Trước 1039, ban đêm. Trước 1039 ban, đêm. ban đêm tinh tinh cùng tam thuế giống như đom đóm một dạng xuất chúng bởi vì các nàng thật cùng đom đóm một dạng sẽ thả chỉ riêng a một đám tiểu bằng hưu trực tiếp đem các nàng vây đến ở giữa ngược lại đem con heo nhỏ cho lấn qua một bên con heo nhỏ hừ ta mới không muốn cùng các người chơi đâu con heo nhỏ hầm hừ mà nói sau đó xoay người đi địa phương khác g i a o g i a o ở phía sau đ ổ i vội vàng đuổi theo thế nhưng là con heo nhỏ vừa đi bị đám người vây vào giữa tam thuế cùng tinh tinh lập tức biến mất không thấy sau đó xuất hiện tại con heo nhỏ sau lưng con heo nhỏ đi về phía trước một đoạn cảm giác không đúng rồi vừa quay đầu lại chẳng những tinh tinh cùng tam tuế h cùng ở sau lưng nàng còn có một đám người theo sau lưng con heo nhỏ đây là sao rồi chúng ta cùng đi chơi a con heo nhỏ t h a m dò hỏi được các tiểu bằng hữu tích cực hưởng ứng con heo nhỏ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đ ỗ n g nhiên con heo nhỏ nhìn thấy một cái đáng yêu con thỏ nhỏ ở trước mắt nàng nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy tới a phương khiêu, khiêu con heo nhỏ cực kỳ kinh ngạc sau đó đổi tới cuối cùng con thỏ nhỏ chạy vào một cái cây n ấ m trong phòng không thấy nhiều như vậy tiểu bằng hữu các ngươi đều đã tới a nhân viên công tác gặp nhiều người như vậy cũng rất ngạc nhiên a di trong này là địa phương nào nha con heo nhỏ ngước cổ tò mò hỏi trong này là t h ỏ lĩnh nhân viên công tác trở lại nói t h ỏ lĩnh đó là phương khiêu khiêu sinh hoạt địa phương đâu còn có mai tiểu lộc con heo nhỏ nghe vậy cực kỳ hưng phấn sau đó một đợt tiểu bằng hữu phần phật tất cả đều tuân đi vào tiến vào bên trong mới phát hiện bên trong lớn vô cùng là một mảnh rừng rậm xanh đ ú tươi tốt các nàng đang đứng tại một đầu q u n h co khúc hiệu bờ sông nhỏ trên mặt sông từng mảnh nhỏ lá sen có phủ ở trên mặt nước theo chập trụ dạng có vươn mặt nước tại trong gió nhẹ chập trơn tôm cá ở trong nước n h ả cỡng hết xanh tại trên bề mặt lá cây tuyệt Bờ sông còn ngừng lại từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ tại nhân viên công tác gan b à i xuống các nàng ngồi lên thuyền nhỏ theo đ ặ t xuống hai bên bờ một bên cây cối hoa dại nhảy nhảy n h ó t n h ó t tiểu động vật tại các nàng trong mắt không khỏi ngạc nhiên và phần chủ yếu nhất các nàng còn chứng kiến phương khiêu, khiêu cùng ai tiểu lộc bọn chúng ngay tại bên dòng suối chơi bừa nhìn thấy các nàng về sau đi theo đuôi thuyền một đường truy đồi sau đó các nàng còn đi ngang qua phương khiêu, khiêu trước cửa、nhà. thấy được phương khiêu khiêu mụ mụ còn có ngay tại làm việc mai tiểu lộc ba ba tại n u hòa trong tiếng lâm nhạc lũ tiểu gia hỏa hiếm có không có lớn tiếng h u y ê n áo yên lặng thưởng thức chung quanh cảnh đẹp chờ từ thọ lĩnh đi ra các nàng có một loại cảm giác nằm ngộng p h ả n phất tiến vào phim thế giới trong lúc nhất thời còn không có tỉnh táo lại qua một hồi lâu mới có tiểu bằng hưu đối với con heo nhỏ nói hân hân ba ba của ngươi thật là lợi hại giọng nói bên trong tràn đầy hâm mộ bọn họ cũng đều biết cái này tất cả mọi thứ cũng là hân hân ba ba phát minh hân hân ba ba là cái siêu lợi hại nhà khoa học đi qua bọn họ đối với nhà khoa học cái này khái niệm cũng không có quá nhiều trực quan nhận thức hôm nay xem như kiến thức nhiều con heo nhỏ nghe vậy chống n lạnh vậy nhưng đắc ý ba ba của ta đương nhiên là lợi hại nhất thiên hạ đệ nhất lợi hại ân hử ba ba của ta đương nhiên lợi hại đi ta tiếp tục mang các ngươi đi chơi con heo nhỏ vung tay lên rất dám thối mà nói chờ phương viên cùng lam thảy y thìa đi dạo xong trở về thời điểm con heo nhỏ đang cùng một đám lũ tiểu gia hỏa ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế uống nước trái cây ăn kem ly đâu tinh tinh cùng tam t u ế cũng không ngoại lệ mặc dù các nàng là nhân vật ảo nhưng cũng đều ôm một cái so đầu mình còn lớn hơn kem ly tại gặm đây đều là lục hâm hậu an bài bây giờ thời tiết nóng ăn chút kem ly cũng không có gì bởi vậy rất được hăng lên ngoài ra còn có một chút ăn uống phòng ngừa mọi người chơi đói bụng có thể tùy thời ăn chút đó có thể thấy được lục hâm hậu cân nhắc sự tình vẫn rất toàn diện con heo nhỏ bọn họ chơi không ít địa phương vừa vui sướng lại kích thích rất nhiều tiểu gia hỏa cảm giác chưa từng có như thế kích thích qua cho nên mới sẽ cảm thấy rất mỏi m ệ n h không chỉ là trên thân thể còn có trên tinh thần bằng không cũng sẽ không đều biết điều như vậy ngồi ở chỗ này vốn là bọn họ nên trở về ngủ nhưng là nghe nói còn có một trận phi thường thịnh đại diễm hỏa biểu diễn cho nên đều lưu lại Khi thật các đại nhân thật đại tò các cũng đều thật mò, bà ngoại đối với gối lên nàng trên đùi con heo nhỏ nói biết đâu biết đâu bà ngoại ngươi như thế nào cùng mụ mụ một dạng đâu con heo nhỏ không nhịn được nói không phải là ta cùng ngươi mụ mụ một dạng là ngươi mụ mụ giống như ta bà ngoại tràn đầy cương triệu mà vớt một cái nàng cái mũi nhỏ tại nói xấu gì ta đâu lúc này lam thải y từ bên cạnh vừa đi tới hỏi chưa hề nói nói xấu ngươi con heo nhỏ vội vàng lắc đầu lam thả y t h cũng liền thuận miệng hỏi một chút cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt mà chỉ nói nhanh từ bà ngoại trên đùi đứng lên nào có ngủ ăn kem ly thành bộ rắn ă n Nha! Con heo nhỏ g gì? heo bất đ c dĩ gì ồ i rơi nhiên hiệu, phải cái dậy. thật này ly đây khuya Lúc là là con đặc cũng có xuống nàng kem ly bên trên đương nhiên đây đều là đặc hiệu, cũng không nào một bướm kem đêm hôm khuya khoát, đều g sự, hồ điệp? Con heo nhỏ lập tức há hốc khỏe miệng. À ồ, một ngủ, đem nó cho nhiên thực Nhưng thải ồ, điệp. đem đương đến miệng, lập Con tức cắn cũng ngụm, nó nuốt xuống trên là ly. là Lam thải ý ý ý vẫn là cảm thấy một tế kem à ăn một nửa, còn lại cho lam thả i y vỉa dặn dò một tiếng tại bên cạnh nàng ngồi xuống ba ba đâu con heo nhỏ lúc này mới nhớ tới nàng còn không có nhìn thấy ba ba người đâu ở bên kia cùng ra ra mãi mãi nói chuyện đâu lam thả i y vỉa chỉ chỉ lúc này phương viên ngay tại an ủi phương ngụ mụ, mụ đâu phương ngụ mụ, mụ cảm giác hết thể như là đang nằm mơ lúc này mới bao lâu thời gian nhi tử chẳng những mua căn phòng lớn cưới xinh đẹp nàng dâu còn trở thành xã hội danh o nhân đại khoa học gia thậm chí còn trực tiếp mua xuống một cái đảo hết thể hết thạy đều cho nàng cảm giác không chân thật đặc biệt là khi nhìn đến những cái này ba dê ảnh thiết bị về sau nàng sợ đây hết thệ cũng là cùng hình chiếu ba d một dạng hình chiếu đi ra huế y tưởng mặc dù nhìn qua cùng thật sự không có khác biệt nhưng là giả trung quy là giả tốt mẹ ngươi thật sự là lo lắng vớ vẩn nếu không ngươi đánh ta cha một chút nhìn hắn có đau hay không nếu là hắn đau nhất định không phải là giả phương viên ôm phương mụ mụ vai cười ngọn n g o ẹ t mà nói ngươi tiểu t ử túi này nên để cho ngươi mẹ đánh ngươi phương ba ba vốn là ở bên cạnh nghe thật tốt nhưng bỗng nhiên kéo tới trên người hắn thế là không nhịn được đưa tay tại phương viên trên đầu gõ nhẹ một cái hắn hiện tại thật là không dám dùng sức đánh phương viên đầu gõ hỏng làm sao xử lý nhưng cho dù hắn dùng kình lại nhẹ tại phương mụ mụ trong mắt đó cũng là đánh thế là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ một bàn tay đập vào phương ba ba tay trên cánh tay ngươi lão già này sao có thể đánh đầu của con trai nhớ ta nhi tử trở nên giống như ngươi đồ đần s a o ai yêu ngươi không có việc gì thịt sinh cứng như vậy làm gì đánh tay ta đau n h ấ t phương mụ mụ bất mãn vây vây tay ngươi nhìn hiện tại cảm giác không phải là đang nằm mơ đi phương viên vội vàng lấy lòng nói đúng vẫn rất đau phương mụ mụ thổi một chút bàn tay một mặt cao hứng mà nói đi chúng ta đi ngồi cái tiê nghỉ ngơi một hồi phương viên lôi kéo phương mụ mụ hướng bên cạnh nghỉ ngơi ghế dựa đi đến phương ba ba ở phía sau sờ lên bị t r ụ p đỏ lên cánh tay mặt mũi tràn đầy bị khuất t a đây là đắc tội người nào chưng một r ă m bốn diễm hòa t i ệ t tối chưng một r ă m bốn diễm hòa t i ệ t tối ba ba phương viên đang cùng phương mụ mụ nói chuyện đâu con heo nhỏ liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới ai yêu chơi vui v ẻ sao cho nãi n ã i ôm một cái nhìn thấy con heo nhỏ phương mụ mụ mặt mày hớn hở đem nàng bế lên ân rất vui vẻ con heo nhỏ ô n ã i mãi cổ nói nhưng rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa ụ gục cùng ra ra tỉ tỉ còn có lão ra ra cùng lão mãi mãi thế là dây rủa lấy từ trên người phương mụ mụ xuống lại chạy tới cẩn thận một chút đừng có chạy lung tung đêm hôm khuya khoát phương mụ mụ có chút không yên lòng không có chuyện gì nơi này nhiều người như vậy hơn nữa đều biết không mất được không phải là ném không mất vấn đề ngã xuống làm sao bây giờ phương viên còn muốn nói nữa lại bị phương mụ mụ cắt đứt ngươi vẫn là đi cùng xem một chút đi a cái tia tốt phương viên đứng lên hướng phía trước một đoạn vừa quay đầu lại liền thấy phương ba ba đặc mông ngồi tại phương viên vừa rồi vị trí bên trên sau đó phương mụ mụ lôi kéo phương ba ba cánh tay nhìn lại còn vừa nói gì đó phương viên thật l à muốn cho ta thoái vị thì cứ nói thẳng đi phương viên bất mãn l ầ m b ầ m một tiếng sau đó quay người truy con heo nhỏ đi lao ra ra lao mãi mãi con heo nhỏ miệng ngót r ứ t người còn chưa tới t h a n h âm đã đến hân hân chạy cái nào đi chơi thái mẫu ra cũng không tìm tới nơi g ư đây lao ra tử cười ha hả đem nàng cho kéo tới hắc hắc ta đi rất nhiều rất nhiều rất nhiều nơi đâu con heo nhỏ rang hai cánh tay khoa tay lấy phải không cái tia chơi vui v ậ sao như thế nào đều hỏi như vậy đâu đương nhiên vui vẻ ậ a vì cái gì không vui đâu con heo nhỏ hơi kinh ngạc mà nói đám người nghe vậy đều cười ha hả đối với con heo nhỏ tới nói đại khái loại trừ mụ mụ đánh nàng cái mông thời điểm nàng liền không có không vui thời điểm lúc này ra ra từ mẹ của nàng bên người chạy tới đằng sau còn đi theo cái đuôi nhỏ tiểu tiến h cùng nhiên nhiên ba tên tiểu ra hỏa song song ngồi trên ghế vừa ăn đồ ăn vặn một bên chờ đợi pháo hoa phương viên pháo hoa chừng nào thì bắt đầu nha ta đều có chút không đi ra rồi không được à n ã i mãi nhìn thấy phương viên tới thế là đối với hắn hỏi lao nhân ra ngủ sớm dậy sớm nàng rất ít trễ như vậy ngủ phương viên nhìn một chút thời gian đại khái còn có chừng mười phút đồng hồ n g ã i n g ã i ta cái này để cho bọn họ bắt đầu đi phương viên nghĩ nghĩ đến dù sao hôm nay nơi này cũng là người quen cũng không giảng cứu có đúng hay không thì mặc dù phương viên có thể để cho tam t u ế trực tiếp bắt đầu nhưng là hắn vẫn là gọi điện thoại cho đường phương để cho hắn tới an bài dù sao đây là công tác của hắn đây là đối với hắn công tác tôn trọng đường phương hiệu suất rất nhanh lập tức ở đối với giảng kênh thông chi nhân viên công tác mà nhân viên công tác cũng thông chi tất cả mọi người ở đây thế là thịnh đại pháo hoa tiệc tối trong mắt mọi người nở rộ lấy phồn tinh lâu làm tâm điểm vô số pháo hoa từ không trung nợ rộ sau đó toàn bộ tinh không phản phất từ không trung rơi xuống ở đỉnh đầu mọi người trên xoáy chuyển vô số lưu tinh trượt phá thiên thời gian rảnh nguy nga sơn phong m ở mị tiên cung thịnh đại chiến tranh các loại từng lớp từng lớp hướng đám người đánh tới d u n g động tột đỉnh lũ tiểu gia hỏa tất cả đều che mắt từ giữa kẽ tay n h ì n lén bởi vì cái kia nếu như, như thủy triều binh sĩ phản phất đối diện vào tới tầng mây bên trong thần phật càng là lạnh lùng nhìn xuống nhân gian tất cả mọi người kinh ngạc miệm đại trương nguyên bản cùng l ỗ thủ nghĩa đứng chung một c h ỗ vương tư duệ lặng lẽ chạy đến vương viên b hẳn là trước mắt phiên bản thu nhỏ a phương viên nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái sau đó gật đầu một cái cái này đặc hiệu thực sự quá tuyệt vời từ khi nhìn qua hình chiếu ba d về sau tất cả những cái kia cái gì ba d mạng lớn hoàn toàn nhìn không được a rất nhanh công ty của chúng ta sẽ có một bộ phim chiếu lên đến lúc đó các ngươi còn nhiều hơn cho chút tài nguyên cái gì phiến tử chiến tranh phiến vẫn là phim khoa học viết tưởng vương tư duệ nghe vậy ngạc nhiên hỏi đều không phải là phim hoạt hình phương viên lắc đầu cười nói vương tư duệ an n ỉ vương tư duệ lại thăm dò hỏi hoạt hình cùng hạ n ỉ vẫn là có chỗ khác biệt vương tư hình, n duệ có chút thất vọng nói a nỉm hắn còn nhìn xem hoạt hình coi như xong đừng nói nội chúng ta đằng sau còn có không ít ba nỉm lớn chế tác yên tâm chỉ cần là phương lam gia phiến tử chúng ta khẳng định đại lực đầy sắp xếp phiến xếp số một phương viên cười cười không lên tiếng đương nhiên muốn cho hắn xếp số một nếu như hắn không xếp số một phương viên hoàn toàn có thể chính mình tổ kiến về i tuyến bọn họ triệt để chơi xong mà bây giờ phương viên là không muốn ăn một mình dẫn bọn hắn chơi mà không phải bọn họ mang phương viên chơi bất quá hình chiếu ba d thượng tuyến về sau ạ niêm ngành nghề chỉ sợ phải đối mặt bạo phát tính tăng trưởng vương tư duệ như có điều suy nghĩ nói nói xong trong lòng mình khẽ động có hình chiếu ba d phim về sau hoàn toàn có thể lợi dụng máy tính chế tác mà không cần chân nhân diễn viên quay chụp cũng không biết so thật người quay chụp chi phí có phải hay không cao rất nhiều nếu như nói chi phí không hề cao như vậy đối với giải trí ngành nghề có thể là thai họa ngập đầu nhưng bây giờ ba d phim chế tác chi phí cùng chế tác kỹ thuật lại đều nắm giữ tại phương lam tập đoàn trong tay nếu như có thể cùng phương lam hợp tác đâu lại nói cái này thuộc về trước tiên ngành nghề lỗ vốn cũng không đến nỗi không nói vương tư duệ tại suy nghĩ ngàn vạn diễm hỏa t i ệ t tối rốt cuộc tại mọi người một tràng tiếng thổn thức kết thúc nhưng là phương viên nhưng lại không hài lòng lắm diễm hỏa mặc dù tốt nhìn nhưng lại dựa vào đặc hiệu trèo trống không có chính mình chủ đề tư tưởng cho nên năm nay như thế nào cũng muốn tranh thủ bên trên hai ba bộ phim nữa theo t h diễm n g hỏa tiệc tối kết thúc chấm tính lại bọn nhỏ từng cái mọi mệnh không chịu nổi tất cả đều muốn phụ mộ ôm con heo nhỏ cũng giống như thế phương viên còn không có đem nàng ôm trở về khách sạn nàng đã buồn ngủ tại phỉ thúy đảo ngưng lại sau một ngày rất nhiều người đều lục tục no n g h e trở về dù sao cũng là người bận rộn không thể ở trên đảo thời gian quá dài thì như đồng lão sư vương lão sư đều muốn trở về đi dạy mà các tiểu bằng hưu loại trừ còn tại lên nhà trẻ con heo nhỏ cùng giao giao cái khác dù cho còn tại lại lên một lớp cũng đều trở về sợ sập khóa quá nhiều theo không kịp tiến độ cho nên cuối cùng ngược lại liền phương viên một nhà thanh nhàn nhất đương nhiên cũng không phải là không có những người khác tỷ như ra ra các nàng bọn họ tới một chuyến lộc thị không dễ dàng cũng sẽ không chỉ đợi hai ngày mời vài ngày giả ngoài ra còn có hà tử hiên cùng cái khác một chút tiểu bằng hưu cho nên trong lúc nhất thời con heo nhỏ còn có người theo nàng chơi phương viên cũng biết đây đại khái là tương lai mấy tháng cuối cùng thanh nhàn cho nên cũng không có vội vã trở về người một nhà liền lưu tại đảo bên trên mỗi ngày vui vẻ nhất chính là con heo nhỏ có ba ba mụ mụ có da da nãi mãi có ông ngoại bà ngoại còn có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng một chỗ theo nàng chơi nàng rất muốn mỗi ngày đều như vậy a mặc dù cảm giác thật giống rất phế nhưng là thật sự rất vui vẻ chứ t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi một lễ hỏi t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi một lễ hỏi tại phỉ thúy đảo bên trên chờ đợi bốn năm ngày các tân khách mới lục tục rời đi đại cứu cùng nhị cứu cũng đã sớm trở về còn lại đại cứu mụ mấy người bọn hắn sau đó cũng trở về đi lam thiên hằng đi sớm hơn cuối cùng c h ỉ còn dư lại hà liễu thanh cùng lao ra t ử l ư u lại chuẩn bị tại lộc thị qua một đoạn thời gian mà phương viên bên này thân thích cũng đều không khác mấy qua cái ba bốn ngày liền trở về trong xưởng không thể không có người hiện tại có phát t à i con đường bọn họ là một t h â n nhiệt tình cho nên phương viên bọn họ sau đó cũng trở về lộc thị mặc dù con heo nhỏ lên nhà trẻ cũng là chơi nhưng không thể không đi lam hải y hải vốn cho rằng phương viên chính là tại phỉ thúy đạo chuẩn bị hơn lễ có thể chờ nàng trở lại xem hải sơn trang mới phát hiện toàn bộ xem hải sơn trang đều tràn đầy vui mừng bầu không khí phương viên bọn họ hiện tại ở phòng còn có hà liêu thanh mua phòng đều để người trang trí một phen đặc biệt là vừa vào cửa nhà toàn bộ trong phòng khách chất đầy lễ vật con heo nhỏ không có người không thích lễ vật con heo nhỏ càng là đối với đủ loại lễ vật tình hưu độc trung lam hải y tự nhiên cũng không ngoại lệ mặc dù những vật này liền không có một dạng chính nàng mua không nổi nhưng nàng hưởng thụ mở quá quá trình nhưng là rất hiển nhiên hôm nay nàng phải thất vọng bởi vì con heo nhỏ tốc độ nhanh hơn nàng trực tiếp chui vào l ễ vật đ ố n g b ê này trong, bắt n lấy cái hộp này xoẹt một chút, cầm lam ấ y cái i hộp k xoẹt ộ thiên c ú t thấy thích, tức một t Cảm mình ném Lam không h bên. lập hàng vợ chồng hai người gả nữ nhi thật là, là đại xuất huyết đến nôi phương mụ mụ cùng phương ba ba bên này hai người bọn họ không có gì tiền đương nhiên có thể để cho phương viên lên ra nhưng này liền hiển nhiên không ra tâm ý của bọn hắn cho nên loại trừ cần thiết đồ trang sức cùng đồ cưới bên ngoài bọn họ đem nguyên bản phương viên cho bọn họ cùng con heo nhỏ tổng cầm mười phần trăm phương làm tập đoàn cổ phần chia ra làm ba con heo nhỏ nắm giữ bốn phần trăm cổ phần phương ba ba cùng phương mụ mụ cộng đồng nắm giữ sáu phần trăm sau đó bọn họ từ bên trong này lấy ra hai phần trăm cho lam gia xem như xính lễ lại lấy ra hai phần trăm cho lam thả y thể xem như lễ hỏi chính bọn hắn chỉ lưu lại hai phần trăm lưu làm dưỡng l a o chớ xem thường cái này hai phần trăm cổ phần giá trị của nó s o lam thiên h à n g cho ra những cái kia đồ cưới tổng giá trị lớn hơn nhiều đây mới thật sự là đại thú bút phải biết hiện tại phương l a m tập đoàn thị trường định giá đã không phải là trăm tỷ đã là vạn đức nhảy lấy đà hơn nữa còn không đối ngoại bán ra cổ phần nó mới thật sự là là bảo vật vô giá cho nên lam gia cũng bị phương ba ba cùng phương mụ mụ hào phóng trình độ cho kinh đến cái này hai phần trăm cổ phần quả thực so với hắn hiện tại nhà máy còn đáng tiền thế là các nàng lại đem cái này hai phần trăm cổ phần một phân thành hai trong đó một phần trăm cổ phần lại cho lam thả y lìa làm đồ cưới mặt khác một phần trăm bọn họ chuẩn bị giữ lại cho cháu của mình cũng chính là phương viên cùng lam thả y lìa về sau sinh h ả tử tóm lại thịt đều nát tại trong nồi mà lam thả i y thì nguyên bản nắm giữ phương lam tập đoàn 30% cổ phần tăng thêm hiện tại nàng nắm giữ phương lam tập đoàn cổ phần đạt đến 33%. cái này đã coi như là một cái rất con số kinh khủng nếu quả thật muốn đem những cái này cổ phần đều chuyển đổi thành tài phú đoán chừng lam thả i y thì trong nháy mắt liền có khả năng trở thành thế giới thứ hai giàu bởi vì đệ nhất giàu là phương viên cho nên khi lam thả i y thì nhìn thấy hai phần cổ quyền chuyển nhượng sách thời điểm trong mắt tràn đầy cảm động cha mẹ kỳ thật các ngươi không cần d ạ n này phương viên cho cổ phần của ta đã đủ nhiều ta cùng ngươi cha cũng đều già rồi muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng chỉ cần ngươi về sau cùng phương viên thật tốt sinh hoạt là được rồi phương mụ mụ lôi kéo lam thả y thì tay ă n u ổ i con heo nhỏ có chút hiếu kỳ là cái gì đưa tay gậy một chút nhìn nhìn nhìn phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là văn tự sau đó liền một chút hứng thú cũng không có tốt muốn chút vui vẻ ta cũng rất tò mò tất cả mọi người đưa lễ vật gì chúng ta cùng đi hủy đi đi lại không hủy đi lập tức liền bị hân hân cho pha sạch ngay tại mở quà con heo nhỏ nghe thấy được ngẩng đầu lên lớn tiếng nói làm gì có còn có rất rất nhiều đây này hoàn toàn chính xác rất nhiều toàn bộ trong phòng khách đều chất đầy con heo nhỏ từ lễ vật bên trong hủy đi ra một đầu tinh mỹ dây chuyển lập tức hướng trên cổ của mình bộ ngươi đừng loạn hủy đi mụ mụ còn muốn trèo lên đăng ký một chút lam thả i y thì có chút chán nản những lễ vật này mặc dù bây giờ cầm k h á i hoạt nhưng về sau khẳng định là muốn đ ắ p lễ cho nên đều muốn làm ghi chép mới được mụ mụ ta yêu ngươi con heo nhỏ chạy tới ô m lam thả i y ghê chân dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát hai lần nói mụ mụ biết mụ mụ cũng yêu ngươi nếu không như vậy ngươi cùng mụ mụ cùng một chỗ ngươi hủy đi ta đăng ký lam thả y thì còn tưởng rằng nàng vừa rồi g ọ n nói chuyện có chút nặng đã thường con heo nhỏ trái tim không nghĩ tới con heo nhỏ nghe vậy về sau lập tức nói người yêu ta liền đem cái này dây chuyển đưa cho ta đi, nó nó thật xinh đẹp nha lam thả y y hề cái này con heo nhỏ hiện tại học thông minh lam thả i y thì cuối cùng không có cách đáp ứng trước cho nàng mang theo chờ không muốn thời điểm trả lại cho nàng trực tiếp tạm đồ kỳ thật cũng không nhiều nhiều nhất đưa vẫn là hơn ư bao Thiếu thuộc thiếu tiền chủ. Lam Thải y thì thu nhiều không bạn ngược và có đưa Lam Ngược lại yên tâm thoải mái. Ngược lại tâm mái. Lam thoải Y yên bởi vì cho 1 8 t 8 đó là thật không có gì tiền tỷ như đồng lão sư vương lão sư còn có đ ầ u đ ầ u mẹ của nàng lưu hướng hồng mấy người đều thuộc về kinh tế không dư dả 1 ộ 0 0 t á cũng có thể là các nàng gần nửa tháng tiền lương cho nên nhân tình này nhất định phải trả còn muốn kịp thời lam thả i y thì ở chỗ này làm thống kê con heo nhỏ lại luôn cho quấy dối sau cùng phương viên trực tiếp đem nàng cho bắt đi lúc này mới yên tĩnh sau đó trong phòng khách chỉ còn dư lại lam thả i y thì cùng phương mụ, mụ một ụ m cái hủy đi một cái thống kê như vậy tốc độ nhanh rất nhiều cũng không loạn đồ trang sức hoàng kim chốc náu tác phẩm nghệ thuật đồ trang điểm thẻ mua sắm các loại cái gì cần có đều có phương mụ mụ một bên hủy đi một bên cảm khái có loại kết h ô n phát tài cảm giác lan hải y y cũng cười đem một vài thứ nhặt đi ra trực tiếp phân cho phương mụ mụ cảm giác thật giống hai cái nữ thổ phỉ tại phân chia t a n vật một dạng con heo nhỏ mặc dù bị ba ba bắt được trong viện nhưng cũng không có quá nhiều không vui bởi vì nàng hiện tại tâm tư đều tại nàng dây c h u y ể n bên trên ba ba t a dây c h u y ể n có phải hay không rất l o a sáng con heo nhỏ đem chính mình dây chuyền đón ánh nắng hỏi tuyệt không l o a sang chính là ánh nắng mới không phải ngươi dây chuyền phương viên cố ý nói Con hai e o nhỏ. Vậy t mang t h e món đồ này thả ngươi trong túi sách một cái là cho đồng lão sư một cái là cho vương lão sư cùng với các nàng nói tạ ơn các nàng tới tham gia hư lễ ngươi không muốn quên a lam thả y thìa đem cho hai vị lão sư đáp lê đặt ở con heo nhỏ trong túi sách g i à t g ò được rồi ta đã biết đâu con heo nhỏ hiếu kỳ tiến tới đưa tay liền muốn mở ra nhìn xem là cái gì đây là cho lão sư lễ vật sao có thể tùy tiện hủy đi ta chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút đâu con heo nhỏ nói nhỏ bất mãn nói vậy được ngươi xem đi chờ lão sư ta hỏi lễ vật này như thế nào bị mở ra nha ta liền nói là ngươi hủy đi lam thả y thìa đưa tay ra đem hai cái đóng gói tốt tiểu lễ vật hộp đưa tới trước mắt của nàng tiểu gia hỏa lại có chút sợ hai n ắ m tay cho rụt về lại đồng lao sư cùng vương lao sư vẫn rất có uy thế nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng lam thả i y y khép cười một tiếng sau đó đem đồ vật lần nữa thả lại nàng túi sách nhỏ bên trong hân hân đang làm gì đi nữa nha phương viên đứng tại cửa ra và hô con heo nhỏ rất nhanh con túi sách nhỏ chạy ra cũng là mụ mụ đâu lề mà lề mề con heo nhỏ nói phải không mụ mụ ngươi phương viên nhìn về phía phía sau của nàng con heo nhỏ quay đầu chỉ thấy mụ mụ một mặt mỉm cười nhìn xem nàng ách mụ mụ cũng nói ta lằng nhả lằng đây này con heo nhỏ nhỏ giọng nói ha ha ngươi vật nhỏ này đi đi phương viên chảo một cái đem nàng bế lên sau đó gác ở trên cổ của mình nhanh chân đi ra ngoài cửa ba ba giá giá con heo nhỏ hưng phấn chân ngắn nhỏ lọt đạm a chạy đi phương viên vừa chạy vừa nhảy cẩn thận một chút đừng đem nàng té lam thả i y ở phía sau lớn tiếng dàn dò không có việc gì ta sẽ cẩn thận phương viên cũng không quay đầu lại thật là hai người này lam thả i y nhỏ giọng thầm thì một tiếng mặt mỉm cười chuyển trở về hân hân loại trừ giao, giao. cái khác mấy ngày không gặp tiểu bằng hữu nhìn thấy con heo nhỏ lập tức tiến lên đón phương tiên sinh chúc mừng người a theo xe lão sư vũ lão sư cởi đối phương viên nói phương viên hôn lễ trực tiếp nàng cũng tại trên mạng nhìn mời n g ư ờ i cùng tài xế sư phó ăn kẹo phương viên cầm trên tay kẹo mừng đưa tới nói phương viên cùng vũ lão sư không hề quá quen cho nên kết hôn thời điểm cũng không có mời nàng bất quá phương viên buổi sáng lúc ra cửa vẫn như cũ ôm hai hộp kẹo mừng cảm tạ phương tiên sinh vu lão sư ngược lại là cũng không có khép ký thuận tay tiếp tới một đám tiểu bằng hữu bị lão sư từng cái bắt kịp xe sau đó liệu di trường học con heo nhỏ đến lớp trước tiên liền nghĩ đến mụ mụ giao cho nàng nhiệm vụ vừa vặn vương lão sư tại lên b à n chiếu cố các nàng vương lão sư cái này là ta mụ mụ cho ngươi lễ vật nha con heo nhỏ chạy tới nói cho ta vương lão sư có chút kinh hỉ thuận tay tiếp tới nhưng cũng không có lập tức mở ra mà là lấy điện thoại di động ra cho lam thả y phát một đầu tin tức vương lão sư biết thu hài tử lễ vật như vậy không tốt nhưng là tiểu hài tử cho ngươi lễ vật lại không thể không thu như vậy sẽ thương tồn đến bọn họ hân hân mụ mụ thực sự quá khắc khí còn đưa lễ vật gì trường học nếu như biết ảnh hưởng không tốt đây là cảm tạ các n g ư ơ i tham gia chúng ta hôn lễ đắp lễ có cái gì không tốt các n g ư ơ i lãnh đạo nếu như phê bình ngươi ngươi nói với ta ta đi tìm các ngươi lãnh đạo bằng không tới chúng ta phương làm tập đoàn cũng có thể à chúng ta phương làm tập đoàn nhi đồng trung tâm gần nhất cũng thiếu người hân hân mụ mụ ngươi thực sự là tóm lại tạ ơn vương lão sư không biết nói cái gì cho phải l a m thả y y hải về rất ba khí nhưng nàng có ba khí lực lượng có nàng câu nói này đoán trưởng trường học lãnh đạo dù cho biết cũng sẽ không đem nàng như thế nào vương lão sư thu hồi điện thoại túi đầu xuống chỉ thấy con heo nhỏ đứng ở bên cạnh còn không có rời đi đâu người không c biết không biết đâu mụ mụ không mở ra cho ta nhìn con heo nhỏ lẩm bẩm nói vậy lao sư mở ra cho ngươi xem một chút vương lão sư sờ lên đầu nhỏ của nàng nói tốt đát lao sư ngươi nhanh một chút con heo nhỏ vội vã không nhịn nổi mà nói vương lão sư mở ra đóng gói tốt hậu quả nguyên lai là một đầu t ì n h mỹ cạ tỷ ở dây chuyền chứ không nhìn dây chuyền này liền nhìn tấm bảng này liền biết nặng cái k i a m một n g h n tám trăm tám phần từ tiền tuyệt đối kiếm vệ hoa ô tốt l o a sáng tốt phiêu phiêu đâu con heo nhỏ kéo gương mặt mặt mũi tràn đầy hưng phấn thích không lão sư đưa n g ư ơ i a vương lão sư có chút đau lòng mà nói không có nữ nhân nào không thích châu báu huống chi vẫn là cạ tỷ ở đây cũng là năm nay mùa hạ kiểu mới nhìn xem liền đẹp nhưng là làm lão sư lúc này không thể sợ a gỡ chống lấy cũng muốn nói hơi lớn tức giận a ân con heo nhỏ lại lắc đầu đây là m ụ mụ cho ngươi lễ vật ta sao có thể muốn đâu con heo nhỏ nghiêm túc nói thật sự hiểu chuyện vương lão sư vui vẻ sờ lên đầu nhỏ của nàng a ta còn muốn đi cho đồng lão sư lễ vật đâu con heo nhỏ nhớ tới quay người chạy đến trở về lại từ nhỏ trong túi sách đem đồng lão sư lễ vật lấy ra sau đó nhìn về phía vương lão sư tốt ngươi tự mình đưa cho đồng lão sư đi thôi cẩn thận đừng ngã xuống tốt đát con heo nhỏ lại từ nhỏ trong túi sách rút một thanh đồ vật nhét trong túi sau đó cho rằng vương lão sư không thấy được vui sướng chạy ra ngoài dao dao len lén ở phía sau muốn theo đi ninh hinh d a o ngươi trở lại ngươi chỗ ngồi của mình ngồi xuống phương hân rất nhanh liền trở về a dao dao thở dài nhu thuận trở lại chỗ ngồi của mình vương lão sư cũng rất đau đầu tiểu cô nương này như thế dính phương hân làm sao bây giờ xem ra muốn tìm mẹ của nàng tới nói chuyện đồng lão sư con heo nhỏ chạy đến lao sư văn phòng ghé vào cạnh cửa bên trên hướng bên trong nhìn nhìn sáng sớm các lao sư đều tại hân hân ngươi tới đi học như thế nào không tại phòng học chạy đến nơi này có nhận thức lao sư thấy được nàng lập tức đối với nàng hô đồng lão sư nghe thấy thanh em nhìn lại thấy là con heo nhỏ lập tức đối với nàng vây vây tay ngươi tìm lao sư có chuyện gì a đồng lao sư đây là đưa cho ngươi mẹ ta nói nói con heo nhỏ gãi gãi đầu nói cái gì tới đâu như thế nào nghĩ không ra a ăn bánh bao h ả o h ả o nghĩ đồng lao sư đem nàng trên bàn bữa sáng sắc bao cho nàng cầm một cái con heo nhỏ lập tức đem hộp quà hướng bên cạnh ném một cái khoái hoạt mà tiếp tới một bên nhìn các lao sư tất cả đều nợ nụ cười con heo nhỏ có chút không rõ các nàng tại cười cái gì hoa、wow, thật sự rất tốt đâu con heo nhỏ vui vẻ nghĩ từ từ ăn đừng xấy lấy đồng lão sư rút một t r ư ơ n g giấy ăn đem khỏe miệng nàng mỡ đông xoa xoa a ta nhớ tới cảm ơn ngươi tham gia hôn lễ của ta con heo nhỏ bỗng nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên nghĩ tới nhưng là thuyết pháp này đám người lại nợ nụ cười con heo nhỏ lại có chút không hiểu rõ các nàng cười cái gì đồng lão sư mở ra nhìn xem là cái gì a có nó nàng lão sư hiếu kỳ hỏi cái này không tốt lắm đâu ta vẫn là hỏi trước một chút đồng lão sư cùng vương lão sư một dạng trước cho lam thả y y phát tin tức đương nhiên kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết sau đó tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt mở ra hậu quả、Và cà ti ở mùa hạ tiểu mới dây chuyền có lao sư hâm mộ nói con heo nhỏ cũng nhìn thoáng qua cùng vương lão sư một dạng cũng là dây chuyền chính là bộ dáng không giống nhau lại đều nhìn rất đẹp nhưng nàng đã không quá cảm thấy hứng thú mà là len lén chạy tới liều lao sư bên người sau đó kéo chính d ư ỡ n cổ lên nhìn xem ở liều lao sư thế nào liều lao sư hơi kinh ngạc mà túi t h ấ p đầu liều lao sư đây là lễ vật ta cho người nha con heo nhỏ nói xong từ trong túi móc ra một thanh hình trái tim chỗ cố l i t đặt ở liều lao sư trong tay liều lao sư đầu tiên là sừng sốt một chút tiếp theo bị nàng cảm động tột đỉnh mới vừa trở thành mụ mụ nữ nhân đặc biệt cảm tính cho nên cuối cùng con heo nhỏ thu được phong phú hồi báo khoái hoạt trở về phòng học đi t r ư m bốn m ư b ậ n rộn t r ư m bốn m ư b ậ n rộn Vừa sáng ánh nắng tươi sáng con heo nhỏ sau khi rời giường còn đứng ở trên ban công đại hống đại khiếu một hồi có thể chờ chuẩn bị đi ra ngoài lúc đi học lại phát hiện bầu trời đã hiện đầy mây đen con heo nhỏ có chút hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sau đó hướng phương viên hỏi ba ba thái dương công công tức giận sao vì cái gì nói như vậy bởi vì nó trốn tránh không ra ngoài nhà nguyên lai、like、như vậy a vậy nó vì sao lại tức giận a ta cũng không biết nha có thể là cùng mặt trăng mãi mãi cãi nhau đi a bọn chúng sẽ còn cãi nhau nha đương nhiên sẽ cãi nhau nha mỗi lúc trời tối thái dương công công tan tầm mặt trăng mãi mãi bắt đầu đi làm hai cái đều không được gặp mặt thời gian dài đương nhiên sẽ cãi nhau nha đều không được gặp mặt còn thế nào cãi nhau nha con heo nhỏ gãi gãi đầu lại gãi gãi đầu thật giống cũng đúng nha vậy ngươi nói thái dương công công vì cái gì không ra nha không sai nó chính là cùng mặt trăng mãi mãi cãi nhau b ả bụi a ba nói cho ngươi cái sự tình sự tình gì nha con heo nhỏ ngẩng đầu tò mò hỏi sau đó một chút thời gian ba ba bể bộn nhiều việc để cho ra ra mãi mãi hoặc là bà ngoại đưa đón ngươi lên phía dưới học tốt không tốt con heo nhỏ nghe vậy nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau đó hỏi ngươi vì sao lại bể bộn nhiều việc bởi vì muốn công tác liên cùng tiểu hài tử muốn lên học là một cái đạo lý thế nhưng là ta có tan học thời điểm nha còn có lớp ở giữa nghỉ ngơi lúc đâu ta không có cho nên ta mới nói bể bộn nhiều việc ngươi không phải là l a o đại sao tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi lời nói ngươi vì cái gì còn bể bộn nhiều việc phương viên lão đại không đại biểu liền không kiếm sống a lão đại cũng làm u ố n làm việc tiểu gia h ỏ a n g h e vậy thật giống phi thường giật mình mắt mở thật to cái kia ngươi phải nhớ k ỹ gọi điện thoại cho ta A, ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ngươi nhất định phải tiếp A, ban đêm nhớ k ỹ sớm chút trở về ngươi còn muốn cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ đâu con heo nhỏ lại nhải cả ngày mà nói xong phương viên xoay người ông nàng lẳng l ặ n g nghe uy ta nói chuyện ngươi có hay không thật t ố t nghe tiểu gia h o à tức giận phồng lên nhỏ quay hàm nghe đâu nghe đâu phương viên tại gò má nàng bên trên hôn lấy một chút nói cái kia ngươi phải nhớ ký yêu tốt ta đều nhớ ai tiểu ra hòa thở dài đ ô n g nhiên lại nói vậy ngươi bận rộn như vậy có thể hay không cùng thái dương công công cùng mặt trăng n ã i n ã i một dạng bởi vì thường xuyên không được gặp mặt sở dĩ phải cùng mụ mụ cãi nhau nha ngươi vì cái gì nghĩ như vậy chắc chắn sẽ không nha ba ba cũng không phải không trở lại đi ngủ lại nói mụ mụ cũng làm việc đâu chúng ta cũng sẽ nhìn thấy yên tâm đi ba ba mụ mụ sẽ không cãi nhau thật là một cái b ẽ n oan con heo nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ phương viên đầu nói lớp chúng ta bên trên lý vĩnh khang ba ba mụ mụ liền thường xuyên cãi nhau a phải không vậy hắn ba ba mụ mụ không quá ngon nha đúng thế lý vĩnh khang có thể tức giận bất quá mỗi lần nao h nhao x ó n gác g hắn ba ba mụ mụ đều sẽ cho hắn mua rất nhiều ăn ngon thật nhiều chơi vui ngươi làm gì ngươi cũng hy vọng ba ba mụ mụ cãi nhau sao dĩ nhiên không phải nhưng ta hy vọng có thật nhiều ăn ngon thật nhiều chơi vui con heo nhỏ khoái hoạt mà nói ngươi nha ăn ngon còn thiếu sao chơi vui còn thiếu sao ách không thiếu con heo nhỏ thành thật vô cùng sao lại không được tiểu hai tử không thể quá tham lam lòng tham lại biến thành lao vu bà đúng hay không đúng ngươi lại biến thành tiệu vu bà ba、wow, ta là tiểu vu bà ta muốn đem ngươi biến chư chư con heo nhỏ vẫy tay lớn tiếng ồn ào mà nói dù cho âm trầm thời tiết cũng ngăn cản không được con heo nhỏ giống ánh nắng một dạng sáng s ủ a tâm tình chờ đem con heo nhỏ đưa lên xe trường học phương viên về đến nhà lúc này mới cùng lam thả i y cùng một chỗ ngồi xe đi công ty sau đó một đoạn thời gian ta tương đối bận rộn con heo nhỏ cùng cha mẹ ngươi phải tốn nhiều tâm tại trên xe phương viên dặn d t i ê n tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt chính ngươi cũng thế không muốn một công tác liền bên nghỉ ngơi cũng muốn chú ý thân thể lam thả y y đem hắn bàn tay kéo qua cầm thật chặt nói yên tâm đi ta mỗi ngày đều sẽ trở về ngủ đừng đến thời điểm bận rộn liền quên lam thả i y thì hề l ư ờ m hắn một cái yên tâm đi ta tận lực về sớm một chút hắc hắc ta nếu như mỗi ngày không có nhà mẹ ngươi đoán chừng có thể r ế t tới ta phòng thí nghiệm đi phương viên c h ơ mặt ra nói nói mỏ gì đâu lam thả i y thì chụp hắn một chút mặt mũi tràn đầy hận d ỗ i nhưng là phương viên nói ngược lại cũng là lời thật từ khi hôn lễ làm qua sau đó hà liêu thanh đã đề cập qua mấy lần phía trước phương viên cùng lam thả y thì hai người không có cử hành hôn lễ luôn cảm thấy có chút danh không chính ngôn không thuận cảm giác lam thả y thì nếu như nâng cao cái bục lớn cảm giác cũng không tốt lắm nhưng bây giờ không đồng d ạ n g cho nên suốt ngày nhìn chằm chằm phương viên cùng lam thả i y kể để cho bọn họ nắm chặt lại sinh đứa bé lam thả i y thì cầm nàng không có cách bị nàng làm phiền chết chỉ có thể đẩy lên phương viên trên thân phương viên thì càng cầm nàng không có biện pháp chỉ có thể bảo đảm đi bảo đảm lại mau chóng lại muốn đứa bé phương viên cùng lam thả i y thì trở lại công ty phương viên đầu tiên là đem hoàng hạo đông mấy người triệu tập lại mở h ọ n loại trừ tìm hiểu một chút trước mắt mọi người trong tay một ít chuyện cũng đem tiếp xuống công tác cùng phát triển phương hướng nói cho mọi người phương viên mặc dù không n h n g tay vào công ty cụ thể sự vụ nhưng là hắn lại là công ty người cầm lái hơn nữa hắn cũng làm rất tốt công ty hết thạy đều theo chiếu dự đoán phương hướng tiến lên đương nhiên đó cũng không phải phương viên năng lực mạnh cỡ nào ánh mắt tốt bao nhiêu mà là bởi vì phương làm tập đoàn hết thạy cũng là xây dựng ở khoa học kỹ thuật phía trên giống như một chiếc hàng không mẫu hạng một đường n g h i ề n ép lên đi tự nhiên là không có cái gì chống lại chỉ cần phương viên không ngã chiếc thuyền lớn này liền ngã không được mọi người trong lòng cũng rõ ràng cho nên phương viên dặn dò sự tình đều tận tâm đi hoàn thành như vậy tự nhiên là bệnh thành một sợi dây thừng sinh ra hướng lên lực từ trên xuống dưới kéo theo công ty tập t ụ lớn bao nhiêu công ty trở nên mục nát cũng là từ cấp lãnh đạo bắt đầu sau đó hướng phía dưới lan tràn loại này tập tục một khi hình thành công ty công tác hiệu suất sẽ thẳng tấp hạ xuống cuối cùng hoặc là phá sản hoặc là đào thải đây cũng là vì cái gì rất nhiều xí nghiệp làm ra xí nghiệp văn hóa thưởng phạt quản lý các loại liền nghĩ thông qua những thủ đoạn này sinh ra lực ngưng tụ đương nhiên đây đều là để lời nói với người xa lạ tóm lại hiện tại phương l a m tập đoàn mới lợn người người đều tràn đầy nhiệt tình cùng tinh thần phần chấn không hề tồn tại những vấn đề này đợi lát nữa mở xong đều đã giữa trưa thế là cùng lam thải y cùng đi nhà ăn cơm trưa lại trong phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi lúc này mới hoàng du du đi phòng thí nghiệm bên kia mà phòng thí nghiệm bên này la ra thành sớm đã chờ đợi đã lâu phương viên c á i này vừa vào phòng thí nghiệm lại đi ra lúc đã là sau hai mươi ngày quả nhiên hắn làm việc vẫn như cũ quên tất cả cũng may con heo nhỏ có thể mỗi ngày đều dùng vòng tay cùng hắn liên hệ tăng thêm mọi người ă n u ủi cho nên con heo nhỏ mới không có khí bạo nổ bất quá phương viên lần này từ phòng thí nghiệm đi ra cũng là bất đắc dĩ bởi vì con heo nhỏ sinh nhật đến hắn không còn ra đón chừng con heo nhỏ thật sự sẽ nổ tung trước một nghìn bốn mươi bốn nhiều ngày không thấy phương sở trường phương viên cùng nhau đi tới mặc kệ là thân thể cường tráng người trẻ tuổi vẫn là tóc trắng xóa người già đều sẽ chủ động đi lên chào hỏi hắn hắn tại trong sở danh vọng cao quý tất cả mọi người là thật tâm thật ý xưng hô một tiếng phương sở trường trong lòng càng là tâm phục khẩu phục mà không xưng hô phương tổng hoặc là phương tiến sĩ cái trước không thích hợp thương nghiệp khí quá nặng cái sau là bởi vì phương viên thật sự còn không phải tiến sĩ a bất quá bây giờ loại trừ phương viên trường học cũ quỳnh châu đại học bên ngoài còn có ngũ đạo k h ẩ u trức n g h học i viện viên viên ệ p một h u t viên mươi n ngày không có đi ra ngoài phương viên vừa ra cửa mãnh liệt ánh nắng để cho ánh mắt của hắn cảm giác vô cùng không thoải mái người đây là không đến thì thôi vừa đến đã không đi cái này lại bao nhiêu ngày rồi a đinh hòa bình từ bên cạnh vừa đi tới nói bận rộn liền quên thời gian gần nhất thế nào ấu vi tỷ còn tốt đó chứ phương viên hít mắt chờ đợi con mắt thích ứng rất tốt có thể có cái gì không tốt bất quá ta nghĩ nàng về nhà sớm ăn thai thế nhưng là nàng nhất định phải kiên trì đi làm nói hiện tại bỏ nghị sinh đằng sau b ồ i bảo bảo thời gian liền thiếu đi đinh hòa bình nhìn chằm chằm phương viên nói hiện tại nên mới ba tháng a cũng quá sớm đi đã bốn tháng rồi lập tức liền năm tháng nơi nào còn sớm đinh hòa bình nhìn hắn chằm chằm nói p h ả n phất phương viên chỉ cần nói còn sớm liền liều với hắn tư thế tốt tốt ta trở về sẽ cùng với nàng lãnh đạo chào hỏi phương viên trực tiếp k h á t tay áo đi ra ngoài cửa uy người xác định không tắm rửa đem chính mình chỉnh lý một chút lại đi ra sao đinh hòa bình ở phía sau hô một đại nam nhân như vậy giảng cứu làm gì phương viên cũng không quay đầu lại nói a tùy ngươi vậy đinh hòa bình không quan trọng như bay quay người về bảo an thất đi đợi lát nữa để cho hắn hối hận đi thôi ra sở nghiên cứu đại môn bên ngoài còn có một mảnh quảng trường nhỏ xuyên qua quảng trường còn có một cái chạy bằng điện đại môn ba ba phương viên mới ra sở nghiên cứu đ ạ i môn cách chạy bằng điện cửa chỉ nghe thấy con heo nhỏ tiếng tê ừ tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên con heo nhỏ cùng nàng mụ mụ đứng tại vọng trô thoáng mát chờ lấy hắn phương viên vội vàng nhỏ chạy tới tiểu bảo bối của ta như thế nào không cùng mụ mụ đi vào hay lợi a phương viên đi qua ôm con heo nhỏ nói lam thả i y thì mặc dù không có tiến vào sở nghiên cứu nội bộ quyền hạn nhưng tiến vào đại s ả n h bọn người còn có thể chúng ta cũng vừa đến cũng không cần chạy vào đi còn muốn đăng ký cái gì rất phiền phức lam thả i y thì ở bên cạnh giải thích nói đến cho ba ba hôn một cái phương viên đem mặt đụng hướng con heo nhỏ nói không muốn ngươi như thế nào xú xú hơn nữa ba ba ngươi sợi dâu cần cùng tóc đều dối bời đây này con heo nhỏ một mặt ghét bỏ ai nha a vậy mà ghét bỏ ba ba nhìn ta không cần d â u ria đ â u ngươi phương viên lúc này mới nhớ tới vừa rồi đinh hòa bình lợi nói là có ý gì con heo nhỏ cười đùa lấy tay nhỏ đẩy mặt của hắn t r a n h né lấy t ố t đừng làm rộn chúng ta về nhà đi lam thả i y kéo lại phương viên cánh tay nói đi chúng ta trở về đi phương viên đem con heo nhỏ trên không trung xoay một vòng sau đó để cho nàng cưới tại trên cổ của mình ngươi nói ngươi mấy ngày không có tắm rửa còn có tóc như thế nào dài như vậy ngày mai đi kéo một chút lam h ả y kể nguyên h u y ê n ba ngày bốn ngày phương viên nghĩ nghĩ chính mình cũng có chút ngượng ngùng đứng lên trời nóng như vậy phải nhớ đến mỗi ngày tắm rửa lam thả i y thì hờn dỗi mà nói và ba ba là cái tiểu lạp tháp con heo nhỏ cưới tại trên cổ của hắn ô m đầu của hắn nói ba ba không phải là tiểu lạp tháp ba ba là đại lạp tháp ba ba hiện tại bắt lại ngươi cái này con heo nhỏ muốn em ngươi biến thành một cái tiểu lạp tháp phương viên bắt được nàng hai đầu chân ngắn nhỏ nói và ngươi cái này đại lạp tháp vẫn là một tên đại bại hoại nhanh lên bông ra tiểu b á bảo con heo nhỏ lập tức hí kịch tinh phụ thân tại phương viên trên vai lắp lắp nông đít nhỏ giả bộ như muốn chạy trốn dám vẻ các ngươi hai cái không nên ổ n ào cẩn thận ngã xuống lam thải y thì tại trên mông đít nhỏ của nàng cùng phương viên trên lưng đều vỗ nhẹ á c h ba ba chúng ta muốn hay không đem mụ mụ biến thành một cái n ữ lôi thôi con heo nhỏ không lưng nhỏ giọng tại phương viên bên t h a y nói thốt nha phương viên cười đem đầu hướng lam thải y thì trước mặt thì tới con heo nhỏ cũng giả vờ giả vịt muốn nào nặn lam thải y thì hề tóc đem nàng cho làm loạn các ngươi hai cái ra hỏa lam thải y thì chán nản mà nói người một nhà một đường cười đùa đi vào xe bên cạnh lương phi bạch sớm đã chờ ở bên cạnh đợi đã lâu nhìn thấy phương viên bọn họ chạy tới vội vàng hỗ trợ mở cửa xe ra phương tiên sinh lương đại ca rất nhiều thời gian không gặp a phương viên cũng cười hô hai mươi ngày tới phương tiên sinh là người làm đại sự ta mỗi ngày đều ở ha ha cũng không tính được cái đại sự gì đi về nhà phương viên đem con heo nhỏ nhét vào trong xe quay người cũng tới đi lương phi b ạ c h cũng không có lại nhiều nói lái xe thẳng đến quan hải hoa viên đến ba ba bên này ngồi phương viên lên xe nhìn thấy con heo nhỏ chạy đến mẹ của nàng ngồi bên kia thế là đối với nàng vây tay nói mới không cần ba ba xú xú con heo nhỏ đã lấy chân ngắn nhỏ nói ngươi vật nhỏ này hiện tại liền ghét bỏ ba ba thúi nha vậy chờ ba ba già rồi ngươi sẽ còn muốn ta sao con heo nhỏ nghe vậy nghĩ nghĩ tắm một cái còn có thể lớn phương viên lam thả i y thì hề lớn tiếng n ở nụ cười Chờ trở về ba ba tắm rửa sạch sẽ lại tính sổ với ngươi phương viên trừng mắt liếc con heo nhỏ con heo nhỏ cũng không sợ hắn cho hắn làm cái mặt quỷ cùng con heo nhỏ náo loạn một hồi phương viên mới hướng lam thả i y thì hỏi trong nhà mọi chuyện đều tốt ta mặc dù cơ hồ mỗi ngày đều trò chuyện nhưng là phương viên sợ các nàng bởi vì lo lắng ảnh hưởng công tác của hắn có một số việc không nói cho hắn không có việc gì hết thể đều rất tốt chính là n ã i n ã i đại khái rất nhớ n g ư ơ i một ngày muốn tại ta trước mặt vẫn ăn mấy lần ngươi chừng nào thì trở về a ông ngoại cùng n ã i n ã i thân thể đều còn tốt đó chứ đều rất tốt mẹ biết ngươi buổi tối hôm nay trở về ăn cơm tối làm rất nhiều thật tốt ăn đây này ăn ngon con heo nhỏ cao giọng reo họ n g h e trong nhà mọi chuyện đều tốt phương viên tâm cũng liền an định không thiếu chờ đến nhà phương viên mới vừa từ trên xe bước xuống chỉ thấy lao ra tử n ã i n ã i phương ba ba phương mụ mụ còn có nhạc mẫu đều ở trước cửa chờ hắn ông ngoại mãi mãi các ngươi không cần chờ ở bên ngoài lấy ta cũng không phải rời nhà bao lâu thời gian phương viên nên đón tràn đầy cảm động người trong nhà đối với hắn thật là quá tốt rồi còn ra cửa nên đón người tránh ra phương mụ mụ đưa tay đem hắn đ ẩ y ra sau đó tất cả mọi người vây lên lam thả i ịp h ư ờ n g viên chỉ có n ã i n ã i cởi ha hả đem phương viên cho k é o tới Trước 1045, việc vui. Trước 1045, việc vui. Thải chút thủy? thời tiết như nước. việc việc có Có Cà cái 1045, 1045, vui. vui. vậy, điệp, nhiều muốn uống muốn uống muốn uống mệnh hay không? Có muốn uống chút hay không phê Đúng, nóng gì muốn uống đối với thân thể tốt phương viên làm ộ t mặt mộng đây là sao rồi mấy ngày không có về mọi người lúc nào quan tâm như vậy thả i y hề rồi con heo nhỏ cũng là xứng sở xứng sở ta không phải là được hoan nghênh nhất tiểu bảo bảo sao n ã i n ã i đây là thế nào phương viên một mặt kinh ngạc hướng bên cạnh cười ha hả n ã i n ã i hỏi tiểu tướng đốc còn có thể là thế nào ách lời này không phải đợi tại không nói mà cũng may n ã i n ã i lúc này vừa tiếp tục nói thả i y hề có có rồi có cái gì phương viên trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp có thể có cái gì đương nhiên là hải tử nha thật sự phương viên kinh ngạc nói việc này còn có thể giả được thế nhưng là phương viên hiện tại đã không quan tâm n ã i n ã i nói thế nào tranh thủ thời gian trên bảo đối với lam thả i y thì nói thả i y thì n g ư ơ i mang thai cái này còn có thể là giả khẳng định là có lam thả i y thì còn chưa lên tiếng đâu hà liêu thanh đã t r ư ớ c lớn tiếng nói nàng so lam thả i y thì còn muốn tích cực mẹ không phải là còn không có xác định sao hơn nữa ta nói cho ngươi chờ ta xác định lại nói sao lam thả i y thì gương mặt đỏ bừng nói cái này còn có cái gì không xác định đây không phải đã khẳng định sao hà liêu thanh một mặt khẳng định cũng không biết tự tin của nàng là từ đâu tới. Chuyện không tin nàng gì biết tới. tự từ ra? là đâu xảy phương viên k vào nhà, vào nhà từ từ cũng trầm trầm sự tình mặn mượn nguyên lai hà liễu thanh nghe nói phương viên hôm nay trở về cho nên liền gọi điện thoại cùng lam thả i y để nói chi tâm bảo để cho nàng phải cố gắng phải cố gắng lên muốn không chịu thua kém muốn nhiều điểm tư thế k h u k h u nói sai nhưng đều luôn ý tứ chính là để cho lam thả y thừa dịp phương viên trở về cố gắng nhiều hơn l a m t hải y thì liền theo miệng nói một câu nàng tháng này đại di mụ chưa có tới sau đó hà liễu thanh liền kích động lại sau đó cả nhà đều biết l a m t hải y thì thân thể luôn luôn khỏe mạnh cũng không có tinh thần gì áp lực gây nên không điều cho nên đại di mụ cái gì cũng rất đúng giờ tăng thêm phương viên chưa đi đến phòng thí nghiệm trước đó bởi vì trách nhiệm nguyên nhân cơ hồ mỗi ngày đều muốn cái kia hơn nữa thuộc về không c h ứ n g ngại giao lưu cho nên nàng tự nhiên cũng liền có chỗ hoài nghi cho nên khi hà liễu thanh hỏi thăm thời điểm nàng cũng liền thuận miệng nói còn muốn xác nhận một chút đâu thật không nghĩ đến chờ nàng trở lại cả nhà đều biết mẹ ngươi cũng thật là lam thả i y h vỉa mặt đỏ lên hơi có g i ậ n tái đi mà nói tốt cái này lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây là chuyện tốt hà liêu thanh không để ý chút nào phất phất tay chỉ cần có thể lại cho nàng sinh cho ngoại tôn cái khác đều không cho phép m u ố n lúc này lam thả i y phảng phất thành trong mắt nàng chớ có cảm tình sinh em bé máy móc ta còn không có xác nhận đâu lam thả i y tức giận nói không sao ngươi bây giờ đi kiểm tra một chút hà liêu thanh lấy ra một hộp chất dựng đồng đám người cần chờ chuẩn lam thả y vỉa nổi giận đùng đùng nói cái t i ệ cũng không quan hệ phương viên hiện tại lúc ăn cơm chiều ở giữa c o n sớm ngươi mang thả y thì ấy đi bệnh viện đi xem một chút hà liêu thanh thần tình lạnh nhạt mà nói mẹ lam thả i y thì thật là không có gì để nói con heo nhỏ ngồi ở bên cạnh một mực không nói chuyện nhưng lại rất lắng nghe tại có chút làm không rõ ràng mọi người đang nói cái gì cuối cùng lam thả i y thì ấy vẫn là cầm lấy hà liêu thanh cái kia hộp chắc dựng đồng nổi giận đùng đùng đi phòng vệ sinh mụ mụ thế nào nha con heo nhỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi mụ, mụ ngươi có tiểu bảo bảo nha hà liêu thanh cười hít mắt nói ai con heo nhỏ thật sâu thở dài làm sao vậy ngươi không thích đưa thích tiểu bảo bảo sao hà liêu thanh hơi nghi hoặc một chút hỏi không thích ta yêu thích tiểu t ỷ t ỷ để cho mụ mụ cho ta sinh cái tiểu t ỷ t ỷ đi tiểu t ỷ t ỷ có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa tiểu bảo bảo liền biết hoa hoa thật là phiền phức đây này con heo nhỏ cao mày một mặt buồn r ầ u tất cả mọi người nợ nụ cười mụ mụ ngươi cũng không có bản sự cho ngươi sinh cái tiểu t ỷ t ỷ tiểu đệ đệ tiểu nội bội còn tặng được chờ bọn hắn trưởng thành liền có thể cùng chơi đùa với ngươi phương viên đem nàng ôm ngồi tại trên đùi của mình nói cái kia còn rất lâu a sẽ không tiểu hai từ g á n g dấp đều rất nhanh trước ngươi cũng là nho nhỏ hiện tại đều lớn như vậy thật sự sao con heo nhỏ chừng to mắt nói đương nhiên là thật sự mà còn chờ bọn họ trưởng thành tất cả nghe theo ngươi bởi vì ngươi là tỷ tỷ đương nhiên nếu nghe ta bằng không ta liền đánh hắn con heo nhỏ nắm chặt nắm đâm nói như vậy sao được chứ tỷ tỷ đệ đệ đều muốn tương thân tương ái đây này hà liêu thanh vội và nói phương viên ở bên cạnh nhìn nàng một cái trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i cái này đều còn không biết có hay không mang thai đâu liền xác định là đệ quan dũng duệ nói hắn đệ đệ không nghe lời liền đánh hắn hắn liền ngoan ngoãn bằng không h a phiền người chết con heo nhỏ nói vậy hắn là không đúng ngươi cũng không thể học tóm lại tiểu hài tử không thể đánh người hơn nữa là đệ đệ m u ộ i m u ộ i càng không thể đánh các ngươi là người một nhà hà liêu thanh vội vàng ở bên cạnh nói đang nói chuyện đâu lam thả i y cầm lấy nghiệm dựng động từ phòng vệ sinh đi ra hà liêu thanh cọ một chút đứng lên nên đón tiếp lấy phương mụ mụ cùng phương ba ba cũng là một mặt khẩn trương ngược lại lao ra tử cùng mãi mãi thần tình lạnh nhạt dù sao cả đời bọn họ kinh lịch nhiều đến nội phương viên tâm tình của hắn liền tương đối phức tạp tóm lại khó mà nói cái chủng loại kia mặc dù có con heo nhỏ nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói nhiều sinh mấy cái chờ ũ n g o toàn à n gánh hà liêu thanh đoạt lấy lam thả i y thì trong tay nghiệm dựng đồng tiếp lấy đại hỷ nợ nụ cười phương viên tâm lý ngược lại bình tĩnh trở lại chính mình không tham nộ cùng đến con heo nhỏ xuất sinh đến trưởng thành ba năm quá trình thời gian nhưng là hiện tại hải tử lại có thể nghĩ như vậy đến cũng là rất tốt là thật sự có phương mụ mụ khuôn mặt vui vẻ nên đón tiếp lấy lam thả i y thì có chút ngượng ngùng gật đầu một cái có tốt có tốt phương ba ba lẩm bẩm hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt ta lão gia tử cũng đ ố i bên cạnh mãi mãi nói tất cả mọi người khuôn mặt vui vẻ liền ngay cả con heo nhỏ cũng một mặt cao hứng mặc dù nàng không biết vì cái gì cao hứng nhưng đi theo cao hứng là được rồi lương tỉ tỉ đợi mọi người tâm tình bình phục lại hà liêu thanh bỗng nhiên giữ chặt phương m ụ mụ tay nói mặc dù nàng không nói nhưng là phương m ụ mụ trong nháy mắt minh bạch nàng là có ý gì thế là vừa cười vừa nói lão người của phương ra nói ra nước bọn đinh cái đinh đã đáp ứng ngươi nhất định chắc chắn đứa nhỏ này về sau liền cùng thả y để họ l à m hà liêu thanh nghe vậy một mặt cảm kích sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía phương ba ba việc này chỉ có phương ba ba nói mới nhất làm cho nàng yên tâm đã nói xong lời nói phương ba ba đương nhiên sẽ không phản đối hơn nữa phương ba ba cũng thật sự không quá để ý có khả năng cùng người khác sinh kinh lịch có quan hệ không quá coi trọng những thứ này cũng có thể là bởi vì bọn hắn phương g i a có ba huynh đệ đồng thời quân quân cùng n h i ê n nhiên cũng đều là nam hải cũng coi là có hậu lại nói dù cho họ l à m thì thế nào còn không phải cũng là hắn phương ra loại thịt đều nát trong nồi nghị rất mờ cho nên vương ba ba cũng gật đầu một cái hà liêu thanh lúc này mới thở phào một hơi lam thả i y ở bên cạnh nhìn xem nguyên bản đầy bụng oán khí nàng đông nhiên lời gì cũng nói không ra ngoài t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi sáu loa nhỏ t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi sáu loa nhỏ mặc dù dùng chắc dựng đ ổ n g chắc đi ra đã mang thai nhưng là vì bảo hiểm trong lúc đó vẫn là đi tiểu khu phòng khám bệnh kiểm tra một chút cuối cùng xác nhận lam thả y l i ệ đích thật là mang thai này mới để cho mọi người chân chính thở phào một cái sau đó nàng liền bị xem như quốc bảo gấu chúc một dạng bảo vệ ban đêm ăn cơm cho tới khi nào xong thôi hà liêu thanh kẹp một cái đồ ăn con heo nhỏ lập tức đem chính mình chén nhỏ cho xe tới thế nhưng là bà ngoại xoay tay một cái lại phong tới mụ mụ trong chén con heo nhỏ sắc mặt là như thế này vì cái gì không cho ta đây con heo nhỏ tràn đầy ngạc nhiên cũng may lúc này mãi mãi cho nàng kẹp con heo nhỏ cũng liền không còn để ý dù sao tiểu hải từ nhà có ăn là được nghĩ nhiều như vậy làm gì không mệt m ọ i sao ăn xong cơm tối là mỗi lúc trời tối con heo nhỏ thời gian học gió thả y ỉa người thì không nên đi ở nhà nghỉ ngơi nhìn một hồi tv hà liêu thanh mẹ n g ư ơ i có thể hay không đừng như vậy ta a đây là mới m người t cũng, cũng thật sự là sau khi ăn xong vận động một chút không có gì không tốt lại nói cần chờ còn sớm lấy đây này chẳng lẽ về sau ngay tại nhà ăn ngủ ngủ rồi ăn cái này thành cái gì rồi cuối cùng lao ra tử lên tiếng hà liêu thanh cái này mới thả miệng kỳ thật cái này cũng không trách hà liêu thanh nhiều năm như vậy lam ra hương hỏa cơ hồ thành nàng một cái tâm bệnh hiện tại có hy vọng nàng tự nhiên cũng liền thật trường sợ ra một điểm ngoài ý muốn chờ ra cửa con heo nhỏ ở phía trước chạy mọi người theo sau lưng nhìn thấy con heo nhỏ tự nhiên trước cùng nàng chào hỏi hân hân ngươi đi ra chơi nữa sau đó con heo nhỏ gặp người liền nói mẹ ta bụng bụng lớn nữa nha lam thả i ý thì bị nàng làm cho tràn đầy xấu hổ hân hân ngươi không cần nói cho tất cả mọi người phương viên đem nàng nữ lại nói vì cái gì đây đây là bí mật sao muốn lặng lẽ tích sao con heo nhỏ tràn đầy tò mò hỏi á c h cũng không phải nha phương viên cũng không biết giải thích thế nào đã không phải là bí mật vậy tại sao không thể cùng người khác nói con heo nhỏ nói xong xoay người chạy lệ a di mẹ ta bụng bụng lớn nữa nha như thế nào mụ mụ ngươi lên cân lệ tỷ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói không phải là mẹ ta có tiểu bảo bảo nữa nha con heo nhỏ n g ứ c cổ chống n ạ n h một mặt ta là đại thông minh d á n vẻ phải không vậy chúc mừng ngươi ngươi làm tỷ tỷ lệ tỷ sờ lên đầu nhỏ của nàng nói ai thì thật ta tỷ tỷ, tiểu hai từ thật không nghĩ hai phiền h quá làm là p ứ con đây này. c ngoan ngoan heo nhỏ nắm g o à i chặt nằm đấm nói sau đó nhìn thấy đỗ thiên hạo cùng hắn mụ mụ đến đây lập tức chạy tới đỗ thiên hạo mụ mụ mẹ ta có tiểu bảo bảo nữa nha con heo nhỏ nói phải không vậy chúc mừng ngươi nha ngươi muốn làm tỉ tỉ không có gì a k h ô ngày có gì à, tiểu tử thật là phiền phức rồi. Thế hài phiền rồi. tiểu khu phức là là, lúc đều ban toàn biết vào Lam đêm thải ý để mang thai. Liên ngay cả La Gia thứ à n nhận được tin h đều được t c đặc điện biệt gọi t hai o ạ i biểu đến, thị r quan a Ngày tâm. thứ h đưa tới một đống lễ vật dinh dưỡng phẩm giữ thai phụ nữ có thai á o phòng phóng xạ các loại một đồng lớn mà lam thiên hằng trực tiếp từ hạ kinh bay tới đồng thời còn mang theo một cái dinh dưỡng sư a di cha hoàn toàn không có cần thiết này a công ty của ta bên trong rất nhiều dinh dưỡng sư rút đi một người là được rồi phương viên cũng vì lam thiên hằng phản ứng của bọn hắn cảm thấy có điểm chấn kinh lý giải sự quan tâm của bọn hắn nhưng cảm giác được có chút quá mức ngươi không hiểu dinh dưỡng sư cùng dinh dưỡng sư cũng là không giống nhau chú a di là chuyên môn chiếu cố phụ nữ có thai dinh dưỡng sư ta thật vất vả mới mời tới ngươi phải biết con người khi còn sống kỳ thật cũng chia là bốn mùa xuân hạ thu đông mùa xuân chính là nhân loại từ xuất sinh đến trưởng thành vào lúc này giống như vạn vật lớn lên trong thân thể có một loại sinh lực lượng cũng bởi vì có loại lực lượng này người mới có thể trưởng thành chờ đến sau khi trưởng thành chính là hạ vào lúc này đã không có sinh lực lượng cho nên người cũng liền không còn sẽ trưởng thành hết thầy đều định hình dù cho về sau xuất hiện tổn thương không c h ọ n vẹn các loại cũng bởi vì không có sinh lực lượng chữa trị chỉ có thể một m ự c xuống mà nữ nhân mang thai về sau trong bụng hải tử sẽ có sinh lực lượng chỉ cần điều dưỡng tốt mượn nhờ c ố lực lượng này thậm chí có thể chữa trị dị vãng am tật tổn thương đây cũng là vì cái gì nữ nhân sinh qua hải tử về sau cần ở c ứ cũng là bởi vì c ố này sinh lực lượng còn không có biến mất chỉ cần lợi dụng tốt đối với nữ nhân có chỗ tốt vô cùng lớn lam thiên hằng nói một chàng phương viên nghe về sau đột nhiên cảm giác được còn thật có đạo lý hắn đi qua cũng nghe người ta nói qua rất nhiều nữ nhân sinh qua hải tử có ở cứ ngồi tốt liền sẽ khôi phục đặc biệt nhanh đi qua trên thân một chút không thoải mái đều tốt có không có ngồi xuống liền sẽ lưu lại một chút b ệ n h vặt t ỷ như phương mụ mụ nàng hiện tại ngồi thời gian hơi chút lâu một chút phần e o liền run lên nghe nói cũng là bởi vì lúc trước sinh phương viên thời điểm ở cứ không có ngồi xuống lưu lại di chứng thế là chú a di lưu lại chú a di không những đối với chiếu cố phụ nữ có thai có một tay hơn nữa nấu đồ ăn cũng ăn thật ngon có nàng tại phương mụ, mụ ngược lại là dễ dàng không thiếu người một rảnh ỗ i không chuyện làm liền sẽ nhàm chán nhàm chán tự nhiên là phải nghĩ biện pháp giết thời gian cho nên Các ngày à n thứ hai con heo nhỏ đi học sau đó còn không có tan học lam thả y lỉa liền thu đến đồng lao sư cùng vương lao sư tin tức chúc mừng nàng mang thai lam thả y cái kia hảo nào à sớm biết buổi sáng lúc đi học bản giao nàng một câu hiện tại c h ỉ sợ toàn bộ nhà trẻ đều biết đi trên thực tế vẫn đúng là như cùng nàng nghĩ như vậy con heo nhỏ vừa đi nhà trẻ trước tiên liền nói cho vương lao sư sau đó đặc biệt chạy đến đồng lao sư văn phòng cùng với nàng làm nhảm một hồi cho nên toàn bộ trong phòng làm việc lão sư đều biết mẹ của nàng có tiểu bà bảo cái này cũng chưa tính con heo nhỏ khắp nơi cùng tiểu bằng hưu nói nàng muốn làm tỷ tỷ đâu thế là cùng ngày con heo nhỏ tan học về sau lan hải y yển người còn chưa tới nhà đâu liền nhận được vô số tin tức thế là vừa về tới nhà liền bạo phát đứng tại cửa ra vào trống lạnh hô lớn phương hân làm gì nha chính bệnh lên mông đít nhỏ nằm dạp trên mặt đất chơi bụa con heo nhỏ ngẩng đầu lên một mặt ngây thơ nàng còn không biết một trận cùng phong mưa rào sắp xảy ra t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy thông minh heo t r ư ơ n g một nghìn bốn mươi bảy thông minh heo mụ mụ ngươi gọi ta làm gì nha con heo nhỏ đứng lên một mặt vui vẻ hướng phía trước n ê n đón nhưng là con heo nhỏ thế nhưng là một cái thông minh tiểu bà bảo rất nhanh liền phát giác được không đúng nhìn thấy mụ mụ chống n ạ n h chứng to mắt nhìn xem nàng mặc dù không biết mình nơi nào phạm sai lầm nhưng là khẳng định là nghĩ đánh nàng cái mông nàng liền biết mụ mụ vẫn muốn đánh nàng cái mông hừ, hừ. ta biết tất cả mọi chuyện đâu cho nên vốn là một mặt vui vẻ biểu lộ ở trên mặt đ ọ n lại mới vừa phóng ra bước chân lệch tại trong giữa không trung người nhanh lên tới đây cho ta lệ mà lệ mề làm gì lam thả i y trầm h ì giọng nói nàng nói chưa dứt lời nói chuyện con heo nhỏ quay người liền hướng sân nhỏ chạy phương ba ba cùng thái n ã i n ã i đang ngồi ở sân nhỏ trên hành lang nói chuyện phiếm con heo nhỏ trực tiếp chui vào thái n ã i n ã i trong ngực vật nhỏ rất thông minh nàng biết trong nhà này lao ra ra cùng thái mãi mãi lớn nhất tất cả mọi người muốn nghe lời của bọn hắn cho nên nàng tự nhiên muốn tìm một cái lớn nhất chái t ở người tới đây cho ta cho rằng trốn ở thái n ã i n ã i trong ngực ta liền không đánh ngươi nữa lam hải y t ì a theo tới n ổ i giận đùng đùng nói đây là thế nào hân hân lại phạm sai lầm gì sao phương ba ba hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm có chuyện thật tốt nói tiểu hai t ử không nên đánh nói với nàng đạo lý là được rồi thái n ã i n ã i đem con heo nhỏ ôm vào trong lòng không tôi nói đúng thế đúng thế ngươi làm gì đánh ta cái mông nhà tùy tiện đánh người có thể là không đúng cảnh sát sẽ đem ngươi bắt lên có thái n ã i n ã i cùng ra ra chỗ dựa con heo nhỏ gan lớn rất nhiều đó là bởi vì ngươi phạm sai lầm phạm sai lầm phạm sai lầm gì rồi ta hôm nay tại trong vườn trẻ không có đánh khóc tiểu bằng hữu cũng là tương thân tương ái nha chẳng lẽ là bởi vì ta len lén ăn bọn họ cho linh thực sao con heo nhỏ gãi gãi cái đầu nhỏ hơi nghi hoặc một chút hỏi đám người đều không phải là ngươi có phải hay không khắp nơi nói ngươi mụ mụ có tiểu bảo bảo rồi lam thả i y thì đình chỉ cười nói đúng thế con heo nhỏ trả lời thành thật nói ngươi vì cái gì khắp nơi nói lung tung à hiện tại toàn thế giới đều biết mụ mụ ngươi mang thai lam thả y cảm thấy mắc cỡ chết người hơn nữa nàng một điểm không có khoa trương là thật toàn thế giới đều biết không biết ai đem tin tức này bán cho tin tức cũng không phải toàn thế giới đều biết không thậm chí có chút chuyện tốt người mở lên bàn khẩu đánh cược lam thả i y thì sinh hạ chính là nam hải vẫn là nữ hải đây là bí mật sao đây là chuyện rất mất mặt sao không thể nói cho người khác sao con heo nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lại ách dĩ nhiên không phải cái này dĩ nhiên không phải cái gì chuyện mất mặt cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài chỉ bất quá huyên náo mọi người đều biết để cho lam thả i y thì có chút xấu hổ thôi nhìn thấy mụ mụ trên mặt loại kia xấu hổ màu đậm con heo nhỏ nhãn tình sáng lên lập tức phản bác đã như vậy vì cái gì không thể cùng người khác nói đâu ta lại không phạm sai lầm nha ngươi vì cái gì đánh ta cái mông đâu ngươi là không giảng đạo lý mụ mụ sao con heo nhỏ càng nói càng có lực lượng càng nói càng hăng hái tự thái n ã i n ã i trong ngực chui ra chống nạnh nhìn thẳng lam thả i y để nói ngươi nói với ta ngươi là không giảng đạo lý mụ mụ sao ngươi lão sư không có nói cho ngươi làm tiểu đại nhân là muốn giảng đạo lý sao ba ba mụ mụ của ngươi không có dạy ngươi sao không giảng đạo lý sao được đâu ngươi không giảng đạo lý nàng cũng không giảng đạo lý vậy chúng ta chẳng phải thành không giảng đạo lý vương quốc nhìn xem con heo nhỏ một bộ ta có lý ta lớn nhất nhỏ bộ dáng lam thả i y thì tức giận đó là nghiêng răng phương ba ba cùng thái n ã i n ã i đều ở bên cạnh vui vẻ cười a a lam thả i y thì hiện tại là thật đánh không được muốn thật sự đánh cái kia nàng còn không thật sự thành không giảng đạo lý mụ mụ đối với hải tử giáo dục cũng không tốt thế là mặt mũi tràn đầy khó chịu quay lại trong phòng đang uống nước phương viên gặp nàng một mặt khó chịu trở về hơi kinh ngạc đây là thế nào như thế nào không nghe thấy con heo nhỏ h a a đây này đây là trong nhà một cái bất thành văn nước định con heo nhỏ giáo dục học tập đều thuộc về lam thả y h i quả mà phương viên chỉ phụ trách đổi chơi là được rồi mỗi người quản lý chức vụ của mình những người khác không thể nhúng tay cho nên lam thả y thì hãy muốn đi giáo hấn con heo nhỏ thời điểm phương viên liền không có quản vật nhỏ này hiện tại quá sẽ nói ta đều nhanh cho nàng làm tất chết lam thả y thì hãy đem chuyện tại chỗ nói cho hắn một chút phương viên nghe vậy cười lên ha hả điều này nói rõ lý hoàn toàn chính xác không ở đây ngươi bên này lam thả y thì c h ứ n g mắt liếc hắn một cái vẫn như cũng một mặt khó chịu không có nghĩ đến cái này thời điểm con heo nhỏ vậy mà đuổi theo ngươi đi như thế nào đâu không nghe thấy ta đã nói với ngươi sao ngươi dạng này rất không có lễ phép a ngươi là không có lễ phép mụ mụ sao、người con heo nhỏ chống n ạ n h miệng nhỏ cột cột nói một chàng lam thả i y thật ì t h sự là không thể nhịn được nữa đem nàng kéo qua đến tại nàng mông đít nhỏ bên trên bia ế h i a tới hai lần con heo nhỏ ngộng sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta phạm sai lầm sao không có lúc này đến phiên lam thả i y thìa chống n ạ n h mặt mũi tràn đầy đặc ý vậy ngươi vì cái gì đánh ta cái mông con heo nhỏ thanh â m lập tức tăng lên bởi vì ta muốn đánh một chút lam thả i y thì đặc ý nói ta liền biết ngươi vẫn muốn đánh ta cái mông bởi vì ta cái mông so người đẹp mắt con heo nhỏ vặn vẹo h ô éo chính mình mông đít nhỏ nói ha, ha. mới không phải ta dễ nhìn hơn ngươi nhiều không tin hỏi ngươi ba ba lam thả i y thì hãy cười nói sau đó hai người cùng một chỗ nhìn về phía xem náo nhiệt phương viên ách ta cái gì cũng không biết phương viên vội vàng lắc đầu nói không được ngươi nhất định phải chọn một mau nói lam thả i y thì chống l ạ n h nói con heo nhỏ vội vàng cũng đem thắt lưng cắm đứng lên nâng cao bụng nhỏ nói mau nói nếu như cứng rắn muốn lời nói của ta ta ai cũng không chọn bởi vì ta đẹp mắt nhất phương viên trầm tư một chút mới lên tiếng nói xong xoay người chạy hải nha ngươi vậy mà chơi xấu con heo nhỏ bên trong nện bước chân ngắn nhỏ đuổi theo lam t h ả i y thì tự nhiên ở phía sau cũng đuổi theo hà liêu thanh vừa vặn từ trên lầu gian phòng đi ra xem bọn hắn ngươi truy ta đuổi lập tức khẩn trương nói sao có thể chạy đâu ngươi bây giờ mang bầu có thể hay không nhiều chú ý một chút ai lam thảy y là một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể dừng thân lại con heo nhỏ có thể không quản được nhiều như vậy tràn đầy phấn khởi đuổi kịp cố ý thả chậm tốc độ phương viên tại cái mông của hắn bên trên nện cho mấy quyển phương viên đem nàng bắt lấy ô n nói ngươi như thế ưa thích đánh ta cái mông có phải hay không cũng bởi vì ta dễ nhìn hơn ngươi a con heo nhỏ nghe vậy có chút kinh ngạc bởi vì đây là vừa rồi nàng cùng mụ mụ nói lời mới không phải đây này ta mới là đẹp mắt nhất con heo nhỏ huy động tay nhỏ cánh tay lớn tiếng phản bác phải không đẹp mắt như vậy cái k i a cho ba ba đánh mấy lần a con heo nhỏ nghe vậy lập tức ở trên người hắn dây rồi lấy không cho hắn đánh tới trong lúc nhất thời tất cả đều là rộn rã tiếng cười ăn cơm đi phương mụ mụ ở dưới lầu hô nói lập tức tới ngay con heo nhỏ lập tức ngừng lại sau đó lớn tiếng hồi đáp ăn cơm tích cực nhất sinh nhật kế hoạch hân hân ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi lần này sinh chính là m ụ mụi vẫn là đ ệ đệ ban đêm lâm xảo vân nhìn thấy ngay tại chơi đùa con heo nhỏ không nhịn được đi lên đùa nàng tiểu m ụ mụi con heo nhỏ không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói vì cái gì đây lâm xảo vân tò mò hỏi m ụ mụi có thể giống như ta xinh đẹp con heo nhỏ chống l ạ h nói ha ha thật là một cái tiểu cơ linh quỷ lâm xảo vân có chút buồn cười mà sờ lên đầu nhỏ của nàng đỗ thiên hạo m ụ mụ ngày mai là sinh nhật của ta à ngươi muốn cùng đỗ thiên hạo ca ca cùng đi sao con heo nhỏ bỗng n h i nói À, ngày mai là sinh nhật lâm à sinh ngươi. nhật l s ả o vân nghĩ tới thật giống còn đúng là năm ngoái lúc này nàng liền mang nhi t ử tham gia qua con heo nhỏ sinh nhật tiến phương viên cho đưa cho nữ nhi một đỉnh vương miệng cùng một cây quân trượng lúc ấy thật có chút đem các nàng trò kinh đến cảm thấy thật sự là quá xa xỉ bất quá cùng về sau phương viên thành tựu so sánh bây giờ nghĩ lại đông nhiên lại cảm thấy thật giống không có gì lớn bất quá năm nay không có nghe lam t h ả i y thì cùng phương viên nói qua a đợi một chút a di đi hỏi một chút ba ba mụ mụ của ngươi lâm xảo vân đứng lên nói tốt đát con heo nhỏ thuận miệm đắp một câu Quay đầu đối với ngay tại chơi đùa mấy cái, tiểu hữu hỏi, các người muốn ngay đùa tham gia sinh nhật của ta bạc tí sao? Y thì hề, ngày mai mấy Y ngày đối với tại chơi cái hỏi, người tới sinh Thải bằng nhật tí thì các bạc lâm à h n hân sinh nhật. â l s ả o vân đi qua đối với đang cùng lệ tỷ nói chuyện lam thả y t hề hỏi tựa như là a ta nhớ được hân hân sinh nhật là số hai mươi bốn lệ tỷ trước tiên hồi đáp trí nhớ của nàng đặc biệt tốt đúng ngày mai là sinh nhật của nàng vậy các ngươi làm sao bây giờ như thế nào không nghe ngươi nhóm nói qua chúng ta cũng tốt chuẩn bị cho hân hân lễ vật lâm xảo vân vội và nói trong khu cư xá hải tử sinh nhật cũng là như vậy chỉ cần mời tất cả mọi người sẽ cho hải tử chuẩn bị một phần lễ vật không cần phương viên có ý tứ là lần này không cần làm quá long trọng liền người trong nhà cho nàng qua một chút là được rồi con heo nhỏ sinh nhật tất nhiên trọng yếu nhưng không tất yếu hàng năm đều mời một đám người đến cho nàng khánh sinh loại trừ nhà mình cho nàng qua một chút bên ngoài phương viên còn đặc biệt cho nàng định một cái cực lớn bánh gà tổ đợi nàng sinh nhật thời điểm sẽ đưa đến nàng lên ban lại cùng các tiểu bằng hữu cùng một chỗ ăn bánh gà tổ là được rồi nhưng là con heo nhỏ không biết còn tưởng rằng giống như trước đó mời thật nhiều tiểu bằng hữu đâu trước đó không biết coi như xong nếu biết sao có thể không cho hải tử đưa cái l ệ vật đâu ngày mai ta đi mua lâm xảo vân sảng k h ỏ i nói khó chịu không được à chủ yếu trước đó đỗ thiên hạ bọn họ sinh nhật phương viên xuất thủ cũng rất hào phóng trực tiếp đưa bọn họ một đài chuyên môn đại bạch xem như q u à sinh nhật có thể đem bọn nhỏ cho vui vẻ đây đều là nhân tình lâm xảo vân các nàng đều ghi t ạ c trong lòng đâu ngày mai cùng một chỗ đi lệ tỷ cũng ở bên cạnh nói thật sự không cần như vậy chúng ta đã tính xong ban đêm người trong nhà ăn một bữa cơm là được không cần làm phiền các ngươi lam thả y thì vội và nói ta nghĩ ngươi bây giờ nói đã muộn lâm s ả o vân cười đối với con heo nhỏ chỉ chỉ lam thả i y thì hoàn toàn không còn gì để nói nghĩ đến con heo nhỏ trước đó tiền h o a hiện tại chỉ sợ toàn bộ tiểu khu đều biết con heo nhỏ ngày mai muốn sinh nhật đi trên thực tế con heo nhỏ cũng là buổi chiều tan học mới biết sinh nhật nha đương nhiên là kinh h ỉ hơn cho nên tất cả mọi người một mực giấu giếm nàng tại chuẩn bị cho nàng hơn nữa con heo nhỏ chính mình sinh hoạt cũng là mơ hồ ngày nào trong tuần đều không nhất định biết nào biết được ngày mấy tháng mấy là cái gì buổi chiều phương mụ mụ trong lúc vô tình nói lộ ra miệng bị nàng cho biết cho nên lúc này mới có cái này loa nhỏ khắp nơi nói nếu như đã sớm biết chỉ sợ cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nói cho các tiểu bằng hữu phương viên lam thả i y thìa nghĩ nghĩ đối với cách đó không xa phương viên vậy vây tay thế nào đang cùng trương hổ nói chuyện phương viên nghi hoặc đi tới ai còn có thể thế nào lam thả i y thìa đem nguyên vị sự tình nói phương viên nghe vậy lại cười ha h a ngươi còn cười ngươi nói làm sao bây giờ a lam thả i y thìa đập nhẹ hắn một quyền gắt giọng có thể làm sao đã như vậy liền mời mọi người cùng một chỗ thôi bất quá liền trong khu cư xá cái này mấy nhà đi trường học bằng hữu liền không mời vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch phương viên nói xong quay đầu hướng lâm s ả o vân nói lâm tỷ ngày mai đỗ ca có r ả n h không chúng ta lâu lắm cũng không có cùng một chỗ ăn trùng vừa vặn ngày mai hân hân sinh nhật chúng ta cùng nhau tụ tập có r ả n h hắn có thể có chuyện gì lâm s ả o vân không chút nghĩ ngợi mà đã nói ngươi vẫn là hỏi một chút đi phương viên cười nói trên thực tế lâm s ả o vân trả lời như vậy không phải là không trải qua suy nghĩ là bởi vì chồng nàng đỗ ngữ đường khẳng định sẽ nói giống như nàng lời nói dù cho không r ả n h khẳng định cũng sẽ nói có rành dù sao hắn còn nghĩ phương viên tương liệu nhãn hiệu đâu điểm ấy lâm xảo vân cũng là biết đến bất quá lâm xảo vân vẫn là tại lấy điện thoại di động ra liên hệ đồ ngữ đường mà phương viên cũng lúc t r ư ớ c xe trong đám nói một tiếng cái này nhóm là trước kia lũ tiểu g i a hỏa tổ kiến cân bằng xe tranh tài thì thành lập một mực không có giải tán bình thường tất cả mọi người rất ít nói chuyện nhưng có việc thời điểm đều sẽ thông qua cái này nhóm liên lạc một chút nói câu không dễ nghe cái này nhóm hàm kim lượng là khá cao mỗi cái đều là giá trị bản thân nước vạn kém nhất c h ỉ sợ sẽ là chương hồ xã hội này chính là nhân tế xã hội đã có liên hệ làm sao có thể bỏ qua nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới húng chi còn có phương viên tôn này đại phật càng không khả năng có người rời khỏi nhóm cho nên phương viên giống lên một c u n g họng sau đó nhao n h a u hưởng ứng đan thiên vân cùng quan ngọc sơn mặc dù tại ngoại địa nhưng biểu thị ngày mai không có việc gì trực tiếp đuổi trở về tham gia mà tô viện viện ba ba tô tự cường người ở nước ngoài khẳng định là không kịp bất quá hắn lao bà nhâm tú ngày mai sẽ trở về mặt khác vệ tiêu xương ba ba mụ mụ người cũng đều tại lộc thị khẳng định cũng sẽ tham gia tóm lại người xem như đại khái đều đủ mà đ ộ n ữ đường cũng trực tiếp liên hệ phương viên thương lượng với hắn ngày mai có bao nhiêu người hắn phải chuẩn bị từ sớm tốt nguyên liệu nấu ăn hắn tất cả đều bao tròn phương viên cũng không có chối tử đem đại khái nhân số báo cho hắn trên thực tế cứ tính toán như t h ế đến ngày mai nhân số chỉ sợ không thiếu loại trừ quan hải hoa viên những hải tử này cùng phụ mẫu bên ngoài còn có lô thủ nghĩa khẳng định cũng muốn tham gia náo nhiệt nếu không phải mời hắn đoàn trường gia hỏa này có cùng hắn cách cỏ mặt khác trần siêu linh hòa bình bọn họ khẳng định cũng muốn thông chi mang nhà mang người cũng có mấy cái mặt khác hà hướng vinh vợ chồng bọn họ mang hải tử còn có đậu đậu cùng nàng mụ cho nên nguyên bản chuẩn bị là nhà mình ăn một bữa cơm kế hoạch là triệt để ngâm nước nóng nhưng mụ, mụ bọn họ trước đó là n hiện, hiện tại tự nhiên bất đồng phương viên một chiếc điện thoại gọi cho công ty lục sư phó cũng chính là trước đó phương viên sinh nhật thời điểm cho hắn làm bánh sinh nhật vị kia cao điểm sư tay nghề của hắn phi thường tốt làm bánh gà tổ cũng tốt an tại phương lam tập đoàn rất được hoang nghênh hiện tại phương viên tự mình cho hắn gọi điện thoại tự nhiên một lời đáp ứng nhìn phương viên vài phút liền đem tất cả thời gian a n bài thỏa đáng lam thả i y ỉa nhẹ nhàng thở ra mà chung quanh người lại đều lộ ra vẻ hâm mộ nam nhân lúc này o cuối cùng mị lực.、Liên、lúc Liền n mị à mới có mị lực nhất một chiếc điện thoại bãi bình có chuyện chương một nghìn bốn mươi chín đáng ghét con heo nhỏ chương một nghìn bốn mươi chín đáng ghét con heo nhỏ ba ba ngươi chuẩn bị đưa cho ta lễ vật gì a con heo nhỏ chạy đến phương viên bên người t ú n t ú n và tháo của hắn ngước cổ hỏi đây là bí m ậ ta cũng không thể nói cho ngươi phương viên túi người cười nói vì cái gì ta rất muốn biết ta bởi vì ngươi biết ngày mai liền không có kinh hỷ nhưng là ta hiện tại liền có thể có kinh hỷ a á c h ngày mai là sinh nhật ngươi cho nên muốn lưu tại ngày mai hôm nay không thể được a vậy được rồi con heo nhỏ thất vọng thở dài sau đó tràn đầy xuống dốc mà xoay người đi về phía trước chờ đi một đoạn con heo nhỏ đ ố n g nhiên xoay người lại hỏi ba ba ngươi vì cái gì không gọi ta bảo ngươi vì cái gì bảo ngươi phương viên hiếu kỳ hỏi không phải là ta quay người rời đi sau đó ngươi gọi ta lại lại nói cho ta biết sao con heo nhỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ho Ô, nơi g ư đây đều là nơi nào học được phương viên có chút vô ngữ mà hỏi cờ rồng đệ đệ con heo nhỏ nói À, về sau x ỉ n cậu bé bút chỉ không cho phép nhìn đó là đại hài tử nhìn tại sao là đại hài tử nhìn thế nhưng là cờ rồng đệ đệ mới lên nhà trẻ nha không phải là tiểu hài tử nhìn sao tóm lại không cho phép nhìn cờ rồng cũng không phải cái bén g oan phương viên một mặt bất đắc dĩ nói ha <cười> ha cờ rồng đệ đệ thật tốt chơi nha con heo nhỏ cười to nói nàng không có phản bác ba ba lời nói bởi vì cờ rồng đệ đệ thật không phải là một hài tử ngon đâu thường xuyên trêu đến ba ba mụ, mụ. còn có lao sư siêu cấp tức giận đây này t ố t đi cùng tiểu bằng hữu chơi đi phương viên tại nàng cái mông nhỏ vỗ một cái nói tốt đát con heo nhỏ quay người lại sung sướng mà chạy hân hân ngươi hỏi ngươi ba ba ngày mai tặng cho người cái gì sao chờ con heo nhỏ đi qua ái thái bọn người tò mò hỏi n g u y ê n lai lũ tiểu gia hỏa cũng rất tò mò bọn họ còn nhớ rõ năm ngoái thời điểm phương thúc thúc đưa cho hân hân một đỉnh xinh đẹp vương miện cùng một cây siêu khớc ma pháp đ ổ n g nói không hâm mộ vậy khẳng định là giả cho nên bọn họ rất h ế u kỳ năm nay phương thúc thúc đưa cho hân hân cái gì quà sinh nhật cho nên con heo nhỏ mới có thể chạy tới hỏi phương viên ai ba ba không nói với ta đâu nói kinh hỷ không thể nói con heo nhỏ thở dài nói ha ha ba ba mụ mụ của ta cũng giống như vậy đâu bất quá ta nghe lén bọn hắn lời nói bọn họ còn tưởng rằng ta không biết chờ ta cầm tới lễ vật cố ý giả bộ như rất ngạc nhiên bộ dáng bọn họ còn rất đắc ý thật sự là ngốc ngốc đâu đỗ thiên hạo đắc ý nói lại không phát hiện lâm xảo vân chính đứng ở sau lưng hắn nhưng là đừng tưởng rằng con heo nhỏ liền đem chuyện này bung xuống chờ sau khi về nhà con heo nhỏ lại bắt đầu quân lấy phương viên hỏi hắn chuẩn bị gì lễ vật phiền ư ơ n g v đi tới chỗ, chỗ người ba ba ngươi. Ngươi sao có thể nói phiền đâu làm đại nhân phải có kiên nhẫn ngươi nói như vậy sẽ thương tổn đến tiểu bà bảo ai nha lòng ta rất khó chịu con heo nhỏ tay trái bưng bít lấy ngược phải một bộ ta bị khuất ta thương tâm nhỏ biểu lộ trái tim ở bên trái ngươi che sai con heo nhỏ nghe vậy vội vàng đổi một cái tay nhìn nàng h í kịch tinh nhỏ bộ dáng phương viên bất đắc dĩ nói ngươi muốn thế nào nói cho ta biết ngươi chuẩn bị đưa lễ vật gì cho ta thiểu g i a hỏa nghe vậy lập tức một mặt hưng phấn nói cũng không bị khuất cũng không buồn rồi ngươi qua đây ta lặng lẽ nói cho ngươi phương viên túi người đối với nàng vây tay nói con heo nhỏ hưng phấn nghiêng khuôn mặt nhỏ bù lại phương viên nắm chặt nàng lỗ thai nhỏ tại nàng trong lỗ thai nhẹ nhàng thổi một ngụm con heo nhỏ lập tức ngứa một chút một hồi loạn và mẹo đồng thời lớn tiếng nợ nụ cười phương viên thừa cơ chạy con heo nhỏ một bên cười lớn một bên đuổi h e o đừng đùa như thế điên hưng phấn như vậy ban đêm còn có ngủ hay không cảm giác rồi lam thảy y hãy nhìn xem phương viên mang theo con heo nhỏ đẩy trong nhà chạy tới chạy lui có chút vô ngữ mà nói không có việc gì nàng ngược lại giường liền sẽ ngủ ai bảo nàng là một cái bé heo đâu phương viên cười nói hừ ta là bé heo ngươi chính là heo ba ba thở hổn hển thở hổn hển con heo nhỏ nói xong còn hừ bên trên hai tiếng và quả nhiên là bé heo a sẽ còn hừ hừ phương viên cố ý khoa chương nói hỏng heo ba ba ngươi đừng chạy ta tức giận nhìn sự lợi hại của ta hôm nay ta nhất định phải đem người đánh h o a hoa gọi con heo nhỏ nắm chặt nắm tay nhỏ túi đầu liền đối phương viên đánh tới phương viên sợ nàng ngã xuống không dám né tránh chỉ có thể dùng bàn tay ngăn trở để cho nàng đâm vào lòng bàn tay của mình bên trong nhưng là cũng bị tiểu g i a hỏa bắt được lập tức bởi con heo nhỏ biến thành khỉ nhỏ nữ lấy phương viên quần áo trèo lên trên một bên bỏ còn một bên cào phương viên ai các ngươi hai cái thật là lam thả i y thì một mặt bất đắc dĩ ban đêm vẫn đúng là như lam thả i y thì nói đương nhiên cũng có thể là bởi vì ngày mai là con heo nhỏ sinh nhật nàng quá hư phấn phương viên đã cho nàng nói ba cái chuyện kể trước khi ngủ vẫn như cũ đem hai mắt mở thật to thôi ta ngươi cùng ba ba nói ngươi thế nào mới ngoan ngoãn ngủ đi phương viên bất đắc dĩ nói lễ vật con heo nhỏ lập tức hưng p h ấ n nói không được phương viên một ngụm từ chối vậy ngươi lại cho ta nói chuyện kể trước khi ngủ đi con heo nhỏ lập tức nói không muốn ta muốn đi ngủ phương viên nằm xuống đem cái mông đ ố i nàng con heo nhỏ lập tức đem chân ngắn nhỏ n h ế t lên dựng ở trên người hắn sau đó xoay người coi hắn là làm một ngọn núi bắt đầu leo lên đi ngủ vây được không được lam thả y vỗ vỗ dường nàng thực sự bị hai người này làm phiên chết m ụ mụ lời nói vẫn rất có uy tín con heo nhỏ nghe vậy ngoan ngoãn chạy trở về đến tiếp tục nằm tại nàng nguyên bản vị trí bên trên bất quá tiểu gia hỏa tự nhiên cũng sẽ không như thế ngoan ngoãn miệng nhỏ vẫn như cũ nghĩ linh tinh lễ vật không được lễ vật không được hai người liền dạng này lặp lại lấy lan hải y thì tức giận trở mình một cái đứng lên sau đó tại hai người bọn họ trên mông một người quăng một bàn tay nha con heo nhỏ nghiêng người núp ở ba ba trong ngực sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại lan hải y thì cùng phương viên hai người đều nhẹ nhàng thở ra con heo nhỏ lăn qua lộn lại rốt cục mơ mơ màng màng ngủ thiết đi lam thả i y thì cùng phương viên cũng tương tự mơ mơ màng màng, màng nhanh ngủ tiếp đi đúng lúc này đ ỗ n g nhiên nghe thấy tiểu g i a hỏa hô to một tiếng lễ vật không được phương viên vô ý thức đáp một tiếng không những mình buồn ngủ cho hô chạy còn đem lam thả i y thì cũng hô thanh tỉnh hai người nghiêng đầu nhìn một cái chỉ gặp con heo nhỏ ngay tại nằm ngáy h ó h ó đâu nguyên lai、like、mới vừa nói là mộng lời nói đâu ai cách con heo nhỏ hai người cùng nhau thở dài tiếp lấy cùng một chỗ nợ nụ cười con heo nhỏ có lẽ nghe thấy được đ ộ n g tính cũng có lẽ tại làm cái mộc đẹp đi theo khanh khách cười vài tiếng bàn chân nhỏ tử còn loạn đạc mấy lần sau đó chở mình tiếp tục lại ngủ say ngủ đi phương viên nói khẽ ngủ ngon t r ư ơ n g một nghìn năm mươi bén g o a n t r ư ơ n g một nghìn năm mươi bén g o a n ngày thứ hai con heo nhỏ từ trong ngộng đẹp tỉnh lại ở trong mơ nàng ngay tại ăn một cái cực lớn bánh gà tổ có thể mỹ vị con heo nhỏ đắp đi một chút miệng nhỏ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác như thế nào liền t ỉ n h đâu nàng có chút không nỡ mở tóm ắ t thế là nhắm mắt lại dội ra chân ngắn nhỏ hướng bên trái đá đá lại dội ra hướng bên phải đá đá đều đá cái thời gian rảnh nàng biết ba, ba mụ mụ đã rời giường ấn a ấn a con heo nhỏ lần nữa đ ắ c đi một chút miệng nhỏ bánh gà t ổ mơ mơ màng màng con heo nhỏ nghĩ tới hôm nay là nàng sinh nhật lập tức liền thanh tỉnh lại thế là lập tức mở to mắt chở mình một cái bò ngồi xuống ánh nắng từ ngoài cửa sổ lén lút chuẩn đi tiến đến gió nhẹ thổi lấp phất rèm cửa ngồi trên mặt đất lưu lại pha tạ quang ảnh hôm nay lại là một cái thời tiết tốt sinh nhật của ta hh con heo nhỏ đ ắ c ý cười ngây n g ô đứng lên sau đó vểnh lên mông đ í c nhỏ từ trên giường bò đứng lên nhảy hai lần nhảy đến dưới giường sau đó kéo ra cửa thủy tinh chạy đến trên ban công hướng về phía đã thăng rất cao thái dương h hôm nay sinh nhật của ta nha nói xong nghiêng thai lắng nghe đứng lên còn sát hưu kỳ sự một bên n ử một bên gật đầu tiếp lấy lại đối thái dương nói tạ ơn thái dương công công phản phất thái dương công công thật sự chúc nàng sinh nhật vui vẻ một dạng sau đó lại hướng về phía biển rộng ra ra cùng rừng dẫm a di lớn tiếng h ồn ào nói cho bọn chúng biết hôm nay là sinh nhật của nàng hân hân rời giường liền thay quần áo xuống trên lầu là to cái gì hà liêu thanh ở dưới lầu hô nói a bà ngoại nha con heo nhỏ chạy đến ban công một bên xuyên t ấ u qua pha lê nhìn xuống chỉ ở giữa bà ngoại ngay tại cho hoa nhỏ cây nhỏ tới nước thế nào nhìn thấy bà ngoại thật bất ngờ à nhanh lên xuống đây đi hôm nay thế nhưng là sinh nhật n g ư ơ i nhà hà liêu thanh đối với nàng vẫy tay nói bà ngoại ngươi chuẩn bị đưa cho ta lễ vật gì à con heo nhỏ hưng phấn mà hỏi ngươi mau xuống đây xuống bà ngoại sẽ nói cho ngươi biết hà liêu thanh buồn cười nói tốt đát con heo nhỏ lập tức quay đầu chạy về chỉ chốc lát sau con heo nhỏ liền hô to gọi nhỏ mà chạy xuống bà ngoại ta xuống hiện tại ngươi nói cho ta biết đi con heo nhỏ chạy đến trong h u ệ n tràn đầy mong đợi hỏi tốt ngươi qua đây bà ngoại nói cho ngươi hà liêu thanh buông xuống vòi hoa sen đối với nàng vẫy tay nói con heo nhỏ lập tức đem cái đầu nhỏ đưa tới đ ỗ n g nhiên nàng nghĩ đến tối hôm qua ba ba dợ t r ò xấu hành vi thế là có chút cảnh giác nhìn xem bà ngoại lo lắng bà ngoại cũng nắm chặt nàng lỗ thai nhỏ hướng bên trong thổi lên có thể ngừng ngay đâu nhưng là rất hiển nhiên bà ngoại cùng ba ba không giống nhau cũng không có nắm chặt nàng lỗ thai nhỏ mà là tại nhà trên gương mặt hôn một cái tốt đây chính là bà ngoại lễ vật a thế nhưng là thế nhưng là con heo nhỏ thế nhưng là nửa ngày cũng không có thế nhưng là cái như thế về sau đây không phải nàng muốn lễ vật nha thế nào không vui sao đây chính là bà ngoại yêu nha hà liêu thanh cười h í p mắt nói con heo nhỏ gật gật đầu lại lắc đầu trong lúc nhất thời chính mình cũng không biết có được hay không có chút ảo não quay người chạy về trong phòng chỉ để lại sau lưng bà ngoại vui vẻ tiếng cười mãi mãi n g ư ờ i đưa cho ta lễ vật gì đâu con heo nhỏ lại chạy đi tìm phương mụ mụ hiện tại cũng không thể nói cho ngươi chờ ngươi ban đêm sinh n h ậ t thời điểm mới có thể nói cho ngươi phương mụ mụ nói còn muốn ban đêm a con heo nhỏ có chút thất vọng quay người lại chạy đi tìm ra ra đi lấy được không sai biệt lắm trả lời thế là nàng lại đi tìm lao gia ra, ra cùng lao n ã i n ã i lao gia ra, ra nói ta mua cho ngươi lễ vật bị ngươi bà ngoại giữ tại m u t nếu n m u ố n biết liền đi hỏi bà ngoại đi duy nhất để cho nàng cảm thấy vui vẻ chính là lao n ã i n ã i đem nàng lễ vật sớm cho nàng một cái đại hồng bao bên trong có rất nhiều tiểu tiền tiền con heo nhỏ hiện tại nhưng biết tiền có thể mua tốt chơi ăn ngon là đồ tốt cho nên tự nhiên rất vui vẻ đương nhiên tiền để tiền vật này sẽ không bị mụ mụ lừa gạt đi nàng lúc sau tết có thật nhiều, nhiều tiểu tiền tiền hiện tại đều không thấy thế là con heo nhỏ trong nhà tìm khắp nơi địa phương giấu lúc này phương viên cùng lam thả i y từ bên ngoài trở về dĩ nhiên không phải rèn luyện hiện tại lam thả i y hiện đang có mang ai dám để cho nàng nhiều vận động a phương viên chính là theo nàng ở bên ngoài đi qua đi lại bọn họ vừa về đến liền thấy con heo nhỏ tại nàng đồ chơi trong dương c h u y ệ n cũng không biết đang làm gì chồng nung lên cả người đều nhanh ngã vào đi hân hân ngươi đang làm gì phương viên tò mò hỏi con heo nhỏ một cái giật mình sau đó dâm một tiếng một đầu ngã vào đồ chơi dương chỉ còn dư lại một đôi chân ngắn nhỏ trên không trung đá l u tung doa đến phương viên vội vàng chạy tới đem nàng bế lên cái này nhựa v ỡ l à t i ệ m dương lớn vốn là phương mụ mụ mua được xem như thả chăn mền thu nạp dương đặc biệt lớn đều nhanh đến con heo nhỏ ngực chứa đựng con heo nhỏ đó là đâm đâm có thửa phương viên cho giật này mình con heo nhỏ mình ngược lại là vui vẻ khanh khách nợ nụ cười cảm thấy thật tốt chơi người đang làm gì phương viên hiếu kỳ hỏi lần nữa ây không có không làm cái gì con heo nhỏ ánh mắt phiêu hốt lời nói lấp l õ bé ngoan cũng không thể nói láo nha phương viên khẽ cười nói bình thường hài tử nghe thấy đại nhân nói như vậy đều sẽ thành thật khai báo dù sao ai cũng không muốn làm cái nói láo hỏng hài tử nhưng là rất hiển nhiên con heo nhỏ không phải bình thường hải tử nàng mắt to đi lòng vòng sau đó nói ta không muốn nói cho ngươi biết phương viên không nói cho ngươi cùng nói l á o là hai việc khác nhau hơn nữa không có người nói qua không nói cho người khác biết chính là hỏng hải tử tốt ta vậy chờ ngươi muốn nói cho ba ba thời điểm lại nói với ta đi phương viên không có ép buộc nàng trong lòng tầm h than con heo nhỏ hiện tại thật là càng ngày càng thông minh ừ ta mới sẽ không nói cho ngươi đây l á o n ạ i n ã i hỏng bao thế nhưng là bí mật con heo nhỏ đắc ý nói ách phương viên cảm thấy muốn thu về vừa rồi ý nghĩ con heo nhỏ nói xong cũng phát giác được không đúng chỗ nào gãi gãi đầu sau đó một mặt bừng tỉnh tiếp lấy khẩn trương nước cổ nhìn xem phương viên đi thôi đi ăn điểm tâm ăn xong điểm tâm ba ba đưa người đi học phương viên giả bộ như như không có việc gì nói tốt đát con heo nhỏ còn tưởng rằng ba ba không có phát hiện đâu n à y n à y nhóc nhóc đi ăn điểm tâm ba ba vì cái gì sinh nhật muốn tới ban đêm lại quá đâu ăn điểm tâm thời điểm con heo nhỏ hỏi dĩ nhiên không phải buổi sáng giữa chưa đều có thể qua vậy chúng ta bây giờ liền qua đi con heo nhỏ hưng phần nói hiện tại qua vậy chỉ có thể một mình ngươi qua à đi làm đi làm đi học đi học không ai có thể tới tham gia sinh nhật của ngươi à nhà con heo nhỏ nghe vậy một mặt bừng tỉnh đại nộ gật đầu một cái nguyên lai là như vậy nha thế là nàng bưng lên bắt cơm tốc độ cao hướng trong miệng gầy đứng lên ngươi làm gì phương viên hiếu kỳ hỏi ta ăn cơm cơm nhanh lên lên nhà trẻ nhanh lên chơi nhanh lên như vậy liền sẽ rất nhanh đến ban đêm nha con heo nhỏ một mặt chuyện đương nhiên nói ách cả ba người toàn ngây ngẩn cả người thời gian còn có thể nhanh như vậy sao t n ư ơ i mốt sinh nhật một t n ư ơ i mốt sinh nhật thượng chờ ăn xong đ i ể m tâm phương v i n h e m mau mau con heo nhỏ đưa lên nàng mau mau xe trường hào nàng m u ố n mau mau đi nhà trẻ đối với con heo nhỏ tới nói như vậy liền có thể mau mau đến tối hân hân sinh nhật vui vẻ con heo nhỏ vừa mới lên xe ái thái bọn người liền nói với nàng hh ắ ắ con heo nhỏ cao hứng cười ngây ngô đứng lên đi ngồi xuống chớ đứng tại nơi này vui vẻ vu lão sư sờ lên đầu nhỏ của nàng được con heo nhỏ vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình ngồi xuống sau đó đối với lao sư nói lão sư nhanh lên lái xe đi ta phải nhanh nhanh đến nhà trẻ vội vã như vậy làm gì còn có tiểu bằng hữu không có lên xe đâu vu lão sư thuận miệng nói một câu bởi vì như vậy liền có thể mau mau đến tối ba ba mụ mụ liền sẽ cho ta sinh nhật nha con heo nhỏ nói a vu lão sư nghe vậy cũng không nhiều giải thích mà chỉ nói chờ người đã đông đủ chúng ta lập tức lái xe để cho ngươi mau mau đến tối nói xong cùng tài xế sư phó cùng một chỗ nợ nụ cười con heo nhỏ không biết bọn họ đang cười cái gì còn tưởng rằng giống như nàng vì nàng sinh nhật cao hơn đâu trên thực tế chờ con heo nhỏ đến nhà trẻ cùng các tiểu bằng hữu chơi về sau rất nhanh liền e m mau mau sự tỉnh quên ở sau vót h ằ n g đến khi đi học đồng lão sư để cho các tiểu bằng hữu cùng một chỗ cho nàng làm quà sinh nhật nàng mới lại nghĩ tới mặt khác tại mấy cái lao sư trợ r ú t g ư ớ i chuyển vào tới một cái cực lớn bánh gà tổ cái này bánh gà tổ chính là phồn tinh vương quốc tạo hình cũng chính là phỉ thúy đạo tạo hình các tiểu bằng hữu tự nhiên rất vui vẻ đồng lão sư cũng chụp video chia sẻ đến trong nhóm phụ huynh trên thực tế hân hân cũng không phải là tiền lệ rất nhiều phụ huynh đều như vậy làm qua loại trừ nhà mình sinh nhật cũng sẽ định một trái trứng bánh ngọt đưa đến trường học để cho hải tử cùng các tiểu bằng hữu cùng một c h ỗ qua con heo nhỏ cũng nhận được các tiểu bằng hữu q u à sinh nhật một bức họa một cái gấp ấy một cái sáng lấp lánh đồ chơi nhỏ cũng là tiểu bằng hữu nhà mình làm hoặc là chân tàng đồ chơi nhỏ con heo nhỏ tự nhiên cũng không quan tâm lễ vật quý tiện chỉ cần thu đến lễ vật nàng đều rất vui vẻ mà phương viên đi công ty mặc dù vẫn như c ũ đi sở nghiên cứu nhưng lại không có phía dưới phòng thí nghiệm mà là đem cho con heo nhỏ làm đồ chơi nhỏ hoàn thiện một chút hơn ba giờ chiều phương viên trở lại quan hải hoa viên phát hiện đô n g ữ đường đã dẫn người đang mặt việc lần này sinh nhật tiến không phải là tại phương viên trong nhà cũng không phải tại đ ô ngữ đường trong nhà mà là tại tiểu khu quảng trường bên trên đ ô ngữ đường đặc biệt đi vật nghiệp lên tiếng chào hỏi vật nghiệp nghe xong là phương viên cho nữ nhi xử lý sinh nhật tiến không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng chờ phương viên trở về thời điểm đ ô ngữ đường đã đem hết thẻ an bài thỏa đáng chẳng những để cho người ta dựng lều che nắng còn có cái b à n rượu đồ ăn các loại đã đều chuẩn bị đầy đủ hết hắn mấy cái đồ đệ tự nhiên đều bị bắt tới làm lao động ngoài ra còn có không thiếu hắn trong tiệm nhân viên phương tổng ta đã để cho người ta đều an bài thỏa đáng nên không cần cái gì làm đỗ ngữ đường nhìn phương viên một đám người sau lưng tứ tán ra khắp nơi bận rộn hơi nghi hoặc một chút mà nói ta sắp xếp người làm chút ít đồ chơi cho ban đêm chợ h ứng dụng phương viên vừa cười vừa nói lại là công nghệ cao sao có đôi khi thật sự hâm mộ đầu góc của ngươi đỗ ngữ đường nói đùa nói ngươi không là cái thứ nhất nghĩ như vậy phương viên nói đùa mà nói đỗ ngữ đường cười lên ha h a sau đó nói bánh gà tàu ngươi không có nhường ta làm ta liền không có để cho người ta chuẩn bị ngươi bên này chuẩn bị x u n g chưa đương nhiên đã làm tốt phương viên đối sau lưng chỉ chỉ chỉ gặp mấy người đang từ xe cần pen nơ trên hướng xuống chuyển cái này bánh gạ tổ thật là lớn nhìn xem mấy người cùng một chỗ khiên xuống đến đ ộ ngữ đường có chút sợ hai thán phục mà nói đêm nay người cũng không thiếu bánh gạ tổ không thường đến thời điểm không đủ phân đ ộ ngữ đường nghe vậy không nói gì thêm nữa mà là vây vây tay cho chính mình mấy cái đồ đệ hỗ trợ đem bánh gạ tổ cất kỹ con heo nhỏ bọn họ ba giờ dưới liền tan học bốn giờ xe trường học liền lái vào tiểu khu chờ xe trường học vừa mới dừng hẳn con heo nhỏ liền không kịp chờ đợi từ trên xe vỏ xuống tới ba ba đã sớm nhìn thấy phương viên con heo nhỏ giang hai cánh tay lập tức liền bổ nhào vào trong ngực của hắn ha, ha tiểu bà bối hôm nay vui vẻ sao phương viên ôm nàng hỏi ân ân rất vui vẻ buổi trưa hôm nay chúng ta ăn một cái thật là tốt đẹp lớn bánh gà tô đâu con heo nhỏ rang hai cánh tay khoa tay nói phải không ngươi vui vẻ là được rồi phương viên tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn lấy một chút hơn nữa ta còn nhận được thật nhiều thật nhiều lễ vật đâu con heo nhỏ còn nói lúc này những người bạn nhỏ khác đều xuống xe đặc biệt là đỗ thiên hạo nhìn thấy ba ba đ ô ngữ đường có chút n g o à i ý m u ố n càng nhiều hơn chính là kinh hỷ ba ba ngươi hôm nay thong thả sao đỗ thiên hạo hiếu kỳ hỏi hôm nay ngươi hân hân mội mội sinh nhật ba ba tới hỗ trợ đ ộ ngữ đường sờ lên nhi t ử đầu nói và nếu như hân hân mội mội mỗi ngày sinh nhật liền tốt như vậy ngươi mỗi ngày đều có thể tiếp ta tan học đỗ thiên hạo ngạc nhiên nói ách đ ộ ngữ đường không biết nên nói cái gì nói lòng chua sót cũng không đến nỗi bất quá hắn hoàn toàn chính xác rất ít tiếp nhi t ử tan học thế nào mụ mụ tiếp ngươi tan học ngươi có cái gì không hài lòng sao lâm s ả o vân ở bên cạnh c h ố n g mạnh hỏi không có không có mụ mụ là tốt nhất mụ, mụ. đỗ thiên hạo vội vàng lắc đầu sau đó đem thân thể hướng đ ộ n ữ đường bên người rụt ụ tối hôm qua mới bị giáo dục còn ký ức vẫn còn mới m ẻ đâu mà n đêm tại con heo nhỏ lo lắng trong khi chờ đợi rốt cục g á n g lâm nhưng là toàn bộ quan hải hoa viên đèn đốt sáng t r ư n g rất nhiều cùng phương viên chưa quen thuộc đều từ trong nhà đi ra tham gia náo nhiệt lần trước náo nhiệt như vậy thời điểm vẫn là đi năm tết nguyên tiêu cộng đồng tổ dạy hoạt động lam thả y yà đặc biệt cho con heo nhỏ đổi một bộ quần áo đẹp đẽ mang lên nàng tiểu hoàng quan hôm nay nàng là nhân vật chính ba ba lễ vật đâu lễ vật đâu con heo nhỏ đều tâm niệm đọc nhớ thương một ngày đâu chờ một chút liền biết người đô thúc thúc làm thật nhiều ăn ngon ngươi không nghĩ nếm thử xem sao phương viên nói tránh đi nghĩ con heo nhỏ lập tức liền bị phân tán lực chú ý theo trời hoàn toàn tối xuống dưới con heo nhỏ tại một mảnh trúc phúc âm thanh bên trong sinh nhật tiến rốt cục bắt đầu to lớn phồn tinh lâu tạo hình bánh gạ tổ xa hoa mà tinh mỹ con heo nhỏ đứng tại bánh gạ tổ phía trước vui vẻ miệng đều không khép lại được tốt đứng vui vẻ nhanh cầu nguyện lam thả i y ở bên cạnh nhắc nhở con heo nhỏ nhắm mắt lại nói nhỏ hứa bắt đầu mới tới tiếp lấy mở to mắt chuẩn bị thổi cây n ế n nhưng mà nàng vừa không tới a bánh gạ tổ quá lớn nó nến cắm ở phồn tinh lâu trên lâu chót nàng căn bản với không tới con heo nhỏ sau cùng phương viên cười ô n nàng nàng mới thổi tới ngọn nến tiếp đó chính là con heo nhỏ mong đợi nhất câu mở quà ha ha ha con heo nhỏ vui vẻ cười ra tiếng ba ba sẽ đưa cho nàng cái gì đâu chương một n sinh nhật hai chương một n sinh nhật hạ các tiểu bằng h ư u đưa cho con heo nhỏ trên cơ bản cũng là riêng phần mình chân tàng đồ chơi đồ ăn vặt thậm chí là một bộ phổ thông vẽ đến nỗi đại nhân nhóm đưa đồ vật trên cơ bản cũng là hoàng kim đồ trang s ứ c vòng tay vòng cổ khoa p h i ế các loại những vật nhỏ này ngoài ra còn có ngọc bội thư tịch quần áo các thứ tạo hình tinh mỹ giá cả trung thượng đưa cho hải tử cũng tương đối thích hợp t ỷ như bà ngoại cùng ông ngoại cùng một chỗ đưa cho nàng một khối cực kỳ đẹp đẽ ngọc bội mà ra g i a mãi mãi đưa cho nàng một khối khóa vàng phiến còn có quần áo các loại quần áo cái gì nàng chẳng thèm nó g tới nhưng là đối với khóa phiến vẫn là thật cảm thấy hứng thú lập tức bọc tại trên cổ của mình trừ cái đó ra mụ mụ đưa cho nàng một bộ không giống nhau phiếu mai kéo s é t tranh đồng thời hứa hẹn sẽ cùng với nàng cùng một c h ố nhìn nhưng là con heo nhỏ mong đợi nhất vẫn là ba ba lễ vật đát đây là cái gì n h a con heo nhỏ tò mò tiếp tới đám người cũng rất tò mò đây là một cây bút phương viên vừa cười vừa nói tạ ơn ba ba con heo nhỏ vui vẻ nói gặp con heo nhỏ vậy mà không có thần s ắ c thất vọng phương viên cảm giác có chút ngoài ý mớn người thích không ân chỉ cần ba ba đưa cho ta ta đều ưa thích con heo nhỏ nói phương viên cảm giác tâm bị trùng đ i ệ p một kích không nói ra được cảm động người chung quanh đều cười k h ẽ đứng lên người cái này miệng nhỏ thật sự ngọn b a ngoại gập xuống nhẹ nhàng n é o n é o khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng con heo nhỏ nghe vậy dội ra đầu lưỡi liếm lấy một vòng sau đó nghi hoặc nói không ngọc nha ha ha đám người rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng đến để cho chúng ta thử xem chiếc bút này đi phương viên bắt lấy nàng nắm bút tay tại bút đuôi nhẹ ấn xuống một cái sau đó ngòi bút phát ra yếu đớt hào quang màu đỏ có chút cùng loại với kích q u á n bút phương viên bắt lấy tay của nàng trên không trung tùy tiện vẽ lên một vòng tròn trên không trung lập tức xuất hiện một cái ánh sáng rực rỡ vòng hơi chút dừng lại một hồi lúc này mới biến mất trong không khí sau đó toàn bộ quan hải hoa viên dâng lên, vô số màn sáng, mà tại màn sáng lên cao lên từng cái thải sắt vòng tròn con heo nhỏ lập tức lại tại không trung vẽ lên một đạo canh co khúc h i ệ đường cong lập tức màn sáng xuất hiện một đầu thải sắc đường cong nghe qua thần bút mã lương cố sự sao đây chính là mã lương thần bút ngươi có thể t ạ i bất kỳ vật gì phía trên vẽ tranh sau đó nó sẽ giúp ngươi thực hiện đi ra phương viên nói xong từ trong túi móc ra một con xinh s ắ n mâm tròn đặt ở trước mặt trên mặt bàn đồng dạng cũng là một cái ném bình phong màn sáng chỉ bất quá đây là thu nhỏ dạng đơn giản có thể nạp điện cũng có thể cắm điện nó nguyên lý làm việc kỳ thật không cần nói nhiều cũng là hình chiếu ba d kỹ thuật kéo dài cho nên chế tắc lên cũng không phải là rất khó khăn ngươi vẽ cái tiểu động vật thử xem con heo nhỏ nghe vậy lập tức tràn đầy phấn khởi trên không trung vẽ lên một cái x ấ u manh x ấ u manh con thỏ nhỏ bởi vì nàng là t h u thỏ cho nên thường xuyên nữa thích vẽ con thỏ theo con heo nhỏ cơ bút ném bình phong bên trên xuất hiện đủ loại giả lập đường con đợi nàng vẽ xong một cái x ấ u manh x ấ u manh ba dê con thỏ xuất hiện tại ném bình phong bên trên nhảy nhảy n h ó t n h ó t đây chính là hệ thống bổ vị cùng hữu hóa công lao có thể đem bất luận cái gì hai dê vẽ biến thành ba dê đồng thời đối với nó tiến hành động tác bổ sung hoa liền ngay cả đại đại nhân đều một mặt vẽ kinh ngạc con heo nhỏ hưng phấn lại vẽ lên một đoá hoa nhỏ lập tức xuất hiện ở ném bình phong bên trên đón gió pháp h u i tiếp lấy tay nàng không ngừng lại vẽ lên một mảnh bãi cỏ một cây đại thụ hệ thống lập tức đối với hắn tiến hành ưu hóa đem m ấ y cái này nguyên tố hợp lại cùng nhau vô cùng hoà n mỹ vô cùng có cảm giác chính là khó coi nhưng là cùng bút không quan hệ chủ yếu là vẽ tranh người con heo nhỏ dù sao còn nhỏ vẽ ra tới độ vật bảy xoay tám l ệ n h ra nhìn qua rất quái dị nhưng là ý là ý tứ kia hân hân cho ta chơi một chút có được hay không á i thái ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói tốt đát con heo nhỏ rất hào phóng đưa tới ta cũng muốn chơi Còn có theo a động tác của nàng trước mắt thu nhỏ ném bình phong lập tức đem nàng vẽ hình chiếu đi lên đồng thời bố trí tại quan hải hoa viên các nơi lớn ném bình phong cũng đều đem nó hình chiếu đến không trung trong lúc nhất thời toàn bộ trong khu cư xá đều lõe đủ mọi màu sắc quan mang lũ tiểu gia hỏa trên thành một đoàn đều hiếu kỷ dưỡng cổ lên nhưng là ái thái vẽ bao trùm đến con heo nhỏ vừa rồi vẽ phía trên đi ngươi dặn này ấn vào nơi này phương viên dạy nàng một chút ái thái ấn xuống một cái quả nhiên vừa rồi con heo nhỏ vét đều không thấy thế là ái thái tràn đầy p h ấ n khởi họa phương viên thấy lặng lẽ lui ra ngoài đem không gian lưu cho này một đám lũ tiểu ra hỏa trương long cùng đang t r ạ c h thành hai cái tên đô con khẳng định chen tại phía trước nhất ngoài ra còn có đô thiên hạo hắn cái kia trọng tải hướng nơi đó vừa đứng người khác căn bản chen bất động dao dao vóc dáng thấp chen bất động đệm lên mùi chân lại không nhìn thấy có chút nóng này nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cuối cùng chạy đến phương viên bên người lặng lẽ giữ chặt tay của hắn phương viên bỗng nhiên cảm giác trong lòng bàn tay bị nhét vào một cái tay nhỏ trưởng có chút hiếu kỳ mà túi đầu nhìn lại chỉ thấy dao dao một đôi mắt to chấp nhìn xem hắn trong mắt liền hai chữ muốn ách cái đồ chơi này phương viên liền làm một cái a phương viên đều không biết trả lời như thế nào tiểu g i a hỏa vừa quay đầu chỉ thấy đậu đậu đứng ở trước mặt nàng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn nguyên lai、like、nàng cũng không có chênh bảo vừa hay nhìn thấy dao dao chạy đến phương viên bên n g thế là cũng đi theo đến đây cái này hiện tại chỉ có một cái các ngươi có thể cùng hân hân cùng nhau chơi đ ù a chờ phương ba ba về sau làm nhiều rồi thời điểm một người tặng cho các ngươi một cái phương viên giải thích nói ân ân có phương viên hứa hẹn hai cái tiểu gia hỏa rất vui vẻ gật gật đầu giao giao đậu đậu ninh ngữ đ ỉ n h cùng lưu hướng hồng đều phát hiện nữ nhi ý đồ muốn đem đem các nàng kéo qua đi tốt tiểu h à i tử ưa thích có lỗi gì phương viên vội vàng đem các nàng ngăn cản hai cái tiểu gia hỏa cũng rất thông minh dắt lấy phương viên quần áo tránh sau l ư n g hắn h ư n về phía mẹ của mình hì hì cười ninh n ữ đình cùng lưu hướng hồng thấy phương viên che chở các nàng cũng là một mặt bất đắc、dĩ. t ố t t ố t đều đừng làm rộn bánh gà tổ còn không có cắt đâu chúng ta bây giờ cắt bánh gà tổ lam thải y thì hãy vỗ vỗ tay nói đúng thế còn không có ăn bánh gà tổ đâu con heo nhỏ lúc này mới nhớ tới thế là con heo nhỏ tại ba ba mụ mụ c h ợ r ú t giới đem cái này lớn bánh gà tổ đem cắt ra phân cho mọi người nhìn xem nguyên bản tinh mỹ bánh gà tổ trở nên lộn xộn không chịu nổi bộ dáng con heo nhỏ lộ ra tràn đầy tiếp hận thân sắc sau đó xin ê một khối bánh gà tổ đến miệng bên trong nga ồ ăn ngon thật đâu dội ra đầu lưỡiếm liếm bờ môi nhỏ hiện tại miệng của nàng ngọt tiểu hai thật là khó trước một nghìn không trăm năm mươi ba tiểu hai thật là khó con thỏ nhỏ ai ra đem nhóm mở một chút con heo nhỏ nằm dạp trên mặt đất bàn chân nhỏ đ á tới đ á đi dùng bút trong tay vẽ n h a vẽ trước mặt thu nhỏ ném bình phong lập tức đem nàng vẽ cho hình chiếu đi ra con heo nhỏ hiện tại là càng ngày càng thuần thục h ơ i tự nhiên cũng trượt vô cùng mà lúc này phương viên cùng lỗ thủ nghĩa đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện rất nhiều ngày không gặp tại sao ta cảm giác ngươi càng thêm bề mại phương viên từ trong tủ lạnh cầm một bình đồ uống đưa cho lỗ thủ n g h ĩ trên thực tế trước mấy ngày con heo nhỏ sinh nhật hai người gặp qua một lần nhưng là quá nhiều người cho nên cũng không nói bên trên lời gì mở ra bình thanh âm lập tức hấp dẫn con heo nhỏ chú ý ngẩng đầu nhìn tới còn không phải cũng là ngươi hại lỗ thủ nghĩa mặt mũi tràn đầy ưu hoàn ó i vẫn là đừng lời này dễ dàng gây nên hiểu lầm ngươi vẫn là nói rõ ràng phương viên vội vàng ngồi xa một chút biểu thị trong sạch không phải là mẹ ta nghe nói thả ý thì lại có sao nàng thì càng nóng nảy cho nên không cần lỗ thủ nghĩa nói xong phương viên liền biết cao ái chân phản ứng gì nàng nóng vội trạng thái tuyệt không so con heo nhỏ bà ngoại kém hiện tại thì càng nóng nảy cho nên nói trước ngươi chơi nhiều lắm nào giống ta thân thể khỏe mạnh viên đạn sung t ố t phương viên ưỡng ngực đắc ý nói lỗ thủ nghĩa hiếm có không có gượng chống cùng phản bác mà là một mặt bất đắc gì nói cho nên à mẹ ta không biết ở nơi nào làm tới những cái kia thiên phương cùng cái gì thuốc đại bổ ta đều ăn và muốn nói hơn nữa có chút đồ chơi đó là người ăn sao lỗ thủ nghĩa bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn cho nên ngươi tìm ta n h à đến chính là vì nói với ta việc này phương viên có chút buồn cười hỏi chẳng lẽ việc này không trọng yếu sao phương viên nhìn chằm chằm hắn không ra tiếng Tốt ta, ta là tới là ă người trực. thủ Lô n h chàn ĩ a vừa rồi có nghe hay không gặp lỗ thúc thúc nói cái gì lỗ thủ nghĩa cẩn thận từng ly từng tí hỏi người nói xong uống cái rắm con heo nhỏ nói xong chính mình khanh khách vui vẻ lên nhìn xem phương viên một mặt âm trầm mà nhìn mình lỗ thủ nghĩa cuốn quýt mà nói lỗ thúc thúc nói chuyện không văn minh tiểu hài tử cũng không thể học không thể nói như vậy biết không ừ m con heo nhỏ nhu thuận gật gật đầu lỗ thủ nghĩa nhẹ nhàng thở ra lúc này con heo nhỏ lại hỏi thật sự không tốt uống sao ách ngươi là h ỏ i trong tay của ta có cả có lạ có được hay không uống nhìn xem con heo nhỏ ánh mắt lỗ thủ nghĩa mới k i ị m phản ứng lại đúng thế con heo nhỏ vui vẻ hỏi tạm được ngươi muốn uống để cho ngươi ba ba lần nữa lấy cho người một bình lỗ thủ nghĩa nói không được c ắ t bố nạ xịt đồ uống đối với thân thể không tốt không thể uống phương viên nghe vậy lập tức trở về thuyền mặc dù lỗ thủ nghĩa minh bạch phương viên là có ý gì nhưng là nghe tới thế nào cứ như vậy để cho người ta khó chịu đâu vậy tại sao lỗ thúc thúc có thể uống con heo nhỏ chống n ạ n h bất mãn nói lỗ thúc thúc là lỗ thúc thúc ngươi gặp ba ba ta không phải không uống sao phương viên giải thích nói đúng thế ngươi như thế nào không uống ta nhớ được ngươi thật, thật thích uống cọc c c ọ lạ lỗ thủ nghĩa nghe vậy nghi hoặc hỏi là thật thích trong tủ lạnh nắm mới bình mua được chính là chuẩn bị chính mình uống nhưng là thả y để nói uống cái này đối với thân thể không tốt Nên không cho, cho, cho, như cho n lỗ thủ nghĩa nghe t ả trong nhà cũng lãng n phí, cho vậy a v cảm giác trong lòng chắn cúp ít cũng không biết là bị phương viên trọng tức vẫn là bởi vì có cả c ó lạ tức giận cho đình hai người đang nói chuyện đâu dương tiến thu cùng lam thả i y cùng một chỗ từ ngoài cửa đi đến a làm sao ngươi tới nhìn thấy tiểu thu lỗ thủ nghĩa thất kinh hỏi ngươi có thể đến ta liền không thể tới sao tiểu thu liếc hắn một cái nói sau đó ánh mắt rơi vào trên tay hắn có cạ có lạ bên trên cũng là phương viên cho ta lỗ thủ nghĩa vội vàng trốn tránh trách nhiệm nhìn lỗ thủ nghĩa một bộ khẩn trương bộ dáng phương viên cùng lam thả i y thì đều vui vẻ lên ai cũng không nghĩ ra danh sưng lãng bên trong hóa đơn t ạ n lỗ đại sư cũng có thời điểm như vậy bởi vì lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu ban đêm tới ăn trực cho nên phương viên đặc biệt xuống bếp đốt thêm vài món thức ăn có thể tuyệt đối không nghĩ tới còn chưa ăn cơm đây cao ái chân liền mang theo nàng nấu tốt canh đến đây lương m g ụ m muội quay dày tối nay ta tới nhà các ngươi cọ bữa cơm nói xong còn hung hăng trận mắt nhìn một chút lỗ thủ nghĩa mẹ không mang theo ngươi dạng này a còn như vậy ta về sau liền triệt để không trở lại lỗ thủ nghĩa mặt đen lại nói không trở lại liền không trở lại cùng với ai hiếm có ngươi một dạng cao ái chân khinh thường nói đây là thế nào phương mụ mụ hơi nghi hoặc một chút hỏi đừng để ý tới hắn lương ngụm muộn đây là ta nấu canh tất cả mọi người nếm thử hương vị thế nào cao ái chân nói xong mở ra trong tay nàng giữ ấm thùng sau đó trực tiếp tại cái nắp bên trên đổ một chén lớn đưa tới lỗ thủ nghĩa trước mặt nói cái này cho ngươi uống hẹn người được cái mùi này lỗ thủ nghĩa phản xạ có điều kiện tính liền nghĩ nhả ta không uống lỗ thủ nghĩa trực tiếp viết qua mặt đi dễ uống sao con heo nhỏ điểm lấy mũi chân gậy lấy mép bàn hỏi cao nãi nãi làm khẳng định dễ uống khó uống muốn chết lỗ thủ nghĩa nổi giận nói ta muốn uống con heo nhỏ ngẩm đầu nhìn về phía cao ái chân nói tiểu hai từ này cũng không thể uống cao ái chân chặn lại nói vì cái gì không thể uống đối với khỏe mạnh không tốt sao con heo nhỏ nghi hoặc hỏi đương nhiên không đúng là quá tốt rồi cho nên không thể uống cao ái chân nói con heo nhỏ nghe vậy gãi gãi đầu đối với khỏe mạnh không tốt không thể uống đối với khỏe mạnh tốt cũng không thể uống nàng hoàn toàn làm không rõ ràng cái tiêu dạng gì mới có thể uống nhà thật sự là không hiểu rõ đại nhân tuất ba ba làm cho ngươi tô bánh ngươi muốn ăn sao phương viên đem nàng kéo tới sợ nàng lại tiếp tục hỏi nữa tô bánh tammun ăn con heo nhỏ đại khái cũng là đói bụng chỉ cần lên nhà trẻ nàng liền đói đặc biệt nhanh cũng không phải tại nhà trẻ ăn không đủ no mà là tiêu h a o nhanh lại không giống trong nhà có đồ ăn và ăn cho nên một dạng không đến ăn cơm tối nàng liền sẽ đói bụng thế là phương viên đem nàng kéo đến phòng bếp đem nổ tốt tôm bánh bưng cho nàng ba ba đầu cái khác đồ ăn ngươi đem cái này mang sang đi để cho mọi người cùng nhau nếm thử tốt đát con heo nhỏ n h ú n nhún cái mũi nhỏ khoái hoặc mà chạy ra ngoài cẩn thận đừng ngã phương viên bàn giao nói biết nha con heo nhỏ hiện tại ánh mắt đều được trước mắt tôm bánh hấp dẫn nơi nào còn nghe lọt ăn ngon tới đi chờ nhanh đến trước bàn con heo nhỏ hô to một tiếng gây nên mọi người chú ý mà chính nàng cũng rốt cục không nhịn được dội ra miệng trực tiếp tại trong mâm ngậm chặt một khối nhưng là một cái không có ngậm chặt nhanh như chấp lăn trên mặt đất con heo nhỏ vội vàng đem đĩa dơ lên để lên bàn v ệ n h lên cái m ô n g nhặt lên sau đó hướng trong mâm ném một cái cái này cho ba ba ăn theo ở phía sau đi ra p h ư ơ n g viên vẫn đúng là cảm ơn ngươi đâu c h ư ơ một nghìn không trăm năm mươi bốn vui sướng từ ngày một c h ư ơ một nghìn không trăm năm mươi bốn vui sướng từ ngày một ban đêm ăn xong cơm tối về sau lỗ thủ nghĩa vẫn là ngoan ngoán đi theo cao hái chân cùng tiểu thu đi về nhà phương viên đem bọn hắn đưa đến cửa ra vào thời điểm nhìn thấy theo ở phía sau lỗ thủ nghĩa tiêu điều thân ảnh hắn đột nhiên cảm giác được có chút muốn cười a ha ha hắn thực sự không nhịn được cười ra tiếng đi ở phía trước lỗ thủ nghĩa quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn phương viên một chút hai người hiểu rất rõ đối phương lỗ thủ nghĩa biết phương viên nhất định là tại cười trên nôi đau của người khác phương viên cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào chỉ cần mình vui sướng là được ba ba ngươi đang cười cái gì nha cùng ta nói một chút con heo nhỏ nghe thấy tiếng cười chạy tới rất bắt k h á i mà nói không được đây là ta cười ta nói cho ngươi nghe ngươi cười ta liền không có cười phương viên vẻ mặt thành thật nói ừ thật nhỏ mọn con heo nhỏ bất mặt nói á c h vốn là muốn đùa con heo nhỏ phương viên đông nhiên không lời có thể nói ba ba ta cái này con t h ỏ nhỏ xinh đẹp sao con heo nhỏ không có lại xoắn suýt vấn đề này mà là giơ lên cao cao trong tay một cái lông nhung con t h ỏ con dối trước đó con heo nhỏ cái kia đưa cho đậu đậu phương viên cũng không tiếp tục mua cho nàng không nghĩ tới lần này sinh nhật con heo nhỏ lại nhận được một cái mặc dù cùng trước đó cái tia tạo hình bất đồng nhưng là nàng cũng rất ưa thích không dễ nhìn o o vậy ta đây chỉ nhỏ khủng long có đẹp hay không con heo nhỏ lại hỏi đồng dạng là lần này sinh nhật nhận được lễ vật cũng có nhìn hừ hừ hừ con heo nhỏ hầm hừ chỉ cần ngươi nói xong nhìn ta đều nói không đẹp ngươi nói không đẹp ta đều nói đẹp mắt ha ha phương viên cố ý lộ ra ta là một tên đại bại hoại tiếng cười vậy ta đây chỉ t h ỏ t h ỏ có phải là không dễ nhìn con heo nhỏ mắt to đi lòng vòng hỏi lần nữa đúng không dễ nhìn người cái này hỏng ba ba ta muốn không để yên cho ngươi con heo nhỏ tức giận hướng hắn vào tới phương viên vội vàng hướng trước chạy tới dừng lại đ ừ n g chạy cho ta đánh cái m ô n g ngươi con heo nhỏ lớn tiếng hét lên đ ồ ngốc mới có thể dừng lại để cho người đánh phương viên dếo cẩn nói con heo nhỏ càng tức giận hơn mụ mụ giúp ta ngăn lại ba ba con heo nhỏ lớn tiếng cầu hỗ trợ ở phía trước lam thả i y t h ì ngay vậy lập tức giang hai cánh tay chuẩn bị hỗ trợ ngăn lại phương viên ai yêu như vậy sao được phương viên không cẩn thận đụng phải ngươi làm sao bây giờ phương viên ngươi cũng thật là không muốn mang hân hân ở nhà chơi mang nàng đi ra ngoài chơi đi hà liêu thanh vội và ngăn tại lam thả y t trước người ách nhạc mẫu đại nhân ngăn tại phía trước phương viên chỉ có thể dừng lại bộ pháp con heo nhỏ thừa cơ bắt được ba ba n i u lấy y phục của hắn kẹp lấy chân của hắn trèo lên trên tay nhỏ còn tại hắn trên lưng đâm tới đâm tới muốn cào phương viên ngứa hân hân nhanh lên buông tay đem n g ư ờ i ba ba quần áo cho nắm chặt hỏng hà l i ê u thanh nhìn phương viên quần áo bị con heo nhỏ nắm chặt bảy xoay tám lượt ra vội và nói g n mẹ đi ngươi bất tranh cãi chơi cũng không cho chơi thông khoái đứng ở sau lưng nàng lam thảy i thì trực tiếp đem nàng cho kéo dời đi tuổi tác bất đồng giáo dục hải từ phương thức cũng khác biệt dựa theo lam thảy t h giáo dục lý niệm hai từ chơi liền muốn thỏa thích chơi học tập liền muốn chăm chú học không nên hơi một tí cái này cũng không được vậy cũng không được học tập thời điểm cái này cũng không đúng cái kia cũng không đúng như vậy chơi cũng chơi không vui học cũng học không tốt cần gì chứ cho nên con heo nhỏ bình thường cũng là nuôi thả hình thức nhưng là học tập thời điểm lam thả y yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt lúc bắt đầu con heo nhỏ vẫn rất không thói quen học tập lúc nào cũng rất bất an phân cái mông nhỏ b ố n qua hốn lại bắp chân đá tới đá đi nhưng làm ấy lần yêu giáo dục xuống liền ngoan ngoãn lại sau đó nàng thành thói quen tại giáo dục bên trên phương viên cùng lam thả y đi chung một c h i n tuyến hà l i ê u thanh bên kia bởi làm thả y để đối phó mà phương mụ mụ bọn họ bên này bởi phương viên đối phó dám cào ba ba nhìn ba ba lợi hại phương viên trái lại bắt lấy tiểu gia hỏa muốn cào nàng còn không có cào đâu con heo nhỏ chính mình liền cười không được tốt không nên ồn n ào tiểu hai t ử cười quá lợi hại sẽ cười tổn thương thân thể phương mụ mụ từ trên lầu đi xuống nói biết mãi mãi cùng ông ngoại đâu phương viên t h u ậ n m i ệ n g hỏi bọn họ tại trên ban công hóng mát thế nào buổi tối hôm nay không đi ra sao không được trên ban công tâm sự cũng rất tốt không muốn, ta muốn ra ngoài chơi con heo nhỏ kêu lớn ngươi để cho ba ba mụ mụ của ngươi dẫn ngươi đi đi m ạ i m ạ i tối nay là không đi ra phương mụ mụ nói xong ôm một bình thủy đi lên lầu đi thôi ba ba mang ngươi ra ngoài thả i y n g h ĩ ngươi muốn đi ra ngoài s a o phương viên hướng lam thả i y n g h ỏ i ân đi một chút đi ngồi ở trên ghế salon đang cùng hà liêu thanh cùng một chỗ xem tv i i nàng đứng lên mẹ ngươi cùng ta cùng đi chứ mới không cần lập tức tv i i liền muốn bắt đầu hà liêu thanh cũng không ngẩng đầu lên mà nói bởi vì ở nhà nhàn rỗi nhàm chán hà liêu thanh thế là say mê tv gần nhất ngay tại truy một cái đô thị tình yêu kịch mê mẩn vô cùng l a m thả i y y nhún núi mai bất đắc di cùng phương viên cùng một chỗ mang theo con heo nhỏ ra cửa con heo nhỏ đem nàng nhỏ bút vẽ lại mang tới cái này thần kỳ bút vẽ ban đêm càng chơi vui hơn cũng rất thụ các tiểu bằng hưu hoang lên hân hân nhìn thấy con heo nhỏ tới tất cả mọi người xông tới bút v ẽ đâu bút v ẽ cho ta chơi đùa ta cũng muốn con heo nhỏ trợt phát hiện mang bút vé đi ra ngoài là cái sai lầm bởi vì bút vé so với nàng càng được hoang ê n phương viên cười đem thu nhỏ hình chiếu trang bị đặt ở bên cạnh tùy bọn hắn chơi quay người liền chuẩn bị tìm những người khác đi nói chuyện p h i ế m bởi vì phương viên phát hiện vừa rồi về nhà lỗ thủ nghĩa cũng tại không biết cùng đan thiên vân trò chuyện thứ gì thật giống cùng vui vẻ bộ dáng cho nên chuẩn bị đi qua đà kích hắn một chút cho chính mình vui vẻ một chút thật không nghĩ đến lại bị con heo nhỏ một thanh n u lại ba ba người chơi với ta người cùng những người bạn nhỏ khác chơi đi ba ba đi tìm lỗ thúc thúc nói chuyện p h i ế m không muốn cùng ta chơi đâu cái kia nếu như ta nói ta cũng không muốn cùng ngươi chơi ngươi có thể hay không rất tức giận ân hử ngươi cứ nói đi tiểu gia hỏa chống lạnh tức giận nói ta nói ngươi sẽ không tức giận ngươi như thế bổng tiểu hải tử làm sao lại bởi vì người khác không cùng n g ư ơ i chơi liền tức giận chứ ngươi nói đúng hay không chỉ có đồ ngốc mới có thể tức giận đâu ngươi không phải là đồ ngốc đúng hay không phương viên cố ý nói muốn nói chính mình tức giận con heo nhỏ ngây n g ẩ n cả người đây không phải làm khó tiểu b ả o bảo sao ta đến cùng nói là tức giận chứ vẫn là nói không tức giận chứ nàng cũng không muốn làm tiểu đ ồ n g ố c thế là nói ra ta ta không tức giận tức đã không tức giận ta liền không chơi với ngươi phương viên đắc ý k h á t tay náo con heo nhỏ cảm giác bụng nhỏ mau t ứ c nổ nhìn xem phương viên đắc ý rời đi con heo nhỏ hoa một tiếng khóc lên ta không tức giận nhưng là ta có thể k h ó c ca bỗng nhiên nàng vừa m u ố n cười phương viên cái này con heo nhỏ còn có một chiêu này trưng một nghìn năm mươi năm vui sướng t h ư ờ ngày n g hai trưng một nghìn năm mươi năm vui sướng t h ư ờ ngày n g hai tiểu g i a hỏa phóng đại chiêu phương viên đành phải theo nàng cùng nhau chơi đ ù a rất nhanh không có cướp được bút dao dao cũng tới lại sau đó ái thái cũng đến đây cuối cùng c h ỉ còn dư lại mấy đứa bé trai ở nơi đó tranh đoạt bút vẽ quyền sử dụng các ngươi may p h đang nói chuyện gì phương viên tiến đến đan thiên vân cùng lỗ thủ nghĩa trước mặt hai người hiếu kỳ hỏi không có gì tùy tiện tâm sự lỗ thủ nghĩa hiếm có ngượng ngùng nói nhìn hắn bộ dáng nhất định là có chuyện phương tổng lan tổng dự tính nảy sinh là lúc nào a đan thiên vân cười hì hì, hì hỏi còn sớm đây ngươi hỏi cái này làm gì phương viên kỳ quái mà hỏi thăm còn có thể thế nào thả y đ i về nhà a n thai đ á n hiểu lan chẳng phải rảnh rỗi sao lỗ thủ nghĩa trực tiếp ở bên cạnh nói phương viên lần trước phương viên kết hôn thời điểm tại phỉ thúy đ ả o trông thấy đan thiên vân cùng đ á i hiểu lan bắt chuyện không nghĩ tới hai người vẫn đúng là nói đến tới bất quá như vậy cũng rất tốt gặp bị vật trần đan thiên vân cũng không có ngượng ngùng tiểu lan hiện tại quá bận rộn thường xuyên hẹn nàng đều là không có thời gian xem ra tiến triển rất nhanh tiểu lan đều gọi thả y thì an thai còn sớm đâu ít nhất cũng phải đến tết xuân về sau người nếu như sốt ruột ta để cho thả y cho nàng nghỉ dài phương viên cười nói đừng tuyệt đối đừng tiểu lan phải biết bởi vì ta để cho nàng nghỉ ngơi nàng có thể oán triết ta đan thiên vân chặn lại nói đáy hiểu lan trải qua ly hôn sự tình về sau phát hiện nữ nhân vẫn là phải có sự nghiệp của mình cho mình lưu một đầu đường lui mà không thể toàn bộ nhờ nam nhân cho nên sự nghiệp tâm cũng biến thành đặc biệt mạnh húng chi hiện tại phương l a m tập đoàn càng làm càng lớn trở thành cấp thế giới xí nghiệp mà nàng xem như lam thả i y để trợ lý tự nhiên cũng là nước lên thì tuyệt lên không nói cái khác chỉ có cái này một phần kinh lịch về sau dù cho không tại phương làm tập đoàn thế giới top năm trăm xí nghiệp có thể nói tùy tế bào cho nên nàng đối với hiện tại cái này công việc phá lệ c h â n quý húng chi tiền lương đ á n h ngộ nhân viên phúc lợi các loại đều phi thường tốt nàng muốn làm cái mấy năm tại lộc thị m u a p h ò n g đem phụ mẫu đều nhận lấy sau đó triệt để chặt đứt quá khứ ai tiểu lỗ cũng muốn kết hôn ta cũng nghĩ mau chóng đem chính mình sự tình làm ta cần một cái chồng đan trạch thành cũng muốn một cái mụ mụ đan thiên vân lúc nói lời này ánh mắt lại nhìn xem lỗ thủ nghĩa lỗ thủ nghĩa một mặt giật mình không nghĩ tới đan thiên vân lại đem hắn cho j u n lên đi ra quả nhiên chợt nghe phương viên cố ý phát ra lớn tiếng trấn kinh a ngươi nói đại sư muốn kết hôn nhìn xem phương viên khoa trương biểu lộ lỗ thủ nghĩa một mặt khó chịu thế là cả giận nói có ý tứ gì ta kết hôn thế nào phạm pháp sao đương nhiên không phạm pháp nhưng là ta nhớ được ngươi năm ngoái nên mới nói với ta chuẩn bị chơi đến ba mươi tuổi sau đó tìm đảng hoàng cô gái tốt kết hôn hồi tâm mới hơn một năm ngươi liền ba mươi tuổi rồi tiểu thu chính là trong miệng ngươi cái kia đảng hoàng cô gái tốt ha ha phương viên cản dỡ cười ha hả đừng cười lại cười ta bóp chết ngươi thẹn quá thành giận lỗ thủ nghĩa đưa tay bóp lấy phương viên cổ lắc lư đầu của hắn hắn nhưng lại không biết hành động này nhiều nguy hiểm kém chút bị ẩn núp trong bóng tối người cho xử lý cũng may kịp thời thu đến mệnh lệnh mới thu tay lại đan thiên vân có chút hâm mộ nhìn xem đùa giỡn hai người người càng có tiền bằng hưu chi kỳ lại càng ít không có mấy cái thật tâm thật ý dù cho có cũng sẽ ẩn ẩn cách một tầng tiền tài cùng quyền lợi khiến người kéo dài khoảng cách thì như hắn cùng phương viên như thế nào cũng không thể nào làm được giống l ỗ thủ nghĩa như vậy l ỗ thủ nghĩa không có phương viên k i n h lớn cho nên rất dễ dàng mà bị phản xác vung tay vung tay đau chết l ỗ thủ nghĩa rất sợ cầu xin tha thứ chuyện lớn như vậy, vậy mà không cái thứ nhất nói cho ta biết phương viên ra vẻ tức giận nói không nghĩ tới lúc này con heo nhỏ chạy tới tò mò hỏi các ngươi đang đánh nhau sao ách không phải là chúng ta đang nhào lây chơi hai người tranh thủ thời gian tách ra con heo nhỏ nghe vậy một mặt nghi ngờ đi ra sau đó chỉ nghe thấy nàng lớn tiếng hét lên mụ mụ mụ mụ không xong ba ba cùng lỗ thúc thúc đánh nhau ngươi m a u tới à? phương viên cùng lỗ thủ nghĩa tốt h ta ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn lại còn giấu giếm ta phương viên đứng đắn mà hỏi thăm còn tại trong kế hoạch đâu chính cùng đàn cà thương lượng đâu lỗ thủ nghĩa nghe vậy cũng nghiêm túc nói với ta a ta cam đoan an bài cho ngươi lớn thỏa đáng trước đó lỗ thủ nghĩa chạy trước chạy sau giúp hắn bận rộn lần này hắn tự nhiên vỗ bộ ngực t a m đoan nói cho ngươi thả i y nghề liền biết thả i y nghề biết tiểu thu còn có không biết sao lỗ thủ nghĩa liếc hắn một cái nói ách thả i y nghề miệng rất nghiêm ta để cho nàng giữ bí mật phương viên nói đây là thả i y nghề vấn đề sao đây là vấn đề của n g ư ơ i ta ngươi liền không thể không cùng thả i y nghề nói sao lỗ thủ nghĩa v ô n g ữ mà nói không được ta sẽ không giấu giếm thả y ề bất kỳ chuyện gì phương viên nghĩa chính ngôn tử một bộ hảo lão công bộ dáng bị con heo nhỏ kéo tới lam thả y ề vừa vặn nghe thấy câu này lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ Tốt, ngươi nhìn lỗ thúc thúc Thải trở Thải trung tâm thủ ta tâm thật bất mát ta thật tâm, tại ta. Thiên trong ngươi nhìn cùng chính dỡn, bọn không đánh nhau. con nhỏ không cần đến. nghĩa khinh nói. này nói chính chân phương viên bất nói. Dừng lại, ta mặc kệ ngươi thật sự không chân tâm, hiện tại là nói vấn Đan Vân nhìn xem hai người ổn lòng không ghi ghi gọi gì, cười đi, biểu Cái lời lại, hai khỏi cảm khái, họ hề heo cho lỗ thủ nghĩa là Lam Lỗ là là có mặc của cảm đùa ba ba bị đem đề kéo kệ mỉm xem Y Y về. ảo, ý, sự hơn nữa đan thiên vân là làm châu báu đồ trang sức cho nên chuẩn bị thông qua hắn cho tiểu thu làm một bộ xinh đẹp đồ trang sức bất quá đã hiện tại phương viên biết ba người lại bắt đầu lại từ đầu tổng cộng đứng lên tiểu thu thích dị dạng trang cảnh chúng ta đến lúc đó bố trí một chút phương viên nói tất cả đều là xuyên bi kini mỹ nữ bãi cát lỗ thủ nghĩa nghi nghi nói phương viên cùng đan thiên vân đừng nói tiểu thu ưa thích cảnh tượng như vậy bọn họ cũng ưa thích bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi h ú n g chi cầu hôn cuối cùng ba người thương lượng một cái tương đối ổn thỏa phương án sau đó ai về nhà lấy con heo nhỏ cũng ở bên ngoài chơi chán hữu khí vô lực ghé vào ba ba trên lưng buồn ngủ các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì kéo phương viên cánh tay lam thả i ý thì hiếu kỳ hỏi không có gì phương viên thuận miệng nói thật sự lam thả ý thì hãy nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói t h ố c ta thúc ta ta cho ngươi biết ngươi không cần nói cho tiểu thu thế là phương viên một năm một mươi đem chuyện đã xảy ra nói cho lam thả i ý tròa nhiên lỗ thủ nghĩa đoán một điểm không sai Trước từ Trước từ một thấy trên tranh rót ta tại cho nhị bào đặt t ra sướng sướng Phương người người người nước người Phương nước, lớn. chỉ cả cái Chú chức cho cùng Các con Con cầm chính chén Chúng 1056, 1056, vui vui viên về viên luận sâu quả. ngồi Di mọi hỏi. salon ngày, ngày, đoàn đến nhà, nhà bận bận gọn đang nhỏ bông nhỏ mình nhỏ mụn nhị ghế gì. gì? làm bào lấy mấy hoa heo heo cho đem dầm dầm đổ ở A phương viên vô nữ mà nói không còn sớm không còn sớm sớm một chút chuẩn bị nhiều một chút lựa chọn hà liêu thanh tiếp lời gốc giả nói t ố t ra vậy các ngươi chuẩn bị làm cái cái gì danh tự phương viên đi qua gặp hà liêu thanh trước mặt có một trang giấy viết lít nha lít nhít trên bàn còn có từ điển kinh thi cùng sở tử xem ra là đã sớm chuẩn bị đúng rồi phương viên ngươi là bảo bảo ba ba bằng không ngươi cho lên hai cái một cái nam h ả i tên một cái nữ h ả i tử tên hà liêu thanh cười nói nếu không tại vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong phương viên nói nếu không nam hải gọi là ba nữ gọi tinh linh. hải gọi làm các o heo n nhỏ ở b ê ngươi từ từ suy nghĩ đặt tên ta không am hiểu hoặc là để cho thả i y hỉa lên phương hân phương tâm các ngươi nghe danh tự này tốt bao nhiêu con heo nhỏ ở bên cạnh nghe ba ba nói nàng danh tự tốt khoái hoạt ghê gớm đúng a nếu không thả i y hỉa ngươi tới làm cái tên phương mụ, mụ nhìn về phía bên cạnh lam thả y h ỉ nói ách thôi được rồi các ngươi lên đi hân hân danh tự ta tùy tiện lên lam thả i y hiền vội vàng nói a bên cạnh con heo nhỏ nghe vậy hai mắt mở thật to sau đó nổi giận đùng đùng chống n lạnh biểu thị rất tức giận chất vấn cái gì gọi là tùy tiện lên được rồi được rồi mụ mụ tùy tiện lên không phải cũng là rất t ế m thay nói thì nói thế nhưng là con heo nhỏ vẫn là biểu thị rất tức giận thế là dôi ra tay nhỏ đóng vai làm mụ cụ kê muốn mổ mụ mụ bụng mụ bụng bụ. hà liêu thanh lập tức khẩn t r ư ơ n g không thể đục vào không thể đục vào mụ, mụ ngươi trong bụng có tiểu bà bảo không thể đục vào trong bụng bụng tiểu bà bảo con heo nhỏ hơi nghi hoặc một chút sau đó dội ra tay nhỏ tại lam thả i y thì trên bụng sờ lên sau đó lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn rán đi lên n g h e một chút vì cái gì tiểu bảo bảo không lên tiếng đâu hắn đi ngủ cảm giác sao con heo nhỏ tò mò hỏi đúng hắn đi ngủ cảm giác ngươi cũng muốn đi ngủ mụ mụ giúp ngươi đi tắm rửa nói xong lam thả i y thì đem nàng tốn hướng phòng tắm ta còn chưa muốn ngủ cảm giác đâu ta còn nghĩ chơi một hồi con heo nhỏ nói con mắt đều nhanh không mở ra được ngươi còn chơi cái gì không có con mắt ta trận cũng lớn không tin ngươi nhìn con heo nhỏ cố gắng đem chính mình hai mắt mở thật to ngươi trợn lại lớn cũng không được lam thả i y ghè nói ai con heo nhỏ thất vọng thở dài sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lam thả i y ghè c á i bụng tiểu b ả o bảo tiểu b ả o bảo nhanh tỉnh một chút cùng ta cùng nhau chơi bờ đi lam thả i y ghè vừa bực mình vừa b u ồ n cười đưa tay cho nàng một cái nhẹ nhàng bạo lật con heo nhỏ hai tay bưng bít lấy cái đầu nhỏ tràn đầy bị khuất theo ở phía sau phương viên nhìn nàng hàm hàm bộ dáng thật là quá đáng yêu có chút muốn cười t ố t thời gian cũng không sớm chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi đặt tên sự tình cũng không vội nhất thời lúc này lão gia tử cũng lên tiếng thế là đều trở về phòng đi ngủ đây bọn họ đã sớm rửa mặt qua mẹ ngươi cũng đừng sốt ruột ngươi muốn thật nghĩ đặt tên còn muốn hỏi một chút trao ý kiến phương viên đối với ngay tại thu thập sách vợ hà liêu thanh nói hà liêu thanh nghe vậy dừng lại thật giống nhớ tới cái gì mặt lộ vẻ vui mừng mà nói ngươi nói đúng muốn hỏi một chút thiên hàng mới tốt ta nhớ được thả i y thì còn chưa ra đời thời điểm cha ngươi liền lên qua thật nhiều tên mặc dù về sau không dùng nhưng là hiện tại có thể cho thả i y hải t ử dùng á c h phương viên bỗng nhiên có chút lo lắng hy vọng nhạc phụ đặt tên đừng có quá mạnh mẽ thời đại đặc sắc vàng không kiến quốc quốc đống hòa bình gia yến lệ hoa cái gì cũng quá con heo nhỏ tắm rửa xong mặc sóc con đồ lót liền chạy ra trên đầu khăn mặt đâm thành hai cái nhỏ viên thuốc con heo nhỏ cảm thấy rất chơi vui nhất định phải cho ba ba nhìn một chút có phải rất đẹp mắt hay không con heo nhỏ vui vẻ hỏi thật là tốt nhìn nhưng là người nếu như mặc quần áo vào thì càng dễ nhìn phương viên cười nói lỗ lỗ lỗ con heo nhỏ hướng về phía hắn thẻ lưới làm cái m ặ t quỷ sau đó bị lam thả i ý ý bắt trở về m ụ mụn g ư ờ i dạng này không được phương viên mơ h ầ nghe thấy con heo nhỏ bất mãn thanh âm cái gì không được lam thả i y kỳ quái hỏi ngươi muốn làm một cái gương tốt bụng mụ không thể đối ngươi như vậy b ả o bảo bằng không ngươi trong bụng bụng tiểu bảo bảo cảm thấy ngươi không phải là một cái tốt bụng mụ liền không ra ngoài làm sao bây giờ ân ngươi nói với ta làm sao bây giờ mặc dù không nhìn thấy con heo nhỏ nhưng nghe thấy l â y thanh âm phương viên liền biết nàng lúc này nhất định là chống n ạ n h nâng cao bụng nhỏ lời này hẳn là ta nói ngươi xem như tỉ tỉ không nên làm rất tốt tấm gương sao ta rất tốt t ố t ta siêu đồng phải không ngươi cái này siêu đồng tiểu hải nhanh lên đem y phục của người mà vào ta có mặc quần áo nha con heo nhỏ t ú m một chút quần lót của nàng một bên phát ra b a một tiếng nhanh lên xuyên l a m thả i y thì tại nàng cái mông nhỏ vỗ một cái cảm giác huyết áp có chút lên cao vốn là muốn đem nàng dưỡng thành một cái thục nữ như thế nào tại nữ hán tử con đường bên trên càng chạy càng xa đâu nguyên bản có chút buồn ngủ ý con heo nhỏ tắm rửa xong về sau ngược lại tinh thần cưới tại phương viên trên lưng muốn ba ba cho nàng làm đại mã phương viên có thể biện pháp gì ở bên ngoài n h ư u b ớ c nữa lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoan nằm xuống hân hân nhanh lên xuống như thế nào cưới đến ba ba trên lưng Đứng、ngoài cửa phòng tiến đến lam thả i y n g h ĩ thấy lập tức quát lớn ta muốn cưới đại mã con heo nhỏ nói không có chuyện gì đâu cho nàng cưới đi phương viên nói xong còn tại trên giường bò một vòng chọc cho trên lưng hắn con heo nhỏ khanh khách nợ đủ cười hai cái chân ngắn nhỏ đã tới đã đi giá giá đại mã giá n g ư ơ i n h a liền cưng chiều nàng đi chờ sau này có nhị bảo ta nhìn ngươi làm sao bây giờ lam thả i y n g h ĩ bất mãn lẩm bẩm nói a vậy thì tốt q u á a để cho hân hân cưới nhị bảo phương viên nói lam thả y n g ngay vậy hơn rỗi mà tại phương viên trên lưng vỗ một cái chỉ toàn nói mỏ h ân h ân n g ư ơ i ưa thích cưới ngựa sao phương viên c ư ờ i đối với trên lưng con heo nhỏ hỏi ân ưa thích cưới lại mã con heo nhỏ cao hứng mà nói cái k i a ba b à có dành dẫn n g ư ơ i đi cưới ngựa phương viên nói lộc thị có chuồng ngựa sao lam thả ý thìa nghe vậy hiếu kỳ hỏi có à, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn có hay không nhỏ t h ấ p ngựa chính chúng ta mua một tớt nuôi dưỡng ở chuồng ngựa bên trong cái k i a tốt liền cái này chung quanh đi thôi ta cũng đã lâu không có cưới ngựa nữa nha lam thả ý h ì lộ ra hồi ức tri sắc a người biết cưới ngựa phương viên ngạc nhiên hỏi đúng a phía trước tại hạ kinh thời điểm thường xuyên đi lam thả i y thì nói t h ta nhà có tiền vui sướng không tưởng tượng nổi vậy ngươi kỹ thuật nhất định rất tốt ta còn không có cơ quan ngựa đến lúc đó ngươi muốn dạy dạy ta phương viên cười nói có thể à chờ hân hân ngủ thiết đi ta dạy cho ngươi à lam thả i y t hãy bỗng nhiên tiến đến phương viên bên thai nhẹ nói nói đồng thời lộ ra một cái kiểu mị nụ cười phương viên trong nháy mắt kích động mà phương viên trên lưng con heo nhỏ lại bất mãn lớn tiếng nói các ngươi lặng lẽ nói cái gì ta cũng phải nghe mụ, mụ ngươi nói ngươi dáng dấp cùng tiểu bàn như heo hỏi ta có m ệ n hay không ta mới không phải tiểu bàn heo con heo nhỏ tức giận nằm xuống muốn nắm chặt phương viên lỗ thay phương viên ủi ủi lưng con heo nhỏ kém chút đến rơi xuống vội vàng đổi thành ôm ba ba cổ trong lúc nhất thời toàn là tiểu gia hỏa thét lên cùng tiếng cười vui Trưng ngao, ngao. một buổi sáng sớm con heo nhỏ quần áo cũng không đổi đứng tại trên ban công ngước cổ r ắ t cuống họng quỷ tê ơ sắt vách á i thái đại khái nghe thấy được thanh âm cũng từ trong nhà chạy ra hân hân ngươi đang làm gì nha á i thái hiếu kỳ hỏi ta hiện tại là xấu hỏng lao s ó i xám con heo nhỏ dừng lại giải thích nói ngươi vì cái gì muốn làm lao s ó i xám ái thái kỳ quái hỏi phản phất ái thái đâm trọn sự hưng phấn của nàng điểm con heo nhỏ cao hứng giải thích ta đêm qua trong giấc ngộng ngộng thấy ta biến thành làm xấu lao s ó i xám có thể lợi hại một n g ụ một m đứa bé hoa thật là dọa người đâu ngươi ăn ai n h a sẽ không đem ta ăn a ái thái lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi tiếp lấy khanh khách nợ nụ cười ta ăn chính ta con heo nhỏ nói nói xong lại cảm thấy không đúng chính mình như thế nào ăn chính mình đâu nàng gãi gái đầu cố gắng mở lớn miệm của mình xác nhận một chút chính mình thật giống ăn không được chính mình khanh khách ái thái bị chọc phát cười ngươi sao có thể ăn vào chính mình đâu bởi vì ta là lao soi sám cũng là tiểu hai tử làm xấu lao soi sám ăn ta tiểu hai tử này con heo nhỏ giải thích nói chính mình cũng cảm giác rất lượt quanh nhưng làm mộng nào có cái gì lo di tính ái thái tỉ tỉ ngươi có làm tốt chơi mộng sao con heo nhỏ ngồi s ổ m ở trên ban công cứ như vậy cùng đối diện ái thái hàn huyên ừ m ái thái nghĩ nghĩ sau đó nói đêm qua ta không nằm mơ nhưng là ta trước đó là một cái chơi vui mộng đâu m o n nói mau nói cái gì tốt chơi một a con heo nhỏ hưng phấn hỏi ta n g ọ n g thấy cùng ba ba mụ mụ cùng đi vườn bách thu chơi ta cùng ba ba mụ mụ đều biến thành chốt túi sau đó tới một cái đại sư tử muốn ăn chúng ta ba ba có thể lợi hại đem đại sư tử đánh bại sau đó đem đại sư tử cột vào trên đại thụ sau đó nó bảo bảo tới nói để cho chúng ta thả bà của nó a a con heo nhỏ là cái hợp cách vai phụ một bên không ngừng a a còn vừa gật đầu nghe hết sức chăm chú ta nói cho ngươi ta lần trước ngậm thấy ta đã mọc cánh bay trên trời trên trời mây trắng tất cả đều là kẹo đường còn có cầu vồng ta cắn một cái ăn rất ngon đấy đâu con heo nhỏ liếm môi một cái vẫn chưa thỏa mãn mà nói a cái k i a sau đó thì sao ái thái tò mò hỏi về sau về sau cho ba ba đánh thức đều do ba ba con heo nhỏ tức giận nói hai cái tiểu ra hỏa vậy mà liền như vậy trò chuyện thằng đến xong phương phụ mẫu tìm tới mới đem các nàng riêng phần mình bắt lại trở về sáng sớm giang không soát mặt không được không ăn điểm tâm sao phương viên giúp con heo nhỏ thay y phục thượng đạo ta cùng ái thái tỉ tỉ tại tán cậu a đợi lát nữa lại ăn cơm, cơm không nóng này không nóng này con heo nhỏ khoát tay một bộ không quan trọng dáng vẻ xe trường học cũng không c h ờ ngươi ngươi không làm nhanh lên liền không đổi kịp xe trường học không sao nha ba ba đưa ta đi ta cũng không đưa ngươi đi ta tại sao phải đưa ngươi bởi vì ngươi muốn cùng ta xin lỗi con heo nhỏ chống n ạ n h tức giận nói nhìn xem mặc đáng yêu màu la ngóc treo còn đùi màu da cam tay nào ngắn tế lưu hải tăng thêm nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đừng đề cập nhiều đáng yêu phương viên không nhịn được tại gò má nàng bên trên hôn một cái xin lỗi nói cái gì xin lỗi bởi vì thân ngươi không phải là ngươi phải bồi ta kẹo cầu vồng con heo nhỏ chống lạnh nói kẹo cầu vồng sáng sớm n g ư ơ i liền muốn ăn kẹo n g ư ơ i răng không muốn không đúng là cầu vồng đường con heo nhỏ vội vàng giải thích nói đúng thế kẹo cầu vồng có vấn đề gì không ta nói là nói là cầu vồng một dạng đường con heo nhỏ bắt đầu không kiên nhẫn được nữa a vậy vẫn là kẹo cầu vồng ta nói chính là cầu vồng được rồi cầu vồng cầu vồng thế nào ngươi phải bồi ta cầu vồng có thể ăn cầu vồng đây còn không phải là kẹo cầu vồng a con heo nhỏ rốt cục bị làm p h á t mực nhảy dựng lên bổ nhào vào phương viên trên thân r ộ i ra tay nhỏ muốn nắm chặt lỗ thai của hắn hai người cười náo thành một đoàn này này ta hai người các ngươi sáng sớm ở chỗ này náo cái gì lam thả y thìa đứng tại cửa ra vào gõ cửa một cái nói chúng ta không gọi uy uy ta gọi phương hân ba ba gọi phương viên ngươi không hô danh tự có thể gọi ta thân yêu bà bảo kêu ba ba thân yêu lão công uy uy sẽ rất không có lễ phép con heo nhỏ kỷ l ý hoa làm nói phương viên lặng lẽ đem nàng bông ra cách xa nàng một điểm a ta rất không có lễ phép lam thả y t h ì mỉm cười đi đến tìm đường chết con heo nhỏ phát giác không đúng vừa quay đầu lại Xa xa. p ba ba, h vậy cũng không được mụ mụ như thế nào không giảng đạo lý đâu uy h vốn chính là không đúng nha lao sư nói như vậy rất không lễ phép con heo nhỏ co lại sau lưng phương viên giải thích ân ngươi nói rất có lý phương viên khẳng định nói sau đó tránh ra thân thể con heo nhỏ cuối cùng con heo nhỏ mông đít nhỏ vẫn là bị mụ mụ nhẹ nhàng đánh mấy lần lần sau buổi sáng tỉnh liền rơi ư ừ n g xuống mỗi lần đều muốn người bảo ngươi đây là cái gì thói quen xấu ta không muốn người gọi nha con heo nhỏ nói nàng đích sắc không có để cho người ta gọi cũng là đại gia chủ động tới gọi vậy được buổi sáng ngày mai chúng ta không để ngươi chính chúng ta ăn điểm tâm sau đó đi làm đến n ỗ i ngươi tùy ngươi chính mình ừ ra ra mãi mãi sẽ gọi ta con heo nhỏ biểu thị ta cũng không sợ đâu ta để cho bọn họ không muốn gọi bà ngoại lao ra ra cùng lao mãi mãi đều sẽ gọi ta yên tâm đi ta làm cho tất cả mọi người đều không gọi ngươi mới sẽ không vì cái gì đều phải nghe lời ngươi con heo nhỏ bất m ặ n nói tại cái nhà này đều nếu nghe ta lam thả ý g h ì bá khí mà nói vậy ta để cho ái thái t ỷ t ỷ gọi ta hắc hắc không mượn ngươi xen vào đi con heo nhỏ đắc ý nói người cái này con heo nhỏ thuần túy là muốn cùng mụ mụ đối nghịch đúng không lam thả ý g h ì liếc xéo lấy n à n g nói con heo nhỏ nghe vậy tức giận nói là ngươi cùng ta tại làm đúng xào xào nhào sáng sớm lại bắt đầu phương viên nhìn xem hai người bọn họ xảo lai、like、xảo khứ cũng không xem vào thời gian mặc dù bình thản nhưng lại rất t ấm áp chờ ăn xong điểm tâm phương viên đưa con heo nhỏ đi học trên đường hỏi lần nữa trước ngươi nói cái gì kẹo cầu vồng tại sao muốn ba bà, bà xin lỗi là cầu vồng đường con heo nhỏ c á i chính phương viên cái này có cái gì không giống nhau sao bất quá lần này phương viên không có lại trêu chọc nàng bằng không lại sẽ đem con heo nhỏ làm p h á t b ự c mà là đợi nàng giải thích thế là con heo nhỏ đem nàng làm giấc mộng kia nói cho phương viên cái này cũng trách ta phương viên bất đắc dĩ hỏi vậy ta chắc ai con heo nhỏ chống lạnh khí thế khi người hỏi trách ta Trước p hôm nay là thí nghiệm một bước cuối cùng nếu như thành công nó ý nghĩa do、so、đại bạch sinh ra còn muốn to lớn mang ý nghĩa nguồn năng lượng vấn đề sẽ là triệt để trở thành quá khứ thức các ngươi nói thí nghiệm có thể thành công sao nguồn năng lượng phòng thí nghiệm người phụ trách tiêu h ỏ a chỉ riêng thấp giọng nói người gặp qua phương sở t r ư ở n g ăn nói xôn xao hắn nói không có vấn đề liền nhất định không có vấn đề la ra thành nhìn hắn một cái nói tiêu h ỏ a chỉ riêng cũng là trong nước nguồn năng lượng mới lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh hắn đương nhiên biết phương viên là hạ người gì nhưng là lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân một mực bị cho rằng là ngụy khoa học không bị chủ lưu nhà khoa học chỗ nhận đồng phương sở trường nhất định sẽ thành công chương viễn ở bên cạnh nói tất cả mọi người ở đây bên trong đại khái chính là chương viễn vinh dự ít nhất trước vị thấp nhất nếu không phải phương viên hữu tâm vun trồng hắn hắn tuyệt đối không có khả năng tiến vào tới nơi này nhưng hắn lại là trong mọi người đối phương viên nhất có lòng tin người hắn hiện tại là phương viên đ i ê n của người sùng bái tại trong lòng của hắn phương viên chính là thần khoa học c h i thần tam thuế đem trình tự từ đầu lại phát ra một lần lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng là phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ cần cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân liền không qua loa được phương viên hiện tại toàn thân mặc thật dày trang phục phòng hộ sau đó lại có bốn cái máy móc trợ thủ hiệp đồng hắn hoàn thành lò phản ứng cuối cùng trang bị hắn cuối cùng không có trong phim ảnh ý rồng man như vậy ngưỡng bức vậy mà cái gì phòng hộ thiết bị đều không có liền có thể tạo ra một cái phương chu lò phản ứng theo phương viên một tiếng mệnh lệnh phòng thí nghiệm bắt đầu cao tốc vận chuyển lại mà người bên ngoài đều nín thở trong lòng càng là loạn tung tùng khéo lo lắng phương viên an ủi đồng thời cũng lo lắng thí nghiệm thất bại phương viên mình ngược lại là bình tĩnh vô cùng dưới sự chỉ huy của hắn mấy cái máy móc trợ lực đều đâu vào đấy làm việc làm cái cuối cùng linh kiện tổ kiến hoàn thành lớn chừng bàn tay lò phản ứng phát ra hủy hào quang màu xanh lam tất cả mọi người không nhịn được hoan hô lên sau hai giờ đám người vây quanh ở lò phản ứng phía trước đều phát ra sợ hai than thần sắc tiêu hỏa chỉ riêng bọn người càng là không ngừng thao tác dụng cụ đối với hắn tiến hành kiểm tra kiểm tra lớn nhất năng lượng thu phát kiểm tra phóng xạ cường độ kiểm tra đủ loại nguy hại xạ tuyến tóm lại càng kiểm tra càng kinh ngạc càng kiểm tra càng sợ vui la ra thành không hiểu những cái này nhưng cũng biết cái đồ chơi này có thể thay đổi toàn bộ thế giới nhưng chỉ dựa vào cái này một cái không thể được mấu chốt là như thế nào sản xuất hàng loạt cái phản ứng này lâu ngươi muốn cho nó đặt tên a cũng gọi phương chu la g i a thành đối với đang uống nước phương viên hỏi gọi phương l a m đi phương viên bình tĩnh mà nói la g i a thành nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía trên b à n đang bị nghiên cứu lò phản ứng bởi vì lò phản ứng thật sự cùng phương l a m tập đoàn tiêu chí vô cùng tương tự chỉ bất quá một cái là bên ngoài bên trong tròn một cái ngoài tròn trong vông cho nên đây hết thảy sớm tại thật lâu trước đó phương viên liền có ý nghĩ hoặc kế h o ạ c sao la ra thành trong lòng vô cùng chấn kinh cùng ngạc nhiên chết đói ta đi ăn chờ phương viên đi đến nhà ăn đã gần một giờ tải hữu lam thả y y cũng từ trên lầu đi xuống hôm nay bể bột nhiều việc sao làm đến hiện tại hai người h ã n qua mỗi ngày cùng nhau ăn cơm mỗi lần phương viên từ sở nghiên cứu đi ra Tăng tuế thông Thải tình huống đặc biệt, liền Yên huống Lam chi sẽ có đặc phương viên sẽ, giao Lam nơi nào sẽ tin tưởng. Phương viên cũng không nhiều giải thích mà là nói tiếp lần sau ta đã mượn ngươi không cần chờ ta ngươi bây giờ cũng không là một người là hai người tuyệt đối đừng bị đói nơi nào ta tâm lý nắm chắc nhanh lên cho ta đi lấy bữa ăn ta thật có chút nói bụng lam thả i y t hãy ì vỗ vô, vô hẳn nói được rồi lập tức tới ngay phương viên nói xong vui sướng nắm bữa ăn đi mà theo tới tìm phương viên có việc la ra thành tràn đầy vô ngữ xem ra là lão bà nắm cơm so với hắn phát minh phương lam lò phản ứng còn muốn cho hắn vui vẻ a nghĩ nghĩ lại lui trở về vẫn là ngày mai thông báo tiếp hắn đi ăn cơm trưa phương viên trực tiếp trở về nhà buổi sáng mặc dù nhìn như phong khinh v ấ n đạo nhưng trên thực tế tinh thần hắn đều tập trung cao độ sợ ra một điểm sai lầm hiện tại chấm tính lại người liền có chút m ệ n ra rời thả y thì không có cùng ngươi đồng thời trở về sau nhìn thấy phương viên phương ba ba trước hết hỏi không có đâu nàng còn tại đi làm ta có chút khốn trở về ngủ mửng rớt đợi lát nữa hân hân tan học ngươi gọi ta phương viên nói phương ba ba nghe vậy mắt liếc thấy hắn một mặt ghét bỏ mà nói thả i y nghề mang d ự đều không có gọi khốn ngươi một đại nam nhân khốn cái gì khốn là thả i y nghề mang thai vẫn là ngươi mang thai ngươi lao đầu t ử này mù nói cái gì đâu phương mụ mụ đi tới bất mãn tại trên lưng hắn vỗ một cái ta đi lên lầu phương viên nói một tiếng trực tiếp đi lên lầu phương ba ba ha to miệng cuối cùng không có gọi lại hắn mà là quay đầu đối phương mụ mụ nói hắn thật sự vây lại à? khẳng định à, ngày bình thường trắng cùng n h ư một dạng ngươi chừng nào thì nghe hắn nói buồn ngủ phương mụ mụ bất mãn nói hắn có phải là có chuyện gì hay không à? phương ba ba có chút lo lắng mà nói có việc ngược lại tốt phương mụ mụ cũng lo lắng mà nói có việc có tốt phương ba ba kinh ngạc hỏi người thật là tốt đột nhiên nói mệnh ra rời không phải là có việc chính là thân thể có vấn đề vậy chờ hắn lúc thức dậy thật tốt hỏi một chút hắn nghe phương mụ mụ vừa nói như vậy phương ba ba cũng có chút lo lắng phương viên chính mình cũng không nghĩ tới chỉ bất quá trở về ngủ một giấc bọn họ có thể nghĩ nhiều như vậy phương viên hân hân lập tức tan học ngươi có muốn hay không đứng lên đi đón nàng không nghĩ liền ngủ tiếp đi ta đi đón nàng là được rồi phương mụ mụ nhẹ nhàng lắc lắc ngủ say phương viên nói phương viên cảm giác chính mình thật giống mới nhắm mắt lại liền bị người cho lay tình bất quá hắn đã đáp ứng con heo nhỏ hôm nay tan học tiếp nàng tự nhiên không thể n u ố t lời không có việc gì mẹ vẫn là ta đi đón nàng đi phương viên xoa xoa mặt ngồi xuống nói phương viên ngươi có phải là có chuyện gì hay không a hoặc là thân thể nơi nào không t h ả i mái phương mụ mụ ngồi tại trên mép giường lo lắng hỏi có việc có chuyện gì hơn nữa thân thể ta cũng tốt vô cùng không có gì không thoải mái à vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy phương viên kỳ quay nói vậy sao ngươi đột nhiên chạy về tới đi ngủ có việc cũng không thể giấu giếm ta mặc dù ta giúp không được gì phương mụ mụ nữ khí x a sút mà nói mẹ mụ nghĩ gì thế ta chủ nếu là bởi vì sáng hôm nay công tác quá mệt mỏi cho nên mới trở về nghỉ ngơi một chút phương viên vô ngữ mà nói thật sự ngươi đều là đại lóc bản công việc gì có thể khổ cực như vậy phương mụ mụ ý nguyên có chút không tin bởi vì con của ngươi phát minh một kiện đặc biệt như m ộ ư ơ i ba đồ vật phương viên đ ặ c ý nói chỉ có tại phương mụ mụ trước mặt phương viên mới biểu hiện như một hải tử đừng nói thô tục phương mụ mụ đưa tay muốn đánh đầu hắn nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng rơi vào trên vai của hắn mẹ ta nói ta phát minh một cái đặc biệt lợi hại đồ vật mẹ biết ngươi là tuyệt nhất nhanh đi tiếp hơn hơn đi phương mụ mụ không để ý chút nào nói ngươi liền không thể vì ta vui vẻ một chút ha ha tốt ta vui vẻ qua ngươi mau dậy đi thật là phương viên nói nhỏ dưới mặt đất giường nhìn xem phương viên nhanh chân đi xuống lầu theo ở phía sau phương mụ mụ nhìn xem hắn mặt lộ vẻ mỉm cười tự lẩm bẩm một câu thật sự là tiểu tướng ố c tại phương mụ mụ trong lòng chỉ cần phương viên bình an cũng đã là nàng vui vẻ nhất c h u y ệ n chương một n n ư ơ i chín nhân sinh hoàn toàn đủ ám chương một n n ư ơ i chín nhân sinh hoàn toàn đủ ám ngồi dưới lầu nhìn điện thoại di động phương ba ba nhìn thấy phương viên xuống trực tiếp đứng lên sau đó đôi hắn nói không có sao chứ không có a ta có thể có chuyện gì phương viên kỳ quánh ỏ i hôm nay một cái hai cái đến cùng thế nào vừa rồi phương mụ mụ cũng thế không có việc gì liền tốt nam nhân có việc cũng muốn chịu đựng không có khảm quá không được phương ba ba vô vô bở vai của hắn nói thật sự không có việc gì bất quá cha ngươi đang nhìn cái gì đâu phương viên hiếu kỳ hỏi phương ba ba rất ít nhìn điện thoại di động ngược lại phương mụ mụ nhìn nhiều một ít chuẩn bị cho hân hân mua cái xe đạp nàng muốn học lấy cời a không học được cưới xe sao được phương ba ba nói ngồi xe a phương viên kỳ quái nói nếu như không xe thời điểm đâu học xong kiểu gì cũng sẽ thuận tiện một chút phương ba ba nói hân hân sẽ cưới xe a phương viên nghĩ nghĩ nói trước đó con heo nhỏ có cái xe lam năm nay một năm cái đầu trưởng thành một chút xe lam không quá vừa người nàng cũng rất ít cưới ngoài ra còn có chính là cân bằng xe mặc dù không có chân đạp nhưng là nàng cưới rất trượt hơn nữa cân bằng xe đối với cơi ư xe đạp có rất tốt trợ giúp tác dụng húng chi phương viên còn gặp qua nàng tại trong khu cư xá cọ cái khác tiểu bằng hưu xa kỳ qua vẫn là mua một cái đi bình thường để cho nàng cưới cưới phương ba ba nói vậy được ngươi từ từ xem ta tiếp nàng đi nói xong quay người ra ngoài cửa phương ba ba nhìn hắn bóng lưng lắc đầu tiếp tục xem điện thoại di động của hắn ra cửa đi chưa được mấy bước chỉ thấy phía trước đánh lấy che nắng dù lệ tỷ nàng cũng là đi đón hải tử lệ tỷ chờ ta một chút phương viên chạy chậm mấy bước đuổi theo lệ tỷ nghe tiếng quay đầu nhìn thấy phương viên lộ ra thần sắc kinh ngạc hôm nay như thế nào có giành tiếp hải tử a phương viên có một đoạn thời gian không có nhận con heo nhỏ tan học sự tình làm xong người cũng liền rảnh rỗi phương viên đi tới cùng nàng sóng vai đi thẳng về phía trước lệ tỷ theo bản năng đem che nắng dù hướng phương viên bên này gần lại dựa vào không cần ta ra dậy không quan tâm điểm ấy ánh nắng phương viên hướng bên cạnh đi một điểm nói lệ tỷ nghe vậy phốc phốc một tiếng n ở nụ cười bất quá cũng không nói thêm cái gì mà là tiếp tục nói người lớn như vậy một cái công ty có thể có chuyện vội vàng cho tới khi nào xong thôi đương nhiên sẽ không bất quá có phía dưới người làm bằng không muốn bọn họ làm gì đáng giận nhà tư bản lệ tỷ vừa cười vừa nói lệ kia thì đâu ngươi mỗi ngày rảnh rỗi như vậy không kẻ nhạt sao phương viên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm là có chút đâu lệ tỷ sâu kỳ nói lệ tỷ thật sự không cân nhắc tìm người bạn trai sao phương viên nhìn nàng một cái nói ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng là nam nhân tốt đều có lao bà à ngươi cũng không thể để ta làm tiểu t ă n g a lệ tỷ nhìn xem hắn sâu kỳ nói á c h sao lại thế phương viên cười xấu hổ cười nam nhân tốt vẫn là rất nhiều a phương viên nói là rất nhiều nhưng là ta không có gặp gỡ mấy cái cho nên vẫn là được rồi ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt một người tiêu dao tự tại lệ tỷ nói phương viên nghe vậy không có nói thêm nữa dù sao cái này là của người khác v i ệ c tư người mới vừa đến suối phun quảng trường chỉ thấy lâm xảo vân bọn người vây tại một chỗ nói chuyện t h i ế m nhìn thấy phương viên bọn họ lâm xảo vân trực tiếp hô phương viên các ngươi đã tới muốn nếm thử lao đỗ mới làm đồ ăn m ặ sau phải không là cái gì ta nếm nếm nhìn phương viên cũng không có k h á c h khí trực tiếp ngả vào trong túi cầm một khối nguyên lai、like、là t ô t b ó c vỏ tăng thêm gia vị hong a k h ô dầu chiên chẳng những hương vị tốt còn bảo trì vốn có quy đạn hơn nữa phương viên ăn đi ra trong này tăng thêm phương viên gia vị cách điều chế ở bên trong thật là không tệ cái đồ chơi này nếu có thể làm thành chân không đóng gói cũng không sầu lượng tiêu thụ phương viên cười nói người cùng lao đâu nghĩ đến cùng nhau đi hắn chính là cái này ý nghĩ bất quá cũng chỉ là thử xem nhìn có thể hay không mở ra thị trường lâm xảo vân vui vẻ nói từ lần trước con heo nhỏ sinh nhật về sau phương viên rốt cục nhà ra, đem nguyên bản tương liệu nhãn hiệu nhãn hiệu trao quyền cho đ ấ ngữ đường chỉ cần mười năm lợi nhuận chia lãi mười năm sau nhãn hiệu tự động chuyển nhượng cho đ ấ ngữ đường cái này đã để đ ấ ngữ đường phi thường vui vẻ hiện tại tương liệu chiếm cứ rất lớn thị trường thông qua tương liệu nhãn hiệu hiệu ứng cái khác sản phẩm hẳn là cũng có thể rất mau đánh khai chương trắng cho nên hắn vẫn luôn tại làm đủ loại sản phẩm nghiên cứu phát minh cho nên lâm xảo vân cùng béo nhi từ đỗ thiên hạo liền có lộc ăn đám người đang nói chuyện xe trường học lại tới a bọn họ thay mới xe trường học rồi phương viên nhìn xem lái qua xe trường học, kinh ngạc nói. Nguyên ba ả n vàng xe trường màu giờ xe t r học, bây giờ bị n thành lòng g trí m i ê u bộ dáng, xe t r ư ờ n trên đỉnh còn g học h có a i cái cái sức chút thai. Đổi lại nhọn nặp Vân thôi. lỗ Lâm một gì à, nặp lại sức một chút mà thôi. Lâm Sảo mà ở ba ê n cạnh nói. b ba, ba. xe trường học còn không có d ừ n g hẳn con heo nhỏ đã đảo lấy cửa sổ xe đối phương viên với tay phương viên nghe vậy vội vàng phất phất tay con heo nhỏ sau đó hỏi tiếp ngươi tại ăn cái gì chở ăn xong ách phương viên đem cái cuối cùng vừa mới chuẩn bị phóng tới trong miệng tôm cầu cho cầm trở về sau đó ngay tại con heo nhỏ một mặt vui vẻ vẻ mặt hướng không chung ném đi một ngụm tiếp được con heo nhỏ hơn nữa phương viên còn rất xấu tâm nhãn đem hai tay d ơ lên trước sau mở ra biểu thị triệt để không có cho nên còn không có xuống xe con heo nhỏ liền triệt để bị hắn làm cho kinh chờ xe trường học dừng lại ổn nàng liền nện bước chân ngắn nhỏ đụng đầu vào phương viên trong ngực sau đó dùng tay gỡ ra miệng của hắn đối với bên trong nhìn quanh xem hắn ăn món gì ăn ngon cũng không lưu lại cho mình phương viên bị nàng đ ù a không được người ăn ngon như vậy về sau trưởng thành nhưng làm sao bây giờ lại biến thành cô gái mập nhỏ mới sẽ không ta mỗi ngày có vận động đâu ra ra nói vận động có thể giảm béo con heo nhỏ g ơ lên thịt, thịt cánh tay nhỏ khoa tay một cái khỏe đẹp cân đối tư thế ngươi lại vận động cũng không đổi kịp ngươi ăn tốc độ a phương viên nói xong nói xong trong lòng cũng có chút lo lắng đứng lên hắn bỗng nhiên nghĩ đến s ầ n nghi ca mê ra tại thái lan quảng cáo bắt đầu ống kính là ca mê ra ngay tại phát ra một người phi thường xinh đẹp tiểu nữ h à i chính mình mặc vào màu trắng váy l i ề n áo thử mụ mụ d à y cao g ó t cùng đồ trang điểm hoàn toàn chính là ba ba trong mắt tiểu khả ái tiểu thiên sứ ca mê ra bên ngoài ngay tại quan sát ba ba tự nhiên cũng là ý cười lệ mặt sau đó ống kính chuyển một cái một vị vừa mập vừa béo tóc vàng không phải chủ lưu xuất hiện tại ống kính trong đó đây chính là hắn hiện tại nữ nhi. ba ba thật là khóc không ra nước mắt nghĩ tới đây phương viên không khỏi dùng mình một cái nếu như con heo nhỏ biến thành như thế hắn quyết định đâm m ù ánh mắt của mình giữ lại hiện tại mỹ hả hồi ức ba ba ngươi ăn cái gì à nha vì cái gì không cho ta lưu một điểm con heo nhỏ đem cái mũi đụng lên đến ghé vào miệng hắn bên trên hít hà hỏi ai phương viên đ ố n g nhiên cảm giác được nhân sinh hoàn toàn đủ ám cứ theo đà này thật sự rất có thể sẽ biến thành một cái mập mạp nha đầu à hân hân ta chỗ này có ăn n g n g ư ờ i muốn ăn sao lúc này lâm xảo vân ở bên cạnh lớn tiếng hỏi la vừa rồi ba ba ăn sao con heo nhỏ nghe vậy lập tức vui vẻ hỏi đúng thế người muốn ăn sao muốn ăn con heo nhỏ nghe vậy lập tức d y ruổi lấy muốn từ trên người phương viên xuống nhân sinh thật là hoàn toàn đủ á m á chương một nghìn sáu mươi đáng yêu con heo nhỏ chương một nghìn sáu mươi đáng yêu con heo nhỏ ăn ngon thật con heo nhỏ ăn lên tôn cầu cùng ăn hạt đầu một dạng một ngụm mấy cái như một lớn bao cỏ bên cạnh đỗ thiên hạo ca ca người thật là sung sướng ba ba của người mỗi ngày làm cho người ăn ngon con heo nhỏ hâm mộ nói ha ha cái thứ ngươi có muốn hay không tới lâm a di trong nhà qua được rồi cho a di làm nữ nhi lâm s ả o vân ở bên cạnh cười nói con heo nhỏ nghe vậy quay đầu nhìn một chút p h ư ơ n g viên lắc đầu ba ba của ta cũng siêu đ ộ n g làm gì đó cũng ăn thật ngon nói như vậy về sau nếu có người làm đồ vật so ba ba của ngươi ăn ngon ngươi có phải hay không liền cùng hắn đi à? lâm s ả o vân nói đùa mà nói mới sẽ không ba ba làm chính là thiên hạ món ngon nhất đây này không có người lại so với ba ba làm gì đó càng ăn ngon hơn con heo nhỏ đem trong miệng đồ vật nuốt xuống dưới sau đó lập tức lớn tiếng phản bác vì cái gì khẳng định sẽ có lợi hại hơn người lâm s ả o vân đương nhiên sẽ không phản bác tiểu h ả i tử nhưng là đỗ thiên hạo ở bên cạnh biểu thị phản đối cũng tỉ như tại chưa từng ngăn qua phương thúc thúc làm đồ ăn phía trước hắn vẫn cho rằng ba ba chính là thiên hạ làm đồ ăn món ngon nhất đ ầ u b ế p mới sẽ không ba ba làm ăn ngon là đặc biệt nhất con heo nhỏ bất mãn phản bác mà nói có cái gì đặc biệt đỗ thiên hạo hiếu kỳ hỏi có có có yêu con heo nhỏ nghĩ nghĩ nói ha ha thật sự là một cái thông minh tiểu h ả i tử đúng ba ba của ngươi làm có yêu lâm xảo vân cười sờ lên đầu nhỏ của nàng nàng thực sự rất g i thích tiểu hài tử này hân hân chúng ta về nhà ngươi đừng đem ngươi đỗ thiên hạo ca ca đồ ăn vặt đều ăn sạch phương viên từ phía sau đi tới nói không sao mang t ớ i chính là cho bọn nhỏ ăn trong nhà còn có dao dao ai thái các ngươi cũng tới tất cả mọi người nếm thử lâm s ả o vân bắt chuyện mấy cái khác mới vừa xuống xe tiểu bằng hưu nói thế là một đám lũ tiểu ra hỏa vây quanh lâm s ả o vân ăn tay nhỏ miệng nhỏ đều bóng n ấ y cũng may lâm s ả o vân cẩn thận mang theo một chút tầm ức khăn tay cuối cùng còn thừa lại một điểm lâm xảo vân cái này liền cái túi đều đưa cho con heo nhỏ con heo nhỏ lúc này mới hài lòng cùng ba ba hoàng du du về nhà ngươi nói ngươi vì cái gì như thế thích ăn đâu đi trên đường phương viên đối với con heo nhỏ hỏi n ạ i n ạ i nói có thể ăn phúc ta rất có phúc con heo nhỏ ngước cổ cười hì hì nói phương viên bất đắc dĩ thở dài liền sợ ngươi q u á có phúc thân thể vậy rất có phúc tiểu g i a hỏa chấp lấy mắt to không rõ có ý tứ gì ý của ta là ngươi lại biến thành đại mập mạc mới sẽ không mụ mụ không m ậ p ta cũng không m ậ p ta sẽ cùng mụ mụ mở dạng con heo nhỏ tự tin tràn đầy mà nói lan hải y hoàn toàn chính xác không phải là mập thể chất liền không gặp nàng như thế nào béo qua nhưng là ba ba béo a c h ư ớ ngươi không phải là gặp qua sao cái kia có quan hệ gì với ta con heo nhỏ kỳ quái hỏi như thế nào không quan hệ ta là ba ba của ngươi ngươi là nữ nhi của ta nhà ngươi đương nhiên cũng sẽ giống như ta mới sẽ không ta là nữ hải tử đương nhiên cùng mụ mụ một dạng hơn nữa ta là từ mụ mụ trong bụng bụng đi ra con heo nhỏ giải thích nói nhưng là mụ mụ trong bụng bụng hạt giống là ta thả a cho nên ngươi cũng sẽ giống ta phương viên cười nói a con heo nhỏ nghe vậy có chút hoảng sợ sau đó không biết nghĩ đến cái gì lắc lắc cái đầu nhỏ không ớn ta là nữ hải tử mới không con ầ n dáng dấp cùng dạng, dấp cái rất c ba ba mở dạng, cái kia mở khó i đâu. c o heo nhỏ l ớ nghe t i ế n nói. t ế nào, ba ba rất xấu s mụ mụ mụ mụ người. Người vậy dừng thân lại ngơ ngác nhìn phương viên thật giống bị chuyện này cho sợ ngây người phương viên chảo một cái đem hắn mấy lên tiếp tục hướng phía trước đi con heo nhỏ lập tức ô m phương v i ê n đầu xích lại gần nhìn kỹ càng xem càng phát sầu nếu như trưởng thành ba ba như vậy nhưng làm sao bây giờ a uy ngươi đừng ô m đầu của ta ta đều không nhìn thấy đường nhìn tiểu ra hỏa hận không thể đem mặt tiếp trên mặt của hắn phương viên bất đắc dĩ lung lay tránh t h o á t bàn tay nhỏ của nàng ai con heo nhỏ thật sâu thở dài sau đó ô m phương viên cổ phản phất đã mất đi tất cả tinh lực Tốt, ngươi về sau ăn ít một điểm là được rồi. Hội trưởng cùng mụ mụ một ngươi ăn cùng dạng xinh được điểm rồi, hội về sau mụ mụ đẹp. là Ph ăn ít một điểm rất khó khăn sao phương viên vô ngữ hỏi ân ân bởi vì ba ba làm ăn quá ngon nữa nha con heo nhỏ cũng không biết là thật tâm lời nói vẫn là vớt m ô n g ngựa tóm lại phương viên trong lòng vui sướng hài lòng vậy chờ về sau ba ba phát minh một cái như thế nào ăn cũng không mập máy móc phương viên cười nói tuốt nha tuốt nha ba ba cố lên con heo nhỏ nghe vậy lập tức vui vẻ nói trên thực tế tại khoa học lĩnh vực tới nói thật là có dạng này máy móc tỉ như người máy nạn n có thể trị nhân thể đủ loại tật bệnh cùng trì hoang dải yếu đương nhiên cũng có thể đạt tới nhân thể mơ cân bằng hiệu quả Phương hiện viên n tại có siêu nhất tạo, lại cứu, rất có, dù tại có trước, bất, quá bất quá sau này n đồ ăn vẫn là tận lực giảm bớt nhiệt độ cao lượng loại nguyên liệu nấu ăn từ từ khống chế nàng ẩm thực mà còn chờ con heo nhỏ hơi chút trưởng thành chút biết thích trưng diện hẳn là cũng sẽ bản thân k h ô n g chế đương nhiên đây chỉ là phương v i ê n ý nghĩ cụ thể như thế nào còn phải xem con heo nhỏ chính mình đã trở trở lại nhà phương ba ba nhìn thấy con heo nhỏ lập tức h ô hân hân tan học à đến đến ra ra nơi này tới ra ra cái này cho ngươi ăn con heo nhỏ đem trong tay cái túi đưa cho phương ba ba nói đây là cái gì phương ba ba hiếu kỳ hỏi lâm a di cho ta tôm cầu cầu ăn rất ngon đấy đâu phải không vậy ngươi có hay không tạ ơn lâm a di a con heo nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ tới vừa rồi chỉ lo ăn không nhớ rõ có hay không cảm ơn cảm ơn、qua. Phương viên ở bên cạnh giúp đắp Phương cạnh hồi đáp đồng thời cho nàng rót chén không nước trái cây. Vậy ngươi viên bên nàng đồng nàng ăn ăn. Gia Gia Vậy trái đi, ở ba ba cây. rót sau o Con heo có đạc của thể tay Nha! nhỏ nghe vậy đem tay nhỏ ăn nàng? đồ đem vậy rụt trở về. Sau đó nhớ tới cái gì nhìn thoáng qua bên cạnh ba ba lại lần nữa đưa tới ba ba nói ăn nhiều mập mạp ra ra ăn đi ha ha ngươi lại mập mạp cũng là ra ra tiểu khả ái phương ba ba nhẹ nhàng méo méo, méo nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn đem nàng ôm ngồi tại trên đùi của mình đến ra ra giúp ngươi tuyển mấy cỗ xe đạp ngươi nhìn ngươi ưa thích cái nào mất cỗ phương viên không có quái dày bọn họ lặng lẽ rời đi c h ư ơ n 1061, t i ể u hài tử tư duy c h ư ơ n 1061, t i ể u hài tử tư duy dựa theo phương ba ba ý nghĩ nữ hài tử tự nhiên nữa thích màu hồng loại này cho nên hắn thêm đến mua sắm trong xe xe đạp cũng phần lớn là loại màu sắc này con heo nhỏ dối ra thịt đô đô đầu ngón tay út từ bên trên lật đến xuống vô cùng không hài lòng mà hỏi thăm vì cái gì không có màu lam đây này đương nhiên là có chỉ bất quá ra ra không có thả mua sắm trong xe vì cái gì không thả con heo nhỏ nghĩ hoặc hỏi bởi vì ngươi là nữ hài tử h ba ba ba ba vậy, vậy đại khái chính là tư duy hình thái luôn cho là tiểu nữ hải liền nhất định sẽ ưa thích màu hồng thế là phương ba ba lần nữa cho nàng tìm phương viên đi vào trong sân quả nhiên mãi mãi ông ngoại phương mụ mụ cùng hà liêu thanh đều tại phương mụ mụ cùng hà liêu thanh đều đã bắt đầu cho lam thả y hỉa bảo bảo làm tiểu giày vẫn đúng là đừng nói thật thật sự đ á nghe yêu. Mãi ngươi mụ mụ nói ngươi vừa về đến liền trở về phòng nghỉ ngơi đi có phải hay không gặp được sự tình gì ông ngoại quan tâm hỏi các ngươi như thế nào đều như vậy hỏi ta không phải là cùng ta mẹ nói rõ sao chỉ bất quá hôm nay buổi sáng ở trong phòng thí nghiệm làm một cái sản phẩm mới tinh thần cao độ tập trung cho nên người lộ ra có chút mệt mỏi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bất quá ngươi cũng đừng quá cực khổ thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng ông ngoại nghe vậy vui vẻ nói yên tâm đi ông ngoại ta sẽ chú ý phương viên sau đó đem bên cạnh làm tốt một đôi g i à y nhỏ lấy đến trong tay nhìn một chút cùng cái đ ầ u đỏ cánh một dạng đặc biệt đáng yêu xinh đẹp nhưng cái này cũng quá nhỏ ha ngươi biết cái gì tiểu hài tử chân có thể lớn đến bao nhiêu phương mụ mụ bất mặt nói các ngươi không cần làm tiền đi bên ngoài mua không được sao cũng nhìn rất đẹp phương viên xem bọn hắn ở nơi đó bận rộn vì vậy nói mua được nào có tự mình làm tốt mặc dù không nhất định có mua đẹp mắt nhưng tuyệt đối so với mua mặc dễ chịu hải tử làn ra tiểu nội một điểm không qua loa được phương mụ mụ trảo một cái đem trong tay hắn d à y nhỏ cho đợt lại không cho hắn nhìn tốt h u ta tốt h u ta tùy cho các ngươi bất quá bây giờ nam hải nữ hải cũng không biết các ngươi làm có phải là quá sớm hay không không còn sớm lại nói tiểu hải tử phân cái gì nam nữ cũng có thể mặc hà liêu thanh nói phương viên bị các nàng đỗi không lời có thể nói ha ha uống trà uống trà ông ngoại ở bên cạnh cười ha ha nói lúc này con heo nhỏ chạy ra hiếu kỳ hỏi lão ra ra ngươi đang cười cái gì n h a cũng nói cho ta nghe một chút ta cũng cười cười lão ra tử nghe nàng nói như vậy ngược lại là trước nợ nụ cười đại nhân nói sự tình không có gì tốt cười ngươi cầm trong tay cái gì lão ra tử hiếu kỳ hỏi con heo nhỏ đem đồ ăn vật trộm trong tay đến bây giờ đều không có vương xuống đâu nghe lão ra tử hỏi con heo nhỏ lập tức mở túi ra từ bên trong cầm một viên ra bên ngoài không trong nhẫn nhét lao ra ra ngươi ăn ăn rất ngon đây đâu là đỗ thiên hạo kk ba ba làm nguyên lai、like、là tôn cầu a Cái c đồ h ơ ân hoàn toàn chính xác ăn thật ngon n g ư ơ i đi cho những người khác cũng nếm thử ông ngoại vừa cười vừa nói đồng thời còn tại trong túi lại cầm một viên ông ngoại n g ư ơ i thích ăn sao n g ư ơ i thích ăn ta làm cho n g ư ơ i một chút phương viên thấy hỏi chỉ cần hắn n ế m qua đồ vật hắn liền có thể lập tức sao chép được đồng thời còn có thể tại nguyên trên cơ sở tiến hành cải tiến hoàn toàn chính xác ăn thật ngon hơn nữa giang lợi không tốt cái đồ chơi này cũng có thể cắn đến đ ậ ô ngoại n g ngược lại là không có k h á c h khí vậy được ta dành thời gian làm một chút cho các ngươi nếm thử phương viên nói mà con heo nhỏ chạy tới cho thái n ã i n ã i n ã i n ã i cùng bà ngoại trong miệng một người lấp một viên sau đó tò mò nhìn về phía bên cạnh giày nhỏ hoa thật đáng yêu đâu con heo nhỏ đưa tay phải bắt đừng đừng ngươi móng nuốt nhỏ bóng n h ả y để cho ngươi ba ba giúp ngươi tắm một cái mới có thể nắm phương mụ mụ vội vàng đem nàng ngăn cản đây là cái gì nha Giày nhưng cũng không có lại đưa tay đi l ấ y mà là đứng ở bên cạnh d ư ớ n g cổ lên tò mò dò xét đây là cho tiểu bảo b ả o mặc đương nhiên nhỏ phương mụ mụ nói tiểu bảo bảo con heo nhỏ tràn đầy nghi hoặc tiểu bảo bảo chân nhỏ chân nhỏ như vậy sao người khi còn bé cũng giống vậy à khẳng định cũng xuyên qua nhỏ như vậy dày hà liêu thanh ở bên cạnh nói con heo nhỏ nghe vậy túi đầu nhìn nhìn mình chân nhỏ chân nhưng lại như một đầu đành cánh cũng rất đáng yêu đây này con heo nhỏ giật giật mập p h ì ngón chân út chính mình k h a n khách vui vẻ lên bỗng nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề mãi mãi bà ngoại tiểu bảo bảo biết đi được sao đương nhiên sẽ không tiểu bảo bảo mới sinh ra tới nho nhỏ làm sao lại đi đường đâu bà ngoại hồi đáp đã tiểu bảo bảo sẽ không đi đường vậy hắn vì cái gì còn muốn mang giày con heo nhỏ kỳ quái hỏi mang giày không phải là vì đi đường sao không nghe nói đi ngủ mang giày à? đi ngủ mang giày mang giày mèo còn có mang giày hết xanh con heo nhỏ tư tưởng đã bắt đầu bay nghĩ đến chơi vui địa phương chính mình lại vui vẻ lên hà l i ê u thanh thả ra trong tay công việc đưa tay đem nàng cho ôm vào trong ngực mang giày không chỉ là vì đi đường cũng là vì bảo hộ bản chân nhỏ tiểu bảo, bảo mới xuất sinh a hà liêu thanh kiên nhẫn cùng với nàng giải thích con heo nhỏ suy nghĩ lại tung bay không biết nơi nào đi căn bản liền không nghe lời hai mãi mãi đang cùng ngươi nói chuyện đâu ngươi cái hót tử suy nghĩ cái gì hà liêu thanh nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ của nàng con heo nhỏ cái này mới kịp phản ứng lại ôm hà liêu thanh cổ nói bà ngoại ngươi cũng cho ta làm một cái tiểu hài dày đi thế nào ngươi cũng ứ a thích bà ngoại làm dày sao bà ngoại làm dày mặc có thể dễ chịu nữa nha hà liêu thanh cười nói không phải là bà ngoại giút ta làm một cái nho nhỏ ta phải cho ta bé con xuyên con heo nhỏ hưng phần nói hà liêu thanh bà ngoại con heo nhỏ ô m hà liêu thanh cổ làm luôn nói được rồi được rồi ngoại hạng bà có dành giúp ngươi làm hà liêu thanh thực sự chịu không được nàng tạ ơn bà ngoại ẩn a con heo nhỏ vui v ẻ tại trên mặt nàng hôn một cái ngươi cái này nhỏ mệt ngọc tinh hà liêu thanh hôn lại nàng một chút con heo nhỏ có chút ngứa một chút rụt cổ một cái cười khanh khách lên t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi hai đồ nướng một t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi hai đồ nướng thượng lộc thị một năm bốn mùa đều rất nóng bức cho nên con mũi một năm bốn mùa đều có thăng thêm quan hải hoa viên tại giữa sườn núi con mũi thì càng nhiều mặc dù tiểu khu công nghiệp cũng làm rất nhiều diệt mũi biện pháp đồng thời định kỳ diệt mũi nhưng là hẳn là vẫn là rất nhiều thì như hiện tại con heo nhỏ liền bị con mũi cắn ngao ngao gọi thu con mũi độc r i ấ c một đinh một cái bao con heo nhỏ tức không nhịn nổi cầm lấy phương mụ mụ v ậ t bắt m ũ i chạy đến trong viện một hồi loạt vung v ậ t bắt m ũ i bên trên một hồi lốp bốt mùi khét l ẹ n con heo nhỏ lúc này mới cười đ ắ c ý t ố t nhanh lên tìm đến ngươi ở bên ngoài con mũi không phải là càng nhiều sao phương mụ mụ thuận tiện đem sân nhỏ diệt mũi đèn cho mở ra bởi vì trong nhà có hai tử cho nên điện nhang mỗi p h i ế những cái này rất ít khi dùng những vật này pm giá trị phi thường cao thời gian dài sử dụng đối với hải tử đường hô hấp không tốt cho nên dùng nhiều nhất vẫn là diệt mũi đèn hơn nữa phương ba ba còn đặc biệt trong sân xếp vào một cái diệt mũi tử cái đồ chơi này hiệu quả thật sự phi thường tốt một giết một màng lớn tiểu khu các ngao ngách bên trong cũng chứa cái này và n g không con heo nhỏ bọn họ nào có nhanh như vậy công việc sớm đã bị con mũi cho khiếm đi bất quá dù cho như vậy bình thường cũng là có cá lọc lưới con heo nhỏ nghe được mãi mãi bảo nàng vội vàng liền giống mang gọi chạy về sợ con mũi nhỏ trả thù nàng đến bà ngoại đem cái này mang cho ngươi bên trên liền không sợ con mũi hà liêu thanh cầm một cái khu mũi tiểu hương bao cho con heo nhỏ kẹp ở trước ngực con heo nhỏ khịt khịt m ũ i thơm thơm đây này thơm thơm sẽ không dẫn tới càng nhiều con mũi nhỏ sao chẳng lẽ cùng con rồi một dạng cũng ưa thích xú xú con heo nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ ba ba con heo nhỏ lớn tiếng ồn ào nàng muốn hỏi một chút ba ba ba ba mụ mụ của ngươi trên lầu ban công ngươi đi trên lầu đi tìm bọn họ đi hà liêu thanh một bên cho nàng đem đốt chỗ bôi lên điểm tinh dầu vừa nói nhìn xem nàng thịt, thịt cánh tay nhỏ bên trên cho đinh mấy cái bao cũng không khỏi một hồi đau lòng con heo nhỏ chạy lên lầu chẳng những ba ba mụ mụ tại những người khác cũng đều tại bên cạnh b ả y biện hai đài quạt điện cũng bởi vì có q u ạ t cho nên ngược lại cũng không sợ có con mũi u ba ba ta cho con mũi u cắn đâu con heo nhỏ chạy đến phương viên trước mặt đem nàng cánh tay nhỏ d ố i cho ba ba nhìn để cho ba ba đau lòng một chút cắn nhiều như vậy a ngứa không ngứa a quả nhiên phương viên thấy tràn đầy đau lòng không ngứa đâu b a ngoại cho ta trả sắt l ạ n h lạnh con heo nhỏ nói gần nhất trời nóng ngực con mũi phá lệ nhiều lắm phương ba ba ở bên cạnh nói Điểm ấy v đi ân hoàn toàn chính xác thơm thơm thế nhưng là vì cái gì thơm thơm dọa đi con môi đâu con heo nhỏ hiếu kỳ hỏi tại con heo nhỏ trong lòng ba ba chính là không gì không biết không gì làm không được quả nhiên phương viên không có để cho nàng thất vọng kiên nhẫn cho nàng giải thích mặc dù con heo nhỏ nghe tới trong mặt nhưng là chuyên chú đáng yêu nhỏ bộ dáng làm cho lòng người sinh yêu thích cho nên tất cả mọi người không có lại nói chuyện với nhau mà là cùng một chỗ lẳng lặng nghe phương viên giải thích chỉ chốc lát phương mụ mụ cùng hà liễu thanh cũng nổi lên ngoài ra còn có mới vừa thu thập xong phòng bếp chu a di ba ba, chúng ta đi ra ngoài chơi đi con heo nhỏ từ trên người phương viên nhảy xuống lôi kéo tay của hắn nói hân hân ngay tại đây là con heo nhỏ nghe thấy đối diện trên ban công ái thái tiếng gạo con heo nhỏ nghe tiếng lập tức chạy tới Ái thái tỉ tỉ ngươi ăn cơm xong cơm không có n h a chúng ta cùng đi quảng trường bên trên chơi đi ta còn không có đâu buổi tối hôm nay ba b à của ta cho chúng ta đồ nướng nha Ái thái khoái hoạt mà nói a đồ nướng con heo nhỏ biết đồ nướng đặc biệt là thịt dê sỏ sâu nướng a nướng hải sản cái gì nàng rất thích ăn đúng thế ngươi muốn cùng đi sao lúc này nội hải tuấn phu mang theo đồ vật từ trong môn đi ra nghe thấy hô trên ban công cho đồ nướng phương viên đi qua cách ban công ngạc nhiên hỏi có thể ta còn đặc biệt làm cái giá nướng nội hải tuấn phu nói xong đem hắn trên ban công một chỗ dùng nhựa vợ l ạ n t ị p đang đắp địa phương nhấc lên nguyên lai thật là một cái g i à n nướng trừ cái đó ra bên cạnh còn có một cái tấm sắt đài lúc này lệ tị các nàng bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật cũng đi ra phương viên các ngươi cũng tới cùng một chỗ a đồ vật rất nhiều lệ tị buông xuống đồ vật đi tới hô tốt đát ta lập tức tới phương viên còn chưa lên tiếng đâu con heo nhỏ lập tức liền ứng thanh vẫn là không được chúng ta ăn xong cơm tối phương viên đem con heo nhỏ kéo qua tới cự tuyệt nói không có việc gì tới ăn thêm một chút hơn nữa ta cũng nghĩ nếm thử ngươi đổ nướng tay n g ư đâu lệ tị cười nói sau đó không đợi phương viên trả lời liền lớn tiếng đối với phía sau lam thả i y cùng phương ba ba bọn họ hô phương thúc thúc thả i y n g các ngươi cũng cùng một chốt đều đến đây đi chúng ta đều ăn cơm xong liền không đi qua các ngươi ăn đi phương ba ba vội vàng lắc đầu tự tuyển lam thả i y n g cũng nói ta cũng không đi đồ nướng ta hiện tại không thể ăn à. không muốn ta muốn đi ta muốn đi con heo nhỏ nghe vậy nóng này ở bên cạnh lại nhảy lại gọi không ăn đồ nướng có thể ăn cái khác chúng ta còn có đồ nướng vị lệ tỷ tha thiết mà nói thả y n ngươi đi đi không thể ăn sẽ không ăn hà liêu thanh ở bên cạnh nói g i ú p vào được rồi ta đã biết con heo nhỏ vượt lên trước giúp mụ mụ trả lời đều như vậy phương viên cùng l a m thả i y chỉ có thể mang theo tràn đầy n h ẹ cấm con heo nhỏ đi sát vách vốn là ta tới làm đã ngươi tới liền để ngươi tới đi ta cho ngươi trở thủ nhìn thấy phương viên tới nội hải tuấn phu ngược lại là không chút khách khí phương viên cũng không có chối từ trực tiếp lên tay h á i thái nhà thi gác là điện lò nướng khói dầu nhỏ nhưng là tại phương viên xem ra đồ nướng không cần than cái tiêu căn bản chính là không có linh hồn bất quá nhà mình dùng không cần yêu cầu quá nhiều lại nói muốn chính là một cái bầu không khí nhìn lam thả i ý thì cùng lệ tỷ các nàng trò chuyện vui vẻ con heo nhỏ cùng ái thái khắp nơi điên còn không có bắt đầu ăn bầu không khí liền đã đi lên lệ tỷ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phi thường sung túc loại trừ đủ loại loại thịt cùng rau quả bên ngoài còn có không ít tôm cá loại bao quát kim thương ngư cùng ba v ậ n cá bất quá n g ấ m lại nội hải tuấn phu là nhật bản người liền có thể lý giải thế là phương viên trực tiếp đem nó phiến liên miên làm lát cá sống con heo nhỏ đã ở bên cạnh há to miệng cái này không thể được lát cá sống tiểu hài từ tốt nhất còn không muốn ăn phương viên trực tiếp để cho nội hải tuấn phu cho đầu đi tại sao không được chứ con heo nhỏ bất mãn hỏi bởi vì tiểu hài t ử sức chống cự kém dễ dàng cảm nhiễm đồ ăn chuyển b á tập bệnh phương viên một bên đem đồ nướng vật liệu từ trong túi lấy ra một bên giải thích nói a nhà con heo nhỏ ở bên cạnh khéo léo gật cái đầu nhỏ trước nướng thì thịt h ị t con heo nhỏ đ ỗ n g nhiên nói ếch c h ư ớ c một nghìn sáu mươi ba đồ nướng hai t r ư ớ c một nghìn sáu mươi ba đồ nướng hạ t h ị t xin mặc dù ăn ngon nhưng là các người đều muốn ăn ít một điểm thì xin đã n ư ớ n g chín về sau con heo nhỏ không chút k h á c khí tự nhiên trước muốn một chuỗi phương viên đưa tay cho theo ở phía sau hai thái cũng đưa một chuỗi hai cái tiểu g i a hỏa nghe vậy nhu thuận gật gật đầu ăn trước lại nói tuấn phu ca ngươi cho mọi người bưng lên đi thôi phương viên đem còn lại đều đưa cho nội hải tuấn phu nội hải tuấn phu đầu qua đĩa không đợi đầu quá khứ trực tiếp cầm lấy một chuỗi nhét vào trong miệng hắn đã sớm nghĩ làm như vậy thực sự quá thơm đặc biệt là phương viên trở về bắt hắn nhà hương liệu dài lên về sau tuấn phu thật là ngươi là hải từ sao như thế nào ăn trước dậy rồi chờ nội hải tuấn phu đem đĩa đầu đi qua sau tiểu đồng trực tiếp trách cứ nội hải tuấn phu cũng không để ý chính là sờ lấy cái hót một mặt đần đ ộ t cười thật là còn có khách nhân ở đâu chủ yếu là phương viên nướng quá thơm hơn nữa thật sự rất tốt ăn đâu nội hải tuấn phu cầm lấy một chuỗi liền hướng tiểu đồng trong miệng nhét người tự mình ăn đi tiểu đồng vượt qua đi nói nội hải tuấn phu không chút khách khí lập tức lại nhét vào trong miệng của mình một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng thật là tiểu đồng tiếp nhận của tại đặt ở trên mặt bàn phương viên duy nhất một lần nướng có chừng hơn năm mươi xuyền đủ mọi người ăn một hồi đương nhiên đây là phương viên ý nghị của mình không có mười phút đồng hồ hơn năm mươi xuyên tất cả đều bị bọn họ cho đã ăn xong lam thả i y chỉ ăn một c h u ơ i cố nén m u ố n ăn không dám lại ăn mà nội hải tuấn phu ăn nhiều nhất một ngụ một c h u ơ i lớn bao cỏ mở dạng tốc độ quá nhanh đến mức cuối cùng đưa tới ái thái cùng con heo nhỏ bất mãn cùng một chỗ dắt lấy hắn không cho hắn lại ăn một mảnh tiếng cười bừa bất quá rất nhanh phương viên đem nó nó nướng xong đồ ăn cho đã bưng lên mặt khác còn tại trên miếng sắt nướng mấy cái hải sản ái thái thái thích ăn nhất phương viên nướng tôm he nàng để cho nội hải tuấn phu cho nàng lột ra dính lấy tương hiệu ăn mà con heo nhỏ lại để mắt tới đặc biệt mỹ vị liền ngay cả lam thả i y t h ì đều ăn không nhịn được ăn một đầu bất quá cá thu đau có xương mặc dù mềm nhưng này cũng là đâm à con heo nhỏ ăn không nhanh đem nàng cho gấp rất là bực bội trừ cái đó ra nội hải tuấn phu lại còn làm ra mấy bình đợt từ nước ngọt loại này nước ngọt tại nhật bản rất nổi danh con heo nhỏ tuyển cái quả c a m vị nhưng là loại này đồ uống uống lên tới đồng dạng gấp chết người con heo nhỏ ôm cái bình ngước cổ uống bên trong đợt từ lúc nào cũng chắn bị bình để cho nàng uống không đến cái này khiến con heo nhỏ càng thêm phiền n o ăn đều để người không t h ả i mái thật sự phiền cuối cùng vẫn là lam thải y y để giúp nàng đem xương cá c h ớ p chớp bằng không con heo nhỏ c ũ n g đến phát khóc bất quá con heo nhỏ cơm tối ăn no mới mẩy cuối cùng không thể ăn chút gì húng chi đợt tử nước ngọt còn trướng cái bụng chỉ có thể sờ lấy bụng nhỏ nhìn người khác ăn uống thả cửa ở một bên thang thở ta cảm giác hôm nay một trận này ta ít nhất phải béo ba cân bắt đầu từ ngày mai muốn cố gắng gấp đ ộ i rèn luyện mới được tiểu hãi ăn xong dựa vào ghế nói không cần đi ta nhìn ngươi cũng không hợp a phương viên ở một bên nhìn nàng một cái nói tiểu hãi bản thân dáng người là thuộc về gậy cao hình tuyệt không béo còn không hợp đi làm đoạn thời gian này ta ta cảm giác đã mập tầm mười cân ta đã bắt đầu cân nhắc từ t r ư ớ c lại mỗi ngày như thế ngồi xuống ta sớm muộn sẽ béo thành một cái cầu tiểu ái nghe vậy lập tức kích động khoa tay lấy ái thái cùng con heo nhỏ ở bên cạnh nghe vậy cười khanh khách lên cảm thấy tiểu ái a di hào chơi vui bất quá tiểu ái nói cũng đúng tình hình thực tế lập trình viên thời gian dài ngồi lâu không có nhiều vận động cho nên sau một quãng thời gian liền không có mấy cái không mập ra bao quát trước đó phương viên mập như vậy cùng hắn là lập trình viên cũng có quan hệ rất lớn người nếu như từ chức liền đến công ty của ta đi để cho thả y thì an bài cho ngươi một cái vất vả một điểm công việc bao ngươi không hội t r ư ở n g béo phương viên cười nói không có vấn đề a liền sợ đến lúc đó đại sư tới tìm n g ư ơ i liều mạng lam thả y thì ở bên cạnh cười nói tiểu ái máy tính kỹ thuật cực kỳ tốt bây giờ tại đại sư bộ môn cũng thuộc về đỉnh tiêm cốt cán người mới là tiểu ái chính mình muốn đi cái này có thể trách không lên ta phương viên n h ú n n h ú n vai lơ lễm hiện tại đại sư công ty làm lớn hạng người gì mới không có tiểu ái đi cùng không đi đối với đại sư tới nói đã không có quá khứ như thế ảnh hưởng lớn vẫn là thôi đi ngươi buổi sáng ngày mai cùng ta cùng một chỗ rời giường rèn luyện là được rồi ngươi đều bao lâu thời gian không có cùng ta cùng một chỗ rèn luyện lệ tỷ ở bên cạnh nói dù cho nàng năng lực k h ô n g chế mạnh cũng ăn không ít chủ yếu là phương viên nướng ăn quá ngon còn có ngươi cũng muốn đi theo rèn luyện rèn luyện ngươi nhìn ngươi so phía trước mập tốt bao nhiêu tiểu đồng cho ngồi ở bên cạnh tuấn phu trên vai n ệ n cho một q u y ề n nói hắc hắc nội hải tuấn phu một mặt cười ngây ngô ba ba, chúng ta bây giờ xuống dưới chơi đi ăn uống no đủ con heo nhỏ lại nghĩ tới muốn xuống dưới chơi đêm mấy giờ rồi còn xuống dưới chơi lập tức về nhà tắm rửa đi ngủ phương viên nhìn một chút đồng hồ nói a thế nhưng là ta cảm thấy thời gian còn rất dài đâu con heo nhỏ giang hai cánh tay qua tay lấy còn rất dài cái gì đi về nhà con heo nhỏ lời nói ngược lại nhắc nhở hắn ta đang còn muốn chơi một hồi con heo nhỏ ngồi trên ghế nắm lấy ghế dựa trôi biểu thị ta không đi ta còn muốn chơi không đi vậy được ngươi liền lưu tại hái thái tỉ tỉ trong nhà đi ta cùng ngươi mụ mụ về nhà phương viên đứng lên làm bộ muốn đi gấp thuốc nha thuốc nha con heo nhỏ khoái hoạt mà nói phương viên đi thôi nàng muốn ở lại chỗ này liền lưu tại nơi này đi lam thả y nghề cười cười kéo phương viên cánh tay nói đang ngồi một hồi đi thời gian còn sớm nội hải tuấn phu bọn người vội vàng đứng lên tới nói chỉ có con heo nhỏ vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó vững như bàn thạch không được lần sau lại đến đi thả y nghề muốn sớm nghỉ ngơi một chút phương viên nhìn thoáng qua con heo nhỏ nói thấy phương viên nói như vậy bọn họ cũng liền không có khuyên sau đó lam thả i y kéo phương viên đi theo đưa bọn hắn nội hải tuấn phu đi ra ngoài nhưng là phương viên đ ư c chú ý kỳ thật một mực lưu ý lấy con heo nhỏ phản ứng mà con heo nhỏ cũng giống như thế bắt đầu có thể trông thấy ba ba mụ mụ thời điểm nàng không chút hoang mang chờ bọn hắn vào trong nhà nhìn không thấy con heo nhỏ có chút luôn cuống lập tức từ trên ghế nhảy xuống lớn tiếng hét lên ba ba mụ mụ chờ ta một chút nha sau đó đuổi theo hân hân ngươi không lưu lại tới cùng ta cùng nhau chơi đùa sao hái thái ở phía sau hô đừng á ta muốn về nhà đi ngủ cảm giác đi con heo nhỏ cũng không quay đầu lại nói sau đó đuổi lên trước mặt ba ba cùng mụ mụ quả thực là chen đến trong bọn hắn một cái tay kéo một cái phương viên túi đầu nhìn một chút cái này con heo nhỏ con heo nhỏ n g a đầu hôm nay g về h í lệ tỷ tại ban công đồ nướng chúng ta tới tham gia náo nhiệt lam thả ý t ì a đối với ninh ngữ đình nói các ngươi mới từ quảng trường bên trên trở về à. đúng vậy ta nói buổi tối hôm nay như thế nào không có nhìn thấy các ngươi đâu ninh ngữ đình nói g i a o g i a o con heo nhỏ có chút ngượng ngùng hô một câu hái thái tỉ tỉ trong nhà chơi vui sao g i a o g i a o nhìn chằm chằm con heo nhỏ hiếu kỳ hỏi hắc hắc hắc an ngon con heo nhỏ có chút bối rối mà nói ai nha ta đây là thế nào nha ngã bệnh sao phạm sai lầm sao con heo nhỏ chính mình cũng không hiểu thế nào an ngon ừng ân lần sau cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ăn hát <cười> hát con heo nhỏ đần độn mà nói được rồi g i a o g i a o vui vẻ cười nói nhìn xem g i a o g i a o nụ cười con heo nhỏ không biết vì cái gì cảm giác thoải mái hơn đi chúng ta trở về ngày mai lại chơi đem ninh ngữ đình lôi kéo nữ nhi nói hân hân gặp lại gặp lại khôi phục như cũ con heo nhỏ lại tinh thần c h à n đ ấ y ngày thứ hai phương viên vừa tới công ty la ra thành tìm tới thế nào có chuyện gì không phương viên kỳ quái hỏi ý tứ phía trên là hy vọng ngươi trước không muốn công bố ra ngoài phương làm lò phản ứng sự tình trước đó đ ạ i bạch đã bị các phương diện áp lực rất lớn hiện tại nếu như lại công bố lò phản ứng sợ sẽ phải chịu ngoại cảnh thế lực điên cuồng phản kích phương viên minh bạch la ra thành ý tứ là sợ ngoại cảnh thế lực cho cùng rất g i u thậm chí tuyên chiến đều có khả năng trong lịch sử vì nguồn năng lượng phát sinh chiến tranh sự tỉnh còn thiếu sao mặc dù phương viên các phương diện công tác bảo an đều làm rất tốt nhưng là ngoại cảnh thế lực nếu quả như thật phát rộ không để ý hậu quả đối với lộc thị tiến hành rửa sạch tính công kích phương viên vẫn đúng là không nhất định trốn được thú chi còn có nhiều như vậy thân nhân phương viên hiện tại thật có điểm do dự muốn hay không cân nhắc đem đến hạ kinh cư ngụ dù sao xem như đại hạ thủ đô hạ kinh độ an toàn nên rất có bảo hộ nhưng đem vận mệnh giao ở trong tay người khác không phải là tác phong của hắn phương viên không khỏi suy nghĩ sâu xa đứng lên còn có một chuyện khác cuối tuần đại lãnh đạo sẽ đến lộc thị thị sát la gia thành nói phương viên gật đầu một cái nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đừng nhìn phương lam lò phản ứng chính là một cái tử vật nhưng là tác dụng của nó còn tại đại bạch phía trên đặc biệt là tại quân sự ứng dụng bên trên nếu như đại bạch cùng phương lam lò phản ứng đem kết hợp như vậy cho nên đại lãnh đạo lúc này thị sát lộc thị nó mục đích không cần nói cũng biết thậm chí mấy cái lâm hải c h ú biển bộ đội đã triệt để triệt p hai o n g t ỏ Nam h ả một v ù người biển này. Nguyên thương có biên phòng vệ sĩ lượng một chút kỹ càng công việc lỗ thủ nghĩa lúc này mới hài lòng trở về mà phương viên cũng tiếp vào đường phương i nhấc lên hắn kèm chút quên đi chuyện này hắn chuẩn bị cái này chung quanh nghỉ ngơi mang con heo nhỏ bọn họ đi phỉ thúy đào nhìn xem hắn cũng rất tò mò cái này toàn cảnh tư nhân cỡ nhỏ tàu ngầm rốt cuộc là tình hình gì lúc này sâm huyện á n h nhẹ nhàng gõ cửa một cái đi đến phương tổng vạn xuân tập đoàn thủ tịch pháp vụ quan dương anh hoa có chuyện tìm n g à i ai làm gì phương viên nghe vậy ngây ngẩn cả người hắn căn bản không quen biết cái này dương anh hoa vạn xuân tập đoàn ngược lại là nghe nói qua trong nước lớn nhất mắt xích khách sạn tập đoàn một trong bao quát lộc thị cũng không ít nhà dù sao lộc thị cũng là thành phố du lịch nhưng tại sao muốn tìm hắn muốn tìm cũng hẳn là muốn đi tìm hoàng hạ đông mà là không hắn dù sao hiện tại phương làm tập đoàn chấp hành tổng giám đốc là hoàng hạ đông nghe nói là vạn xuân tập đoàn chủ tịch một phần di trúc cùng phương tổng có quan hệ cần chữ ký của ngài sâm huyền đánh nói di trúc có liên quan tới ta phương viên nghe vậy phi thường ngạc nhiên trong nháy mắt não bổ rất nhiều nhưng tiếp lấy n g ấ m lại lại cảm thấy không có khả năng ngươi hắn b ả o đi mặt khác đem tề tổng k ê u đến có thể hắn sơ tại đến cũng không lo đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì chờ sâm huyền đánh ra ngoài phương viên đối máy tính nói tam thuế giúp ta đem vạn xuân tập đoàn chủ tịch tư liệu điều ra tới theo phương viên lời nói hắn trên máy vi tính lập tức lít nha lít nhít web sẽ trải r ộ n ra phía trên nhất một bên đưa tin là vạn xuân tập đoàn chủ tịch vạn xuân cho ba ngày trước chết bệnh mà từ đưa tin bên trên ảnh trụ đến xem ẩn ẩn có chút hiền hòa tuyệt đối là ở nơi nào gặp qua không đợi phương v i ê n nghĩ lại x n m u y ể n đánh liền đem người đưa vào tới phương tổng ngài tốt dương anh hoa là một vị phi thường già dặn trung nhân nhân âu phục cách rất khí chất cùng tề hán sơn có chút tương tự ngươi tốt ngồi đi không biết ngươi tìm ta là phương viên nghi h o ặ c hỏi chuẩn xác mà nói ta là tìm ngươi nữ nhi phương hân vạn xuân tập đoàn chủ tịch vạn xuân tiên sinh có một phần di trúc được lợi người là phương hân tiểu bằng hữu ách phương viên không gì sánh được ngạc nhiên hơn nữa hắn cũng nhớ tới vạn xuân là ai con heo nhỏ lần thứ nhất đi hạ k i n h trở về sau ở trên máy bay gặp cái kia láo nhân tóc trắng nhớ ký con heo nhỏ trả lại cho đối phương một lăn lông lốc đây là vạn lao tiên sinh di trúc phương tiên sinh mời n g à i xem qua dương anh hoa cũng không dám cùng phương viên chơi thủ đoạn gì phương viên hiện tại là thân phận gì địa vị hắn so với ai khác đều rõ ràng phần này di trúc lúc trước hắn cũng phi thường ngạc nhiên hơn nữa vạn lao g i a t ử người nhà cũng phi thường ngạc nhiên càng nhiều hơn chính là phẫn nộ hoàn trách lao ra tử có phải hay không giả nên hồ đồ rồi như thế nào đem như thế một bút vô cùng to lớn tài sản đưa tặng cho chỉ gặp qua một lần tiểu nữ hải nhưng chờ biết phương hân là phương viên nữ nhi sau đó tất cả đều ngậm i ệ n g lại không ai dám lại nhiều nói cũng không ai dám dùng thủ đoạn gì vạn lao r a tử di trúc đã nói không nhiều đại khái có ý tứ là tạ ơn nàng lư đà cồn là hắn mười mấy năm qua ăn món ngon nhất đồ ăn cho nên rất cảm tạ nàng lớn nàng bảy tuổi tiểu c a c a đã trên thế giới này chơi c h á n bây giờ trở về nhà thế là tiểu c a c a đem chính mình tại lộc thị ven biển làng du lịch không ràng buộc đưa tặng cho tiểu muộn hy vọng tiểu muộn có thể vui vui sướng sướng lớn lên lúc này tề hán sơn cũng tới phương viên nghĩ nghĩ đem lam thả i y ghi hệ cũng teo tới có chuyện gì không lam thả i y sau khi đi vào hơi nghi hoặc một chút ngươi xem một chút cái này đi phương viên đem vạn lao ra t ử di trúc đưa cho nàng lam thả i y sau khi xem cũng vô cùng kinh ngạc việc này quả thực so tiểu thuyết còn huyền nguyễn hải tân làng du lịch cũng không chỉ là đơn giản một cái du lịch thôn nó bao gồm ngồi xuống bảy sao hải tân khách sạn một tòa trên nước sân chơi một tòa thủy tập quán còn có phòng ăn quán bar thủy liệu phát quán tóm lại là một vùng biện chủ đề thắng cảnh nghỉ mát tổng giá trị ít nhất trên trăm một lăn lốc đổi lấy một cái giá trị trục tỷ Tại trong tiểu thuyết, vậy đại khái chính là trời vật đổi Nói con nhỏ dùng lăn lông làng chính sinh nhân vật chính giá giá cái đại khái cách khác, lịch. heo lấy ước. lốc du là vậy A. bởi ấ t tốt thật tốt Tâm Tâm quá Nguyện Nguyện nghĩ con nhỏ giống chương Chương heo lại, cực số sự kỳ A b vì con heo nhỏ vị thành niên cho nên vạn xuân lão gia tử còn tại di trúc đằng sau tăng thêm phương viên thay mặt quản lý kèm theo điều khoản cái này có ý tứ phần này di trúc nói là cho con heo nhỏ đó cũng là thực tính cho nhưng trên thực tế nhưng lại có nguyên nhân rất lớn là bởi vì con heo nhỏ ba ba là phương viên bởi vì con heo nhỏ ba ba nếu như không phải là phương viên đ o á n chừng rất khó chịu được như vậy một phần sản nghiệp khổng lồ phải biết hải tân làng du lịch hàng năm giữ gìn phí tổn liền là phi thường vang dội một bút phí tổn căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra mặc dù hải tân làng du lịch hàng năm cũng tại lợi nhuận nhưng là người muốn trước lấy ra một số tiền lớn tới vận chuyển phương viên bọn người có thể nhìn ra mục đích tề hán sơn như vậy lịch duyệt phong phú người tự nhiên một chút liền xuyên thùng sau l ư n g trần tướng nhưng là bọn họ y nguyên rất yếu kỳ vạn xuân lão gia tử vì sao lại làm quyết định như vậy thế là dương anh hoa cũng không có gì tốt d i u diếm trực tiếp nói cho mọi người nguyên do nguyên lai、like、vạn xuân lúc còn trẻ có cái nữ nhi nhưng là tại lúc còn rất nhỏ bởi vì hắn bề bộn nhiều việc công tác bỏ bê chiếu cố lại về sau càng bởi vì một trận ngoại ý muốn thế nữ đều qua đời cái này trở thành vạn xuân cả đời tiết m ố i vạn xuân đến nước này cũng liền không còn có cưới vợ đồng thời từ bản g i a nhận làm con thừa tự một vị cũng ngay tại lúc này vạn xuân tập đoàn người thừa kế vị này người thừa kế nói như thế nào đây một lời khó nói hết vạn xuân rất không hài lòng nhưng lại không có lựa chọn tốt hơn mà hải tân làng du lịch trên thực tế là vạn xuân lúc tuổi già mới kế i n tạo là vì hoàn thành đối với nữ nhi một cái hứa hẹn chút xuống vạn xuân tất cả tâm huyết hắn sợ chính mình qua đời về sau một phen tâm huyết của mình nước chảy về biển đông cho nên vạn xuân một mực tại tìm kiếm đáng giá phó thác quản lý nhân tuyển thằng đến gặp được con heo nhỏ về sau phương viên càng là quang mang vạn trượng đặc biệt là phương viên tại trên t v nói muốn cho nữ nhi xây một cái vương quốc càng là lấy được vạn xuân nhận đồng đồng thời phương viên cũng thực sự biến thành hành động cho nên vạn xuân cho rằng con heo nhỏ chính là hoàn mỹ nhất kế thừa đối tượng mà phương viên chính là hoàn mỹ phó thác đối tượng bởi vì bọn hắn cũng là giống nhau phụ thân nhất định sẽ lý giải lẫn nhau nghe xong dương anh hoa tự thuật đám người thật lâu không nói nếu như vạn xuân nữ nhi tại thế nhất định cũng là giống con heo nhỏ một dạng là cái hạnh phúc tiểu nữ h à i a vạn lao gia tử lúc nào hạ táng phương viên mở miệng hỏi vạn lao gia tử cũng là danh nhân mặc dù đã qua đời ba ngày nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền xuống táng bình thường cũng là trong nhà qua hết đồ bảy đợi mọi người tế bái về sau mới có thể hạ táng số chín hạ táng dương anh hoa đáp số chín cũng chính là ngày kia vậy ngươi cùng vạn lao gia tử người nhà nói một tiếng ngày kia ta mang ra quyến tham gia vạn lao ra t ử tăng lễ thụ vạn xuân lễ lớn như vậy vật h ã n tăng lễ không đi một chuyến đều không thể nào nói nổi chủ yếu nhất là mang con heo nhỏ đi gặp nàng cái này gặp qua một lần tiểu ca ca dương anh hoa nghe vậy gật đầu một cái phương viên có thể tham gia vạn xuân tăng lễ không những đối với vạn xuân thân thuộc tới nói là rất có mặt mũi sự tình dù cho đối với vạn xuân tập đoàn tới nói đều ý nghĩa phi phạm đưa đến ổn định lòng người tác dụng chuyện kế tiếp chính là đủ loại văn kiện ký tên có thể hán sơ tại tất cả đều dễ dàng rồi rất nhiều bởi vì con heo nhỏ vị thành niên hết thể đều bởi phương viên thay mặt quản lý cho nên con heo nhỏ đều không cần ra mặt phương viên ký tên là được đến nỗi còn lại công chính các loại cần phải đi ngành chính phủ để cho tề hán sơn đi là được rồi chờ bọn hắn đều ra ngoài lam thả i y hãy cười nói c h ắ c không được mẹ luôn nói hân hân một mặt phúc tướng quả nhiên là một cái rất có phúc vận người nói mỏ gì đâu mẹ nàng là ngượng ngùng nói con heo nhỏ béo hàm xúc điểm thuyết pháp mà thôi ngươi nha có bản lĩnh ngay trước mặt hân hân đi nói nhìn nàng có theo hay không người gấp lam thả i y thì tại nàng trên vai nện cho một cười nói ha ha phương viên nghe vậy chính mình nợ nụ cười hắn có thể tưởng tượng được con heo nhỏ tức hồn h ệ n đuổi theo hắn phía sau cái mông nhỏ bộ dáng tuất thôi được rồi đi thôi cùng đi ăn cơm chưa đi phương viên đứng lên lôi kéo nàng nói hai người một bên đi ra ngoài phương viên vừa nói ngày kia ngươi ta cùng một chỗ mang con heo nhỏ đi một chuyến vạn lao ra t ử tăng lễ chuẩn bị một thân thích hợp quần áo lam thả ý nghĩa n g a y vậy gật đầu một cái lúc này phương viên lại nói hai ngày nữa đại lãnh đạo tới lộc thị Thị sát đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ a lam h ả ý nghĩa nghe vậy hơi kinh ngạc dù sao ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt là được rồi phương viên n ú n n ú n vai nói lúc chiều phương viên lại đi một chuyến sở nghiên cứu đến mức khi về nhà con heo nhỏ đã tan học chẳng những tất cả mọi người tại liền ngay cả l ỗ thủ nghĩa mụ mụ cao hái chân cũng tại các nàng vây tại một chỗ ngay tại cho tiểu bảo bảo chuẩn bị ra đời quần áo mà con heo nhỏ đang ở trong sân dắt lấy bắp giang muốn đem nó làm cưỡi ngựa phương ba ba cùng lao ra tử ngồi tại trên hành lang đứng xa xa nhìn bắp giang khẳng định không đồng ý à tiểu chủ nhân đặt mông ngồi xuống nó mạng nhỏ còn có thể có cho nên liều chết dãy rụa tiểu động vật dáng dấp đều rất nhanh thời gian một năm bắp giang đã cao lớn hơn không ít đều nhanh bắt kịp đại hoàng hình thể duy nhất không biến đại khái chính là q u y ế t vẫn là như vậy béo nhưng dù cho như vậy cũng không chịu nổi con heo nhỏ c ở i a hân hân đừng dày vò bắp giang tới phương viên đối với nàng ngóc nói con heo nhỏ nghe vậy lúc này mới bông u tha bắp giang bắp giang tránh thoát ma c h ả o lập tức chạy xa xa trốn đi về sau không thể dày vò bắp giang ngươi nặng như vậy bắp giang làm sao có thể còn đứng lên ngươi phương viên nhìn nàng một đầu mồ hôi cho nàng rót chén nước bắp giang rất cường tráng con heo nhỏ đối với bắp giang vô cùng tự tin vậy cũng không được con heo nhỏ còn muốn nói tiếp phương viên trực tiếp đem chén nước đưa tới bên mồn của nàng đem miệng của nàng cho nhét vào không có để cho nàng lại nói hân hân ngươi còn nhớ hay không được lần ở trên máy bay gặp phải lao g i a g i a phương viên kéo ra một cái ghế để cho lam thả i y hể ngồi xuống chính mình lúc này mới ngồi xuống đồng thời đem con heo nhỏ ôm đến trên đùi a nhà con heo nhỏ lộ ra chăm chú lắng nghe t h ầ n s ắ c chậm rãi gật đầu một cái ngươi nhớ ra rồi không có phương viên thật là không nhớ do ngươi a cái gì chính là chúng ta lần thứ nhất đi hạ k i n h trở về thời điểm ngươi ở trên máy bay gặp gỡ lao da da còn xin người ta ăn một lăn lông lốc phương viên nói tiếp a a con heo nhỏ a âm thanh lớn hơn n g ư ơ i nghĩ tới phương viên kinh h ỉ hỏi vẫn là không có hân hân ở trên máy bay gặp phải lão nhân như thế nào bên cạnh phương ba b à t ỏ mò hỏi cha n g ư ơ i không biết đi hân hân dùng một lăn lông lốc đổi một cái giá trị t r ụ c tỷ làng du lịch phương viên mang theo lấy l ê nói cảm giác so với hắn chính mình phát minh đại bạch cùng phương l a m lò phản ứng còn để cho hắn cao hứng làng du lịch đúng à chính là lộc thị cái k i a hải tân làng du lịch hiện tại nó thuộc về tôn nữ của ngươi phương viên ha ha cười nói hải tân làng du lịch mọi người đều biết còn đi chơi qua cho nên nghe vậy cũng đều t ỏ mò nhìn lại trước 1066, tế điện trước 1066, tế điện trước đó hân hân ở trên máy bay gặp được một cái lao nhân đưa cho đối phương một cái l ư đả cồn không nghĩ tới lao nhân là vạn xuân tập đoàn chủ tịch trước mấy ngày hắn tạ thế hắn di trúc bên trong đem hắn tại lộc thị hải tân làng du lịch đưa tặng cho hân hân a tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ lộc thị hải tân làng du lịch phương ba ba hỏi lần nữa p h ả n phất là xác nhận chính mình không có nghe lầm đúng chính là ngươi nghĩ cái kia hải tân làng du lịch bao quát một tòa khách sạn bậy sao một tòa trên nước sân chơi một tòa thủy tục quán hiện tại tất cả những cái này đều thuộc về con heo nhỏ ba đám người nghe vậy thật là tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh cảm giác cùng tivi tình huống một dạng vô nghĩa nhưng là hiện thực có lúc thật sự so tivi còn kéo trên nước sân chơi c o ngươi thật giống như đi qua、à. đi qua lần trước ra ra bọn họ đến chúng ta còn cùng đi đâu phương mụ mụ ở bên cạnh nói nhà con heo nhỏ lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc việc này nàng ngược lại là nhớ ra rồi vậy chúng ta đi chơi đi ta còn muốn mời giao giao các nàng cùng một chỗ con heo nhỏ k h ó i hoạt mà nói tốt ba ba dành thời gian dẫn ngươi đi bất quá lao ra ra kia qua đời hai ngày nữa ngươi cùng ta cùng đi bãi tế hắn một cái đi phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng nói vạn xuân ta là nghe nói qua hắn vạn xuân mắt xích khách sạn làm rất lớn à, không nghĩ tới lộc thị hải tân làng du lịch cũng là hắn hà liêu thanh ở bên cạnh nói đám người nghe vậy lúc này mới nhớ tới vạn xuân mắt xích khách sạn bọn họ thật sự thường xuyên nhìn thấy lộc thị đều có thật nhiều nhà thu người khác lễ lớn như vậy đích thật là muốn đi một chuyến phương mụ mụ ở bên cạnh nói nhưng là phương ba ba lại lộ ra suy nghĩ sâu xa t h ầ n sắc đối phương viên nói lòng người khó giỏ chính ngươi muốn nhiều chú ý bởi vì con heo nhỏ ở đây phương ba ba không nói rõ nhưng là tất cả mọi người là người trưởng thành biết phương ba ba là có ý gì vô duyên vô cớ đưa như thế một món lễ lớn muốn là người bình thường còn chưa tính nhưng là phương viên thân phận bây giờ bất đồng không cho phép hắn n g h ĩ quá đơn giản yên tâm đi ta đã để cho người ta đi cha phương viên xế chiều đi sở nghiên cứu chính là để cho la gia thành đi dò cha ngoài ra để cho tề hán sơn tổ chức nhân t h ủ làm tài sản thanh toán đ ư ờ n g đến lúc đó nắm bắt tới tay có một số lớn âm vốn hoặc là có cái gì cạm b ấ y sẽ không tốt không phải là không có loại khả năng này phương viên không muốn dùng ác ý đi phỏng đoán người khác nhưng có đôi khi n g ư ờ i không thể không nghĩ xã hội chính là như thế yên tâm đi phương viên lại không là tiểu h ả i tử r a không là cái gì vấn đề lão gia tử ở bên cạnh cười h i ế p mắt nói trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng chỉ cần ở trong nước phương viên giải quyết không được cho nên căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy ba ba vậy chúng ta lúc nào đi chơi đâu chủ nhật này sao con heo nhỏ ở bên cạnh sen và hỏi chủ nhật này ba ba vốn là chuẩn bị dẫn ngươi đi cưỡi ngựa con hơn nữa còn muốn mang ngươi đi phỉ thúy đảo một chuyến cỡ nhỏ tàu ngầm đã đến hàng a đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi lặn xuống nước con heo nhỏ nghe xong có nhiều như vậy chơi vui khoái hoạt không biết như thế nào cho phải cho nên chính ngươi muốn an bài một chút đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong phương viên cười nói con heo nhỏ thời gian dần trôi qua cũng đã trưởng thành rất nhiều chuyện muốn học lấy để cho nàng đi làm lựa chọn rất nhiều người từ nhỏ đã là phụ mẫu giúp làm quyết định mà chờ trưởng thành mới cưới ó thể d ỡ n thành không quả quyết tính、cách. Trên g quyết thực cách. quả lại mã con heo nhỏ không chút nghĩ ngợi liền lớn tiếng nói nghĩ kỹ liền không thể đổi nha phương viên nói con heo nhỏ nghe vậy có chút do dự nhưng nghĩ nghĩ lại gật đầu một cái không đợi được ban đêm ăn cơm tối la gia thành đã đem liên quan tới hải tân làng du lịch tất cả tư liệu phát tới thậm chí bao gồm hải tân làng du lịch kỹ càng tài vụ bảng báo cáo đồng thời đối với hải tân làng du lịch làm đơn giản phân tích cùng ước định đều không cần phương viên lại cẩn thận là xem thật sự là quá hiệu suất quả nhiên hải tân làng du lịch cũng có mấy bút mắc nợ ngoài ra còn có hạ cái quý vận doanh phí tổn cũng còn không tới sổ sách nhưng tương đối toàn bộ hải tân làng du lịch giá trị tới nói chút tiền đấy căn bản không tính là cái gì phương viên cũng hoàn toàn lấy ra được tới nói tóm lại hải tân làng du lịch không có bất cứ vấn đề gì là phi thường chất lượng tốt tài sản phương viên sau đó đem những tài liệu này phát cho tề hán sơn có những tài liệu này công tác của hắn tốt hơn làm càng nhanh c ó thể hoàn thành tài sản giao tiếp số chín sáng sớm phương viên một nhà đã ra khỏi giường vạn xuân quê quán là phúc châu cho nên hắn tăng lễ cũng tại gia tộc cử hành phương viên cùng lam thả y ỉa đều đổi lại một thân màu đen trang phục chính thức bao quát con heo nhỏ cũng làm à u đậm quần áo lần này xuất hành không nhưng chỉ có phương viên một nhà còn có ninh ngữ đình dẫn đầu mấy người bọn họ đại biểu là phương l a m tập đoàn chờ bọn hắn đến phúc châu cũng mới hơn chín điểm một chút vạn lao ra từ con n g i cũng là vạn xuân tập đoàn hiện nay người cầm lái vạn nguyên cùng tự thân tới sân bay tiếp đ á i bọn họ vạn nguyên cùng tuổi tác không nhỏ đoán chừng cũng sắp năm mươi tuổi vô cùng nhiệt tình một chút cũng không có bị người phân ra tài sản loại kia khó chịu cảm giác trên thực tế vạn nguyên cùng người này hay là thật sự không tệ duy nhất không tốt chính là năng lực không mạnh đây đối với một cái xí nghiệp tới nói là rất lớn thiếu hụt sau đó thẳng đến tăng lễ hiện trường bởi vì buổi sáng liền sẽ hạ táng duyên hải một vùng một mực đối với truyền thống văn hóa giữ lại rất hoàn thiện tăng thêm vạn lao gia tử cũng là người có thân phận cho nên tăng lễ liền phá lệ long trọng người còn không có vào thôn ven đường đã là tràn đầy vòng hoa cùng lão hoa xa xa còn có thể nghe thấy pháo thanh n â m con heo nhỏ d ư ỡ n cổ lên tò mò nhìn đang trên đường tới lam thả i y ỉa đã thông báo nàng nhìn có thể nhưng là ít nói chuyện có vấn đề chờ trở về sau hỏi lại tuy nói đồng nôn vô kỵ nhưng là nói cái gì không khác đương vẫn là sẽ cho người không thoải mái phương viên bọn họ đến thời điểm tại vạn xuân người nhà dẫn đạo dưới đầu tiên là tế bái vạn xuân di ảnh con heo nhỏ nhìn chằm chằm di ảnh bên trên láo da da rốt cục nghĩ tới ba ba là lao da da đâu con heo nhỏ kéo phương viên và t á o kinh ngạc mà nói ta đã biết ngươi cho lão gia ra đập cái đầu đi phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng có chút thương cảm mà nói dập đầu lão gia ra sẽ cho ta hồng bao sao con heo nhỏ nghĩ đến lúc sau tết đương nhiên lão gia ra đã cho ngươi một cái cực lớn hồng bao chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết con heo nhỏ nghe xong có hồng bao cũng nghiêm túc lập tức quỳ xuống dập đầu lại ba cái liền muốn đứng lên nhưng lại bị phương viên ấn xuống dập đầu một cái thân ba quỳ bốn phúng dập đầu là m u ố n bốn cái đương nhiên các nơi phong tục bất đồng cũng có tám cái chín cái chờ tế bãi xong phương viên bị vạn nguyên cùng dẫn đạo đi vào một chỗ chiêu đái tân khách tiền sảnh trong này đã có không ít người nhìn một cái cũng đều là người có thân phận t ố t năm t ố t ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện hoàn toàn không có bên ngoài những cái kia trách trách hô hô hò hét tầm ý cảnh tượng bất quá người trẻ tuổi rất ít trên cơ bản đều cùng vạn nguyên cùng không sai biệt lắm có thậm chí cùng vạn xuân không sai biệt lắm lao đầu hoặc là lao t h á i thái nhìn thấy vạn nguyên cùng dẫn phương viên một nhà ba người tiến đến tất cả mọi người tò mò nhìn lại chương một nghìn sáu mươi bảy dùng điểm trí tuệ chương một nghìn sáu mươi bảy dùng điểm trí tuệ vạn tổng có cùng vạn nguyên cùng quen thuộc sau đó một đám người tới cùng phương viên chào hỏi vô tình hay cố ý nghe nóng phương viên cùng bạn ra quan hệ phương viên bỗng nhiên phản ứng tìm cái này cũng có thể cũng là vạn xuân một trong những mục đích nếu có người bởi vì vạn xuân qua đời đối với vạn xuân tập đoàn ra tay chỉ sợ trước tiên muốn ước lượng một chút phương viên cùng vạn ra quan hệ đương nhiên đây hết thệ cũng là phương viên suy đoán mặc dù phương viên không thích xa g i a o nhưng có đôi khi không thể không tiếp nhận thù người khác sung sướng nhất đương nhiên là con heo nhỏ vạn ra cho mọi người an bài một chút món ăn lạnh con heo nhỏ điểm lấy bàn chân nhỏ gậy lấy dài bàn dấn cổ lên hướng bên trong nhìn đâu vẫn đúng là đừng nói mấy đạo phúc châu bản địa đặc sắc thức ăn hấp dẫn nàng quả nhiên con heo nhỏ ở đâu cũng không quên được ăn a nhưng lại như thế nào mới có thể ăn vào đâu ba ba tại cùng người khác nói chuyện mụ mụ cũng tại cùng người khác nói chuyện ngươi đang làm gì đ ố n g nhiên một đứa bé trai thanh nhẫm hỏi con heo nhỏ quay đầu phát hiện làm ộ t vị so với nàng lớn một chút tiểu ca ca ta là phương hân ngươi là ai nha con heo nhỏ hiếu kỳ hỏi ta là hỏi ngươi đang làm gì không phải là đang hỏi ngươi danh tự tiểu nam hải bá đạo nói ai nha a con heo nhỏ nghe vậy không vui ngươi đây là thái độ gì thế là đưa tay tại trên đỉnh đầu chính mình khoa tay một chút mới đến tiểu ca ca cổ thật giống đánh không lại hắn nha tiểu nam hải có chút một bức không biết cô bé này đang làm gì con heo nhỏ mắt to đi làm vòng một mặt sùng bái mà nói tiểu ca ca ngươi vóc dáng thật cao thật là cường t r á n g thật là lợi hại nha tiểu nam hải nghe vậy lập tức ngẩng đầu đỡ ngực đắc ý phi phạm đó là đương nhiên bởi vì ta ăn rất nhiều dáng dấp rất nhanh con heo nhỏ nghe vậy túi đầu nhìn một chút chính mình thị thị cánh tay cùng b ắ p chân nghĩ thầm ta cũng ăn rất nhiều nhiều nha chẳng lẽ vẫn là quá ít cái kia tiểu ca ca ngươi có thể cầm tới cái kia đồng thời đem nó bưng lên tới sao con heo nhỏ chỉ chỉ dài bắn hỏi hừ đó là đương nhiên ta không tin ngươi khẳng định là tại thổi lại niu con heo nhỏ nói tiểu nam hải gặp con heo nhỏ chất vấn、hắn. lập tức liền không cao hứng trực tiếp đưa tay đi đầu trên bàn món ăn lạnh bàn món ăn lạnh bàn bản thân liền là lại lớn vừa nát nặng tăng thêm tiểu nam hài bản thân cũng không thể so với giải bàn cao bao nhiêu kết quả có thể nghĩ một mâm món ăn lạnh toàn ngã xuống trên người mình đến nỗi con heo nhỏ đã sống chạy chạy đến ba ba bên người đem tay nhỏ lặng lẽ nhét vào tay của ba ba trong lòng đ a n g cùng người nói chuyện phương viên bỗng nhiên cảm giác trong lòng bàn tay có thêm một cái bàn tay nhỏ thế là túi đầu nhìn thoáng qua sau đó đem nàng bế lên con heo nhỏ ô n ba ba cổ lặng lẽ hướng tiểu ca ca phương hướng mới vừa đi chỉ thấy tiểu ca ca bị một cái lao ra, ra nói vài、câu. sau đó ba một tiếng khóc lên hh ắ ắ con heo nhỏ cười đắc ý lên tiếng tới hừ hừ để cho ngươi không có lễ phép con heo nhỏ trong lòng nghĩ phương v i ê n nghe thấy bên thai con heo nhỏ tiếng cười có chút kỳ quái hỏi sự tình gì vui vẻ như vậy ai nha đây là nữ hải tử bí mật ta ngươi là nam hải tử ngươi không nên tùy tiện hỏi á con heo nhỏ ngạo kiểu mà nói nàng thế nhưng là không nói láo h ả o hải t ử đâu phương v i ê n nhìn nàng nhỏ bộ dáng không nhịn được tại gò má nàng bên trên hôn một cái người khác gặp hắn cùng nữ nhi nói chuyện cũng không tiện cái giầy nhất thời hắn ngược lại thanh tịnh Phương người viên đám chờ ũ n g k ô n tiền sảnh g có tại t đợi h bao lâu i gian, đi sau đó từ h hắn phu nhân còn có nữ nhi táng cùng một chỗ. Chờ phương viên nhìn thấy nhi ảnh chút nhiên chút cách Chờ e o đám đi địa. đồng táng mộ một mộ làm. người cùng Vạn Xuân cùng còn nữ cùng viên vạn Xuân nữ trên vạn Xuân giải bia có lúc, có t lý mộ địa trở về vạn nguyên cùng chiêu đãi mọi người dùng cơm đồng thời đem con của hắn giới thiệu cho đám người một vị so phương viên hơi lớn một chút người trẻ tuổi dáng dấp cùng vạn nguyên cùng rất giống trắng trắng mập m ậ p m a n g theo một bộ kính đen lộ ra một bộ chất pháp đảng hoàn bộ dáng chờ giới thiệu cho phương viên thời điểm hắn lộ ra rất tôn kính nhưng là phương viên lại chú ý tới hắn tầm mắt t h â m trầm người này không hề giống hắn biểu hiện như thế vô hại nhưng là phương viên cũng không hề để ý bởi vì hai người căn bản không cùng một đẳng cấp mà lên buổi trưa tiểu nam hải lại vừa tìm được con heo nhỏ hắn đổi một bộ quần áo sạch sẽ tiểu thí hải ngươi lên buổi trưa có phải hay không có phải là cố ý hay không tiểu nam hải khí thế hung hăng hỏi con heo nhỏ nhưng ngay sau đó con heo nhỏ một mặt ghét bỏ mà nói ngươi đang nói gì đấy thử ngươi nói ngươi rất lợi hại cũng là gạt người ngươi không phải là hảo hải tử nói láo gạt người tinh ta mới không phải gạt người tinh tiểu nam hải đỏ bừng mặt nói chính là gạt người tinh mới không phải người chính là mới không phải hai người lặp lại tính bữa miệng tiểu nam hải cũng càng ngày càng tức giận đúng lúc này con heo nhỏ đ ô n g nhiên họa phong chuyển một cái nghi hoặc hỏi ngươi thật sự rất lợi hại mới không phải tiểu nam hải không chút nghĩ ngợi mà nói tốt xấu hổ nha tiểu nam hải ngay sau đó phản ứng kịp ta đương nhiên rất lợi hại con heo nhỏ lập tức nói vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn ngươi muốn chứng minh như thế nào tiểu nam hải lập tức hỏi vậy ngươi có thể đem cái kia bưng lên tới sao con heo nhỏ lập tức chỉ chỉ đồ quân dụng vụ viên để ở một bên rượu thay trên thay còn để đó một bình rượu cùng mấy cái cái chén tiểu nam hải nhìn một cái cái này nhưng so sánh buổi sáng nhẹ nhiều hắn khẳng định không có vấn đề quả nhiên cùng tiểu nam hải nghĩ một dạng hắn rất dễ dàng mà nâng lên thế nào ta rất lợi hại đi tiểu nam hải đắc ý nói và t i ể u ca ca ngươi thật lợi hại nha con heo nhỏ lộ ra biểu tình khiếp sợ tiểu nam hải càng là đắc ý đúng lúc này con heo nhỏ lời nói phong chuyển một cái chỉ chỉ một vị phục vụ viên nói vậy ngươi có thể cùng đại ca ca bọn họ giống nhau sao bọn họ cũng là dùng một cái tay a đó là đương nhiên tiểu nam hải không chút nghĩ ngợi mà nói hắn đã bành trướng hắn hai cánh tay bưng lên tới rất nhẹ nhàng trong lòng đánh giá một chút một cái tay khẳng định cũng không thành vấn đề thế là học nhân viên phục vụ dáng vẻ một cái tay nâng bàn thực chất sau đó có thể tưởng tượng được cái này đã cùng khí lực lớn nhỏ không quan hệ nhiều lắm hoàn toàn là nhìn tay lớn nhỏ cho nên tự nhiên tất cả đều ngã xoa tâm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người tất cả mọi người quay đầu nhìn lại tiểu nam hải đã ngây dại đến nỗi con heo nhỏ lại đã sớm chạy sau đó trốn tránh xa xa con heo nhỏ nhìn thấy tiểu nam hải đắp lên bồi chưa lao ra ra tại trên ông đánh đến mặc ấ y tay lần, lớn bầu ngoài. Con nhỏ nâng nam sau đó hoa hoa ra Ai? hai hiệu đó khóc heo kéo ký bị trời một m t bất đ ắ dù ĩ lắt lên đến, đắc nết tâm tình tốt t đầu. đó được đến, Sau chứa mang khỏe không nhịn ghê h miệng ngâm gớm, ngạc ý vạn nguyên cùng cho mọi người an bài d ừ n g chân khách sạn nhưng là phương viên vẫn là buổi chiều liền chạy về lục thị ninh ngữ định bọn họ đại biểu phương l a m tập đoàn một b ằ n người cũng đi theo trở về chờ lúc về đến nhà đã nhanh hơn bảy giờ phương ba ba bọn họ còn không có ăn cơm tối biết bọn họ muốn trở về một mực trở lấy bọn hắn tại con heo nhỏ từ trên xe bước xuống thời điểm phương ba ba nghe thấy thanh â m đã tại cửa ra vào đón hân hân hôm nay đi tham gia tăng lễ thế nào phương ba ba vốn là muốn hỏi có không có gì hay nhưng t r ở lời ra khỏi miệng lại cảm thấy không ổn lâm thời sửa lại miệng aha tạm được con heo nhỏ gãi gãi đầu nghĩ nghĩ nói chủ yếu là dạy dỗ một cái hỏng tiểu tử rất có ý tứ đây này mà tên tiểu tử hư hỏng kia từ khi buổi triệu bị lao ra ra lôi đi về sau liền rốt cuộc không gặp hiện tại nhớ tới còn hơi nhớ hắn nữa nha con heo nhỏ đ ắ c ý nghĩ đến đi cùng ra ra đi vào nhìn ra ra mua cho người cái gì phương ba ba cười híp mắt bắt hắn cho kéo vào trong nhà mua cái gì con heo nhỏ hiếu kỳ truy vấn chờ chút sẽ biết phương ba ba thừa nước đục thả câu mà nói chờ vừa vào cửa nhà con heo nhỏ liền thấy b ả y ra trong phòng khách nhỏ xe đạp và thuốc phiêu phiêu a đây là ta chọn cái kia sao con heo nhỏ lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng chạy tới vây quanh nhỏ xe đạp liên tiếp chuyển tầm vài vòng đúng liền là chính ngươi chọn cái kia hôm nay đến hàng gia gia đã giúp ngươi điều tốt ngươi cưới lên đi nhìn thử một chút cao độ có phải hay không vừa vặn phương ba ba cười híp mắt nói đây là lần trước con heo nhỏ tự chọn một cái màu lam xe đạp nước đức sản xuất phi thường kim loại cảm nhận con heo nhỏ nghe vậy lập tức cơi trên nhỏ xe đạp sau đó trong nhà vui vẻ cưới lên l a o r a t ừ bọn người ngồi ở một bên ánh mắt theo nàng chuyển thật sự là tập ngàn vạn sùng ái vào một thân lúc này phương mụ mụ từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra hô hân hân đợi lát nữa lại cưới đi rửa tay ăn cơm tối được con heo nhỏ nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng bình thường ban đêm lúc này nàng đều đã ăn xong c ơ u tối hôm nay đã một điểm cho nên nàng n ó i bụng cha xe như thế nào còn có hai cái phụ trợ vòng a lam thả i y thì từ phía sau đi tới nhìn thoáng qua nói phụ trợ vòng tốt có phụ trợ vòng hân hân liền không dễ dàng ngã xuống phương ba ba nói vẫn là không muốn nàng lại không phải sẽ không cưới xe vẫn là tháo đi lam thả i y thì nói trên thực tế phụ trợ vòng chính là nhằm vào tương đối nhỏ tiểu bằng hưu muốn thật sự muốn học cưới xe đạp ngàn vạn không thể trang không có bất kỳ trợ giút nào cái k i ế ngã làm sao bây giờ phương ba ba vẫn như cũ có chút bận tâm xe như thế thấp lại nói nàng một thân t h ì thịt còn hai lần có thể ném tới nơi nào lam thả ý ý ý ý lơ đ ế n nói lời nói cậu thả lý không cậu thả tiểu bằng hữu mỗi ngày không biết ngã xuống bao nhiêu lần có mấy người vì ngã xuống té ra vấn đề nhưng là con heo nhỏ nghe lại rất không cao hứng chống n ạ n h hầm hừ nhưng là rất hiển nhiên nàng không phải là mụ mụ đối thủ cho nên nàng quyết định vận dụng một điểm trí tuệ từ khi hôm nay dạy dỗ tiểu ca ca về sau nàng phát hiện vận dụng trí tuệ niềm vui thú phương ba, ba nghe lam thả ý ý nói như vậy cũng không có lại kiên trì chuẩn bị chờ sau khi ăn cơm tối xong đem nó tháo bỏ xuống Tốt, đứng ở chỗ này làm gì cùng ba ba rửa tay ăn cơm tối phương viên từ phía sau đi tới lôi kéo con heo nhỏ hướng b ồ n rửa tay mà đi ba ba lão bà ngươi trở về đều không rửa tay thật sự không vệ sinh con heo nhỏ nói phương viên hơi kinh ngạc nhìn nàng một dạng sau đó nói yên tâm đi ngươi cho rằng mụ mụ là ngươi à nàng lập tức khẳng định sẽ đến rửa tay quả nhiên đang nói chuyện đâu l a m thả y n g h ĩ cũng đến đây phải dùng nước rửa tay l a m thả y n g h ĩ nói nha con heo nhỏ nghe vậy ngoan ngoắn mà chen lấn một chút nước rửa tay chờ con heo nhỏ cùng phương viên r ử a xẹp tay lam thả i yi cũng tới t ẩ y lúc này con heo nhỏ lại nói mụ mụ ngươi sao có thể một mực đổ nước đâu như vậy rất lãng phí có biết hay không a phương viên là đã hiểu con heo nhỏ đây là muốn tìm mụ mụ gốc dạ a ngược lại lam thả i yi không nghe ra đến đưa tay đem vòi nước đông sen nước nói ngươi nói đúng con heo nhỏ cảm giác một q u y ề n của mình đánh vào trên đông nhìn xem con heo nhỏ thất vọng ánh mắt phương viên không có đâm thủng muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì chờ lúc ăn cơm tối hà liêu thanh để cho lam thả y ăn nhiều một chút thịt dù sao nàng hiện tại mang thai tại muốn bổ sung dinh dưỡng nhưng là lam thả i y thì không quá muốn ăn bởi vì quá dầu mỡ cho nên không có gì khẩu vị lần này con heo nhỏ tìm tới cơ đem chén nhỏ vừa để xuống một mặt nghiêm túc nói ngươi đều người lớn như vậy như thế nào còn kén ăn đâu cái này cũng không ăn cái k i a cũng không ăn sao có thể dài cao cao đâu sao có thể có dinh dưỡng dài tráng trắng đâu ân ân mấu chốt con heo nhỏ lúc nói chuyện khuôn mặt nhỏ nhắn bóng nhẫy còn dính lấy một chút hạt cơm đám người đều nhịn không được bật cười liền ngay cả người trong cuộc lam thả y hệt đều bật cười đừng cười phạm sai lầm còn cười lao sư của ngươi không dậy qua ngươi phạm sai lầm phải nghiêm túc con heo nhỏ tay nhỏ vỗ bàn một cái vẫn như cũ nghiêm túc nói hà liêu thanh c ư ờ i thở không ra hơi kém chút sặc đến chính mình nhưng vẫn là đồng ý con heo nhỏ lời nói nói hân hân nói có đạo lý không ăn nào có dinh dưỡng mẹ lam thả i y hờn dỗi mà nói nhưng là con heo nhỏ gặp có người đồng ý lời n à n g nói càng hăng hái ngươi nhìn ngươi nhìn mụ mụ ngươi đều đã nói như vậy ngươi chẳng lẽ muốn làm không nghe mụ mụ lời nói hỏng hài tự sao ngươi muốn làm cái gương tốt không phải vậy ngươi bảo bảo sẽ theo ngươi học hỏng c h đây coi như là uy lam thả ý n h ĩ bất đắc dĩ nói con heo nhỏ lộ ra nụ cười chiến thắng một mực đang quan sát nàng phương viên lộ ra một cái buồn cười biểu lộ quả nhiên không hổ là tròm bò cạp nữ hải bất luận lớn nhỏ ăn xong cơm tối phương ba ba liền giúp con heo nhỏ đem xe đạp phụ trợ vòng cho tháo con heo nhỏ lúc này liền muốn cưỡi nhỏ xe đạp đi ra ngoài chơi nhưng là bị phương viên n g ă n cản hôm nay mệt rồi một ngày liền cũng không đi ra ngoài chơi con heo nhỏ không khỏi có chút thất vọng nhưng đại khái hôm nay nàng đích sắc có chút mệt mỏi cho nên cũng không có nói thêm cái gì mà là cưỡi nhỏ xe đạp trong nhà tản bộ vài vòng con heo nhỏ xe đạp cơi ư rất trượt ở nhà đều cưới một đầu mồ hôi đợi buổi tối tắm rửa thời điểm con heo nhỏ lại trong phòng tắm hát nao g ngao cùng mụ mụ vui đùa ẩ m ý cùng m ụ i cười nào có một điểm vừa rồi mang thù nhỏ bộ dáng chờ thêm giường lúc ngủ phương viên thấp giọng hỏi con heo nhỏ ban đêm vì cái gì sinh mụ mụ t ứ c giận bởi vì mẹ nói ta một thân thịt thịt con heo nhỏ hầm hừ mà nói mụ mụ ngươi nói không sai a ngươi nhìn ngươi chính là một thân thịt a phương viên tại nàng thịt thị cánh tay nhỏ bên trên nhẹ nhàng bóp một chút nói nga ô con heo nhỏ há to mồm nào tới cùng ba ba không cần dùng trí tuệ cưới ngựa Trước cưới 1069, ngựa. bởi vì con heo nhỏ muốn cưới lại mã cho nên ngày nghỉ thời điểm phương viên một nhà đi lộc thị duy nhất một nhà chuồng ngựa phương ba ba bọn họ bởi vì ở nhà không có việc gì cuối cùng biến thành cả nhà đi chơi lam thả i y sớm liền mua tốt lập tức thuật trang bị những vật này tại lộc thị vẫn đúng là không dễ mua chủ yếu mua là kỵ sĩ phục một loại đồ vật đến n ộ i yên ngựa cái gì nghĩ đến chuồng ngựa nên có trên thực tế kỵ sĩ phục nhất định cũng có nhưng là lam thả y y hề mình thích một nhà nhãn hiệu sợ chuồng ngựa không có nhưng chờ đến chuồng ngựa đừng nói lam h ả y hề chính là phương viên đều có chút thất vọng bất quá n g ấ m lại cũng có thể lý giải lộc thị nơi này căn bản liền không quá thích hợp chăng ngựa cho nên nói là chuồng ngựa không bằng nói là cho du khách một cái chơi trò chơi nơi trốn thậm chí cùng nguyên bản phỉ thúy đảo chuồng ngựa đều không cách nào so bất quá con heo nhỏ ngược lại là thật vui vẻ chỉ cần có đại mã nàng liền rất hài lòng nhưng là chung quanh cảnh sắc ngược lại là rất tốt phương ba ba thế là mang theo mọi người đi xung quanh dạo chơi mà phương viên vợ chồng hai người mang theo con heo nhỏ cưỡi đại mã đã tới liền thử xem đi bởi vì chuồng ngựa tiếp đãi du khách hai tử khẳng định rất nhiều cho nên có không ít nhỏ thất ngựa chuyên cho tiểu bằng hữu cưỡi con heo nhỏ tuyển một thất màu nâu nhỏ thất ngựa cái đầu cũng liền so con heo nhỏ cao một chút điểm dáng dấp tròn vo ngốc manh vừa đáng yêu con heo nhỏ đại khái cũng là lần đầu tiên gặp nhỏ như vậy ngựa đặc biệt ngạc nhiên ba ba cái này ngựa bảo bảo có thể c o n đụng đến ta sao con heo nhỏ có chút lo lắng cưới bắp giang thời điểm cũng không gặp ngươi lo lắng nó có thể hay không c o n động a đây cũng không phải là ngựa bảo bảo nó là chỉ đã lớn như vậy cho nên đừng lo lắng nó nhất định c o n đ ộ n g tới ngươi vậy nó vì cái gì nhỏ như vậy đâu là bởi vì nó kén ăn không ăn cơm cơm sao con heo nhỏ nói chuyện đồng thời còn lấy ánh mắt nhìn bên cạnh lam thả i y ỉa tiểu hài từ nơi nào như vậy lời nói đâu lam thả i y ỉa ở bên cạnh trực tiếp đem nàng một thanh ôm đặt ở trên lưng ngựa con heo nhỏ con heo nhỏ mỗi ngày nghĩ cưới lại mã chờ thật sự cưới lên lại bắt đầu lo lắng n g ã xuống cũng không biết cẩn thận nhiều nhiều khẩn trương vị điên ngựa tinh thần tập trung nơi nào còn nhớ được nói chuyện một cái chuồng ngựa nhân viên công tác ở phía trước d ắ t ngựa đi thẳng về phía trước phương viên đang chuẩn bị đuổi theo lại bị lam thả y ỉ kéo lại người đi theo làm gì có nhân viên công tác tại nga không đau đến nơi nào lại nói như thế thấp ngựa k h n một chút cũng không quan hệ nhiều lắm phương viên nghe xong cũng là cái này lý phải học được đúng tay không thể chuyện gì đều muốn đi theo ngươi cái này y phục mặc thật là dễ nhìn phương viên nhìn từ trên xuống dưới lam thả y thìa nói một thân thuật c ư ớ i ngựa trang lộ ra tư thế hiên ngang đặc biệt là tại nàng một đôi đôi chân dài mặc lực đàn hồi bông vải màu lam thuật c ư ớ i ngựa quần càng là có một phen khác bị lực đẹp mắt ta lam thả y thìa nguyên dạo qua một vòng giữa lông mày tràn đầy hấp dẫn phong tình đúng lúc này con heo nhỏ rất sắc phong cảnh mà hô lớn ba ba ngươi mau tới đây bồi ta nha chấm tính lại con heo nhỏ lại nghĩ tới ba ba ai phương viên bất đắc dĩ thở dài nhanh đi đi ngươi nếu như ưa thích ta về sau mặc cho ngươi nhìn lam thả i y thì che miệng c ư ờ i khẽ sau đó kéo qua bên cạnh dây cường chở mình lên ngựa sau đó tại nhân viên công tác dẫn dắt d ư ớ i chậm rãi đi thẳng về phía trước không phải là lam thả i y thì không nghĩ cơi nhanh mà là không dám à dù cho như vậy phương mụ mụ bọn người tràn đầy lo lắng cuối cùng vẫn là lam thả y y h ệ kiên trì cuối cùng đồng ý cơi tại trên lưng ngựa tản bộ một vòng lam thả i y h ệ cũng biểu thị rất là bất đắc dĩ từ khi mang thai sau đó hoàn toàn mất hết nhân quyền nàng hiện tại là cấp bậc quốc bảo khác bảo hộ động vật theo con heo nhỏ trầm tính lại lá gan cũng dần dần lớn lên bắp chân v ô ngựa bụng muốn cho ngựa con sai nha từng chút một thế nhưng là ngựa bị nắm nơi nào có thể nhanh đứng lên chờ t à n bộ vài vòng hai lòng nàng liền cung mụ mụ ngồi ở một bên nhìn xem ba ba tại chuồng ngựa bên trên r o n g ruồi phương viên là không biết cưới ngựa nhưng là hắn có thân thể cân đối năng lực hấp, cho nên trên cơ bản tại nhân viên công tác chỉ đạo dưới t à n bộ một vòng hắn liền cưới cùng lao thủ một dạng trượt đến mức nhân viên công tác hoài nghi hắn là không phải là cưới qua ngựa ba ba cố lên ba ba ngươi tốt n h ị hại con heo nhỏ ghé vào rào chắn chỗ hướng về phía c h u ồ n ngựa bên trong phương viên là to. thân h â n đừng đứng ở nơi đó phơi người chết nhanh đến bà ngoại nơi này tới uống nước hà liêu thanh ở phía sau h ồ nguyên lai nàng cuối cùng không yên lòng lam thả i y lại lặng lẽ quay trở lại đến đem g ớ i nửa vòng lam thả i y cho túng trở về phương viên phát hiện lam thả i y từ khi mang thai về sau tính cách thật giống cũng phát sinh một chút cả i biến trở nên càng thêm hoạt bát càng thêm có một chút tính trẻ con xa không có trước đó thành thục ổn trọng đều nói người đàn bà c h ư a ngốc ba năm chẳng lẽ nàng đã bắt đầu vờ n g ngẩn rồi có đôi khi phương viên chút buồn cười mà nghĩ chuồng ngựa bên trong có thể nhận nuôi ngựa con sau đó gửi nuôi tại chuồng ngựa bên trong thế là con heo nhỏ cũng nhận nuôi một thớt chính là vừa mới nàng c ư ớ i cái k i a thớt cái k i a thớt nhỏ thấp ngựa lúc đầu tên gọi bí đao hiện tại đã bị con heo nhỏ nhận nuôi nàng tự nhiên có đổi tên quyền vậy liền gọi dưa hấu đi con heo nhỏ nghĩ nghĩ nói ách người đây cũng quá tùy tiện bí đao cùng dưa hấu khác nhau ở chỗ nào sao nhưng là con heo nhỏ đã gọi nó dưa hấu vậy liền dưa hấu đi không thể không nói chuồng ngựa cũng sẽ làm ăn loại trừ ngựa còn phí tổn bên ngoài phương viên còn cần thanh toán chuồng ngựa ngựa đồ ăn cùng nhân công các loại phí tổn phương viên không thiếu tiền đương nhiên đều dùng tốt nhất cứ tính toán như thế đến cũng không nhỏ một bút hơn nữa là thời gian dài tiêu xài nhưng là sau đó liền hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm loại trừ tùy thời có thể đến nay cưỡi ngựa bên ngoài c h n g ngựa còn có đơn độc á p có thể trực tiếp viễn trình quan sát nhận nuôi ngựa c o n tình huống phương viên bỗng nhiên cảm giác sáo lộ này thế nào cùng con heo nhỏ lên nhà trẻ một cái dạng đâu thế là nhìn về phía bên cạnh con heo nhỏ học phí học chi phí phụ tiền ăn cùng viễn trình quan sát á p phần mềm các loại không phải là một dạng một dạng sao ta cho ngươi biết không được a ngươi quá nặng đi ta dưa hấu con bất động ngươi t i ể u ra hỏa miệng nhỏ a lạc a l ạ p nói không ngừng ai muốn cưới ngươi ngựa con n g ư ơ i đứng yên đ ừ n g n ú p đ í c h ta cho ngươi cùng dưa hấu chụp tấm hình nhỏ thấp ngựa tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn dù cho con heo nhỏ ô m cổ của nó cũng không dễ rủa bà ngoại thấy cũng tới chụp không ít ả n h chụp sau đó phát cho con heo nhỏ ông ngoại l a m thiên hằng nhìn thấy con heo nhỏ ô m nhỏ thấp ngựa nét mặt tươi cười như hoa biểu l ộ lúc không khỏi nghĩ đến lam thả i y t h lúc nhỏ lần thứ nhất đi chuồng a nàng hết sức hư phấn giống như hiện tại con heo nhỏ xuống một dạng nho nhỏ bộ dáng quấn rúc vào trong ngực của hắn bởi hắn mang theo tại chu tất cả đều là nàng kêu sợ hãi cùng tiếng cười vui thế nhưng là thời gian một cái nháy mắt nữ nhi trưởng thành cũng có nữ nhi của hắn l a m thiên hằng trong lúc nhất thời không khỏi có chút thương cảm thời gian lúc nào cũng tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ trôi qua chương một nghìn không trăm bảy mươi đi chơi chương một nghìn không trăm bảy mươi đi chơi lại là một ngày chủ nhật hôm nay con heo nhỏ cùng các tiểu bằng hưu hẹn qua đi ngồi tàu ngầm lặn xuống nước phân biệt có yêu đồ ăn dao dao đậu đậu, hiểu san đỗ thiên hạo ngoài ra còn có nàng hà tử hào ca ca mỗi cái t u lễ con heo nhỏ trên thực tế chỉ có một ngày d ư ớ i thời gian nghỉ ngơi bởi vì thứ bảy con heo nhỏ có khiêu vũ chương trình học vẫn đúng là đừng nói từ khi học được vũ đạo về sau con heo nhỏ vô luận đi đường vẫn là thể đứng theo tới đều có sự bất đồng rất lớn đương nhiên cái này cần lực tại lệ tỷ dụng tâm dạy bảo cùng thường xuyên cho con heo nhỏ ái thái cùng giao giao ba cái thiên vị kết quả cho nên tiến bộ nhanh chóng bởi vì biết muốn đi lặn xuống nước ngày hôm trước ban đêm con heo nhỏ hưng phấn ngủ không ngon giấc cho nên chờ ái thái cùng giao, giao kết bạn tới thời điểm con heo nhỏ mới mơ mơ màng màng mới vừa rời giường đâu ninh n ữ định hôm nay nghỉ ngơi cho nên tự mình mang nữ nhi mà ái thái hôm nay mang nàng cùng đi đến lại không phải lệ tỷ mà là tiểu ái nàng cũng nghỉ ngơi vừa v ẫ n chuẩn bị ra ngoài thư g i ã n một tí đến nỗi mẹ dồn nàng liền không nói chờ con heo nhỏ ăn điểm tâm thời điểm phương viên ăn bảy người đem đậu đậu cùng h i ể u săn đều nhận lấy hai tiểu gia hỏa này người nhà đều không có đi theo cùng phương viên cùng một chỗ bọn họ đều rất tiến tâm sau đó đại tàu tiêu lâm mang theo hà tử hào c ũ n g tới còn lại chính là tiểu mập m ạ p đỗ thiên hạo nhà cách mặc dù không phải là gần nhất cái kia tới lại là chấm nhất trong tay mang theo đồ ăn vặt vừa đi vừa ăn tới đương nhiên đi theo phía sau hắn còn có hắn mụ, mụ lâm xả vân lâm xảo vân so với hắn còn gấp không ngừng túc dục mà tiểu mập mạp lại có thai như l i ế c không nhanh không chậm loại trừ mấy cái này tiểu bằng h ư u bên ngoài phương ba ba bọn người ở tại nhà cũng không có chuyện gì cho nên cũng cùng theo một lúc đi chơi nhiều người như vậy làm sao bây giờ tự nhiên lại là tìm lỗi thủ nghĩa cho hắn mượn du thuyền sau đó lỗi thủ nghĩa cùng tiểu thu tự nhiên cũng cùng một chỗ chạy tới ngoài ra còn có lỗi thủ nghĩa mụ mụ cao hái chân phương viên nghĩ chính mình mua đầu du thuyền tâm tư càng cường liệt lần trước mượn du thuyền thời điểm hắn liền có ý nghĩ như vậy nhưng bởi vì quá bận rộn cuối cùng q u đi mặc dù lộ trình hơi dài nhưng là có nhiều như vậy tiểu bằng hữu cho nên con heo nhỏ tuyệt không tịch mịch vẫn là rất vui vẻ chờ đến phỉ thúy đ ả o đường phương cùng trần siêu thật sớm liền đến bến tàu nên đón h i ể u san nhìn thấy ba ba tự nhiên rất vui vẻ chạy tới nào vào trong ngực của hắn nàng sắp có nửa tháng không gặp ba ba cho ba ba nhìn xem ngươi có phải hay không lên cân trần siêu ô m nàng tại g ò má nàng bên trên hôn lấy một chút nói lúc này nữ nhi trắng tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rốt cục thịt hồ hồ nụ cười trên mặt cũng là trói mắt xá lạ cái này khiến hắn nhớ tới không có phát sinh t a i nạn xe cộ trước đó thời gian nữ nhi cũng là như thế nụ cười như thế đáng yêu ba ba ngươi có nhớ ta không a hiểu san ôm trần siêu cổ hỏi đương nhiên m u ố n ba ba ngày ngày đều nhớ tiểu bảo b ố i đâu trần siêu đem mặt gò má tại nữ nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát t h ậ t không thể đem nữ nhi nào nặn tiến thân trong cơ thể hiểu san có chút ghét bỏ n ẹ tranh l ấy lâu dài phơi gió phơi nắng làn da cực kỳ thô giáp vậy sao ngươi không trở lại nhìn ta hiểu san tức giận hỏi ba ba bận rộn công việc chuyện không có cách nào khác ba ba không phải là mỗi lúc trời tối điện thoại cho ngươi nói ngủ ngón sao trần siêu nói vậy cũng không được ta nghĩ ngươi bồi ta ngủ chung cảm giác ta nói cho ngươi a Ta h i ệ người tại biết thuật, thật coi bói nhiều Hiểu còn học được thật nhiều chữ. Hiểu san phản san nhiều song muốn nói với hắn thổ lộ hết. Tại tiến vào trên thổ hết. phỉ thúy với Tại vào đảo lộ đ n n g một mực ó không ngừng. cũng h phỉ thúy heo nhỏ bọn họ liền nghị hướng sân chơi chạy, lại bị phương viên bắt lại trở về. Hôm ờ tiến bắt trở liền lại viên lại con bọn sân nay vào về. đảo, c bị không phải đi sân cùng h chơi, ơ Ngươi i điểm đi nước. cũng c trọng lặn xuống là hân hân các nàng chơi đi ba ba muốn đi làm việc trần siêu cũng đem hiểu san bông ra nói ba ba ngươi chừng nào thì t h o n g thả nha hiểu san nghe vậy có chút thất vọng nhưng vẫn là n u thuận bông ra ba ba chờ ba ba đem phỉ thúy đảo công trình làm xong đến lúc đó nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian hảo hảo ở tại nhà bồi bồi ngươi trần siêu ngồi s ổ n người xuống nói với nàng nói ba ba sao còn muốn thật lâu s a o ngươi có thể hay không không vội vào nhà cha nuôi liền một điểm t h ô n g thả h i ể u san nói ta cũng rất bận rộn tốt ta nói ta rất nhàn một dạng phương viên nghe vậy cũng ngồi s ổ n xuống đem nàng kéo đến trước người của mình nói ngươi hôm nay cũng nghỉ ngơi đi bồi bồi h i ể u san cũng không vội một ngày này làm ta cùng chu lột ra một dạng phương viên bay đầu lại đối trần siêu nói trần siêu cười ha hả sau đó đối với h i ể u san nói biết ba ba vì cái gì bận rộn như vậy sao cũng là bởi vì n g ư ơ i cha nuôi an bài cho ta một đống lớn công tác ca cho nên ta mới bẻ bộn nhiều việc trần siêu vốn là nói đ ù a mà nói nhưng là h i ể u san nghe vậy lại coi là thật một đôi mắt to nghi ngờ nhìn về phía phương viên ách phương viên gãi gãi đầu cũng không biết như thế nào cho h i ể u san giải thích ngươi cũng đừng nghe ngươi ba ba nói lung tung đại nhân đều muốn công tác liền cùng tiểu bằng hữu muốn lên học là một cái đạo lý ba ba của ngươi chỉ có cố gắng công tác mới có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn mua tốt ăn chơi vui còn có căn phòng lớn phương viên giải thích nói hiểu san nghe vậy liên tục gật đầu ngươi nghe h i ể u phương ba ba nói ý tứ phương viên mừng d ỡ hỏi hiểu san nghe vậy lắc đầu lại gật gật đầu sau đó mặt giãn ra nợ nụ cười ta tin tưởng phương ba ba phương viên nghe vậy rất là vui vẻ trần siêu liền tương đối sầu não cái này thân sinh nữ nhi như thế nào hướng về người ngoài ba ba chúng ta lúc nào mua căn phòng lớn a hiểu san quay đầu lại hướng trần siêu hỏi cái này thế nào không có tiền sao ta có thể cho ngươi mượn a ngươi vẫn là để hiệu san tranh thủ thời gian ở lại căn phòng lớn đi phương viên sờ lên hiệu san đầu nói Tốt, ba m ư ơ ba lần này trở về liền mua cho ngươi căn phòng lớn bất quá phương viên ta thiếu tiền của ngươi chỉ sợ còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trả lại trần siêu quay đầu lại đối phương viên nói trả tiền còn cái gì tiền dẹp đi a ngươi phương viên liếc hắn một cái nói lúc trước hắn lấy ra khoản tiền kia liền căn bản không muốn cho hắn còn ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giao cho nữ nhi của ta mua căn phòng lớn đi phương viên trả một cái đem hiệu san bế lên trần siêu cười lắc đầu không có lên tiếng tiền hắn khẳng định sẽ trả đây là kiên trì của hắn hắn vốn là công tác chuẩn bị phía sau tích lũy khoản tiền thứ nhất liền trả lại cho phương viên hiện tại chỉ có thể mua trước phòng lại nói trên thực tế hắn cũng một mực có quyết định này tống tuyết hiện tại phòng thực sự quá nhỏ một người ở có tốt tăng thêm h i ể u san liền lộ ra có chút chật trội nếu như trần siêu đi vô cùng không tiện cho nên hắn chỉ có thể ở tống tuyết tiểu khu thuê một căn phòng nhưng hắn lại không thường thường trở về vô cùng lãng phí ba ba ta cũng muốn ôm một cái đ ỗ n g nhiên con heo nhỏ chạy tới giang hai cánh tay nói nguyên lai、like、nàng nhìn thấy phương viên ôm hiệu san tị tị an dấm nữa nha trần siêu ở bên cạnh cười ha ha lấy đem hiệu san tích qua phương viên xoay người đem mặt mũi tràn đầy chờ đợi con heo nhỏ bế lên con heo nhỏ lập tức vui vẻ tại hắn trên gương mặt hôn một cái không che giấu chút nào tâm tình của mình Trước Trước thủy trừ thuyền tàu mặt trô tàu, cát, tàu sát nước. nước. phương nước nước lúc Còn khác cạn chủ cho khách cỡ 1071, 1071, lặn xuống nước. 1071, lặn xuống nước. Phỉ thủy đảo loại là liền xuống xuống viên lúc đến bến bên, bên ngoài. Còn vây quanh hòn bến dùng. Mà cỡ nhỏ tàu ngầm liền rừng sát ở đồng xây du sâu yếu du phối Phỉ hợp vây mấy đảo đô đảo bãi Mà ở sau đó chậm rãi từ khe hở bên trong sắt xuống trên bờ c ắ t hạt cắt cũng là hiếm có cắt trắng tinh tế tỉ mỉ ống ánh nhìn qua vô cùng đẹp cái này bãi cắt có thể a con heo nhỏ học ra r a chồng mông lên nắm một cái sau đó đưa tay dương lên trên trời a phi phi phi cái này nhỏ đ ầ n heo bên cạnh phương mụ mụ vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i vội vàng đem nàng kéo qua nhìn có hay không lấy tới trong mắt đây chính là người mua cỡ nhỏ tàu ngầm phương mụ mụ nhìn trước mắt hình thù c ổ q u ái cùng cái bóng đèn lớn một dạng đồ chơi hơi nghi hoặc một chút hỏi cái này gọi toàn cảnh cỡ nhỏ tàu ngầm người ở bên trong Có thể đây ộ nhìn chung quanh 4 phía hết thể cảnh、sát. Phương viên nói. này bền không? nước không nát Làm sao lại? nếu có thể bể nát, thì còn đến phía hết thẻ thích pha chắc thể thì Cái có giải ra. sao sát. sẽ dưới Lại lại, lê Làm bể bể đ u đ â đã là một cái phi thường thành t h u ộ c sản phẩm bằng không cũng sẽ không đối ngoại tiêu thụ một cái tàu ngầm kho bên trong có thể ngồi ba người hai cái hành khách cùng một cái người điều khiển cũng may phương viên mua không hề chỉ có một chiếc thế là phương viên mang theo con heo nhỏ trần siêu mang theo hiệu san tiểu hái mang theo hai thái linh n ữ đình mang theo dao dao lam thả y y mang theo đầu đầu hai hai vừa vặn đến nỗi những người khác liền phải chờ bọn nhỏ đi lên sau lại nói tất cả mọi người đối với dạng này tàu ngầm rất yếu kỳ cũng nghĩ xuống nước nhìn xem đương nhiên ông ngoại cùng mãi mãi khẳng định là không được bọn họ lớn tuổi ai biết xuống nước sẽ phát sinh cái gì ngoài ý mớn bởi vì bến tàu thuộc về nước cả khu cho nên du thuyền cần trượt một khoảng cách mới có thể chìm xuống chìm xuống khu vực trong khoảng thời gian này phỉ thúy đảo mấy vị nhân viên công tác đã không biết thăm dò bao nhiêu lần q u â n thuộc con heo nhỏ bật tan ốn qua ốn lại làm sao vậy sợ hai chúng ta liền không nổi nữa phương viên nhìn xem bên cạnh con heo nhỏ nói ba ba. ta muốn ngồi ở trên thân thể ngươi con heo nhỏ nói khó mà làm được ngươi muốn thật sự sợ hãi chúng ta liền lên đi phương viên lắc đầu cự tuyệt trên ghế ngồi có an toàn trang bị cũng không phải tùy tiện ngồi phương tiên sinh chúng ta quay đầu sao không muốn ta muốn đi nhìn tiểu ngư ngư con heo nhỏ vội vàng lắc đầu cự tuyệt phương viên đưa tay bắt lấy con heo nhỏ tay nhỏ nói ngươi không sợ sao ta mới không sợ đâu ta làm sao lại sợ chứ ta làm sao lại sợ chứ con heo nhỏ trực tiếp tới cái phủ nhận tam liên phương viên vậy được sư phó ngươi chậm một chút chìm xuống phương viên đối với phía trước người điều khiển bàn giao một câu con heo nhỏ quả nhiên vẫn là có chút sợ hãi đặc biệt xem đến thủy thấm đến pha lê khoang thuyền một nửa cao thời điểm phương viên rõ ràng cảm giác bàn tay nhỏ của nàng nắm thật chặt hô hấp có chút gấp rút phương viên một mực chú ý đến nàng nếu như có chỗ nào không đúng lập tức để cho người điều khiển lên cao nhưng là rất hiển nhiên con heo nhỏ là gan còn l á rất lớn chờ toàn thấm vào trong nước biển phát hiện vô luận hô hấp vẫn là cái gì hoàn toàn không có một chút bất đồng cũng chầm, chầm chầm tính lại đặc biệt là hôm nay ánh nắng rất tốt từ trên mặt nước chết xả xuống lại chiếu vào pha lê trong khoang thuyền sóng nước lấp đ o n g rất là mỹ lệ kỳ thật tàu ngầm ở dưới cũng không sâu đáy biển còn có sáng n g ờ i độ nhìn rất rõ ràng sắc thái diễm lệ săn hô đủ loại cá con tạo thành một bức để cho người ta sợ hãi than bức tranh con heo nhỏ mặc dù dùng trong nhà hình chiếu dụng cụ lặn xuống nước qua rất nhiều lần nhưng vẫn như cũ cảm thấy dạng này đáy biển so hình chiếu thiết bị hình chiếu đi ra đẹp mắt nhiều này này hân hân nơi này thật xinh đẹp a đ ỗ n g nhiên trong khoang thuyền vang lên ái thái thanh âm nguyên lai tàu ngầm bên trong có dưới nước bổ đàm có thể lẫn nhau ở giữa trò chuyện ái thái các nàng tàu ngầm liền theo ở phía sau đâu sau đó mấy tiểu tử kia ngay tại bộ đàm bên trong hàn huyền không ngừng phát ra tán thưởng thanh em đừng nhìn cái này tàu ngầm không lớn nhưng là lặn xuống nước chiều sâu có thể đạt tới một m trong khoang thuyền có thể kéo dài m ộ ư ơ i sáu lúc nhỏ cung cấp dưỡng đủ mọi người tại đáy biển mở rộng tầm mắt ba ba ba đó là cái gì cá nha nó thật x i n h đẹp à, trầm t ĩ n h lại con heo nhỏ lại khôi phục h m a bác phương viên cũng yên lòng hải dương loài cá so cá nước ngọn sắc thái muốn phong phú rất nhiều đương nhiên sở dĩ có thể như vậy kỳ thật cùng thủy mạn nhạc không quan hệ là bởi vì đáy biển đủ loại màu sắc hình dạng thực vật loài cá vì ẩn nấp chính mình mà tiến hóa thành đủ giang hà bên trong nhưng không có sắc thái lộng lây thực vật chủ yếu tập trung ở nhiệt đới hải dương bởi vì đá san hô là loài cá chủ yếu nghỉ lại nơi trốn cái này cùng rừng mưa nhiệt đới rất tương tự rừng mưa nhiệt đới bên trong loài chim đồng dạng cũng là sắc thái lộng lây một cái đạo lý ma â nới vùng băng giá nước biển dòng sông hồ nước những địa phương này bởi vì hoàn cảnh sắc thái đơn điệu cho nên loài cá thể sắc cũng sẽ đơn điệu đương nhiên cái này là một mặt còn có cái khác thuyết pháp liền không nhất nhất giới thiệu tối thiểu nhất hiện tại lũ tiểu gia hỏa nhìn thấy nhiều như vậy sắc thái khác nhau loài cá hưng phấn hô to gọi nhỏ đặc biệt là bởi vì tính hương sáng rất nhiều loài cá chủ động bơi tới tàu ngầm bao quanh người điều khiển dứt khoát ngừng lại đứng tại đáy biển để cho mọi người nhìn kỹ rõ ràng đ ô n g nhiên một đầu sắc thái lộng lấy cá hề bơi tới thông qua khoang thuyền thể pha lê cùng con heo nhỏ vừa mắt một cái ở bên ngoài tò mò nhìn con heo nhỏ một cái ở bên trong tò mò nhìn cá hề người tốt nha con heo nhỏ hướng về phía đối phương vậy vây tay cá con bị kinh sợ lập tức vung đuôi ru tàu ai ngươi đừng đi n h a cùng ta cùng nhau chơi bừa con heo nhỏ lập tức kêu lên thế nhưng là cá con nơi nào sẽ phản ứng nàng lại nói cũng không nghe thấy con heo nhỏ không khỏi có chút thất vọng nhưng không nghĩ tới đầu k i a cá hề mắt thấy con heo nhỏ không có động tác khác vậy mà lại bơi về tới con heo nhỏ tự nhiên là đại hỷ nếu không có dây an toàn liền muốn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên sau đó một con cá lớn từ bên cạnh đ ỗ n g nhiên lao đến á ô một ngụm đem nó nốt u xuống kinh hai bốn phía cá hề bảy cá tư tán con heo nhỏ càng là n g â y dại sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên người cái này hỏng ngư ngư một bên nghẹn n à o còn vừa muốn đứng lên đánh đầu này phá hỏng cá phương viên vội vàng đem nàng theo ngồi xuống sau đó để cho người điều khiển lái thuyền theo tàu ngầm động cá lớn chân kinh vội vàng vây đôi chạy trốn người điều khiển đại khái muốn giấu con heo nhỏ vui vẻ lập tức mở ra tàu ngầm đ u ổ i theo truy cá lớn điên cuồng chạy trốn nhanh một chút bắt lấy cái này tên đại bại hoại ta m u ố n ta m u ố n ta muốn đem ngươi ăn hết con heo nhỏ một bên nghẹn nào một bên thuốc dùng nói mặc dù mới gặp nhưng nàng đã đem cái kia xinh đẹp tiểu ngư ngư làm làm bạn tốt nữa nha hân hân đây là thế nào lam thả i y tại bộ đàm bên trong nghe thấy con heo nhỏ tiếng khóc hỏi ai phương viên cũng làm ộ t mặt bất đắc dĩ bàn kế hoạch cá dù sao cũng là cá tính linh hoạt là tàu ngầm s o sánh k h ô n g bằng cuối cùng chui vào một mảnh san hô bên trong biến mất không thấy bất quá con heo nhỏ đã không quá để ý bởi vì nàng lại bị một đám xinh đẹp sứa hấp dẫn sứa đại khái là trong hải dương xinh đẹp nhất sinh vật một trong một cái như một dù nhỏ một dạng bóng ánh sáng long lanh ba ba chúng ta cũng bắt một chút trở về nuôi a con heo nhỏ tràn đầy chờ đợi mà đối phương viên nói nuôi ở đâu trong hồ bởi a s ứ thế nhưng là có độc rất nguy hiểm làm sao lại như vậy con heo nhỏ nghe vậy phi thường ngạc nhiên chính là sẽ ta nói cho ngươi trên cái thế giới này càng là đẹp mắt càng là có độc con heo nhỏ nghe vậy ngây ngẩn cả người có chút khó có thể tin cảm giác sau đó dội ra chính mình thị thị cánh tay nhỏ nhẹ nhàng c ắ n một cái ngươi làm gì phương viên vô ngữ hỏi ta đang thử thử ta có hay không độc con heo nhỏ nói ngươi đây là tại biến tướng khen chính mình xinh đẹp sao vậy ngươi bây giờ chúng độc sao phương viên có chút buồn cười mà hỏi t h ă m con heo nhỏ nghe vậy s á c hữu kỳ sự mà nhìn nhìn chính mình thị, thị cánh tay sau đó lại dội ra tay nhỏ sờ lên đầu xác nhận chính mình thật giống không có gì dị thường thế là lắc đầu nói thật giống không có a vậy nói do ngươi còn chưa đủ để mắt phương viên lập tức liếc x é o lấy nàng nói con heo nhỏ nghe ba ba nói nàng không dễ nhìn lập tức hầm hử mà nâng lên miệng cái t i ế n mụ mụ có phải hay không r ấ t được a con heo nhỏ đột nhiên hỏi đương nhiên sẽ không phương viên không chút nghĩ ngợi mà nói a ngươi nói mụ mụ không dễ nhìn con heo nhỏ nghe vậy lập tức k h ó i hoạt mà nói ách lại bị con heo nhỏ cho sáo l ộ ta có thể nghe được lam thả i y thì thanh nhâm văng lên ngươi lai bộ đàm một mực mở ra đâu sau đó mọi người tất cả đều cười vang đứng lên trước mặt điều khiển nhân viên đã sơ m u ố n cười nghẹn thật vất vả con heo nhỏ lộ ra rào hoạt nụ cười người vật nhỏ này phương viên tại nàng béo mút m í p trên khuôn mặt nhỏ n h ằ n bấm một cái a ô con heo nhỏ không cam lòng yếu thế há mồm m u ố n cắn mọi người tại đáy biển chơi nhanh hai giờ trên bờ phương mụ mụ bọn họ lại là lo lắng và phần sợ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cũng may trên bờ đối với hệ thống nói chuyện có thể liên tiếp đến tàu ngầm trò chuyện bằng không còn không biết gấp thành cái giặc gì giữa trưa ở trên đảo ăn cơm trưa buổi chiều con heo nhỏ nhóm đương nhiên sẽ không lại đi lặn xuống nước tất cả đều chạy tới trên đảo sân chơi chơi bừa phương viên thật sớm liền để đường phương đem tất cả chơi trò chơi công trình mở ra chính là chuẩn bị cho bọn họ mặc dù kết thúc mỗi ngày tiền điện cũng là một số lớn nhưng người nào để cho phương viên tài đại khí thô không quan tâm đâu một đám tiểu g i a hỏa ở trên đảo chơi một ngày chờ chạm vạn g tối thời điểm mới ngồi thuyền trở về quan hải hoa viên cơm tối cũng là trên thuyền ăn cả ngày hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi cho nên ban đêm cũng liền không có lại đi ra chơi đ ù a sớm rửa mặt đi ngủ ngày thứ hai phương viên đem con heo nhỏ đưa lên xe trường học sau đó qua tới công ty hoàng hạo đông cùng tề hán s ơ liền kết bạn đi tìm tới hoàng hạo đông là một m cái phương làm tập đoàn tương lai phát triển kế hoạch cần thương lượng với phương viên mà tề hán sợ tới là nói cho phương viên hải tân làng du lịch đã giao tiếp hoàn thành hiện tại liền đợi đến phương viên có rảnh tự mình đi một chuyến hải tân làng du lịch thị s á t một chút công tác ổn định một chút lòng người chờ tề hán sơn rời đi phương viên lập ra hoàng hạo đông kế hoạch sách không thể không nói hoàng hạo đông kế hoạch sách làm phi t h ư ờ n g kỹ càng đầu tiên là liên quan tới thế giới thứ hai ô bẩn bệ tạ cùng chơi ảo mũ giáp thị trường đưa lên kế hoạch ngoài ra còn có người tàn tật phụ trợ thiết bị khai phát phương viên đối với đằng sau đầu này cảm thấy hứng thú vô cùng hình chiếu ba d sóng não lẫn nhau cùng đại bạch người máy những cái này kỹ thuật hoàn toàn có thể dùng tại người tàn tật phụ trợ trang bị bên trên t ỷ như sóng não lẫn nhau có thể giúp người bị câm lần nữa phát ra tiếng hình chiếu ba d cùng sóng n ã o kết hợp có thể giúp mù lòa gặp lại quang minh đến nôi đại bạch xương cốt trang bị cũng hoàn toàn có thể lợi dụng tại tay chân giả bên trên đồng thời hoàng hạo đông còn liệt cử một hạng số liệu đại hạ trước mắt các loại tàn tật trăm người tổng số vì tám hai trăm chín mươi sáu và người chiếm cả nước tổng nhân khẩu sáu ba mươi bốn thị lực tàn tật m ư ơ i ba triệu người chiếm người tàn tật đều luôn số độ một bốn tám mươi sáu thính lực tàn tật 2.000 vạn người chiếm tàn bên trong tật người tổng số 24.16% n ô n ngữ tàn tật 130 vạn người chiếm người tàn tật tổng số 1.53% t ứ chi tàn cho tật 2.450 vạn người chiếm người tàn tật tổng số 29 i m không bảy số người nhiều nhất trong đó cắt chi nhân số 230 vạn người từng mục một số liệu quả thực đập vào mắt kinh hãi phương viên cho tới bây giờ không biết nguyên lai、like、đại hạ có nhiều như vậy người tàn tật miệng mà những cái này người sử dụng cũng là phương lam tập đoàn sản phẩm tiềm ẩn người sử dụng chỉ cần bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới liền có thể lần nữa phát ra tiếng gặp lại quân minh nghĩ đến rất nhiều người đ ề u chọn ý nghĩ thật là tốt nhưng là những người tàn tật này bản thân kinh tế không hề dư g i ả thiết bị giá cả quá mức vang dội lời nói bọn họ căn bản không chịu được nổi cho nên ta ý nghĩ là có thể không thể gia nhập xã bảo đảm quốc gia gánh chịu một bộ phận phí tổn hoàng hạo đông nói a phương viên nghe vậy kinh ngạc một chút cái này đích sắc là biện pháp tốt lợi quốc lợi dân hơn nữa qua mấy ngày đại lãnh đạo tới lộc thị sát thị vừa vặn có thể thương lượng một chút việc này ngươi cho ta một phần kỹ càng có thể được bản kế hoạch phương viên trầm tư một chút nói hoàng hạo đông nghe vậy lại hỉ Từ khi gia nhập phương lam tập đoàn đến nay công ty con đường phát triển trên thực tế một mực dựa theo phương viên kế hoạch từng bước một hướng phía trước tiến lên hắn hoàn toàn chính là một cái người chấp hành mặc dù là một cái người chấp hành thoải mái hơn nhưng lại không phải là hắn muốn không nói trở thành công ty người cầm lái tối thiểu nhất cũng muốn thể hiện ra giá trị của hắn đi ra mà bây giờ cái này một phần bản kế hoạch mới thật sự là thể hiện ra giá trị của hắn nếu quả thật có thể đầy thực hiện hắn giá trị đâu chỉ và ước cái này đem là hắn chức nghiệp k i ế p sống bên trong lộng lẫy nhất huy hoàng cũng sẽ chính thật sự đặt vững hắn tại phương lam trong tập đoàn địa vị cùng địa vị xã hội trên thực tế mặc dù không có người ở trước mặt chất vấn hoàng hạo đông năng lực nhưng là cái khác tất cả đại tập đoàn cấp lãnh đạo của công ty nhưng trong lòng đều cảm thấy hoàng hạo đông chẳng qua là gặp may mắn mà thôi hắn bên trên hắn cũng được thậm chí tất cả lớn tin tức tin tức bên trên đối với năng lực của hắn đều ôm lấy chất vấn chờ hoàng hạo đông rời đi phương viên càng nghĩ càng thấy đến việc này có thể thực hiện nhưng lại không có lại vấn đề này suy nghĩ sâu xa xuống dưới dù sao hoàng hạo đông khẳng định sẽ đem việc này làm thỏa đáng mà trọng yếu nhất chính là gặp mặt đại lãnh đạo sau đó nói những gì cần phải suy nghĩ thật kỹ mặt khác chính là thế giới thứ hai chính thức tiến vào ô tần、beta. thông qua lần trước số liệu thu thập đối với tam thuế kho số liệu cùng trí năng l ư u hóa làm ra trọng yếu tác dụng mà lần này o t ầ n b ệ t ạ sẽ là giữ lại người sử dụng số liệu bất quá thiết bị đối với tiêu thụ bên ngoài bán m ộ ư ơ i vạn bộ m ộ ư ơ i vạn bộ nhiều sao tuyệt không nhiều toàn bộ đại hạ m ộ ư ơ i vạn bộ đập xuống đoán chừng bọn nước đều không d ậ y nổi một cái đại hạ nhân khẩu nhiều lắm phương viên sở dĩ hạn chế thiết bị nói trắng ra đến vẫn là tại làm khảo thí hắn cần càng nhiều số liệu mô hình chờ chính thật sự toàn diện open beta không nói cam đoan trăm phần trăm không ra vấn đề tối thiểu nhất cũng muốn cam đoan chín mươi chín không ra vấn đề mới được đúng lúc này phương viên màn ảnh máy vi tính dưới góc phải bỗng nhiên dỗi ra một cái đầu nhỏ l é n lén ghé vào chấu n g ậ t nhìn lén làm gì lén lén lút lút ngươi có phải hay không đã làm gì chuyện xấu không có không ta làm gì có tam thuế toàn bộ đầu vươn ra nhưng giọng nói bên trong lại khó nén bồi r ố i phương viên chính là thuận miệng hỏi một chút xem ra vẫn đúng là làm chuyện xấu chương một nghìn bảy mươi ba cảm giác nguy cơ chương một nghìn bảy mươi ba cảm giác nguy cơ nói đi ngươi làm chuyện xấu xa gì rồi phương viên lùi ra sau dựa vào đổi cái tư thế thoải mái hỏi hắc hắc tam thuế chui ra ngoài lộ ra một cái đần đột cười đừng ngốc cười nói nhanh một chút phương viên trầm giọng hỏi lần nữa t a m thuế đưa tay ngồi trên mặt đất một chảo cùng n h ì ra một dạng kéo một đạo màn sân khấu đem chính mình vật che chắn đứng lên cùng x ì n xạ vờ hòa làm một thể chỉ còn dư lại một đôi mắt to quay tròn chuyển động ngươi còn không nói đúng không phương viên cầm lấy con chuột chọc chọc nàng t a m thuế lập tức ở trên màn ảnh khắp nơi t r á n h né phát ra vui sướng tiếng cười chờ chơi một hồi phương viên hỏi lần nữa bây giờ có thể nói sao tuốt ta tuốt ta ta cho ngươi biết đi t ă n thuế đặt mông ngồi xuống sau đó lấy ra một cái kẹo que một bên liếm vừa nói hôm nay ta vốn là tại trên mạng đi dạo chợ phát hiện phụ cận hải vực có một cái kỳ quái mạng lưới tín hiệu nhưng là thông qua vệ tinh quan sát phụ cận cũng không có thuyền cho nên ta xâm nhập tín hiệu lại phát hiện có một chiếc từ bên ngoài đến tàu ngầm dừng s á t ở cách chúng ta cách đó không xá hải vực phụ cận phương biên nghe vậy ngây ngẩn cả người gần nhất hắn đối với những chuyện này có chút m ẫ n cảm đầu tiên là phương lam lò phản ứng cũng không biết tin tức này có hay không tiết lộ ra ngoài mặt khác chính là đại lãnh đạo sắp thị sắt lộc thị trong thời gian này có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn biết quốc gia nào sao được rồi ta tới thông chi người khu t r ụ c bọn họ rời đi phương viên nghĩ nghĩ liền chuẩn bị đánh la ra thành điện thoại những chuyện này giao cho chuyên nghiệp người đi xử lý nước mỹ vậy ta muốn thả mở đối với quyền khống chế của nó hạ sao tam thuế tò mò hỏi có ý tứ gì tàu ngầm đã bị ngươi khống chế rồi phương viên hơi kinh ngạc hỏi u i phương tổng ngươi tìm ta có việc lúc này trong điện thoại di động chuyển đến la ra thành thanh âm ách ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến đi phương viên nói xong cúp điện thoại tam thuế lúc này mới điểm một cái ngươi như thế nào khống chế lại tàu ngầm dùng hẳn là quân dụng mạng lưới cùng dân dụng bất đồng a trọng yếu nhất ngươi có hay không bị đối phương phát hiện phương viên một mặt nghiêm túc hỏi mà ủ tợ loạt lạc đại chiến ta tại trên internet thu được quyền hạn tam thuế rất thản nhiên nói phương viên lúc này mới nhớ tới lần trước internet đại chiến tam thuế làm không thiếu đồ tốt la g i a thành thấy phương viên trực tiếp cúp điện thoại cho rằng phát sinh chuyện quan trọng gì vội vàng chạy tới người đều thở hừng hộp bất quá việc này nói đến vẫn đúng là rất trọng yếu phương tổng ngươi tới tìm ta có chuyện gì không la ra thành ngồi xuống hỏi lúc này tam thuế vứt xuống tọa độ cùng một chút tàu chiến tham số đã sớm chạy ngươi xem một chút cái này phương viên đem mới vừa in ra tham số văn kiện đưa tới đây là no vợ ghi ni a động lực hạt nhân công kích tàu ngầm quả nhiên la g i a thành đối với mấy cái này kiến thức quân sự nắm giữ rất nhiều liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là la g i a thành có chút không rõ phương viên ý tứ những cái này tham số rất nhiều tại trên mạng đều có thể tìm tới có chút mặc dù thuộc về c ơ mật nhưng ở các quốc gia mạng lưới tình báo bên trong cũng đều không phải là bí mật gì nó hiện tại liền đầu ở chỗ này phương viên chỉ chỉ một trang cuối cùng kinh độ và v ĩ độ la ra thành nhìn lướt qua mấy cái này số lượng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp tọa độ này ngay tại chúng ta nam hải hải vực cách lộc thị gần vô cùng phương viên cũng không bán q u a n tử đi thẳng vào vấn đề mà nói cái gì la ra thành kinh hãi trực tiếp đứng lên trên đầu mồ hôi lạnh đều xông ra lộc thị chẳng những c o phương viên qua mấy ngày đại lãnh đạo còn muốn thị sát bất kỳ một cái nào hơi chút ra chút vấn đề hắn liền xong rồi ta lập tức thông chi phía trên đem nó khu trục la ra thành bay người muốn đi một k h ắ c cũng không dám chỉ hoãn đừng có gấp đừng có gấp tàu ngầm hiện tại đã bị phương lam tiếp quản ngươi bây giờ muốn cân nhắc chính là xử lý như thế nào phương viên vội vàng đem hắn ngân lại cái gì la g i a thành nghe vậy một mặt kinh hỉ phương l a m là cái gì la g i a thành đương nhiên biết phương l a m tập đoàn trí tuệ nhân tạo mặc dù phương viên chưa từng có chính thức thừa nhận qua nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng bất quá ngay sau đó hắn lại mặt lộ vẻ khó xử việc này không phải nói k h ô n g chế liền xong việc đằng sau sẽ có đủ loại ngoại giao sự kiện cãi cọ thậm chí buộc phát tiểu quy mô chiến tranh cũng không phải là không thể dù sao vì phòng ngừa tàu ngầm hạt nhân kỹ thuật tiết lộ địch quân sự tỉnh gì đều làm được ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì báo cáo đi lên tự nhiên có người đi nhọc lòng phương viên không quan trọng khoát tay áo la ra thành nghe vậy đích thật là cái này lý đây cũng không phải là hắn có thể còn chuyện tâm thần hơi định một chút sau đó vội vã rời đi bất quá chuyện này gấp hơn tăng lên phương viên cảm giác nguy cơ hắn cho tới nay nghiên cứu kỹ thuật cũng là dùng tại dân dụng bên trên rất ít dính đến lĩnh vực quân sự cũng là bởi vì hắn không muốn đem chính mình phát minh biến thành cỗ máy giết người nhưng là người sợ bị người l ớ n hắn không nghĩ làm người khác người khác lưu luyến không quên nghĩ làm hắn chính mình có trên thế giới tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo có cường đại nhất dạng đơn giản lại sinh nguồn năng lượng lại phối hợp tam t u ế kho vũ khí còn không tin làm không ra mấy cái đại sát khí tới vũ khí có khi không phải là lấy g a dùng mà là trấn để phương o n c biên k i đưa tay từ trên bàn cầm một cái miếng vải đen lâm cắn một cái trong nhà nhiều người như vậy cần ngươi tiếp sau phương ba ba ước gì phương biên không trở lại tiếp chính mình mỗi ngày tiếp mới tốt phương viên giả bộ như không nghe thấy cùng phương mụ mụ nói một tiếng quay người liền đi ra cửa tiểu t ử thúi này thấy phương viên không để ý hắn phương ba ba nhỏ giọng thầm thì nói ngươi nha quản nhiều như vậy làm gì tiền dây s o nhi t ử thiếu tâm h thao so với hắn nhiều phương mụ mụ ở bên cạnh nói lời này của ngươi là ý gì là ghét bỏ ta tiền dây đến thiếu sao phương ba ba nghe vậy bất m ặ n nói đúng thế đây không phải rõ ràng sao phương mụ mụ cũng không có một điểm vận chuyển trực tiếp lại đâm một đao phương ba ba có thể làm gì lẩm bẩm không biết nói cái gì phương mụ mụ l ư ờ n hắn một cái tiếp tục nói duy nhất một điểm chính là sinh ra một đứa con trai tốt phương ba ba nghe vậy không khỏi lộ ra mấy phần vui mừng rất tự sướng mà nghĩ công lao của ta còn là rất lớn nha tốt đừng xúc ở chỗ này đi đem bể bơi thủy thả đi sau đó thanh tẩy một chút mới vừa khích lệ xong phương mụ mụ lập tức liền để cho hắn làm việc phương ba ba có loại vỏ chăn đường cảm giác bể bơi đại bạch chẳng phải có thể t ạ y sao có chút chỗ ngập địa phương đại bạch tẩy không quá sạch sẽ lại nói không luồng phí điện a ạch phương ba ba không phản bắt được ngoan ngoãn đi thanh tẩy bể bơi bể bơi mặc kệ thả không phòng thủy cách tầm vài ngày liền muốn thanh tẩy một lần khá là phiền thoái phương ba ba đem lớn bàn trải dính vào thuốc tẩy ngồi trên mặt đất vừa đi vừa về giặt rửa lên rất nhiều bong bóng ra ra người đang làm gì a đ ố n g nhiên con heo nhỏ thanh âm đang bơi lội bên cạnh ao bên trên văng lên nguyên lai、like、là con heo nhỏ tan học trở về chính ngồi s ổ m ở phía trên tò mọi nhìn hắn trong tay còn bưng lấy một mảnh dưa hấu ăn mặt mũi tràn đầy cũng lạ liền ngay cả trên vạt h á o đều dính đầy nước dưa hấu ta tại tẩy bể bơi phương ba ba nói thật giống chơi rất vui dáng vẻ ta cũng muốn chơi con heo nhỏ nói xong đem trong tay vỏ dưa hấu hướng trên mặt đất vừa để xuống sau đó quay người chồng mông lên liền nghĩ xuống doa đến phương ba ba đem bàn trải con ra vội vàng chạy tới tiếp được nàng phương ba ba đưa cho nàng một thanh bàn trải nhỏ đây là dùng để x o á t góc rẽ ngoan cố dơ bẩn dùng con heo nhỏ cao hứng dính điểm t h ú c tẩy tại bể bơi trên vách một trận lọt x o á t x o á t ra thật nhiều bong bóng đi ra nhìn thấy nhiều như vậy bong bóng con heo nhỏ cực kỳ hưng phấn kéo đường mây trắng mây con heo nhỏ đem bể bơi vách tường làm vẽ khoái hoạt ở phía trên x o á t tới x o á t đi thế nhưng là thời tiết quá nóng bong bóng con gái n u ô i rất nhanh bên này mới vừa vẽ xong đâu một bên khác liền không có vừa đi vừa về mấy lần con heo nhỏ nổi giận bàn trải con ra bàn bảo bảo không làm thế nào mệt mọi sao phương ba ba cười híp mắt hỏi phương ba ba chính cầm lấy một cái ống nước đối bể bơi tiến hành cỏ rửa con heo nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng lắc đầu lập tức chạy tới ra ra cho ta chơi đ ù a nhanh lên cho ta chơi đ ù a cẩn thận một chút đừng đem quần áo làm ướp phương ba ba không có cự tuyệt trực tiếp đem ống nước đưa cho nàng nhưng là lời còn chưa dứt đâu phúc một chút con heo nhỏ liền p h u n ra chính mình một thân con heo nhỏ cho giật này mình sau đó khoái hoạt vui vẻ lên lộc thị một năm bốn mùa đều nóng mặc dù đã là mùa thu nhưng cũng còn xuyên ngắn tay cùng quần đùi đâu cho nên phương ba ba cũng không có để ý sau đó con heo nhỏ lại đem ống nước nhắm ngay ra ra phun ra phương ba ba một thân sau đó hai người tại trong bể bơi náo lật lên ngươi nhìn hai người các ngươi tẩy cái bể bơi cũng có thể làm bẩn t h ể u không biết lúc nào phương mụ mụ đi vào bên cạnh ao khí thế hung hăng nói và mãi mãi ngươi thật cao thật cao nha con heo nhỏ ngước cổ nhìn xem phía trên phương mụ mụ một mặt ngạc nhiên hoàn toàn không có ý thức được chính mình đem quần áo làm bẩn t h ể u sai lầm đi lên nhanh một chút mãi mãi mang ngươi đi tắm nhìn ngươi làm cùng cái bùn giống như con khỉ p ư ơ n g mụ mụ bất đắc dĩ thở dài sau đó hung hăng trừng mắt liếc phương ba ba phương ba ba lộ ra một cái vô tội cười ngượng ngùng bùn hầu tử hầu tử ta là k h í nhỏ phương mụ mụ lời nói cũng không biết đâm bên trong nàng cái nào cười điểm ở nơi đó một mình vui vẻ lên còn không mau đem nàng cho ta ôm vào tới phương mụ mụ bất mãn đối phương ba ba nói phương ba ba nghe vậy vội vàng đem còn tại cười ngây ngô a con heo nhỏ ôm đi lên ngươi cũng trở về tới tắm rửa đi c à i lấy lạnh còn lại để cho đại bạch tới làm phương mụ mụ lôi kéo con heo nhỏ tay nói cũng không dám ôm quá bận chỉ có tắm một cái mới có thể mướn không có việc gì trời nóng như vậy lấy cái gì lạnh phương ba ba lơ đ ê n nói phương mụ mụ nghe vậy không có nói thêm nữa lôi kéo con heo nhỏ trở về phòng bên trong đi yêu ồ, người là bé heo sao lan v ũ n g bùn rồi phương viên nhìn thấy có chút vô n g ư mà hỏi người mới là con heo nhỏ người là heo ba ba con heo nhỏ bất mãn hô sau đó còn học con heo nhỏ hừ hừ vài tiếng quả nhiên là bé heo a học thật giống phương viên thần tình lạnh nhạt mà nói con heo nhỏ nghe vậy nóng n ả y lập tức liền muốn tránh thoát phương mụ mụ tay đi cùng hắn đánh một trận đánh bại cái này tên đại bại hỏi heo ba ba có thể phương mụ mụ lại n ắ m chặt không có thả đừng làm rộn nhanh lên cùng mãi mãi tắm rửa đi sau đó lại tại phương viên trên cánh tay vỗ nhẹ một chút nói t ố t ngươi cũng thật là làm gì trêu chọc hải tử nhắn sao con heo nhỏ gặp mãi mãi giúp nàng bên trên lập tức lộ ra một cái tơi ư c ư ờ i đắc ý hướng về phía phương viên r ố i ra đầu lưới lỗ lỗ lỗ tức chết ngươi sau đó khoái hoạt cùng mãi mãi tắm rửa đi khoái hoạt con heo nhỏ mỗi ngày đều rất vui vẻ đâu nhưng là rất nhanh con heo nhỏ liền không sung sướng ban đêm mới vừa ăn xong c ơ tối con heo nhỏ bỗng nhiên đối phương viên nói ba ba ta chỗ này không thoải mái đâu con heo nhỏ chỉ chỉ bộ ngực mình vị trí làm sao vậy là ăn quá gấp chăn ngực rồi phương viên nhẹ nhàng giúp nàng n u ố t ven ngực lan hải y ở bên cạnh giúp nàng rót một chén nước uống nước bọn thử xem nhìn xem có thể hay không rất nhiều con heo nhỏ nhận lấy uống một ngụm sau đó tất cả đều p h u n tới chẳng những là thủy p h u n tới còn có nàng ban đêm ăn cơm cùng tan học trở về ăn dưa hấu các thứ con heo nhỏ chính mình cũng n gây dại trên bàn đám người càng là kinh ngạc đặc biệt là phương viên càng là khẩn trương gây gớm đây là thế nào nhanh lên nói cho ba ba ngươi nơi nào không thoải mái không ta thật thoải mái con heo nhỏ sờ lên ngực nói vốn là không thoải mái ngực nhà qua đi ngược lại dễ chịu phương viên vội vàng sờ lên trán của nàng nhìn nàng có hay không phát sốt nhưng là cảm giác thật giống không có phát sốt dáng vẻ phương mụ mụ càng là trực tiếp vung xuống b ắ t đũa tới thu thập cái bản cơm này là ăn không được cũng may mọi người ăn cũng không xê xích gì nhiều phương viên c o n đứng ở chỗ này làm gì nhanh lên mang hân hân đi bệnh viện a phương ba ba lo l ắ n g nói con heo nhỏ vừa nhuốm bệnh cả nhà đều bồi dối đừng nóng vội trước cho nàng đo một cái nhiệt độ cơ thể vẫn là lam thả ý n g h bình tĩnh một chút lượng qua đi con heo nhỏ cũng không có phát sốt hơn nữa nhìn nàng tinh thần cũng là rất tốt chính là la hét bụng bụng đ ó i mới vừa ăn tất cả đều phun không đ ó i bụng mới là lạ đại khái là bị cảm lạnh thiếp cái tê thiếp lam thả i y ghề ngoài miệng nói như vậy cũng làm như vậy trực tiếp lột mở con heo nhỏ vào áo cầm một t r ư ơ n g tê thiếp vừa cá kích dán tại con heo nhỏ bụng trên bụng thuận tay còn san bằng hai lần vậy là được rồi phương viên n h ẹ n họng nhìn chân chối vậy ngươi còn nghĩ làm như vậy lam thả y ề l ư ờ n hắn một cái hỏi không mang theo nàng đi bệnh viện nhìn xem sao phương viên nói đi bệnh viện kết quả vẫn là một dạng người cũng không phải bác sĩ sao có thể kết luận chính là bị cảm lạnh nữa nha phương viên người vẫn là mang hân hân đi bệnh viện xem một chút đi phương viên còn chưa lên tiếng phương ngụ ngụ liền không hài lòng nói vậy được à, phương viên người mang hân hân đi bệnh viện xem một chút đi lam thả i y thì nghe vậy nhún nhún vai nói thế là phương viên ôm con heo nhỏ liền phải đi bệnh viện phương ba ba nghe vậy lập tức đứng dậy muốn cùng một chỗ nghe lam thả i y thì hãy nói con heo nhỏ bị cảm lạnh hắn nhớ tới buổi chiều tại trong bể bơi chơi thủy rất h y náy cho rằng cũng là lỗi của hắn không cần Con heo nhỏ tất i n h n tốt cả n nên không có vấn đề gì lớn, g gì có mụ mụ đề phương ba ba. Phương ba ba t mọi a người khẩn trương đứng lên hỏi bác sĩ nói thế nào a bác sĩ nói bị cảm lạnh phương viên nói bên cạnh lam thả y hề lộ ra một cái các ngươi nhìn ta nói có đúng không biểu lộ bác sĩ kia có hay không nói ăn cái gì dược thiếp t ế thiếp uống nhiều thủy phương viên có chút vô ngữ mà nói đ ắ n g người lam thả i y g ì a phốc phốc một tiếng n ở nụ cười ba ba ta đói ta muốn ăn đồ vật con heo nhỏ lại bắt đầu n g a o n g a o kêu từ đi cộng đồng phòng khám bệnh về đến đến con heo nhỏ kêu một đường không được đêm nay liền đói một đêm đi lam thả i y g ì a lập tức tiếp lời gốc giả nói tin tức như vậy cảm giác so với nàng bụng bụng không thoải mái còn không để cho nàng dễ chịu hải con heo nhỏ trong nhà trời đất bao la mụ mụ lớn nhất húng chi lam thải y thì hiện tại có tiểu bà bảo mọi người càng là cẩn thận che chở cho nên lam thải y thì hãy nói ban đêm không cho phép ăn liền thật sự không có ăn con heo nhỏ đói hử hử gọi phương viên cho hắn phiền chết chỉ có thể để cho nàng uống nhiều nước nóng nước nóng uống nhiều quá luôn muốn đi nhà xí quả thực tuần hoàn đạt í n h con heo nhỏ thanh âm để cho phương viên cảm thấy ma âm sâu mà thôi cảm giác một mực dày vào đến hơn mười một giờ cũng không biết là buồn ngủ vẫn là đói quá mức con heo nhỏ lúc này mới ngủ t h ế t đi、Ai? phương viên rất là bất đắc dĩ thở dài biết ngươi đau lòng nhưng cũng nhìn lúc nào bị cảm lạnh không dễ dàng tiêu hóa lại cho nàng ăn nàng không phải là tiêu hóa không tốt chính là sẽ còn nhả nhìn nàng một thân thịt thịt đói một trận cũng không có gì còn chưa ngủ lam thả i y thì nghe thấy thanh em đối phương viên khuyên ngủ không nghĩ tới vốn cho rằng ngủ con heo nhỏ đ ỗ n g nhiên mở to mắt trách móc l à một câu ta nghe thấy được sau đó nhắm mắt lại trở mình tiếp tục nằm ngáy ho ho phương viên cùng lam thả y thì hai người đều nợ nụ cười mặc dù ban đêm ngủ được rất trễ nhưng là ngày thứ hai con heo nhỏ sáng sớm liền tỉnh đói tỉnh ta muốn ăn đồ vật ta muốn ăn cơm, cơm. con ơ m c heo nhỏ trên giường vui chơi chạy nhảy tràn đầy bị khuất bảo bảo đói bảo bảo muốn ăn đồ vật nàng cảm giác bây giờ có thể ăn một con trâu vốn là ngủ say lam thải y thì cùng phương viên đều đánh thức biết biết phương viên ngồi xuống đem nàng ôm xuống giường ngươi ngủ tiếp một hồi ta mang nàng xuống lầu nhìn mẹ đốt điểm tâm không có nói xong tại con heo nhỏ tiếng thúc giục chung hạ lầu như thế nào sớm như vậy liền dậy phương mụ n ụ quả nhiên đã rời giường nhìn thấy bọn họ rất kinh ngạc nàng đang cùng chu a di cùng một chỗ làm điểm tâm hân hân bói bụng có ăn cái gì sao phương viên tại trong phòng bếp nhìn nhìn thật giống cũng không có gì có thể ăn đều tại làm đâu mãi mãi ta đói con heo nhỏ đáng thương nói có nấu trứng gà mãi mãi giúp ngươi hâm nóng ngươi ăn trước một cái lót giả một chút phương mụ mụ nói con heo nhỏ nghe vậy lập tức mày nhăn lại đến nàng không quá ư a thích ăn nấu trứng gà phải nói tất cả trứng gà luộc bởi vì lòng đỏ trứng ngại người thế nhưng là con heo nhỏ đầu hóc nói cho nàng không muốn ăn nhưng là bụng nhỏ lại của c ụ c gọi đất la hét muốn ăn hơn nữa vừa nghĩ tới trong miệng nước miếng thế nào về bốn bảo bảo quả nhiên ngã bệnh đâu ba ba ta ngã bệnh là không phải là không thể đi vườn trẻ hôm nay n g ư ơ i bồi ta ở nhà chơi à? con heo nhỏ ôm phương viên cổ nói n g ư ơ i bây giờ còn có nơi nào không thoải mái phương viên có chút vô nữ g mà nói Bụng bụng không thoải mái con heo nhỏ vô vô cái bụng còn không thoải mái phương viên nghe vậy có chút khẩn trương cho là nàng bị cảm lệnh còn chưa tốt n g ư ơ i nói bụng ngươi cũng sẽ không thoải mái phương mụ mụ ở bên cạnh bình tĩnh mà nói ách phương viên khẩn trương t h á i quá không nhớ tới cái này góp g i tới ngay tại làm điểm tâm trú a di đều nợ nụ c ư i con heo nhỏ cuối cùng không thể m anh trộn lẫn quá quan không lên nhà trẻ để cho ba b a theo nàng ở nhà chơi ăn no điểm tâm con heo nhỏ lại sức sống tràn đấy bất quá nàng tề thiếp không có lấy xuống vốn là một cái tề thiếp có thể thiếp hai mươi bốn giờ nhưng là bởi vì ban đêm đi ngủ bị nàng cọ rung gió trên cơ bản đều không còn tác dụng gì nữa thế là lam thả i y lại lần nữa cho nàng đổi một cái con heo nhỏ đối với cái đồ chơi này rất hiếu kỳ bụng nhỏ tề bên trên có cái tròn ba ba ba ba phía trên có cái khối bụng nhỏ nhìn qua như một tiểu cốc kỳ con heo nhỏ một hồi lột lên quần áo nhìn một chút một hồi lột lên quần áo nhìn một chút phương viên cùng lam thả y cho là nàng chính là hiếu kỳ cũng không để ý dần dần từng bước đem nàng đưa lên xe trường học dần dần từng bước đi bên trên ban đợi đến công ty còn không có bận đến mười điểm đồng hồ phương viên cùng lam thả i y ỉa liền nhận được đồng lão sư h ẹ chặt tin tức làm ấy chưa ngành t r ụ con heo nhỏ tại khác biệt c h ẳ n g cảnh lột lên y phục của mình dương dương đắc ý chỉ cho các tiểu bằng hữu nhìn đằng sau còn đi theo một cái che mặt biểu lộ phương viên cùng lam thả i y ỉa cũng có che mặt xúc động đồng lão sư ngươi tranh thủ thời gian ngăn cản nàng đừng để nàng lại vén y phục lam thả y ỉ gấp lời không đánh trực tiếp g ọ n nói yên tâm đi hân hân mụ, mụ ta đã cùng với nàng trao đổi hiện tại sẽ không bất quá các nơi g ư bình thường ở nhà sinh lý tri thức cũng muốn dạy một chút nàng đồng lao sư lập tức trở về đi qua nhưng là phương viên lại mơ hồ có thể nghe thấy nàng tiếng c ư ờ i trộn trên thực tế cái này vẫn đúng là h o a n luồng phương viên cùng lam thả ý h bình họ vẫn đúng là dạy qua con heo nhỏ nam nữ hữu biệt bảo hộ tư ẩn nhưng là con heo nhỏ vẫn là quá nhỏ lại nói nàng cũng cho rằng cái bụng không có chuyện gì hơn nữa trên bờ cắt lộ cái bụng không nên quá nhiều lộ cái mông đều có tiểu thu a di cũng thường xuyên xuyên lộ cái bụng quần áo đâu cho nên đối với nàng mà nói đây không phải cái gì tư ẩn không tư ẩn nào có cùng tiểu bằng h ư u khoe khoang tới có ý tứ thật sự là bị cái này con heo nhỏ đánh bại thế nào xảy ra chuyện gì sao ngồi tại phương viên đối diện la ra thành hỏi hắn là đến tìm phương viên tới nói sự tình không có gì chúng ta tiếp tục phương viên k h o á t tay á o lúc chiều n g o à i ý muốn chính là trần siêu vậy mà đến đây thế nào nhìn thấy ta rất ngạc nhiên sao trần siêu tiếp nhận sầm nguyện đánh đưa tới trà nói đùa hỏi là có chút kinh ngạc như thế nào đột nhiên trở về trở về nhìn hiệu xem như thế đi trước mấy ngày ta không phải nói mua phòng g ố sao ta chuẩn bị trở lại thăm một chút phòng trần siêu nói đây là chuyện tốt ta ố t có xem trọng địa phương sao phương viên nghe vậy cũng cao hứng dùm cho hắn hoàn toàn chính xác nhìn kỹ một cái tòa nhà liền l ợ i đến lắc hảo đâu mấy ngày nay nên liền sẽ có kết quả mua phòng ốc còn muốn lắc hảo tiêu thụ tốt như vậy sao phương viên nghe vậy hơi kinh ngạc trên thực tế lộc thị mặc dù là thành phố du lịch nhưng phòng kỳ thật cũng không tốt bán một mặt là bởi vì hắn mua một mặt khác chính là giá cả xem như thành phố du lịch nếu như không cấm u a sớm đã bị vốn liếng cho chơi sập hoặc là nói sẽ bị kẻ từ ngoài đến miệng nuốt t r ừ lấy dù cho như vậy lộc thị y nguyên có đại lượng ngoại lai nhân khẩu đối với dân bản địa không gian sinh tồn sinh ra đẻ ép đương nhiên sự t ì n h cũng có tính hai mặt đồng dạng cũng mang đến lộc thị phát triển kinh tế mà giá phòng xem như thành phố du lịch giá cả khẳng định không thấp đặc biệt là là một chút cảnh biên phòng giá cả thì càng cao gọi hạnh phúc hải đường định hoàn cảnh không sai giá cả cũng vừa phải trần siêu nói a phương viên nghe được cái tên này đột nhiên cảm giác được có chút quen thay suy nghĩ kỹ một chút trước đó thật giống nghe nhỏ tóc quan ba ba quan ngọc sơn nói qua đây cũng là quan tổng khai thác trần siêu hiểu qua tư liệu đương nhiên biết vậy ngươi trực tiếp tìm quan tổng muốn cái hào chẳng phải xong việc một chút chuyện nhỏ không cần thiết tìm hắn còn thiếu hắn một cái nhân tình từ khi khỏi bệnh rồi về sau trần siêu cùng quá khứ lớn nhất cải biến chính là sợ nợ người nhân tình bởi vì có đôi khi thật sự trả không nổi cái này kêu cái gì nói nhảm ta tới cấp cho người đánh phương viên nói xong cầm điện thoại lên trực tiếp bấm quan ngọc sơn điện thoại đến hắn cấp độ này người khác liền sợ hắn không tìm nơi nào sẽ còn ngại phiền p h ư c quan ngọc sơn tiếp vào phương viên điện thoại đầu tiên là có chút kinh ngạc đợi biết điều tình ngọn nguồn sau đó trực tiếp hào sảng để cho trần siêu chính mình đi ch đối ồ đồng hồ n hắn trong tỉnh, liền làm xong. Ngươi là, nhân tình g giá. giây gì thời một thật thiếu một cho Vài cái làm làm m bộ đó đâu, là, sự u n chính ta sớm tìm hắn. Trần siêu cùng quan Ngọc Sơn cũng rất quen, tìm, ta tìm sớm s ê u quan quen, cùng Ngọc cũng có Sơn hắn nội bộ làm một bộ phòng, hoàn toàn không rất tìm một làm bộ bộ với ấ n cũng không phải không trả tiền. đề, Đối phải trả v n g ư ơ i mà nói là nhân tình với ta mà nói cũng không phải phương viên thực sự nói thật với hắn mà nói việc này quá nhỏ có thể tính gì chứ nhân tình ăn một bữa cơm nhân tình sao kỳ thật ta không quá tán thành ngươi bây giờ mua phòng úc phương viên nói ngươi là có ý gì trần siêu nghi hoặc hỏi hắn đương nhiên biết phương viên không có khả năng sẽ thúc hắn trả tiền lại nói phương viên cũng không kém cái kia một điểm ta trước đó không phải là nói cho ngươi sao chờ phỉ thúy đảo hoàn thành về sau ta cho ngươi mượn một khoản tiền tự mình khai phát tòa nhà đến lúc đó còn sợ không nhà tự ở trần siêu nghe vậy tưởng tượng thật đúng là cái này lý nhưng tiếp lấy vừa nghĩ tới nữ nhi hắn một khắc cũng không muốn đợi sớm mua sớm hưởng thụ làm gì để cho nữ nhi suốt ngày chen tại căn phòng bên trong Trước 1076, nữ tử muốn bảo vệ tốt chính mình. 1076, nữ tử muốn mình. hải bảo vệ tốt chính mình. phương viên cùng trần siêu nói xong để cho hắn ban đêm cùng tống tuyết cùng một chỗ mang hiệu san tới nhà ăn cơm sau đó cùng lam thả i y cùng rời đi công ty hôm nay lam thả i y thì hiếm có cùng phương viên cùng một chỗ chính là chuẩn bị trở về cho con heo nhỏ làm một chút tư tưởng giáo dục phương viên dù sao cũng là ba ba nếu như mà có hắn cũng không tốt cùng nữ nhi nói thẳng làm con heo nhỏ ngồi xe trường học một đường hát ngao ngao trở lại tiểu khu nhìn thấy ba ba mụ mụ thời điểm càng là kinh h ỉ ba ba mụ mụ các ngươi hôm nay như thế nào cùng đi đây thế nào không nghĩ rằng chúng ta cùng đi tiếp ngươi a lam thả y cười hỏi dĩ nhiên không phải đây này con heo nhỏ khoái hoạt mà một tay dắt một cái sau đó cả người hướng xuống có cắp để cho ba ba mụ mụ cùng một chỗ dùng lực này dây ai nha cảm giác nặng thật nhiều a phương viên cùng lam thả i y thì cùng một chỗ dùng lực đem nàng cho cầm lên tới nhất định là ta trưởng thành con heo nhỏ cao hứng mà nói tiểu hài tử hy vọng nhất chính là mình mau mau lớn lên không nhất định là ngươi vừa giải mập lam thả i y hề phản bác con heo nhỏ lập tức tránh thoát hai người hai tay sau đó muốn đi cảo lam thả i y hề ngứa ta mới không mập bà ngoại nói ta như vậy đáng yêu nhất ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi mụ mụ lời nói không đúng sao con heo nhỏ hỏi ngược lại không đúng ngươi chính là béo ừ ta phải nói cho ngươi mụ mụ ngươi nói nàng nói xấu con heo nhỏ dương dương đắc ý nói hiện tại còn biết dùng đầu góc lam thả i y thì sờ lên đầu nhỏ của nàng không nói ra được cao hứng quả nhiên là nữ nhi của mình có tiền đồ không nói ra được c ă n đ ổ i a nhưng là con heo nhỏ gặp mụ mụ phản ứng như vậy lại có chút cầm không chuẩn ngươi tại sao có thể như vậy chứ ngươi không nên sợ hay sao ngươi không sợ ngươi mụ mụ phạt ngươi đứng ngươi không sợ ngươi mụ mụ đánh ngươi cái mâu sao con heo nhỏ đầu g ó c có chút chuyện không đến người không sợ sao thế là con heo nhỏ kỳ quái hỏi ta tại sao phải sợ ta lại không làm chuyện bậy l a m thải y thế nói người nói nàng nói xấu con heo nhỏ mãnh liệt phản bác ta nói nàng cái gì nói xấu rồi người nói ta béo đây coi là cái gì nói xấu người vốn là béo ta mới không hợp đỗ thiên hạo ca ca mới gọi béo con heo nhỏ tức giận nói đỗ thiên hạo ở bên cạnh một mặt một bức thật tốt làm gì mang ta lên à ông ngoại nói ta cái này gọi trắng không gọi béo đỗ thiên hạo lẩm bẩm bất lực phản bác ừ bà ngoại nói ta đây cũng không phải là béo t ố t ngươi không hợp chúng ta vẫn là nhanh lên về nhà đi bên ngoài nóng như vậy phương viên đem nàng túi sách nhỏ lấy xuống nói mụ mụ phải hướng ta xin lỗi con heo nhỏ nói ta mới không xin lỗi ta tại sao muốn xin lỗi lam thả i y thì cũng tùy hứng mà nói quả nhiên mang thai về sau nàng cũng biến thành tính trẻ con nữa nha bởi vì ngươi nói ta béo con heo nhỏ lớn tiếng nói biểu thị ta rất tức giận ta nói chính là sự thật lam thả i y thì không cam lòng nhiều thế ta mới không hợp người đã mập ta mới không ngươi chính là tiểu mập mạng ân ân con heo nhỏ tức giận thẳng hừ hừ người bụng bự con heo nhỏ biết mình nói không lại mụ mụ thế là bắt đầu phản công ra nơi nào bụng bự rồi lam thả i y thì kinh ngạc nhìn một chút bụng của mình mặc dù mang thai nhưng thời gian còn thiếu căn bản nhìn không ra cái gì con heo nhỏ lập tức đưa tay chỉ hướng lam thả i y nghề ngực bụng bự ách ở một bên xem trò vui phương viên kem chút sặc đến chính mình con heo nhỏ nói xong còn dương dương đắc ý còn nói người không hợp người lớn như vậy cái bụng còn không hợp làm ta không thấy sao tốt có chuyện về nhà lại nói phương viên sợ con heo nhỏ lại nói cái gì ngây thơ lợi nói đi ra làm cho cười trên thực tế lệ tỷ đám người đã ở bên cạnh cười trộm con heo nhỏ phảng phất thắng được chiến tranh thắng lợi ngẩng cao đầu ngang chạy về phía trước hân hân chờ ta một chút g i a o g i a o hô một tiếng đuổi theo ái thái cùng lệ tỷ nói một câu cũng chạy tới phương viên ẩn ẩn còn có thể nghe thấy phía trước g i a o g i a o tràn đầy sùng bái mà nói hân hân ngươi thật lợi hại sau đó con heo nhỏ đắc ý nói ta mới không sợ mụ mụ mụ mụ nếu như khi dễ ta ta liền nói cho nàng mụ mụ vật nhỏ này xem ra cái mông ấy ngày không đánh lại n g ư n ấy làm thả yi cũng nghe thấy nhữ lại cái múi hầm hừ mà nói tốt tiểu hài tử nha có chuyện thật tốt nói phương viên rợ khóc rợ cười chờ về đến nhà con heo nhỏ ôm nhỏ chén nước mới vừa uống xong thủy làm thả i y lìa liền nói với nàng ngươi qua đây mụ mụ cùng ngươi thật tốt nói chuyện con heo nhỏ một cái giật mình o, o làm cái gì vậy đây là trả đua đúng hay không ta là thông minh tiểu hài tử ta biết tất cả mọi chuyện thế là con heo nhỏ nhìn về phía bên cạnh bà ngoại bà ngoại đang bận việc không nhìn thấy nhìn về phía ba ba ba, ba ngẩng đầu nhìn nóc phòng không có chú ý nhìn về phía ra ra ra tại nhìn ngược báo chí cũng không có chú ý con heo nhỏ có chút luôn cuốn thế là cố gắng gạt ra một cái đáng yêu đủ cười mụ mụ ta yêu ngươi ân ta biết ta cũng yêu ngươi lam thả ý n g a bình thản nói ta thật yêu thật yêu ngươi con heo nhỏ trùng điệp cường điệu mà nói biết rồi đến cùng mụ mụ đi lên lầu nói đi lam thả ý n g a nói xong liền kéo nàng hướng trên lầu đi còn muốn lên lầu con heo nhỏ trấn kinh ba ba con heo nhỏ vội vàng vô cùng đáng thương kêu một tiếng khu khu không có việc gì mụ mụ cùng ngươi nói chút chuyện đi thôi nghe nàng gọi mình không thể không đáp lại a phương viên chỉ có thể túi lầu nói t i ể u g i a hỏa lộ ra một cái tràn đầy ủy khuất biểu lộ sau đó một mặt bất đắc dĩ cùng mụ mụ lên lầu tốt để cho mẹ của nàng nói với nàng nói cũng không phải đánh nàng nhìn xem phương viên d ư ớ n cổ lên nhìn xem trên lầu phương ba ba khinh thường nói phương viên liếc xéo hắn một chút lúc nói lời này nhờ ngươi có thể đem báo chí cho nắm chính sao trên thực tế phương viên cùng lam thả i y thì cùng một chỗ kết bạn trở về thời điểm phương ba ba bọn họ liền biết con heo nhỏ hôm nay tại nhà trẻ con gái nuôi ngu xuẩn sự tình lam thả y tìm con heo nhỏ nói chuyện cũng là nói tốt cho nên mọi người mới làm như không thấy mụ, mụ. chờ đến g a phòng con heo nhỏ đáng thương kêu một tiếng ngươi không biết còn tưởng rằng nàng sắp nhận đến bạo lực gia đình nữa nha t ố t mụ mụ lại không đánh ngươi ngươi là đang lo lắng cái gì lam thả i y ghẻ cười hỏi a hh con heo nhỏ nghe xong mụ mụ không phải là đánh nàng cái mông đều vui vẻ lên tiến g tới sau đó lại biến thành một cái khoái hoạt tiểu bà bảo vậy ngươi tìm ta có chuyện gì đâu con heo nhỏ nghi ngờ hỏi ngươi hôm nay tại nhà trẻ có phải hay không đem quần áo s ố c lên cho khác tiểu bằng hữu nhìn lam thả y h ẻ vừa bực mình vừa buồn cười hỏi con heo nhỏ nghe vậy một chút cũng không có nhận thức đến sai lầm tự giác hưng phấn nói đúng thế t i ể u bằng hưu có thể hâm mộ nữa nha con heo nhỏ vừa nói vừa muốn nhắc lên y phục của mình chật nhớ tới cái gì dừng lại một hồi sau đó mới lại lần nữa lập tới lam thả i y thì chú ý tới chi tiết này thế là hỏi nàng đồng lão sư nói nữ hải tử phải học được bảo vệ tốt chính mình bụng nhỏ cũng là thuộc về tư ẩn bộ vị không thể tùy tiện cho người khác nhìn bất quá ngơi ư là mụ mụ không có quan hệ nha con heo nhỏ ngây thơ mà nói lời của nàng ngược lại để cho lam thả i y thì không biết sau đó nên nói như thế nào t r ư ớ c 1077, làm khách thả i y ỉa hân hân các ngươi xuống tống tuyết cùng hiệu san bọn họ đi tới chính trong phòng nói chuyện lam thả i y thì cùng con heo nhỏ nghe thấy dưới lầu phương viên hô to thanh âm vốn là trước mắt to một hồi bừng tỉnh một hồi mở mịt con heo nhỏ lập tức lộ ra v ẻ đại hỷ đứng lên liền nghĩ ra bên ngoài chạy đứng lên phía sau mới nhớ tới một mặt chờ đợi nhìn về phía lam thả i y ỉa mụ mụ vừa rồi cùng ngươi nói những gì ngươi nhớ kỹ ân ân vậy ngươi cùng mụ mụ nói một chút ta mới vừa nói cái gì nữ hải tử phải học được bảo vệ mình không thể tùy tiện cho người khác nhìn con heo nhỏ nói, l a m thả y nghĩ nghe vậy hài lòng gật đầu một cái những chuyện này cũng không phải nhất thời liền có thể giáo hội con heo nhỏ có thể nghe vào nàng đã rất hài lòng tuất ngươi đi đi con heo nhỏ nghe vậy lập tức reo họ một tiếng hiểu san t ỷ t ỷ vọt thẳng ra khỏi cửa phòng chấm một chút l a m thả i y ở phía sau nhắc nhở sợ nàng chạy quá nhanh n g ã xuống thế nhưng là con heo nhỏ hiện tại nơi nào nghe l o ạ n giống như một cơn gió chạy hiểu san t ỷ t ỷ con heo nhỏ chạy đến bên ngoài thuận lấy lầu hai lan can hướng xuống nhìn thẳng qua quả nhiên hiểu san tỉ tỉ ngay tại ngồi tại mẹ của nàng bên người ăn dưa hấu hân hân hiểu san nhìn thấy hân hân cũng rất vui vẻ mà v â y vây tay từ khi hiểu san lại lên một lớp về sau không tại một cái tiểu khu hai người gặp mặt số lần liền thiếu đi bất quá không quan hệ chờ sang năm con heo nhỏ lên tiểu học liền lại có thể cùng nhau chơi đ ù a nhìn xem hai cái tiểu nha đầu ôm ở cùng một chỗ lại cười lại nhảy đám người cũng đi theo vì bọn nàng cao hứng tuất hân hân ngươi cũng ăn chút dưa hấu đi phương viên nhìn các nàng cười đ ù a một hồi sau đó gọi nói con heo nhỏ nghe được ăn liền ngoan ngoan ngồi xuống tiên văn nói qua con heo nhỏ mặc dù mỗi ngày ở chính giữa buổi trưa đều tại nhà trẻ ăn cơm nhưng nhà trẻ lại không giống trong nhà đồ ăn vặt tùy tiện ăn cho nên mỗi ngày tan học trở về trên cơ bản liền nói bụng có thể ăn rất nhiều thứ nhưng là vì sợ nàng ăn nhiều cơm tối ăn không vô cho nên đối với nàng có hạn chế hiện tại nghe ba ba bắt chuyện nàng ăn dưa hấu nơi nào không đáp ứng tỉ tỉ ngươi lâu lắm không có tới nhà của ta chơi đâu ta đều nhớ ngươi con heo nhỏ vừa ăn dưa hấu vừa nói bởi vì đi học mỗi ngày đều phải làm bài tập đâu hiểu san hiện tại có thể bận rộn loại trừ mỗi ngày bài tập bên ngoài còn có hội họa cùng thư pháp khóa muốn lên đây đều là chính nàng yêu cầu học tập tống tuyết tự nhiên không ngăn cản nàng thiên hải quốc tế còn khá tốt càng thêm chú trọng tố chất giáo dục bồi dưỡng trên thực tế mặc dù quốc gia nhiều lần cường điệu dạng phụ nhưng là học sinh gánh vác kỳ thật vẫn là rất nặng và mỗi ngày đều làm bài tập người thật khoái hoạt con heo nhỏ một mặt hâm mộ nàng còn không hiểu rõ làm bài tập hàm nghĩa chân chính cho rằng cùng nhà trẻ một dạng nhà trẻ bài tập không phải là cùng ba ba mụ mụ cùng một chỗ làm thủ công chính là vẽ một bức vẽ cũng là rất có ý tứ sự tình bên cạnh đám người nghe vậy đều nợ nụ cười nhưng không nghĩ tới hiểu san vậy mà cũng gật đầu nói làm bài tập rất có ý tứ lây này ta yêu thích làm bài tập đám người nghe vậy hơi kinh ngạc hiểu san học tập nhất định rất tốt phương viên hướng tống tuyết hỏi tống tuyết nghe vậy tràn đầy vui vẻ gật đầu một cái hiểu san rất thích xem viết chữ m ẫ u chốt nàng tính cách trầm ổ n có khả năng chịu được tính tình tống tuyết mừng khấp khởi mà nói tại học tập bên trên hiểu san hoàn toàn chính xác một điểm không để cho tống tuyết nhọc lòng lão sư bố trí bài tập trước tiên hoàn thành sau đó không phải là vẽ tranh chính là nhìn sách tranh cuốn sách chuyện cái gì bởi vì học được ghép vẩn hiện tại sẽ còn tra từ điện đã có thể nhận thức rất nhiều chữ dạng này tiểu hài tự ai không thích đâu phương viên nghe vậy ai thán một tiếng con heo nhỏ tính cách cùng h i ể u san hoàn toàn tương phản chỉ sợ làm không được giống h i ể u san dạng này nhưng là nàng đối với vách tranh âm nhạc ca hát nhảy múa các loại lại phi thường thiên phú dù sao từ mụ mụ ra ngoài bà lại đến lao gia tử đều xem như l à nghệ thuật di c h u y ể n thiên phú của bọn hắn cũng là t ì n h có thể hiểu đương nhiên cái này không thể nói con heo nhỏ đần nàng thông minh đâu nhưng cũng không biết về sau học tập thế nào hân hân ba ba muốn mua căn phòng lớn về sau ta liền có thể chính mình nuôi con mèo nữa nha hiệu san lại sung sướng mà nói a con heo nhỏ nghe vậy rất giật mình đó không phải là nói h i ể u san tỷ tỷ lại muốn đem quýt mang đi sao cùng quýt cùng một chỗ thời gian dài như vậy làm sao có thể không có tình cảm con heo nhỏ có chút không nỡ l ò n g bỏ con heo nhỏ đột nhiên cảm giác được trong tay dưa hấu không ngọt quýt đâu h i ể u san lại hỏi quýt con heo nhỏ nghe vậy hô lớn một tiếng nhưng là giọng nói bên trong lại tràn đầy hủy khuất cùng không bỏ nàng cho rằng h i ể u san tỷ tỷ buổi tối hôm nay liền phải đem quýt mang về đâu thế nhưng là nửa ngày cũng không gặp quýt đi ra ngược lại b ắ p giang không biết từ nơi nào chạy tới con heo nhỏ lập tức lại sung sướng quýt không thấy nàng nói vậy chúng ta đi tìm một chút đi ăn xong dưa hấu hiểu san nói vậy được rồi con heo nhỏ không tình nguyện lệ mà lệ mề cùng hiểu san tỉ tỉ cùng đi tìm quýt cha ngươi mấy ngày nay nếu như có rảnh rỗi liền mang hân hân lại mua một con mèo trở về ta sợ hiểu san đến lúc đó đem quýt mang đi nàng lại khổ sở nhìn ở trong mắt phương viên đối phương ba ba nói lần trước hiểu san mang đi quýt thời điểm con heo nhỏ đã khổ sở một hồi phương ba ba nghe vậy gật đầu một cái chờ ăn xong cơm tối con heo nhỏ cũng không biết là bởi vì nghĩ thông suốt vẫn là quên đi hoặc là ăn nó rồi tóm lại tâm tình lại biến khá hơn khoái hoạt cùng h i ể u san t ỷ t ỷ cùng một chỗ vẽ tranh cùng đi quảng trường tìm những người bạn nhỏ khác chờ trần siêu bọn họ lái xe rời đi đều gần mười giờ rồi mà để cho con heo nhỏ lo lắng sự tình cũng không có phát sinh h i ể u san t ỷ t ỷ cũng không mang đi quýt cho nên tâm tình của nàng càng thêm tốt l a m thả i y nghĩa mang nàng tại phòng t ắ m t ắ m rửa phương viên ở p h ò n g khách đều có thể nghe thấy tiếng hát của nàng cùng huyên n á o âm thanh không biết như thế nào làm hôm nay cảm giác chân hư hết rồi à chờ thêm giường lúc ngủ lan thả y n khé bóp lòng bản chân của chính mình nói mấy ngày cũng không đi bao nhiêu đường a có phải hay không ngồi thời gian quá dài phương viên ra hiệu nàng nằm v ậ t xuống sau đó ôm nàng chân giúp nàng khẽ bóp đứng lên tạ ơn lao công ngươi thật tốt lam thải y thể vui vẻ nói đồn đốc nói với ta cái gì tạ ơn phương viên liếc nàng một cái ngồi ở bên cạnh con heo nhỏ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình chân nhỏ chân sau đó đưa tới ta hôm nay đi rất nhiều rất nhiều đường ý tứ rất rõ ràng nàng cũng muốn xoa bóp phương viên nhìn nàng một cái không lên tiếng con heo nhỏ lập tức lại nói tạ ơn b à ba ngươi thật tốt ta không tốt chính mình bóp phương viên liếc xéo nàng một chút không công bằng người cho mụ m ụ bóp vì cái gì không cho ta bóp đâu con heo nhỏ bất mãn nói được ta cho n g ư ơ i bóp phương viên đưa tay tại nàng lòng bàn chân nhẹ nhàng gãi gãi con heo nhỏ chịu không được lập tức khanh khách cười lật đến trên giường sau đó tiếp tục cho lam thả ý ghè bóp lấy chờ sau khi cười xong con heo nhỏ bất mãn đứng lên cầm lấy tấm thảm đắp lên phương viên trên đầu sau đó trèo lên trên đánh ngã bại hoại ba ba chương một n ư ơ i t á thị sát chương một n ư ơ i t á thị sát lao công ta y phục này tạm được lam thả ý g h đứng tại phương viên trước mặt dạo qua một vòng hỏi dáng người cao gầy lam thả i y vỉa một thân trang phục nghề nghiệp vô cùng xinh đẹp được đi ngươi đều hỏi thật là nhiều lần phương viên có chút vô nữ mà nói t a đây không phải khẩn trương sao lam thả i y vỉa bất m ặ n nói khẩn trương cái gì ngươi lại không phải lần đầu tiên gặp đại lãnh đạo nhưng vẫn có chút khẩn trương a hôm nay là đại lãnh đạo tới thị sát lộc thị thời gian mà phương lam sản nghiệp viên là trọng điểm thị sát hạng mục trên thực tế đại lãnh đạo mấy ngày trước đã tới quỳnh c h nhưng là đi trước gia thành mặc dù mục đích là phương lam tập đoàn nhưng cũng không thể thẳng đến tới bộ dáng còn muốn làm một chút có nói lúc nào đến sao lam hải y ghề ngồi xuống uống một h ó c hỏi nghe la gia thành nói mười giờ hai người đang nói chuyện hoàng hạo đông tiến đến xem như phương lam tập đoàn nhân viên cao tầng hắn hôm nay cũng là cùng đi tham quan nhân viên một trong phía dưới đã thông chi qua sao đã thông chi tất cả cương vị người lãnh đạo viên sẽ an bài tốt trên thực tế phương lam tập đoàn nhân viên buổi sáng hôm nay mới thu đến đại lãnh đạo thị s á t tin tức nhưng là la gia thành lại tại một tuần lễ phía trước liền nối phương lam tập đoàn từng cái khâu bảo an lần nữa làm bài tra trên thực tế hoàn toàn không cần thiết bởi vì phương lam tập đoàn bảo an đã coi như là thế giới đỉnh cấp phi thường nghiêm khắc dù sao phương làm các hạng kỹ thuật quá trọng yếu chín giờ ba mươi điểm la ra thành đúng giờ tới cùng bọn hắn hội hợp sau đó cùng đi sản nghiệp viên cửa ra vào nên đón thời gian quy hoạch phi thường chính xác chuẩn m ộ ư ơ i điểm đội xe liền đạt tới phương làm sản nghiệp viên cửa ra vào t h i ể u phương thả y n i h ĩ rất nhiều thời gian không gặp đại lãnh đạo vừa xuống xe lập tức cười cùng phương viên còn có lam thả y n i h ĩ bắt chuyện hoan n g n h lãnh đạo đi vào l ụ c thị hoan n g n h lãnh đạo thị sát công việc phương viên cười nên đón tiếp lấy cùng hắm nằm tay không nghĩ tới đại lãnh đạo bông ra sau đó cười ha hạ cùng hắn ôm một cái đằng sau đi theo đông đảo lãnh đạo thấy Có chút ngạc. coi chỉ còn kinh phương phía trình hắn trên trọng tưởng tượng viên với bọn muốn Xem ra ở so độ sợ lần ớ n đương nhiên cũng không trách bọn họ. Bọn họ sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì còn không hiểu rõ phương viên giá trách họ. họ hiểu thực sự chỗ. bởi trị rõ sở sự dĩ vậy vì là l này đại lãnh đạo tới tham quan phương làm tập đoàn loại trừ tùy hành nhân viên công tác chính thức nhân viên còn có không ít trung khoa viện chuyên gia phương viên chức dẫn một đoàn người tiến về khu làm việc tham quan phương làm tập đoàn các bộ môn công tác trí tuệ nhân tạo c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng vận dụng bộ hình chiếu ba d hoặc hình chế tắc bộ trò chơi bộ phận thiết kế giả lập thiết bị nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng bộ rất nhiều người lần thứ nhất biết phương lam tập đoàn khoa học kỹ thuật nguyên lai、like、đã đạt đến tình trạng như vậy đặc biệt là đại lãnh đạo còn tràn đầy phấn khởi thử một chút giả lập thiết bị khi thấy giống như thân lâm kỳ cảnh thế giới giả tưởng đại lãnh đạo cũng là tán thưởng không thôi công ty nhân viên đối với đại lãnh đạo tới chơi tự nhiên cũng là kinh hỷ và phần chờ đem toàn bộ phương lam tập đoàn tham quan một lần cũng đến cơm t r ư a thời gian phương viên dứt khoát dẫn đá m người đi công ty nhà ăn ăn một bữa công tác bữa ăn lãnh đạo ngươi đừng ghét bỏ chấp nhận một chút nhóm này ăn rất tốt nhà không có chú ý nhiều như vậy đại lãnh đạo cười nói những người khác cũng rất tò mò mà tham quan phương viên tập đoàn thức ăn dạng này nhà ăn ta ngày ngày đều nhớ ăn à. bên cạnh một vị lao nhân trả lời nói hắn là trung khoa viện một vị viện sĩ tại ứng dụng vật lý bên trên có rất cao thành tựu thái viện sĩ nếu như ngươi nguyện ý gia nhập phương làm tập đoàn ta là nóng bỏng hoan nên h à, phương viên cười nói khó mà làm được ngươi đem chúng ta thái viện sĩ đào đi chúng ta rất nhiều công tác liền không tốt triển khai đại lãnh đạo ở bên cạnh cười nói đám người cười cười nói nói ăn cơm trưa sau đó lại phân thành hai nhóm một bộ phận bởi lam thải y y cùng hoàng hạo đông bọn người mang theo tiếp tục tham quan phương làm tập đoàn cái khác s à n nghiệp một phần khác bởi phương viên mang theo tham quan phương l a m sở nghiên cứu tùy hành loại trừ đại lãnh đạo cùng tùy hành nhân viên bên ngoài chính là mấy vị t r u n g khoa viện nhà khoa học cũng là người tin t ư ở n nơi này mới là phương lam tập đoàn chân chính hạch tâm chỗ hết thệ cũng là cơ mật dù cho lam thả i y h i hệt đều không có quyền hạn tiến vào nơi này ở chỗ này bọn họ gặp được đủ loại siêu hiện đại khoa học kỹ thuật mà bọn họ cũng rốt cục gặp được mục đích chuyến đi này c h i vật phương lam lò phản ứng bàn tay lò phản ứng tản g a huy hào quang hậu xanh lam khi bọn hắn cầm tới lò phản ứng số liệu sau đó trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động vì có thể làm cho đại lãnh đạo có cái trực quan khái niệm. bọn họ dùng tam hạp trạm phát điện tới ví dụ tam hạp trạm phát điện một năm phát điện lượng là một ước độ m à cái vật nhỏ này tương đương với một phần tư tam hạp trạm phát điện toàn xã hội dùng lượng điện sáu mươi ba bảy mươi bảy ước kỳ lào đắt lúc mỗi ngày hẹn một trăm bảy mươi ba ước độ điện m à cái vật nhỏ này tương đương với nhân dân cả nước dùng một ngày d ư ớ i lượng điện số liệu này khá là khủng bố có vật này đại hạ sẽ là rốt cuộc không cần vì nguồn năng lượng phát s ầ u mặt khác đối với khoa học kỹ thuật thôi động đưa đến tác dụng cực lớn đặc biệt là hàng không vũ trụ sự nghiệp càng là không cách nào đánh giá nhân loại chân chính trên ý nghĩa đi hướng vũ trụ thăm dò vũ trụ mấy vị trung khoa viện viện sĩ càng là kích động khó mà chính mình vây quanh lò phản ứng như thế nào cũng không nguyện ý rời đi mặc dù không nhiều theo báo cáo nhưng là bọn họ vẫn như cũ muốn tự mình đối với lò phản ứng tiến hành số liệu giám sát cùng quan sát phương viên cũng không có cản bọn họ trực tiếp cùng đại lãnh đạo bọn người nên rời đi trước chờ đại lãnh đạo tham quan song phương l a m sản nghiệp viên cũng không nhiều lợi trực tiếp cùng đám người cùng rời đi phương viên có chút không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ đại lãnh đạo tới chỉ là đơn thuần vì nhìn xem ban đêm phương viên cùng lam thả y t về đến nhà phương ba ba bọn người đối với hôm nay đại lãnh đạo sự tỉnh rất quan tâm t i ê n tâm đi hết thể thuận lợi không có vấn đề gì đúng rồi hân hân đâu đám người nghe vậy nhẹ nhàng thở ra mua cho nàng con mèo đang ở trong sân đâu phương mụ mụ nói đám người đang nói chuyện đâu con heo nhỏ từ trong viện chạy vào ba ba ra ra lại mua cho ta đổi mới hoàn toàn con mèo đâu ngươi m a u đến xem nhìn con heo nhỏ đi tới liền dắt lấy phương viên hướng trong viện đi quả nhiên tại nguyên l a i quýt ổ bên cạnh để đó một cái mới ổ mèo một cái màu lam anh ngắn nhỏ mẹo con nằm ở bên trong nó có phải hay không rất đáng yêu con heo nhỏ hưng phấn mà hỏi hoàn toàn chính xác rất đáng yêu giống như ngươi đáng yêu phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng con heo nhỏ nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ thiếu anh n g ắ n nghe thấy thanh âm nhẹ giọng kêu hai tiếng con heo nhỏ lập tức cầm lấy bên cạnh bình sữa nhét vào trong miệng của nó quyết không biết từ nơi nào trôi ra ngồi sổm ở bên cạnh tò mò nhìn ổ mèo bên trong đồng loại thật sự xấu quyết nghĩ các người muốn tương thân tương ái không thể khi dễ lam dâu nhà con heo nhỏ nói tên của nó gọi lam dâu sao người cho nó lên ân rất tuyệt đi con heo nhỏ nghe vậy đắc ý cực kỳ bỗng nhiên phương viên nghe thấy có người nhấn chuông cửa âm thanh có chút hiếu kỳ mà vào phòng Con cũng heo nhỏ cũng vội vàng vội đại i theo vào, so v lãnh tốc độ còn n h chạy đạo n cửa phía trước. phía v l cuối này, người h trên cơ l sờ lên đầu nhỏ của nàng nói chúng ta lập tức muốn ăn cơm đâu con heo nhỏ nói nàng lơi ngầm ngươi là tới ăn cơm sao đúng ra ra chính là tới nhà ngươi cọ bữa cơm đại lãnh đạo thuận thế đem nàng bế lên lãnh đạo ta tới ta tới phương ba ba nhận ra đại lãnh đạo đến có chút khẩn trương không cần đại ca thân thể còn t ố ta đại lãnh đạo cười hỏi đại lãnh đạo số tuổi so phương ba ba còn nhỏ cái hai tuổi dựa theo tuổi tác tới nói x ư n g hô một tiếng đại ca hoàn toàn không có vấn đề lãnh đạo không dám nhận không dám nhận phương ba ba có chút bối rối mà nói phương ba ba cả đời này nhìn thấy lớn nhất lãnh đạo chỉ sợ sẽ là năm đó ở bộ đội thời điểm lãnh đạo ngược lại phương mụ mụ bình tĩnh một chút tại quan điểm của nàng bên trong chỉ cần không làm đ i ề u phi pháp đường đường chính chính là người ai đến nàng cũng không sợ t ố t chớ đứng tại nơi này nhanh để cho lãnh đạo tiến đến đúng đúng ngươi nhìn ta cái này đầu óc phương ba ba vội vàng đem lãnh đạo tiến cử trong phòng cùng đại lãnh đạo cùng đi còn có la gia thành la gia thành trong tay còn mang theo mấy thứ đơn giản lễ vật la gia thành phương ba ba nhận thức đồng thời tương đối quen thuộc đại lãnh đạo sao ngươi lại tới đây phương viên cùng lam thả y thể đón mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thế nào không chào đón a đại lãnh đạo cười ha h à hỏi làm sao lại mau và o ngồi phương viên có thể nói không hoan n g h ê n phải không vội vang một mặt nóng bỏng mà đem hắn đón vào hà liêu thanh cùng lao gia tử mấy người cũng đứng lên bất quá n ã i n ã i không có gì kiến thức chính là theo bản năng đi theo đứng lên đón khách đại lãnh đạo cười ha h à cùng bọn hắn từng cái chào hỏi cuối cùng hướng ra phía ngoài công đạo lao gia tử rất nhiều năm tháng không gặp thân thể còn tốt đó chứ nguyên lai đại lãnh đạo cùng lao gia tử nhận thức ngay tại phòng bếp làm cơm tối chú a di nghe thấy động tĩnh bưng một bản đồ ăn đi ra khi thấy đại lãnh đạo lập tức ngây mẩn cả người kém chút đem trong tay đĩa cho rơi xuống mặt đất phương viên lãnh đạo tới ngươi đi phòng bếp lại làm hai cái đồ ăn phương ba ba đối phương viên nói tiểu phương sẽ còn làm đồ ăn đại lãnh đạo nghe vậy hơi kinh ngạc phương viên tay nghề rất không tệ chính là bình thường b ậ n quá không dành làm hôm nay lãnh đạo tới nhất định phải thật tốt nếm thử phương ba ba nghe vậy cười h í p mắt nói hắn được phân cho nặng nhẹ lúc này tự nhiên không có khả năng hủy đi nhi từ đài vậy hôm nay nhất định phải thật tốt nếm thử đại lãnh đạo nghe vậy cũng không có khắc khí đại lão bản ra ra tiểu ca ca không có cùng ngươi cùng đi sao con heo nhỏ đột nhiên hỏi con heo nhỏ trong miệng tiểu ca ca là đại lãnh đạo cháu trai lý quang huy lần trước đi đại lãnh đạo nhà làm khách gặp qua hắn nha còn tại hạ kinh đâu chờ ngươi lần sau đi hạ kinh ta để cho hắn tìm người chơi đại lãnh đạo sờ lên con heo nhỏ đầu mọi người lúc này mới nhớ tới con heo nhỏ vẫn ngồi ở đại lãnh đạo trên đùi đâu hân hân đến mụ mụ nơi này tới lam thả i y thì vội vàng đem nàng ôm đại lãnh đạo rất hay nói cùng lao ra tử tán gẫu quá khứ cùng phương ba ba bọn họ trò chuyện dân sinh cùng lam h ả y trò chuyện công tác chú đáo mỗi người đều có thể chiếu cố đến liền ngay cả con heo nhỏ đều thỉnh thẳng nói với nàng nói chuyện sẽ không để cho người cảm thấy lạnh nhạt cảm giác vậy thì thật là đại lãnh đạo a tại phòng bếp chú a di vẫn như cũ có chút khó có thể tin hỏi cái này còn có thể giả được bất quá n g ư ờ i coi như phổ thông khách nhân là được rồi phương viên nhìn ra chú a di khẩn trương ta cũng nghĩ a chú a di nhỏ giọng thầm thì lấy con heo nhỏ bị mụ mụ ôm qua đi rất nhanh liền không kiên nhẫn nghe bọn hắn nói chuyện sau đó nhìn thấy đại lãnh đạo mang lễ vật vụ trộm lẹn qua đi gầy lấy đi đến nhìn nhưng là cái túi là nhựa tợ la tịt nàng mới vừa chạm thử liền tắc tắc vang lập tức liền đưa tới mọi người chú ý tất cả đều quay đầu con heo nhỏ dừng lại có loại làm tặc bị tại chỗ bắt lấy cảm giác tất cả mọi người nợ nụ cười thật có lôi đ â u da da lần này tới vội vàng không cho ngươi mua cũng là đồ vật của người lớn đại lãnh đạo ha ha vui vẻ con heo nhỏ hành vi để cho hắn nhớ tới cháu của mình đã rất nhiều thời gian không gặp lần này hồi kinh nhất định phải về nhà thăm một chút lam thả i y thìa đỏ bừng mặt vội vàng đem con heo nhỏ cho túm trở về khách nhân còn chưa đi liền lật lễ vật thật sự là thế nhưng là con heo nhỏ tuyệt không để ý mà là chăm chú mà nói vậy ngươi lần sau nhất định phải nhớ kỹ mang nha tốt, tốt. ta lần sau nhất định nhớ kỹ tiểu la ngươi giúp ta nhớ kỹ phòng ngừa ta quên đi đại lãnh đạo vẻ mặt thành thật đối với bên cạnh la gia thành nói con heo nhỏ hài lòng gật gật đầu lãnh đạo đồng nôn vô kỵ ngươi đừng coi là thật phương ba ba vội và nói g n lam hải y càng muốn tại con heo nhỏ trên mông trụ mấy lần nào có làm mặt người muốn lấy vật mắc cỡ chết người à không thể nói như thế nha tiểu hài tử cũng c o i n h â n quyền lần này là ta làm không đúng trước đại lãnh đạo nói xong chính mình cũng cười ha hả ăn cơm đi phương viên tử trong phòng bếp đi ra hô con heo nhỏ nghe vậy lập tức chạy tới chuẩn bị hướng chính mình cái ghế nhỏ bên trên bò lại bị m ụ mụ tới bắt lấy hôm nay nàng cũng không thể ngồi vị trí này để cho nàng ngồi tất cả mọi người tùy ý không cần như vậy giảng cứu đại lãnh đạo thấy cười ha hà nói sau đó tự mình đem con heo nhỏ ôm tới phóng tới trên ghế con heo nhỏ khoái hoạt cái mông nhỏ thẳng xoay lãnh đạo nói chuyện vậy thì liền tùy tiện ngồi đi lão gia tử cũng lên tiếng thật sự là cái này dài mạnh b ả n thật sự không tốt lắm ngồi a đại lãnh đạo trực tiếp tại con heo nhỏ bên người ngồi xuống tiểu phương tay nghề thật sự không t h a so q ố c kiến bên trên món ăn cũng là không kém lúc ăn cơm đại lãnh đạo tán miệng không dứt con heo nhỏ có chút làm không rõ ràng đại lãnh đạo ý tứ trong lời nói nhưng là cũng biết là đang khen ba ba làm đồ ăn ăn ngon nhưng đáp ý rất hào phóng mà cầm chén bên trong ăn một nửa viên thịt đưa tới nói đại lão bản ra ra cho ngươi ăn ba ba của ta làm đồ ăn siêu ăn ngon đám người che mặt cản đều ngăn không được m ẫ u chốt là đại lãnh đạo cũng không chê thế nhưng không dùng bắt tiếp mà là đưa đầu trực tiếp ăn đám người cảm thấy vô cùng kinh ngạc không chê có thể nói là đại lãnh đạo khí độ nhưng là trực tiếp đưa đầu đi ăn nói do chính là hẳn đối với con heo nhỏ yêu thích thế nhưng là con heo nhỏ không hề để t â m mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem đại lãnh đạo ý là đang hỏi có ăn ngon hay không nhìn xem con heo nhỏ bóng nhây thịt đô đô khuôn mặt nhỏ mắt to lại sáng lại ngây thơ đại lãnh đạo tâm tình phá lệ tốt siêu cấp đồng đại lãnh đạo khoa tay một cái ngón tay cái nhưng làm con heo nhỏ cho khoái hoạt sau đó ăn xong cơm tối nàng liền kề cận đại lãnh đạo đem đại lãnh đạo xem như bạn tốt của mình một mực đến đại lãnh đạo cùng ba ba đi thư phòng nói chuyện nhưng là cái này khiến con heo nhỏ rất bất mãn nàng còn không có cùng đại lão bản g a ra, ra chia sẻ chính mình đồ chơi đâu nàng có thật nhiều chơi vui đồ chơi nhưng có ý tứ đại lão bản gia gia nhất định cũng sẽ ưa thích nếu không chờ sẽ ta tiến hắn một cái a con heo nhỏ nghĩ thầm nói làm liền làm lập tức chạy tới b ư ớ c lên chính mình đồ chơi dương tâm tình lại sung sướng đại lãnh đạo cùng phương viên ngồi mặt đối mặt la gia thành ngồi ở bên cạnh cho hai người pha trà trên b à n còn để đó một cái ghi âm bút dùng để ghi chép hai người nói chuyện đ ỗ n g nhiên la gia thành nghe thấy ngoài cửa thư phòng tiếng bước chân nhẹ nhẹ lập tức cảnh giác đứng lên tiểu la không cần như vậy đây là tiểu phương nhà còn có thể có cái khác người hay sao đại lãnh đạo cười ha h à nói la gia thành cũng phản ứng kịp không nói quan hải hoa viên nguyên bản bảo an húng chi hiện tại ngượng ngùng là ta khẩn trương thái quá la gia thành chặn lại nói xin lỗi phương viên thính giác linh mẫn thật xa chỉ nghe thấy con heo nhỏ giòn rè tới là nữ nhi của ta phương viên cười nói sau đó đi qua nhẹ nhàng mở cửa phòng con heo nhỏ vừa tới cửa phòng chuẩn bị nhấc tay đẩy cửa môn lại đột nhiên mở ra doa đến đặt mông ngồi trên mặt đất ngước cổ đi lên nhìn nguyên lai、like、là ba ba a con heo nhỏ nhẹ nhàng thở ra người làm gì chứ phương viên ngồi xuống đem nàng ôm đứng lên con heo nhỏ mới vừa tắm rửa xong mặc tiểu hùng áo ngủ tóc c ẩm ướt nhuận áo t r o à n g mà xuống khuôn mặt nhỏ phấn nộn phấn n ộ trong tay mang theo một con hồ con rối siêu cấp đáng yêu ba ba các ngươi nói dứt lời sao con heo nhỏ đưa cổ đối trong môn nhìn nhìn hỏi còn không có đâu ngươi trước cùng mụ mụ đi ngủ đi thế nhưng là ta muốn theo đại lão bản gia ra cho chuyện con heo nhỏ nói a ngươi muốn nói cái gì phương viên nghe vậy hơi kinh ngạc ta không nói cho ngươi con heo nhỏ đắc ý nói ngươi còn giữ bí mật ta nhưng là không được ngươi vẫn là cùng mụ mụ đi ngủ đi thôi để cho nàng đi vào nhà ta cũng nghĩ nghe một chút nàng muốn nói với ta cái gì đâu đại lãnh đạo nghe được cười nói phương viên chỉ có thể đem nàng cho bỏ vào đại lão bản gia ra cái này tặng cho ngươi con heo nhỏ đem trong tay lão hổ con dối đưa tới nói vậy ta giúp tiểu huy ca cả ca cả cảm ơn n g ư ơ i đại lãnh đạo cười ha h à t i ế p tới a tiểu huy ca ca con heo nhỏ gãi đầu một cái ta là đưa cho đại lão bản gia ra, ra ngươi đ â u đưa cho ta đại lãnh đạo nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trong tay con r ố i lớn tiếng nợ nụ cười cái kia ra ra cảm ơn n g ư ơ i không cần k h á c h khí chúng ta là bạn tốt chúng ta về sau cùng nhau chơi đ ù a đi con heo nhỏ vui vẻ nói t ố ấ t da da có rảnh nhất định tới tìm người chơi phương viên cùng la gia thành ở bên cạnh nghe vậy có chút dở khóc dở cười đại lãnh đạo một ngày bận đến muộn làm sao có thời giờ cùng với nàng chơi a lúc này l à m thả ý r đi, đi tìm tới nhìn con heo nhỏ q u á i dày bọn họ nói chuyện vội vàng đem nàng bắt trở về mặc dù con heo nhỏ không ngừng kháng nghị nhưng là tiểu hài t ử không nhân quên tích phương viên cùng đại lãnh đạo một mực hàn huyên tới nhanh ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ nửa đoạn sau thời điểm la gia thành rời đi thư phòng chỉ còn dư lại phương viên cùng đại lãnh đạo hai cái không có người biết bọn họ cụ thể hàn huyên cái gì sáng sớm hôm sau con heo nhỏ rời khỏi giường trong nhà tìm một vòng sau đó chạy tới hỏi phương viên đại lao bản ra ra đâu hắn đương nhiên về nhà a con heo nhỏ nghe vậy tràn đầy thất vọng t ố t nhanh lên cho ta rửa mặt đi thôi phương viên trực tiếp đem nàng xách tới phòng rửa mặt lam thả i y ỉ đã đem nàng đem răng nhỏ x o á t chén nhỏ chuẩn bị xong là quả c a m vị sao con heo nhỏ cầm lấy bàn chải đánh răng tiến đến trên mũi người người không đúng là ô、oh、mai vị lam thả i y ỉ hồi đáp không muốn ô、oh、mai vị không thích ta muốn quả c a m vị con heo nhỏ k e m đánh răng sử dụng hết cho nàng đổi mới rồi không nghĩ tới nàng còn kén chọn chỉ có ô、oh、mai nhanh lên cho ta soát lam thả i y thì trầm mặt nói thế nhưng là ô mai vị ta không thích con heo nhỏ nhướng mày lên nói nếu không ngươi thử xem ba ba phương viên ở bên cạnh nói đùa mà nói tốt nha tốt nha con heo nhỏ lập tức vui vẻ mổ mổ cái đầu nhỏ phương viên có chút buồn cười mà đem bọn hắn kem đánh răng cho nàng chen l ớ n điểm đại nhân dùng kem đánh răng không thể ăn đến trong bụng a bằng không bụng bụng sẽ đau phương viên hủ dọn nàng nhi đồng kem đánh răng là thực phẩm cấp tiểu hài từ thật sự ăn vào trong bụng cũng không quan hệ trưởng thành dùng kem đánh răng khẳng định lại không được ẩn ẩn con heo nhỏ thận trọng đem răng nhỏ xoát nhét vào trong miệng sau đó lôi kéo một chút tiếp lấy h á hốc khỏe miệng dùng sức ra bên ngoài hà hơi thật cay thật cay nha ba ba đại phôi đản này làm sao có thể trách ta đâu là chính ngươi muốn thử hơn nữa đây cũng không phải là cay bạc hà vị làm sao lại cay nhưng là con heo nhỏ hiện tại phi thường không thoải mái ai còn tính lực giảng đạo lý a trực tiếp dùng cái đầu nhỏ h ù i ba ba e o phương viên nhẹ nhàng xoay bóng núc đ í c h liền đem nàng đạn đến một bên khác đục vào lam thả y làm thả y t h y cũng đố néo một cái đem nàng đụng trở về g â y n ố c con heo nhỏ liên tiếp bị hắn nhóm đụng nhiều lần sau đó con heo nhỏ nổi giận a phi phi phi con heo nhỏ bật hết hỏa lực và n g ư ơ i cái này b ẩ n tiểu hài sao có thể như vậy phương viên vội vàng né tránh đúng a tất cả đều là nước bọn bẩn chết rồi lam thả i y thì nói ai bảo các ngươi khi dễ ta nhìn ta lợi hại phi phi phi con heo nhỏ trong miệng b ọ t kem đánh răng khắp nơi bay loạn ta cũng có phốc phốc phốc sau đó chợt nghe lam thả i y thì hề lớn tiếng nói và các ngươi hai cái ra hỏa lấy tới trên người ta còn có phương viên người cái này ngây thơ quỷ sao có thể cùng hài từ mở dạng ha ha phương viên cùng con heo nhỏ vui vẻ cười ha h a cái này chủ nhật ta dẫn ngươi đi hải tân sân chơi đi chơi lúc ăn cơm phương viên đối với con heo nhỏ nói sân chơi con heo nhỏ nghe vậy một mặt vui vẻ đúng a ngươi cũng có thể mời những người bạn nhỏ khác cùng đi phương viên cười nói tốt đát ta ơn ba ba cái này ban thường ngươi con heo nhỏ cầm chén bên trong trứng gà vàng phóng tới phương viên trong chén đám người chính mình ăn đừng có đùa tiểu thông minh lam hải y trực tiếp đem trứng gà vàng từ phương viên trong chén lại kẹp trở về ai con heo nhỏ thấy mình tiểu thủ đoạn bị vật trần thật sâu thở dài ta thật sự không muốn ăn thật là khó ăn a con heo nhỏ n h ư mày nói không muốn ăn cũng muốn ăn trứng gà bên trong còn có rất nhiều nguyên tố vi lượng đối với ngươi trưởng thành có chỗ tốt l a m thải y thì nói nhưng đối với con heo nhỏ tới nói nàng cũng không quan tâm có không có chỗ tốt chỉ để ý có ăn ngon hay không trứng gà mặc dù không phải là mỗi ngày đều ăn nhưng cũng thường xuyên ăn con heo nhỏ đã sớm dẫn án nhưng là ba ba mụ mụ đều nhìn không ăn không được ga con heo nhỏ phảng phất a n h dũng hy sinh mù dạng lấy hết dũng khí há to mồm lập tức đem trứng gà vàng nhét vào trong miệng sau đó lập tức sập đến một tiếng tất cả đều phun ra ngoài phun đầy b à n cũng là ai hải không cho ta k h o á i hoạt các ngươi cũng không nhanh xuống a con heo nhỏ cười khanh khách lên sau đó liền thấy mụ mụ âm trầm ánh mắt chương một nghìn tám mươi mốt vui lụa ở mỹ chương một nghìn tám mươi mốt vui lụa ở mỹ ta đã nói với ngươi ngươi có hay không tại nghe lam hải y thì trầm mặt đối với đứng ở phía trước con heo nhỏ hỏi mà con heo nhỏ không yên lòng một đôi mắt to nhanh như c h ấ p chuyển rõ ràng tâm tư không biết bay đi nơi nào ta tại nghe vậy ngươi lần sau không thể như vậy biết không thế nhưng là ta thật sự không thích ăn trứng gà đâu thật là khó ăn con heo nhỏ cao mày t ố t thả y hiể ai cũng có không thích ăn đồ vật ngươi làm gì không phải để cho nàng ăn hà liêu thanh ở bên cạnh nói trứng gà có dinh dưỡng lam thả y hiể nói ngươi cảm thấy nàng thiếu dinh dưỡng sao hà liêu thanh hỏi ngược lại ách nhìn xem mập m ạ p con heo nhỏ lam thả y hiể bỗng nhiên không thể nào phản bác sau đó lam thả y thì chính mình nhịn không được bật cười con heo nhỏ gãi gãi đầu có chút không hiểu rõ mụ mụ đang cười cái gì một hồi tức giận một hồi cao hứng đại nhân thật là kỳ quái Tốt, để cho n g ư ơ i ba ba đưa n g ư ơ i đi học đi làm thả i y quyết định không còn phê bình nàng không ăn sẽ không ăn đi con heo nhỏ nghe vậy lập tức quay người chạy nàng đã sớm muốn chạy mụ mụ lại n h ả y rông dài nàng cũng cái này không ăn cái kia không ăn a con heo nhỏ nghĩ thầm ba ba chúng ta đi học đi thôi con heo nhỏ c o n g lên nàng cái kia xẹp xẹp túi sách nhỏ khẽ vấp khẽ vấp hướng ra khỏi nhà phương viên vội vàng đuổi theo con heo nhỏ mới ra cửa nhà bầu trời bỗng nhiên chuyển đến răng rắc một tiếng vang thật lớn dọa đến con heo nhỏ một cái quay đầu xong trực tiếp bổ nhào vào phương viên trong ngực Úi、chết tiểu hải t ố t đừng sợ x é t đánh m à t h ô i phương viên đem con heo nhỏ ô m nói trời nắng x é t đánh hôm nay có mưa sao phương viên hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua nghĩ thầm con heo nhỏ từ ba ba trong ngực n g ẩ n g đầu lên tò mò nhìn về phía bầu trời thái dương công công tức giận sao ách có khả năng đâu nó vì sao lại tức giận con heo nhỏ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi ta đây làm sao biết ta cũng không phải thái dương công công phương viên lún núi bay ôm nàng ra cửa con heo nhỏ nghiêng đầu suy tư là theo mặt trăng mãi mãi cãi nhau sao con heo nhỏ nói â rất có thể hai người bọn họ trở mặt phương viên sát hữu kỳ sự mà nói thái dương công công đánh nhau không phải là hảo h ả i tử không nên đánh nhau nha con heo nhỏ hướng về phía thái dương hô ẩm ẩm bầu trời một tiếng vang thật lớn con heo nhỏ vội vàng ôm sát ba ba cổ các người đánh đi đánh đi ta mặc kệ các ngươi con heo nhỏ thở phì phò nói lời nói này thật giống không phải để cho nàng nhọc lòng một dạng bất quá theo vài tiếng tiếng sấm phong hô hô cạo lên nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu có mây đen xuất hiện phương viên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút hôm nay không có bão nhưng là có mưa mặt trăng mãi mãi nhất định là thương tâm trốn đi đợi lát nữa liền sẽ h o a h o a khóc lớn con heo nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời nói không thể không nói tiểu hài t ử sức tưởng tượng siêu cấp phong phú a quả nhiên liền như là con heo nhỏ nghĩ như vậy buổi trưa bắt đầu trời mưa một mực xuống đến phương viên bọn họ trở về đều không có ngừng t ừ thế tiểu khu xây ở giữa sườn núi cho nên hình thành một cái sườn dốc mà nước mưa liền thuận lấy sườn dốc d ầ m d ầ m hướng xuống t r ô i tiểu khu hệ thống thoát nước làm tốt bằng không đều có khả năng chìm bởi vì mưa quá lớn cho nên xe trường học lái đến tiểu khu thời điểm hơi chút đã muộn một chút mà các gia trưởng đem áo mưa cùng g i à y đi mưa đưa tới trên xe để cho lũ tiểu g i a hỏa m ặ c xong lại một cái cái xuống phương viên đem con heo nhỏ con mẹo tạo hình dù nhỏ cũng mang tới ba ba mặt trăng mãi mãi khóc thật đau lòng đâu thái dương công công nhất định là biết sai lạng lẽ trốn đi con heo nhỏ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái nói tốt chúng ta về nhà đi cái này mặt trăng mãi mãi khóc cũng quá lợi hại phương viên thuận lấy lời của nàng nói ba ba thái dương công, công cùng ô n g c mặt trăng mãi mãi có thể hay không ly hôn nha con heo nhỏ đột nhiên hỏi a phương viên nghe vậy giật nảy cả mình con heo nhỏ vì sao lại biết ly hôn cái từ này Làm ly ly là sao ngươi hôn? Ngươi hôn biết biết con ó ý gì s a Ly h ô c heo í n người không cùng một chỗ chơi, không tại cùng nhau ăn cơm cơm, không ngủ chung một chỗ cảm giác, không làm bạn tốt. Lớp chúng ta bên trên、lý、Vĩnh Khang ba ba mụ mụ liền ly hôn. Con h hai chỗ chơi, chỗ h là làm lớp Lý ly ta ba ba tại giác, cơm cơm, cảm một một mụ mụ tốt, nhỏ nói nói đến lý vĩnh khang phương viên có chút ấn tượng nhớ kỹ trước đó nghe con heo nhỏ nói qua cha mẹ của hắn thật giống thường xuyên cãi nhau phương viên đem trong tay ô lớn che tại con heo nhỏ dù nhỏ phía trên con heo nhỏ đ ỗ n g nhiên không nghe thấy nước mưa rơi vào trên dù thanh âm nghi ngờ ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy ba ba túi lầu xuống t i ê n tâm đi ngày mai thái dương công công cùng mặt trăng mai n ã i liền sẽ hòa hảo lý vĩnh khang ba ba cũng sẽ và được không con heo nhỏ hơi nghi hoặc một chút hỏi cái này ba ba cũng không biết bất quá bọn hắn nhất định đều sẽ hạnh phúc ai ta hy vọng bọn họ có thể hòa hảo lý vĩnh khang rất tức giận hơn nữa thoạt nhìn có chút khổ sở con heo nhỏ có chút thương cảm mà nói phương viên đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng vậy ngươi có thật tốt an ổ i hắn sao đương nhiên là có à hắn rất tức giận ba ba mụ mụ của hắn cho nên chúng ta còn giúp hắn đem hắn ba ba mụ mụ mua đồ ăn vật đều ăn hết nữa nha con heo nhỏ ngây thơ mà、nói. nguyên lai là như vậy an ủi sao con heo nhỏ thừa dịp ba ba không chú ý lặng lẽ đem tay nhỏ ngả vào dù che mưa bên ngoài nước mưa dinh ư ớ t bàn tay nhỏ của nàng trường làm ướt ống tay náo nàng rút bàn tay về sau đó ngước cổ lên hô ba ba thế nào phương viên túi đầu xuống nghi hoặc hỏi nhìn ta lợi hại con heo nhỏ đối mặt của hắn bắn ra ngón tay nhỏ trên ngón tay g i ọ t nước lập tức bắn ra sau đó tất cả đều rơi xuống nàng trên mặt của mình ha ha đồ đần còn nghĩ nhường ta mắc lửa nhìn ta lợi hại phương viên tay tiếp một điểm nước mưa sau đó nhẹ nhàng bắn ra đạn con heo nhỏ mặt mũi tràn đầy cũng là a ngươi như thế nào hư hỏng như vậy con heo nhỏ tức giận ta như thế nào hỏng không phải là ngươi bắt đầu trước sau phương viên cười nói nhưng là ta lại không đạn đến ngươi con heo nhỏ cả giận nói vậy ta mặc kệ không có đạn đến là ngươi không có bản sự không trách được ta nha phương viên đ ặ p ý nói con heo nhỏ tức giận thẳng hừ hừ đ ố n g nhiên đem trong tay dù nhỏ một hồi xoay tròn mặc dù bên trên nước mưa tứ tán bay tán loạn v ngươi đây là chơi xấu a phương viên vội vàng né tránh dù cho như vậy vẫn như cũng bị nàng quăng một thân thủy con heo nhỏ thấy tốt thì lấy nên bước chân ngắn nhỏ liền chạy đừng chạy phương viên đuổi theo không chạy là đ ồ u nốc con heo nhỏ cũng không quay đầu lại nói lời này như thế nào như thế quen thai đâu thật giống trước đó chính là phương viên nói thế nhưng là con heo nhỏ mới không có chạy một đoạn bỗng nhiên ba chít chít một tiếng té ngã trên đất dù nhỏ bỏ rơi thật xa phương viên vội vàng chạy tới chả một cái đem nàng cho sách lên đáng tiếc vẫn là chầm một bước con heo nhỏ dù cho xuyên qua tiểu vũ áo bên trong vẫn như cũ gớp rất nhiều ai phương viên đã có thể tưởng tượng được sau khi về nhà lam thả y thì biểu lộ t r ư ơ n g một nghìn tám mươi hai thiểu sinh hoạt t r ư ơ n g một nghìn tám mươi hai thiểu sinh hoạt ân hử các ngươi nói cho ta nghe một chút đi dù che mưa dép mủ áo mưa đều có như thế nào còn đem trên thân làm ớt rồi quả nhiên tốt về sau lam hải y h ề n ổ i giận đùng đùng chống n ạ n h hỏi cũng là ba ba con heo nhỏ không khách khí chút nào chỉ hướng vương viên À, sao có thể trách ta đâu là chính ngươi ngã xuống cái kia cũng là bởi vì ngươi truy ta ta cũng không có truy ngươi là chính ngươi làm chuyện xấu trộn dạ mà thôi là ngươi trước làm chuyện xấu con heo nhỏ tức giận nói nói mỏ rõ ràng là ngươi trước hết nghĩ dở trò xấu mới không có ta chính là chơi đùa m à t h ô i con heo nhỏ rào họ nói lam hải y không rõ bọn họ đang nói cái gì không rõ không quan hệ ngươi cho ta đối mặt vách tường đứng vững lam hải y chỉ chỉ thang lầu vị trí vách tường nhìn xem con heo nhỏ miết miệng tràn đầy ủy khuất mà đã đứng đi phương viên phúc một tiếng nở nụ cười cười cái gì cười còn có ngươi nhanh lên cho ta đã đứng đi lam hải y ghi nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói a vì cái gì ta cũng muốn đứng ngươi đương nhiên muốn ngươi như thế nào tiếp hải tử không phải là lời không thể mẹ đứng hô đứng hô ta đứng vẫn không được sao phương viên vội vàng chạy tới cùng con heo nhỏ đứng chung một chỗ con heo nhỏ gặp ba ba cùng với nàng cùng một chỗ p h ả đ ứng lập tức vui vẻ vui vẻ lông mày đều cùng sâu gió một dạng lay động phương viên đưa tay tại nàng thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ n h ằ n bấm một cái a ô phương viên đang chuẩn bị phản kích chợt nghe sau lưng lam thải y kể nói đều cho ta đứng vững hai người ngoan ngoan không dám động đậy bất quá con heo nhỏ bị bấm một cái mặt lại không tàn đến có chút không cam tâm thế là chỉ chốc lát sau liền dối ra chân nhỏ chân nghĩ đá ba ba cái mông thế nhưng là cầm lên chân mới phát hiện ba ba quá cao đã không đến thế là d ẫ m tại phương viên trên bàn chân phương viên vừa nhấc chân con heo nhỏ mất thăng bằng đặt mông ngồi sổn ngồi trên mặt đất để cho các ngươi phản ứng các ngươi đang làm gì lam thả i y thì trầm giọng hỏi mụ mụ ba ba khi dễ ta con heo nhỏ ác nhân cáo chẳng trước phải không vậy ngươi muốn thế nào trên thực tế lam thả i y thì đều nhìn thấy để cho hắn thời gian đứng lâu một chút con heo nhỏ giang hai cánh tay dùng sức khoa tay lấy uy ngươi tại sao có thể như vậy chứ người người xấu này người mới là tên vô lại con heo nhỏ tức giận một thanh nắm chặt phương viên quần áo hướng xuống t ú m chờ một chút chờ một chút ngươi không muốn t ú m ta quần phương viên luôn cuống phốc phốc nhìn xem bọn họ cha con hai người náo thành một đoàn nàng không khỏi nợ đủ cười hắc hắc lao bà ta không cần đ ứ n g a hắc hắc lao mụ mụ ta không cần đ ứ n g a ai nói các ngươi hai cái nhanh cho ta đứng vững lam thải y thì cố né n cười ai phương viên cùng con heo nhỏ nhìn chăm chú một chút sau đó cùng một chỗ thật sâu thở dài hà liêu thanh tử trên lầu đi xuống nhìn cha con hai người đứng tại góc tường nữ nhi ngồi tại ghế s o f a nhìn xem bọn họ đại khái liền biết chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là thế nào bà ngoại con heo nhỏ hủy khuất mà kêu một tiếng gọi bà ngoại cũng vô dụng cho ta đứng vững lam thả i y thìa lập tức nói t ố t t ố t nổi giận như thế làm gì hà liêu thanh làm hòa s ự não ta không có tức giận a lam thả i y thần tình lạnh nhạt mà nói ách ta chính là để cho hân hân nhớ lâu một chút đây đã là lần thứ mấy rồi mỗi lần trời mưa đều làm trên t h â t nước dầm dề lam thả y t h ì nói vậy ngươi phạt hân hân là được rồi làm gì nhường ta cũng phạt đứng a phương viên giơ cánh tay lên nói ngươi cũng có trách nhiệm mỗi lần đều là ngươi đi đón lam thả ý nghĩa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói đúng đều do ba ba con heo nhỏ lập tức nói phương viên cách một cái chân lặng lẽ đá một chút nàng mông đít nhỏ con heo nhỏ lập tức vừa quay đầu lại sau lưng cái gì cũng không có thế là một mặt nghi ngờ nhìn bên cạnh phương viên nhìn ta như vậy làm gì có phải là ngươi làm hay không làm gì ngươi đang nói cái gì phương viên giả bộ như một mặt m ở mịt con heo nhỏ mặc dù hoài nghi là ba ba đá nàng c á n mông nhưng là chưa bắt được chứng cứ cũng không có c á c nào thế là chỉ có thể lần nữa ngoan ngoan đứng vững thế nhưng làm ô n g đít nhỏ lập tức lại bị đá một chút con heo nhỏ lập tức nhìn hằm hằm phương viên phương viên giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì con heo nhỏ cổ nén giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì sau đó đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu lại nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy liên tiếp mấy lần đều không có bắt được thế là cũng liền thư giang xuống ôm cánh tay nhỏ giọng nói nhỏ cũng không biết đang làm gì nhưng mông đít nhỏ rất nhanh lại bị đá một chút lần này con heo nhỏ thật sự nổi giận h a một tiếng khóc lớn lên một bên khóc vừa kêu nói ra ra ba ba đá ta cái mông đem ta cái mông đá thành hai nửa phương viên ngươi làm gì đá hân hân cái mông phương ba ba nổi giận đùng đùng thanh âm từ dưới đất thất chuyển đến nguyên lai sợ ẩm lại hắn cùng phương mụ mụ ở phòng hầm thu dọn đồ đạc u i ta không có đá ngươi hơn nữa ngươi không muốn chỉ có x é t đánh mà không có mưa ngươi liền có đá ta con heo nhỏ tức giận nói ta nơi nào đá ngươi ngươi có chứng cứ sao hừ hừ con heo nhỏ lộ ra một cái tơi cười đắc ý sau đó một điểm trên cánh tay vòng đeo tay t ta ă n thuế lập tức ở không trung ném bình phong phương viên đá nàng cái mông động tác tất cả đều bị g i lại phương viên trong nhà thế nhưng là chứa g á m sát ta hơn nữa còn là phương viên chính mình trang đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống nguyên lai、like、nàng vừa rồi nói nhỏ l à theo tam t u ế đang nói chuyện đâu hiện tại tiểu hài tử đều như thế tú sao ngồi ở trên ghế s a lon toàn bộ hành trình quan sát lam thả i y cùng hà liêu thanh tất cả đều cười ha h a tam t u ế từ ném bình phong trong góc len lén r ô i ra cái đầu nhỏ khi thấy phương viên đang nhìn nàng lập tức s i ê u một tiếng trưa lúc này phương ba ba từ dưới đất thất đi lên nổi giận đùng đùng hỏi lần nữa phương viên ngươi tại sao lại đem hân hân làm khóc còn đá nàng cái mông ách ta cùng với nàng đùa dẫn đâu đùa dỡn đến đến ngươi cho ta đá hai lần ta cũng cùng ngươi đổ dỡ ớn ra ra là ba lần o là ba lần ngươi cho ta đá ba lần ra ra để cho ta tới để cho ta tới con heo nhỏ cực kỳ hưng phấn phương ba ba kỳ thật đã sớm biết con heo nhỏ là tại giả khóc trên mặt nước mắt đều không có một dọn chẳng qua là phối hợp nàng thôi t ố t cái kia để cho ngươi tới phương ba ba nói xong liền đứng ở đằng sau cho ngươi đá ngươi đá đến sau phương viên khinh thường nói con heo nhỏ nhìn xem cơ hồ cùng với nàng tầm mắt ngang bằng c á n mông thở dài thật giống thật sự đã không đến a phương viên b ọ n người vốn cho rằng con heo nhỏ sẽ để cho phương ba ba ô n nàng hoặc là để cho phương viên ngồi sùng xuống, xuống nhưng không nghĩ tới con heo nhỏ thở dài phía sau nói ta c h ư a tồn lấy chờ ta trưởng thành lại đã đi ách đã cái mông còn có thể tồn lấy sao sau đó chỉ thấy con heo nhỏ bưng bít lấy chính mình cái mông nhỏ tao mày đối với lam thả i y thì nói mụ mụ ta cái mông bị ba ba đá đau quá nàng ý tứ rất rõ ràng chính là không nghĩ đứng lam thả i y thì có chút buồn cười mà nói vậy gà liền không phạt ngươi đứng để cho ngươi ba ba một người đứng đấy thật tốt tỉnh lại tỉnh lại con heo nhỏ nghe vậy lập tức gieo hò một tiếng cái mông cũng không đau t r ư ơ n g một nghìn tám mươi ba song b à o thai t r ư ơ n g một nghìn tám mươi ba song b à o thai mụ mụ ngươi bụng bụng lớn đây hôm nay sáng sớm mới vừa rời giường con heo nhỏ đ ô n g nhiên nhìn chằm chằm lam thả y hẻ bụng nói đó là đương nhiên a mụ mụ trong bụng có tiểu bảo bảo a cái kia tiểu bảo bảo rời giường sao con heo nhỏ tò mò hỏi ta đây cũng không biết bất quá nghe hắn không có động tĩnh chắc là còn đang ngủ đi kỳ thật lúc này thai phôi đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn thành hình thai đ ộ n ít nhất phải tại m ư ơ i sáu đến m ư ơ i tám tuần về sau hiện tại còn sớm đâu con heo nhỏ nghe vậy tò mò đem đầu d á n tại lam thải y thì trên bụng nghe nóng không có tiếng âm đâu nhất định còn đang ngủ cảm giác con heo nhỏ đẻ thấp tiếng nói nói cảm giác bụng của ngươi thật lớn nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút phương viên ở bên cạnh nói kiểm tra cái gì ba tháng thời điểm mới cần kiểm tra còn một tháng nữa tả hữu đâu lam thải y thì nói nói xong túi đầu xuống sờ lên bụng của mình chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút mà nói cảm giác là so với lúc trước mang thai hân hân thời điểm lớn không ít vậy sẽ không có vấn đề a vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi lần trước kiểm tra đều gần một tháng phương viên nghe vậy có chút bận tâm tới tới không có việc gì ta có kinh nghiệm lam thả i y thì thờ ơ nói không được hôm nay trước không đi công ty ngươi vẫn là đi với ta bệnh viện kiểm tra một chút phương viên kiên trì nói ta cũng muốn cùng đi con heo nhỏ lập tức dơ cao lên cánh tay nói không được ngươi muốn đi nhà trẻ con heo nhỏ nghe vậy lập tức cong lên m i ệ nhỏ g n cùng cái thú mỏ vịt một dạng phương viên đưa tay b ó p một chút con heo nhỏ há m ồ m một cắn phương viên đổi thành đâm nàng bụng nhỏ hai người lại bắt đầu náo loạn lên ai lam thả y thì thở dài trong nhà đã có hai cái đại hải tử lại sinh một cái liền ba đứa hải tử nặng có nhức đầu mẹ buổi sáng ta mang thải y đi, đi bệnh viện kiểm tra một chút giữa trưa trở về ăn cơm a n điểm tâm thời đ i ể m phương viên nói a cái k i a muốn ta cùng các ngươi cùng đi sao phương mụ mụ hỏi không cần liền đi kiểm tra một chút ngươi đi theo làm gì kỳ thật không cần đi lần trước đi thời điểm bác sĩ không phải nói chờ mười bốn tuần tải hữu lại đi sao thời gian còn sớm đâu lam thải y thì ở bên cạnh nói vậy không được kiểm tra một chút ta an toàn một chút làm sao vậy x ả ra vấn đề gì sao hà l i u thanh ở một bên lo lắng hỏi So、t ba ba một một ba ba đúng, đúng, hà i nói Y bụng n của n g so liêu thanh vội vàng ở bên cạnh nói bất kể như thế nào vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi phương mụ mụ nói ai tốt ta hôm nay công ty còn có rất nhiều chuyện đây này lam t h ả i y nghỉa thở dài thật không biết nằm nhẹ hải tử trọng yếu vẫn là công tác trọng yếu hà liêu thanh nói ta đã biết lam t h ả i y không kiên nhẫn nói t h ả i y nghỉa ngươi cho n ã i n ã i nhìn xem ngồi ở bên cạnh một mực không lên tiếng n ã i n ã i đối lam t h ả i y nghỉa vẫy vây tay làm sao vậy n ã i n ã i lam thảy y nghi ngờ đi tới n ã i n ã i đưa tay tại lam thảy i y trên bụng sờ lên lại răng hai tay chỉ vừa đi vừa về khoa tay một chút hơi nghi hoặc một chút mà nói t h ư n h ư là xong bảo thai a a đám người tất cả đều kinh ngạc bao quát bên cạnh ông ngoại con mắt đều trận chừng lên đến nội phương mụ mụ phương ba ba cùng hà liêu thanh cảng là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng chỉ có con heo nhỏ một mặt bình tĩnh cũng không ngẩng đầu lên m à sổ sổ tan đ i ệ t tâm n ã i n ã i ngươi nói là sự thật sao làm sao ngươi biết phương viên cũng một mặt cao hứng truy vấn ta chính là suy đoán còn phải đi bệnh viện nhìn xem bất quá đương sơ văn đình mang thai thời điểm cũng kém không nhiều cái bộ dáng này còn có hoàng nhai thôn hoàng đại đầu n ữ nhi n ã i n ã i thao thao bất tuyệt mà nói song bảo thai tựa như là có gia tộc di truyền a lam thả y kể hỏi đúng a lần trước văn đình không phải nói bọn họ hoàng n g a i thôn s o n g bảo thai rất nhiều sao b a ngươi cùng ngươi cứu ra ra ngươi đ ạ i s o n g cùng tiểu s o n g bà bá còn có văn đình cùng văn sở bọn họ cũng là s o n g bảo thai phương ba ba vô lụi b ư n g tỉnh đại ngộ mà nói lần này mọi người nhận định lam thả i y thì hãy mang thai chính là sinh đôi tất cả đều hưng phấn không thôi t ố t vẫn là đến bệnh viện kiểm tra sau này hay nói đi không muốn cao hứng hụt một trận vẫn là lam thả i y thì chính mình tỉnh táo một chút chờ một chút ta cùng các ngươi cùng đi hà liêu thanh nói ta cũng cùng một chỗ phương mụ mụ cũng lập tức nói phương ba ba nhìn chung quanh một chút thở dài hắn cũng nghĩ đi thế nhưng là nhìn thấy trong nhà hai vị l a o nhân ngẫm lại thôi được rồi ngươi ở nhà lại cho hải tử nghĩ cái danh tự phương mụ mụ nói đúng thế bọn họ chỉ cấp một đứa bé đặt tên hiện tại có hai cái còn phải lên một cái ếch mẹ các ngươi liền khẳng định như vậy là s o n g b à o thai a phương viên có chút vâu ngữ mà nói hình như vậy phương mụ mụ nói ta nhìn cũng thế hà liêu thanh nói g i ú p bảo u i vừa rồi ai nói là nam hải tử c h ẳ n g a bởi vì việc này mọi người an điểm tâm tốc độ đều nhanh chút phản phất như vậy liền có thể sớm một chút đi bệnh viện sớm một chút biết xác thực kết quả ăn xong điểm tâm phương viên đưa con heo nhỏ đi xe trường học trên đường con heo nhỏ tò mò hỏi ba ba mụ mụ là s o n g bảo thai sao cái này ta cũng không rõ ràng chờ đi bệnh viện kiểm tra phía sau mới biết được phương viên n ú n n ú n vai nói hắn cũng rất chờ mong s o n g bảo thai kỳ thật mỗi người khi còn bé đều nghĩ qua vì cái gì chính mình không phải là s o n g bảo thai vấn đề này đều cảm thấy có s o n g bảo thai liền không tịch mịch có thể cùng nhau chơi bửa rất khóc cảm giác đó là hai cái ca ca vẫn là hai cái tỷ tỷ đâu ách mụ, mụ ngươi không có bản sự kia chỉ có thể là hai cái đệ đệ hoặc là hai cái m u ộ i muội đương nhiên cũng có thể là một cái đệ đệ hoặc là một người m u ộ i muội nhưng là con heo nhỏ chú ý điểm cũng không ở nơi này mà là lại nghi hoặc nói không có bản sự vậy liền để mụ mụ thật tốt học một ít a đôi dài âm ai con heo nhỏ bỗng nhiên thật sâu thở dài thế nào ngươi không thích đệ đệ m u ộ i m u ộ i a con heo nhỏ lắc đầu lại gật gật đầu tiểu hai từ rất phiền phức đây này bây giờ còn có hai cái phiền t h o á i hơn a đôi dài âm ba ba chờ biết có phải hay không xong vào thai ngươi muốn gọi điện thoại cho ta nói nha biết rồi ngươi thật sự là nhọc lòng con heo nhỏ nghe vậy chuyện đương nhiên gật đầu một cái đ ô n g nhiên lại nói lần thứ nhất gặp mặt ta muốn hay không chuẩn bị cho bọn họ lễ vật cái này con heo nhỏ nghĩ vẫn đúng là nhiều có thể ngươi nghĩ đưa liền chuẩn bị một chút đi cái kia đưa cho bọn họ cái gì làm lễ vật đâu con heo nhỏ tự nhủ nói ta đây cũng không biết chính ngươi nghĩ cái kia đưa cho bọn họ châu cô lết đi con heo nhỏ nói bọn họ vẫn là tiểu bà bảo ăn không được châu cô lết không sao ta có thể giúp bọn họ ăn ngươi lai、like、là bởi vì như vậy mới tặng lễ vật nha kiểm tra trước 1084, kiểm tra phương viên bọn họ đi chính là nhi đồng bệnh viện lần trước bởi vì đậu đậu nguyên nhân cho nên cũng cùng nhi đồng bệnh viện lãnh đạo cũng quen thuộc trước đó lam thả i y thì kiểm tra cũng là tại nhi đồng bệnh viện làm đợi đến bệnh viện đã có một cái sản khoa lão chủ nhiệm đang chờ bọn họ xem ra vẫn đúng là giống như là song bào thai đâu lần trước kiểm tra không có kiểm tra đi ra có thể là cùng chứng song bào thai thóc hoa dâm lão chủ nhiệm rất có kinh nghiệm mà nói lao chủ nhiệm nói rất chuyên nghiệp phương viên mấy người cũng không hiểu nhiều hết hệ vẫn là nhìn kết quả sau cùng l Mụ Mụ Mụ Mụ, mặc dù trước đó đồng ý một đứa bé cùng nàng dâu họ nhưng lão phương ra có thể có cái hậu đại không phải là tốt hơn hiện tại lập tức liền thỏa mãn sau đó lại đi làm siêu âm quả nhiên liền cùng lao chủ nhiệm phỏng đoán một dạng là một cái dự túi cũng chính là cùng chứng song bào thai cùng chứng song bào thai là thụ tinh chứng một phân thành hai hình thành hai cái phối thai bởi vì bọn họ xuất từ cùng một cái thụ tinh trứng tiếp nhận hoàn toàn tương tự nhiễm sắc thể cùng gen vật chất bởi vậy bọn họ giới tính giống nhau lại giống như trong một cái mô hình đi ra có khi thậm chí liền cha mẹ của mình đều khó mà phân biệt nhưng là cùng t r ứ n g song bảo thai có nhất định phong hiệp tính thì như dị dạng trẻ sinh đôi kết hợp các loại cũng là đến từ cùng t r ứ n g song bảo thai cùng t r ứ n g song bảo thai chiếm song bảo thai tỷ lệ bên trong ba mươi bảy mươi cũng là dị chứng song bảo thai cũng chính là có hai cái dự túi dị chứng song bảo thai sinh ra hải tử tướng mạo sẽ có bất đồng giới tính cũng có khả năng bất đồng lao chủ nhiệm lời nói không khỏi để cho mọi người vui sướng tâm tình bịt kín một tầng bóng ma nhìn xem bọn hắn một nhà người lo lắng bộ dáng lao chủ nhiệm an ủi các ngươi cũng đừng lo lắng quá mức chính là có cái này phong hiểm không phải là tất nhiên sau khi trở về nhiều bổ sung dinh dưỡng quá nhiều tới kiểm tra không có chuyện gì phương viên bọn người còn có thể nói cái gì những chuyện này đều nhìn lao thiên gia tính tình cho nên chỉ có thể về nhà tốt đừng nghĩ lung tung khẳng định sẽ sinh ra hai cái khỏe mạnh b ả o bảo tại trên đường trở về phương viên nhìn lam thả y tâm tình không tốt lắm thế là an ủi đúng à thả y n g ngươi cũng đừng quá lo lắng ngươi cùng phương viên tố chất thân thể đều rất tốt hai tử khẳng định cũng không có chuyện gì phương mụ mụ ở bên cạnh ă n u ổ i nếu không ta để cho ngươi ba ba tại hạ kinh giúp ngươi tìm lao trung y đến xem hạ kinh có lao trung y có thể lợi hại hà liêu thanh ở bên cạnh cũng đầy là lo lắng tốt ta không sao nhất định sẽ kiện kiện khăng khang lam thả i y vì không cho mọi người lo lắng hơn chiếm thì để xuống trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng có lại đi làm ở nhà nghỉ ngơi thật tốt ăn nhiều ngủ nhiều phương viên nói ngươi làm ta là heo a lam thả y tại trên vai hắn đập nhẹ m ư t quyền phương viên chỉ có thể hắc hắc cười làm lành nàng hiện tại thế nhưng là hiệp thiên tử dĩ lệnh c h ứ hầu ai cũng không dám chọc giận nàng ai trở trở lại nhà phương ba ba bọn họ biết tin tức xác thật cũng là một hồi cao hứng nhưng nghe nói là cùng chứng về sau đều có chút bận tâm ngược lại là phương ba ba tâm rất lớn cảm thấy khẳng định không có chuyện gì phương viên đ ố n g nhiên có chút lý giải hắn phía trên cái kia không biết là ca ca vẫn là t ỷ t ỷ không có xuất thế liền xảy ra chuyện nguyên nhân buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi bãi quan âm để cho quan âm bồ tát phù hộ hài tử kiện kiện khang khang phương mụ, mụ nói đúng đúng đi bãi quan âm hà liêu thanh nghe vậy nhãn tình sáng lên vội vàng gật đầu một cái biểu thị đồng ý lộc thị nam sơn quan âm phi thường nổi danh công trình cuối cùng sáu năm cao tới m ộ mươi tám mét vô cùng hùng vĩ trắng lệ cũng là lộc thị nổi danh cảnh điểm danh thắng tin phật người tới lộc thị không đi bãi bay quan âm xem như đi một chuyến buồn công hơn nữa lộc thị bên này tín đồ rất nhiều lại nói đưa t ử quan âm cũng là quan âm hóa thân một trong chuyên nghiệp cùng một bãi nó là được rồi giữa chưa ở nhà ăn cơm xong phương viên may mà cũng liền không có lại đi công ty ở nhà bồi lam thả i y hiền nói chuyện mà lam thả y hiền dần dần cũng nghĩ mở cũng không phải nhất định sự tỉnh nghĩ nhiều như vậy làm gì hơn nữa suy nghĩ cũng vô dụng cho nên nên ăn thì ăn nên uống uống bình thường không thích ăn thì nàng quả thực là ăn hơn một chút hai đứa bé muốn bổ sung dinh dưỡng ăn cơm xong phương viên để cho nàng trở về phòng đi ngủ đi l a m thả y y lại có chút không n g u y ệ n ý nếu như mỗi ngày tiếp tục như vậy không cần mấy ngày liền sẽ biến cùng con heo nhỏ một dạng thế nhưng là phương mụ mụ hà liêu thanh đều nhìn c h ầ m c h ầ m tại không ngủ đều không được ba ba ngươi như thế nào không có gọi điện thoại cho ta đâu con heo nhỏ một chút xe trường học liền nổi giận đùng đùng đối phương viên nói ách phương viên hoàn toàn quên cái này vóc dạng cũng may hắn cơ chí lập tức nói ta là nghĩ gặp mặt nói cho n g ư ơ i thật sự con heo nhỏ một mặt hồ nghi đương nhiên là thật sự ba ba chưa từng gặp người h ừ ta mới không tin ngươi là đại l ư a gạ t gạ ta t kem ly con heo nhỏ lập tức chỉ trích nói cái này đều thời gian dài bao lâu ngươi còn nhớ đâu phương viên dợ khóc dợ cười thừ h ừ ta đều ghi tạc sách vở bên trên đâu con heo nhỏ đắc ý nói a ngươi sẽ còn nhớ sách vở ngươi biết viết chữ sao phương viên nghe vậy rất là ngạc nhiên ta có thể vẽ tranh vịt con heo nhỏ nhưng đắc ý trở về ngươi cho ta xem một chút phương viên có chút hiếu kỳ đây là bí mật của ta không thể cho ngươi nhìn thôi ta không nhìn liền không nhìn chúng ta vẫn là về nhà trước đi ngươi còn không có nói cho ta có phải hay không xong báo thai đâu con heo nhỏ chống n ạ n h nâng cao bụng tức giận rào rạt mà nói là là ngươi tiểu hài từ này thế nào như thế quản sự đâu như thế quản sự là có ý gì chính là ngươi rất có thể làm rất lợi hại đó là đương nhiên rồi con heo nhỏ nghe vậy đắc ý đi thẳng về phía trước đó là tiểu đệ đệ còn là tiểu mội mội đâu đi trên đường con heo nhỏ lại hỏi ta đây cũng không biết bất quá quản nhiều như vậy làm gì m ụ mụn g ư ơ i sinh cái gì chính là cái gì ai thật là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân con heo nhỏ hai tay nâng bầu trời đong đưa đầu nói việc này ta như thế nào phụ trách a không đúng ngươi vật nhỏ này những lời này đều học với ai phương viên phản ứng kịp cờ giống ca ca con heo nhỏ cười hì hì nói cái kia tiểu bảo bảo tên gọi là gì đây ta cũng không thể để hắn cho ăn đi như vậy rất không có lễ phép nhà uy uy uy con heo nhỏ nói xong nói xong chính mình khoái hoạt vui vẻ lên da da đang suy nghĩ còn chưa nghĩ ra đâu nếu như ngươi có thể nghĩ đến dễ nghe cũng có thể à thật sự sao nhường ta cho tiểu bảo bảo đặt tên sao ta nhất biết đặt tên con heo nhỏ nghe vậy hết sức hưng phấn đúng thế chỉ cần e m hai là được rồi gọi chô cô lết đi con heo nhỏ không chút nghĩ ngợi nói nào có gọi gọi chô cô lết hơn nữa tiểu bảo bảo giống như ngươi họ phương lần nữa nghĩ phương viên là dợ khóc dợ cười gọi là phương đường khối keo a con heo nhỏ gãi đầu một cái nói còn trắng đường cắt đâu không được lần nữa nghĩ con heo nhỏ nghe vậy không làm cái này cũng không được vậy cũng không được Đại n h â n n các g ư ơ i như thế nào phiền thoái như、vậy? ngươi tự mình nghĩ thế thoái tự vậy, đã i giúp ngươi suy nghĩ. Con heo nhỏ nói xong, lại đi. ta nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước mà đi. Phương đường, chương 1085. đặt tên. Chương 1085, đặt tên. Ta phía không nghĩ. heo nhỏ nhảy nhảy hướng Phương chương Chương Con xong, sung sướng Đường, suy mà đ 1085, 1085, trở về con heo nhỏ xông vào trong nhà hô to một tiếng n g ư ơ i trở về á phương ba ba trước tiên thả ra trong tay thật dày từ điện đứng lên ra ra n g ư ơ i đang làm gì con heo nhỏ tò mò hỏi ta tại cho tiểu bảo bảo đặt tên à ngươi cũng đặt tên nha vừa rồi ta cũng một cái tên thế nhưng là ba ba nói không được cũng không biết hắn muốn cái gì dạng hắn vì cái gì nói không được tiểu bảo bảo chính mình lại không nói không được đúng hay không con heo nhỏ lời nói một bộ một bộ phương ba ba bị nàng làm vui vẻ vậy ngươi lên cái cái gì danh tự cho cố l h é t ách cái này hoàn toàn chính xác không được cho nên nha ta lại lên cái gọi phương đường ba ba còn nói không được phương đường phương ba ba nghe vậy nghĩ nghĩ đột nhiên cảm giác được thật không tệ a nhưng là nghe tới giống như là nữ hải tử danh tự thế nào cảm thấy không sai a con heo nhỏ gặp ra ra không nói chuyện lập tức đắc ý hỏi là rất tốt vất quá thích hợp nữ bảo, bảo. ra ra trước nhớ kỹ sau đó chúng ta lại nghĩ một cái nam bảo b ả o danh tự phương ba ba nói con heo nhỏ nghe vậy phi thường vui vẻ vung xuống túi sách nhỏ kéo qua phương ba ba trước mặt chữ lớn điện sắt hữu k ỳ sự lật lên nếu không như vậy ngươi tùy tiện mở ra một tờ sau đó chỉ một chữ chúng ta liền dùng ngươi chỉ cái chữ kia cho bảo b ả o đặt tên đi phương ba ba bỗng nhiên nói ngươi lão già này chính mình ở chỗ này suy nghĩ cả ngày cũng không thể nghĩ kỹ hiện tại như thế nào tùy tiện như vậy phương mụ Mụ ở bên cạnh bất m ặ n nói cảm thấy cái này hoàn toàn là cái chú ý ngu ngốc hết t h ầ đều giao cho thiên ý Ba ba nói. Nói ha ha. thì mụ mụ khô danh tự này không tốt lắm không có gì văn hóa phương ba ba đầu tiên nghĩ đến chính là thì khô con heo nhỏ ánh mắt lại là sáng lên cái này tốt cái này tốt nàng nhớ ký thì khô lúc sau tết đi thái mãi mãi trong nhà nơi qua ăn thật ngon thế nhưng là mụ mụ nói quá mặt không cho nàng ăn quá nhiều đại nhân thật là quá mặn không thể ăn quá ngọt không thể ăn quá cay cũng không thể ăn là nghĩ chết đói tiểu bảo bảo sao con heo nhỏ suy nghĩ lại bắt đầu khắp nơi bay loạn bên cạnh phương mụ mụ cái kia tức giận à trực tiếp một bàn tay đập vào phương ba ba trên lưng phương tịch cũng không biết thật là mắc cỡ chết người phương ba ba sờ lên đầu nghi hoặc nói là có chút q u e n hay ta có biết hay không vừa mới tiến cửa nhà phương viên một mặt một b ư ớ c lợi hại cha của ta phương tịch là tống triệu quân khởi nghĩa thủ lĩnh phương mụ mụ bộ mặt cảm thấy mất mặt phương ba ba lại không phát ra gì lộ ra vẻ chờ hiểu ta nói như thế nào quen thai đâu thủy hử chuyện bên trong là không phải là có hắn đúng chính là cái kia phương tịch k i a liền càng không được là cái phản tặc tên này không được a thế nhưng là ta cảm thấy rất tốt nha con heo nhỏ lại có chút bất mãn lần nữa nghĩ một cái lần nữa nghĩ một cái phương ba b a rụ r ô nói không muốn ta đi cùng làm dâu chơi con heo nhỏ trực tiếp chạy trở về uống trước chút nước phương mụ mụ vội vàng hô thế nhưng là con heo nhỏ đã sớm chạy phương ba ba nhìn con heo nhỏ chạy quay đầu nhìn về phía phương viên ngươi là hài từ ba ba ngươi cũng muốn nhớ nghĩ a ngươi không phải nói ngươi muốn lên sao ai biết làm cái tên khó như vậy a vậy ta danh tự ban đầu là ai lên đương nhiên là ông ngoại ngươi phương ba ba một bộ đương nhiên bộ dáng không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh biểu lộ cho nên hiện tại để cho ra ra lên không phải là nên sao phương viên rất giống nói như vậy cái kêu nhạc mẫu cho một cái khác hải tử lên chính là cái gì tên a nam hải gọi lam phong giao nữ hải gọi lam h i ệ t chi phương ba ba nói xong nói thầm một câu nam hải tên đọc lấy tới còn rất thuận miệng nữ hải tên cảm giác khó chịu vô cùng ngươi biết cái gì nam hải tên xuất tử vi ứng vật quận trai vũ trung dữ chư văn sĩ hiến tập bên trong một câu hải thượng phong vũ trí tiêu giao chỉ c á c lương là hy vọng hải tử lớn lên về sau tiêu giao tự tại vô câu vô thúc nữ hải danh tự là xuất tử kinh thi hiến yến v u phi hiện trì hàn chi là hy vọng hải tử lớn lên về sau có thể giống yến tử một dạng tự do bay cao cũng là tên rất hay không học thức cũng đừng có làm trò cười phương mụ mụ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói phương ba ba nghe t r o n g mặt vẫn là không có hiểu rõ phương biên nghe vậy lại suy tư một chút nói vậy nam hải tử liền gọi phương thành hệ nữ hải tử liền gọi phương hàn chi thành hệ xuất từ tư mã thiên sử ký đạo lý bất ôn hạ tử thành hề là hy vọng hài tử lớn lên về sau phẩm đức cao thượng thành thật chính trực đến n ỗ i nữ hài tên cũng không cần nói cũng là xuất từ kinh thi hiến yến nếu quả như thật là hai cái nữ hài tử một cái gọi h i ệ t chi một cái gọi hàn g chi cũng rất tốt phương ba ba nghe vậy liên tiếp gật đầu n g ư ờ i nghe hiểu phương v i ê n nói là có ý gì rồi phương mụ mụ liếc hắn một cái nói không hiểu phương ba ba lưu manh vô cùng vậy ngươi gật g ủ cái gì phương v i ê n như thế có văn hóa hắn nói hẳn là không sai a phương biên nghe vậy rất giật mình đây là phương ba ba hiếm có tán dương đâu liền ngay cả phương mụ mụ đều rất giật mình mà nhìn xem hắn phương ba ba bị hai người bọn họ nhìn có chút không dễ chịu có chút thẹn quá thành giận lớn tiếng nói các ngươi nhìn ta như vậy làm gì lớn tiếng như vậy làm gì ngươi là kim a nhìn cũng không cho nhìn phương mụ mụ t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đồng dạng lớn tiếng nói lớn tiếng như vậy làm gì phương ba ba nhỏ giọng nói sau đó quay người chạy phương viên muốn cười nhưng là lại sợ phương ba ba trên mặt mũi gây khó dễ nhận thật vất vả ngược lại là phương mụ mụ chính mình phốc phốc một tiếng cười ra tiếng lam dâu ngươi không được chạy lam dâu không biết từ nơi nào trôi ra từ phương viên dưới chân chạy như một làn khói hân hân theo ở phía sau đuổi đi theo mẹo con giang dấp rất nhanh mới mười mấy ngày liền đã nhìn không ra lúc trước mẹo con dạng mỗi ngày đi theo quýt phía sau cái mông quýt lại không quá phản ứng nó ngược lại bắp giang trưởng thành không còn suốt ngày tiến đến quýt trước mặt ngược lại là quýt suốt ngày ưa thích đ ố n tại bắp giang bên người cái này kêu là lúc trước đối với người đối với ta hở h ữ n g hôm nay ta để cho ngươi không với cao nổi mà quýt lớn nhất đối đầu hân hân đại ma vương hiện tại có nó, nó mẹo giúp nàng chia sẻ một điểm Tốt, đừng đuổi theo nhìn ngươi đem lam dâu dọa đến chờ con heo nhỏ chạy đến phương viên trước mặt bị hắn một thanh bắt lại ta không có dọa nó ta chính là muốn theo nó chơi con heo nhỏ chống nạnh bất mặt nói ngươi sao có thể oan luồng tiểu hài từ đâu cùng nó chơi vậy ngươi còn không bằng dọa nó đâu con heo nhỏ gãi gãi đầu không rõ ba ba lời nói là có ý gì phương viên nói xong xoay người rời đi con heo nhỏ thế là nhìn về phía bên cạnh mãi mãi ba ba của ngươi có ý tứ là nói cùng ngươi chơi dọa người hơn phương mụ mụ cười hít mắt nói con heo nhỏ nghe xong liền nổ ta đáng yêu như thế làm sao lại dọa người đâu lập tức quay đầu hướng phương viên đuổi theo ba ba n g ư ơ i đừng chạy n g ư ơ i cùng ta chơi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi sáu n g ẹ n nước tiểu t r ư ơ n g một nghìn tám mươi sáu n g ẹ n nước tiểu ba ba n g ư ơ i không theo chúng ta cùng đi chơi sao vừa vặn rất tốt chơi đâu con heo nhỏ đối phương viên nói đây cũng là một cái ngày nghỉ ngơi hôm nay phương viên tới thị sát hải tân làng du lịch công tác ổn định lòng người con heo nhỏ cùng những người khác thì là tới chơi chính các ngươi đi thôi ba ba còn muốn đi họp sáng hôm nay hắn còn cần cùng hải tân làng du lịch cao tầng triển khai cuộc họp nghị đại l ã o bản làm rất tốt ta đi chơi đi con heo nhỏ nghe vậy điểm lấy mũi chân cố gắng vô vô phương viên thắt l ư n g nói không người mới là ta đại lão bản a hh ắ c ắ c ta là đại lão bản con heo nhỏ nghe vậy vụn t r ộ n vui vẻ hân hân chúng ta nhanh lên đi chơi đi g i a o g i a o chạy tới nói hôm nay hai thái g i a o g i a o h i ể u san đậu đậu còn có tiểu mập mạc đỗ thiên hạo t ó c quan quan rút duệ hip h ọ c xoáy ca đang t r ạ y thành một món lớn tiểu bằng hữu có nhiều như vậy tiểu bằng hữu con heo nhỏ cũng không kể cận phương viên a hấp tấp cùng các tiểu bằng hữu đi chơi bọn họ tới hải tân làng du lịch chủ yếu chính là đi trên nước thiên đường chơi hôm nay hải tân trên nước thiên đường ngừng kinh doanh một ngày chủ yếu chính là cho mấy tiểu tử kia chơi bừa tân hải trên nước thiên đường xem như lộc thị lớn nhất trên nước hạng mục một trong chẳng những cách chơi đông đ ả o kích thích hạng mục cũng có rất nhiều thì như trên nước chân bóng bậc thang có tầng tám chín cao như vậy người ở phía trên lấy hai mươi em mở mỗi giây tốc độ hướng xuống hướng kích thích nguy đương nhiên đây là trưởng thành hạng mục tiểu h à i tử khẳng định là không cho chơi nhưng là tiểu hài tử cũng có tiểu hài tử niệm v u i thú t ỷ như thủy từ xe cắp treo phiêu lưu sông gia đình khe chữ tháp mô phỏng lướt sóng ao cũng là phi thường có ý tứ hạng mục tiểu hai tử dáng rất nhanh năm ngoài áo tắm lại nhỏ lam thả i y thìa lần nữa mua cho nàng một đầu màu lam áo tắm bên trên có rất nhiều tiểu lượng phiến mặc lên người cùng cái mập m ạ p mỹ nhân ngư một dạng lam thả i y thìa bởi vì đang có mang không thể cùng với nàng cùng một chỗ xuống nước thế là đem nàng phó thác cho ninh ngữ đình cùng tống thuyết mà một bên khác phương viên đầu tiên là tổ chức một cái nhân viên đại hội chủ yếu là ổn định một chút nhân viên công tác lòng người dù sao làng du lịch lão bản đầu tiên là qua đời lại đến chuyến tay lòng người lưu động trên thực tế cũng là phương viên quá lo lắng cũng không nghĩ một chút mình bây giờ là cái gì thanh danh trước đó làng du lịch lão bản qua đời hoàn toàn chính xác lòng người lưu động rất nhiều người thậm chí cũng đang lo lắng từ chức vấn đề nhưng khi n g h e được phương viên tiếp nhận làng du lịch sau đó ngược lại tất cả đều ồn lại toàn cầu công nhận đại khoa học gia toàn cầu công nhận tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật công ty giả lập giải trí người dẫn đầu các loại cái này cùng mã ba ba dẫn đầu làm sự nghiệp còn sợ bồi thường tiền sao khẳng định là theo ở phía sau làm a không tồn tại bất kỳ nghi ngờ nào hiện tại nhân viên thái độ đối phương viên đồng dạng chính là như thế cho nên phương viên đến nhận lấy nhiệt liệt hoan n g ê n các loại mở xong nhân viên đại hội phương viên lại cho cấp lãnh đạo trình bày một chút hải tân làng du lịch tiếp xuống phương hướng phát triển dựa theo phương viên quy hoạch đã hải tân làng du lịch cũng đến phương làm tập đoàn khẳng định cũng muốn đuổi theo phương làm tập đoàn bộ pháp đem hải tân làng du lịch chế tạo thành một cái tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp làng du lịch t ỷ như hải tân làng du lịch dạp chiếu phim có thể cải tạo thành hình chiếu ba d dạp chiếu phim sân chơi cũng có thể lợi dụng hình chiếu ba d kỹ thuật chế tạo càng thêm chấn động lòng người hạng mục còn có trí tuệ nhân tạo quản lý các loại hội nghị một mực lái đến buổi chiều nhanh hai giờ mới kết thúc loại trừ phương viên nói một chút phương hướng phát triển bên ngoài còn có các lãnh đạo sách một chút ý kiến cùng đề nghị trước mắt phương viên cũng không chuẩn bị động vốn có cấp lãnh đạo bất quá phương làm tập đoàn vẫn là lại phái phái một ít nhân viên tới từ từ đem có ít người thay thế đi đương nhiên thay thế đi người cũng không phải khai trừ mà là điều đến phỉ thúy đ à o đi như vậy thì tương đương với đem vốn có đoàn đội đánh tan chỉ để dung nhập phương làm tập đoàn tới làm như vậy chỗ tốt rất nhiều liền không nhiều làm lắm lời các loại mở x o n g sẽ mọi người cùng nhau đi đáy biển phòng lan ăn, ăn một bữa g i ả n bữa ăn sau đó tất cả về tất cả cương vị mà phương viên cũng rốt cục nhàn rỗi thế là đứng dậy chuẩn bị đi tìm con heo nhỏ người khác vừa tới trên nước thiên đường xa xa chỉ thấy con heo nhỏ bưng bít lấy mông đít nhỏ vội vội vàng vàng chạy trước nguy nguy một bên chạy còn một bên tê ơ tống tuyết vội vàng theo ở phía sau lại sau này chính là lam thả ị nàng lại không nhanh không chậm cầm lấy cái điện thoại theo ở phía sau quay chụp mà con heo nhỏ nhìn thấy phương viên c ũ n g không thấy được một dạng phương viên vội vàng cản ở trước mặt nàng hỏi n g ư ơ i làm sao ba ba nguy nguy ta muốn đi tiểu ta nhanh nhịn không nổi con heo nhỏ đều nhanh khóc lên phương viên nghe vậy kinh hãi vội vàng chảo một cái đem nàng ôm lên hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy chậm một chút chậm một chút ba ba ngươi đừng lắp ta nha con heo nhỏ lớn tiếng hét lên ngươi vật nhỏ này vì cái gì nghẹn vội vã như vậy mới tìm nhà vệ sinh phương viên cũng là bó tay rồi con heo nhỏ lẩm bẩm mà không trả lời chờ đến cửa nhà c ầ u phương viên đem nàng bụng ra để cho chính nàng đi vào mà theo ở phía sau tống tuyết cũng đi theo và hỗ trợ bằng không nàng mà cao tắm không tất thoát l a m thả i y theo ở phía sau thu hồi điện thoại hỏi h o ặ c mở xong a mở xong có ăn cơm không ăn trong các ngươi buổi chưa đâu đương nhiên ăn tại đáy biển phòng ă n ăn lan thả y y nói nhưng là phương viên bây giờ căn bản không muốn nói những thứ này lan hải y thổi ì t h phù một tiếng nở nụ cười sau đó nói ngươi không cần lo lắng nàng thuần túy chính là chơi không nghĩ dừng lại sau đó nghẹn nước tiểu nóng này mới muốn tìm nhà vệ sinh ách thật sự là phục cái này bé heo các loại con heo nhỏ tiểu xong đi ra một mặt sảng khoái biểu lộ phương viên có loại che m ặ t xúc động người cái này nhỏ đ ơ n heo nhất định phải nghẹn lợi hại như vậy mới tìm nhà vệ sinh không thể sớm một chút tìm sao phương viên tại nàng mông đít nhỏ chụp hai lần con heo nhỏ tự biết đôi lý hắc hắc cười ngây nô manh trộn lẫn quá quan ngươi biết không t lại lại con heo a i nhỏ bỗng nhiên, nhiên tò mò nhìn về phía phương viên uy ngươi đem lời nói rõ ràng ra ta nơi nào giống như là nghẹn nước tiểu đúng không phương viên vô ngữ hỏi con heo nhỏ không nói chuyện ông phương viên chân khịt khịt núi sau đó sát hữu kỳ sự gật gật đầu mmmm quả nhiên là xú xú đ â y này ba ba nhất định là nghẹn nước tiểu đại lóc bản vì cái gì chuyện này lại kéo tới trên đầu ta rõ ràng là chính ngươi nghẹn nước tiểu là muốn đổi chủ đề a ta đây là khỏe mạnh màu đồng cổ không phải là bởi vì nghẹn nghẹn nước tiểu hơn nữa ta tuyệt không xú xú Phương phương thích. Quỳnh Châu dân bản xứ hoàn toàn chính xác không thế nào bạch, chủ ánh nhưng nghiêm chỉnh mà nói không tính Quỳnh Châu người, xem như người, phương Bắc. Cho nên người viên dân bản toàn nào nếu sáng viên nói giải vì bởi trời dài, mặt xác quá xứ xem là là mà nhưng tuyệt đối không đen mà là l ú ố n g mỹ loại kia khỏe mạnh màu da chính là xú xú xú xú ba ba tiểu tiểu chư heo nhận định hắn là nghẹn nước tiểu đại lóc bản con heo nhỏ đương nhiên biết ba ba sẽ không nghẹn nước tiểu đại nhân làm sao có thể nghẹn nước tiểu đâu nhưng là con heo nhỏ rất thông minh biết nếu như không nói như vậy ba ba mụ mụ liền sẽ nói nàng nha cho nên vô luận phương viên giải thích thế nào nàng chính là một bộ ta không tin bộ dáng ngươi để cho ngươi mụ mụ nói ta đây có phải hay không là nghẹn nghẹn nước tiểu phương viên thật là không có gì để nói mà nói lan hải y y ê nghe vậy trầm tư một chút sau đó gật đầu nói thật là có khả năng bởi vì ngươi thường xuyên bận rộn công việc đến quên đi nhà xí ngươi nhìn đúng không đúng không con heo nhỏ nghe vậy hưng phấn các ngươi hai cái ra hỏa xem ra đều muốn đánh đòn phương viên ra v ẻ tức giận nói lam thả i y đem bụng một cái đắc y nói ngươi tới đánh đi con heo nhỏ học dáng vẻ của mẹ cũng đem bụng một cái ngươi tới đánh đi sau đó ba ba ba mấy lần con heo nhỏ n g chương một nghìn tám mươi bảy tiểu hai khó làm chương một nghìn tám mươi bảy tiểu hai khó làm thật sự là không công bằng vì cái gì chỉ đánh một mình ta người cái n ô n g trên đường đi con heo nhỏ đều tại nghĩ linh tinh bởi vì ngươi mông lớn thịt nhiều đánh nhau dễ chịu phương viên cười ha ha nói hừ mụ mụ cũng là đại t h í cái rắm thịt thịt cũng rất nhiều con heo nhỏ bất m ặ n nói mới không có chính là ngươi cái mông lớn nhất cùng ngươi ba ba một dạng nhiều như vậy t h ị thịt t l a m thả i ý, ý ý nhìn xem nàng hốn qua hốn lại cái mông nhỏ nói hừ mới không phải đây này ba ba ai con heo nhỏ nhìn xem phương viên thật sâu thở dài a ngươi đây là ý gì ngươi là sợ lão bà ngươi đi ta liền biết đâu ngươi chính là sợ vợ con heo nhỏ gật gù đắc ý mà nói này làm sao có thể để sợ đâu ta l ạ i yêu ngươi mụ mụ phương viên ôm lam thả i y vỉa vai nói lam thả i y thì cười h i ế p mắt hướng về thân thể hắn ních lại gần ra ra sợ mãi mãi ngươi sợ mụ mụ không có chuyện gì à không có chuyện gì rồi con heo nhỏ một bộ ta đều biết nhỏ bộ dáng quả thực đùa người chết theo ở phía sau tống tuyết cười không được n g ư ơ i cái này con heo nhỏ tại làm sao biết những cái này phương viên cũng thật là không có gì để nói ừ ta thế nhưng là cái thông minh tiểu bảo bảo đâu con heo nhỏ tràn đầy đặc ý t u t thông minh tiểu bảo, bảo. ngươi bây giờ tiếp tục đi chơi đi thật sự là năm cái này con heo nhỏ không có cách nào n g ư ơ i bồi ta cùng đi chơi con heo nhỏ lập tức níu lại phương viên tay chính n g ư ơ i đi thôi ta cùng n g ư ơ i mụ mụ ở chỗ này ngồi một chút con heo nhỏ nghe vậy nhìn một chút lam thả y lại nhìn một chút phương viên tại hai người bọn họ trên thân vừa đi vừa về xét lại một phen sau đó bừng tỉnh đại nộ mà nói ngươi quả nhiên vẫn là sợ ngươi lao bà ta liền biết liền biết ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện phương viên dợ khóc dợ cười được rồi ngươi theo nàng đi chơi đi ta cùng mẹ các nàng ở bên cạnh nghỉ ngơi lam thả y chỉ, chỉ bên cạnh một gian đồ uống cửa hàng cửa ra vào có cái bàn cùng che nắm rủ phương mụ mụ bọn người chính ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi con heo nhỏ gặp mụ mụ đồng ý ba ba cùng với nàng đi chơi lập tức khoái hoạt mà dắt lấy phương viên tay liền chạy chậm một chút cẩn thận nga xuống ngươi liền biến thành tấm sắt ngồi câu mực con heo nhỏ nghe vậy trên đầu tràn đầy v ấ n an không rõ ba ba là có ý gì trên mặt đất cho thái dương phơi như thế bỏng ngươi nga xuống không phải liền là tấm sắt ngồi câu mực s a o ta là mỹ nhân ngư bà bảo con heo nhỏ tức giận nói nói xong vặn vẹo mấy lần mông đít nhỏ biểu thị ta cái này hoàn mỹ dáng người có thể đẹp mập như vậy cá khẳng định là bên trên bàn ăn tài liệu tốt ta phương viên nhẹ nhàng méo nhéo nàng cánh tay nhỏ g i a n g d ắ c g i a n g d ắ c ta muốn cắn ngươi con heo nhỏ há hốc khỏe miệng nói hùng tàn như vậy mỹ nhân ngư sao ta là siêu lợi hại mỹ nhân ngư chuyên môn cắn ngươi hư hỏng như vậy chứng nói xong níu lại phương viên tay liền chuẩn bị cắn một cái phương viên vội vàng nắm tay rút trở về chạy về phía trước đừng chạy con heo nhỏ lay động n h ó n g một cái mà đuổi theo l a m thả i y ở phía sau có chút buồn cười mà lắc đầu phương đại ca cùng hân hân tình cảm thật tốt tống tuyết ở bên cạnh nói lan h ả y nghe vậy đồng ý gật gật đầu dù sao mỗi cái hải tử đều hy vọng có cái có thể cùng chính mình cùng nhau chơi l ù a ba ba mà không phải suốt ngày giáo dục ba của mình phương viên hoàn mỹ phù hợp đổi chơi ba ba điều kiện con heo nhỏ không thích mới là lạ, lạ phương viên cùng con heo nhỏ hai người vui l ù a ầm ĩ một hồi thẳng đến con heo nhỏ thở hồng hộp cần nghỉ chiến phương viên để cho bên cạnh nhân viên công tác cho nàng làm một chén nước trái cây con heo nhỏ uống vào nước trái cây đột nhiên hỏi ba ba mỹ nhân ngư ăn m ă n không ách ta chưa ăn qua cho nên cũng không biết hương vị thế nào phương viên rất vô ngữ mà nói con heo nhỏ nghe vậy yên lặng nhìn chằm chằm cánh tay của mùi nho ồ ba ba mỹ nhân ngư cánh tay cùng cánh tay của ta giống nhau sao phương v i ê n nghe vậy thở dài một hơi con tưởng rằng nàng nghĩ cắn mình một cái nếm thử hương vị đâu ta mới nói ta cũng chưa từng thấy qua cho nên ta không biết con heo nhỏ nghe vậy một bộ ngươi nguyên lai、like、cũng có không biết nhỏ biểu lộ ngươi đây là ý gì c ắ t vô dụng ba ba con heo nhỏ một mặt khinh thường nói phương v i ê n cảm giác hỏi lời này rất ngu ngốc quả thực tự đòi không dễ chịu chính mình sớm muộn có một ngày có thể bị cái này con heo nhỏ cho t ứ c chết hân hân mẹ ta đâu lúc này hiểu san đi tìm tới mụ, mụ ngươi con heo nhỏ nghe vậy lúc này mới nhớ tới tống a di quay đầu lui tới đường phương hướng nhìn lại chỉ thấy tống a di đang cùng mụ mụ nói chuyện ở nơi đó ngươi tìm ngươi mụ mụ làm gì nha a ta chính là không thấy được mụ mụ có chút lo lắng hiểu san nói bên cạnh phương viên gặp hiểu san nhìn thoáng qua tống tuyết sau đó lộ ra an tâm nụ cười cũng không khỏi có chút thương cảm có chút thương mặt ngoài nhìn không ra nhưng trên thực tế đã khắc ở trong lòng cả một đời cũng khép lại không được con heo nhỏ không hiểu những cái này lại lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ mụ, mụ có cái gì tốt lo lắng không phải là mụ mụ lo lắng các nàng tiểu hài tự sao hiểu san vừa vặn uống chút chén nước trái cây lại đi chơi đi phương viên đem hiểu san kéo qua nói hiểu san mặc màu hồng áo tắm mang theo cái màu hồng nhỏ nó bơi lộ ra đặc biệt đáng yêu đại khái nhìn thấy hân hân cùng hiểu san ở chỗ này chỉ chốc lát sau các tiểu bằng hữu toàn chạy tới nhưng khi nhỏ tóc quan quan dũng duệ tới thời điểm phương viên nhịn không được bật cười hắn tạo hình thật sự là quá khôi hài hắn nón bơi cùng cái kỳ cọ tắm rửa cầu một dạng phía trên còn mang theo một tầng cùng loại với lục bình lục sắt trang trí cái này đều là chính hắn chọn nhất định phải mua dạng này ta cũng không có cách nào hắn mụ mụ văn nhã diễm cũng cảm thấy rất mất mặt nhưng ai để cho nhi tử mình thích bên cạnh đan thiên vân cùng phương viên lên tiếng chào hỏi hắn sở dĩ sẽ tới là bởi vì bên cạnh đáy h i ể u lan hôm nay nàng cũng tới cho nên đan thiên vân mới mặt dạy mày dạn bu lại vâng không hắn cũng là người bận rộn làm sao có thời giờ bồi nhi tử tới trên nước thiên đường chơi mọi người nghỉ ngơi một hồi con heo nhỏ trước tiên liền sao lại không được nhảy dựng lên níu lại phương viên tay ba ba chúng ta đi chơi đi không muốn ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian ta cảm thấy ngồi ở chỗ này cũng rất tốt ta như thế nào là lãng phí thời gian đâu tới sân chơi đương nhiên phải lớn chơi đặc biệt chơi bằng không làm gì tới sân chơi đâu trong nhà liền tốt nha con heo nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ai hiện tại con heo nhỏ là càng ngày càng không tốt mang theo a ngươi muốn chơi cái gì phương viên hỏi cái kia con heo nhỏ lập tức một chỉ cái kia cao cao trên nước chân bóng bậc thang đó là t r ư ờ n g thành hạng mục siêu kích thích ngươi cảm thấy có thể chứ ta cảm thấy có thể ta cảm thấy không thể ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy con heo nhỏ chống lạnh khí thế hung hăng nói vậy ngươi tự mình đi, đi dù sao ta không đi đồ chơi kia nguy cơ hiểm t r ợ t xuống đến sẽ h o ả n thành hai nửa ừ đồ h è n nhát con heo nhỏ còn biết dùng phép khích tướng thế nhưng là phương viên vững như lão cậu chính là bất động cuối cùng con heo nhỏ không có cách nào khác chỉ có thể cùng g i a o g i a o các nàng chơi những hạng mục khác đi rất nhanh lại sung sướng đứng lên một đám tiểu g i a hỏa một mực chơi đến tối tại đáy biển phòng ă n ăn sóng ăn cơm tối nhìn qua ánh đèn biểu diễn sau đó mới lưu luyến không rời mà đi về nhà Trước 1088, bại gia tử. Trước 1088, bại gia tử. Phương 1088, 1088, bại bại gia gia Lam phương lam tập đoàn tàn tật máy phương lam tập đoàn chủ tịch hoàn toàn như trước đây lựa chọn trầm mặc có phóng viên quay chụp hắn tại trên bờ c á t chạy hắn vẫn như cũng là cái kia mặt hướng anh năng thiếu niên bộ ngoại giao phát ngôn viên biểu thị duy trì đặc biệt không đáng tin cậy chống lại hoạt động sẽ có kế hoạch đối phương làm tập đoàn đủ loại sản phẩm đối với các nước âu châu cửa ra vào mắt thấy tiến vào một tháng thực chất trung quốc âm lịch năm mới sắp đến vào lúc này trên quốc tế lại phá lệ náo nhiệt đủ loại tin tức nhau nhau lật trời tóm lại đủ loại miệng pháo rất nhiều quốc gia cùng thế lực ngầm đâm đâm bắt đầu nhằm vào phương lam tập đoàn phản phát hẹn qua một dạng nhưng là phương viên căn bản liền không để ý bọn họ tùy tiện như thế nào nào nói thế nào các loại phương lam tập đoàn sản phẩm tiến vào các nước âu châu can đoan lại thật là thơm mà từ phương、lam、lò phản ứng thí nghiệm thành công quốc gia dần dần cũng càng đã có lực lượng nói chuyện đều ngạnh khí rất nhiều cho nên sau lưng có như thế lớn chỗ dựa đỉnh lấy phương lam tập đoàn chỉ cần không lãng tiếp tục yên lặng phát triển một ngày nào đó sẽ làm cho tất cả mọi người im miệng đến nôi trên bờ cắt chạy cái kia hoàn toàn là đối phương viên nói xấu hắn chẳng qua là đang đổi con heo nhỏ mà thôi bị cắt câu lấy nghĩa ngày mùng ngày hai tháng hai năm một nghìn hai trăm n g mười vạn đài giả lập thiết bị trong đó tám vạn đài chơi hảo mũ giáp hai vạn đài giả lập kho học p h c o h sẽ chính thức cởi mở mua sắm đương nhiên vẫn là mặt hướng đại hạ tất cả người sử dụng nhất định phải thẻ căn cước thực tên chứng nhận hơn nữa phương lam tập đoàn kho số liệu đã cùng quốc gia số liệu trung tâm kết nối hết thẻ thân phận đều phải chân thực hữu hiệu mới được cái này dẫn đến mắng đặc biệt không đáng tin cậy n g u xuẩn trăm vạn người h âu châu dân kem chút làm phản biến thành duy trì đặc biệt không đáng tin cậy nhưng dù cho như vậy tiêu thụ bắt đầu sau đó trong vòng năm phút m ộ ư ơ i vạn đài tiêu thụ không còn ngoài ra còn có không cấm lượng giả lập phụ trợ ghế dựa tiêu thụ hơn hai mươi vạn đài phương viên có chút không hiểu rõ những cái k i a không có mua đến thiết bị mua cái phụ trợ ghế dựa trở về làm gì nhưng là rất nhanh đông đảo dân mạng liền đổi mới hắm nhận biết tại phụ trợ trên ghế đủ loại thần kỳ thao tác, thật là chơi ra hoa tới. bất quá nhất làm cho phương viên vui vẻ là cái này mấy trăm ước doanh thu ứng làm sao tiêu trước tiên lam ba ba tiền khẳng định phải trả hết không thể đều luôn kéo dù cho như vậy còn có một số lớn bất quá bây giờ phương lam tập đoàn loại trừ thông thường vận doanh tiêu hao bên ngoài vẫn đúng là không có nơi nào cần đại bút đầu nhập sau cùng phương viên quyết định đem phương lam siêu toán trung tâm lần nữa thăng cấp loại trừ gia tăng thiết bị bên ngoài chính là đối với nguồn năng lượng hệ thống tiến hành cải tạo lợi dụng tự nhiên là phương lam lò phản ứng lâu dài tính được chẳng những không lỗ còn kiếm lời dù sao siêu toán trung tâm lớn nhất tiêu hao chính là điện hàng năm tiền điện cũng là một con số khổng lồ cải tạo siêu toán trung tâm cao hứng nhất đương nhiên là tam thuế k h ó i hoạt phương viên trên máy vi tính thẳng lan lộn theo ba d quét hình thiết bị không cấm lượng tiêu thụ mỗi ngày đều có đại lượng vật phẩm mô hình đắp lên truyền cái này dẫn đến tam thuế tổn t r ữ áp lực đại tăng cái này cũng nghiêm trọng kéo chậm nàng tính toán tốc độ mà phương viên hiện tại tiếp tục mở rộng siêu toán trung tâm nàng tự nhiên vui vẻ duy nhất đối phương viên hành vi biểu đạt bất mãn đại khái chính là phương mụ nghe nói phương viên lại tốn trên trăm ư c thật là tâm đau gần chết đương nhiên nàng cũng liền ngoài miệng nói một chút lại không thể thế nào nhưng l à việc này không biết vì cái gì bị con heo nhỏ biết thế là hôm nay phương viên tiếp nàng tan học con heo nhỏ đối với hắn nói ba ba n m ạ i n m ạ i nói ngươi là bại gia tử ách phải không bà ngươi nói lung tung phương viên có chút l u n g t u n g nói ba ba bại gia tử có phải hay không đặc biệt lợi hại cái này tạm được phương viên đ ứng phó mà nói khẳng định rất lợi hại đồng lão sư nói cổ đại dây lưng đều rất lợi hại khổng tử lão tử mạnh tử bọn họ đều thật vĩ đại bại gia tử nhất định cũng rất lợi hại ra trưởng thành cũng muốn cùng ba ba mở dạng làm bại gia tử con heo nhỏ thao thao bất tuyệt mà nói người biết bại gia tử là làm gì sao phương viên cảm thấy có trách nhiệm đem nàng sai lầm quan điểm cho hồn án không biết nhưng là khẳng định rất lợi hại bại gia tử chính là loạn trả tiền xài tiền bậy bạ n con heo nhỏ nghĩ đến mỗi lần mua đồ chơi thời điểm mụ mụ đều nói nàng xài tiền bậy bạ n sau đó không cho nàng mua nhưng là xài tiền bậy bạ n cũng là mua mình muốn mua đồ vật ta loạn trả tiền tùy t i ệ n mua cho nên con heo nhỏ lập tức kiên định nói vậy ta trưởng thành một nhất định phải trở thành bại gia tử chuyện ra sao cái này bé heo nghe không hiểu lời nói của ta sao là sai tiền bậy bạ loạn mua đồ như vậy cũng không phải hảo hải tử phương viên tái khởi cường điệu con heo nhỏ nghe vậy ngừng bộ pháp do dự một chút mới lại nói thế nhưng là rất sung sướng à muốn mua cái gì thì mua cái đó ta có thể không làm hào hải tử ồ、oh, ồ、oh, vậy ngươi phải cố gắng kiếm tiền đi ba ba mặc dù là bại gia tử nhưng là tiêu tiền cũng là chính ta dạy tới cho nên ngươi muốn làm bại gia tử liền muốn cố gắng kiếm tiền phương viên chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ ba ba là làm đại lão bản cho nên kiếm rất nhiều tiền sao con heo nhỏ hiếu kỳ hỏi cũng coi là đi vậy ta về sau trưởng thành cũng muốn làm đại lão bản không làm thật to lão bản d ạ thật nhiều thật là nhiều tiền làm cái khoái hoạt bại gia tử tiểu gia hỏa nghĩ đến khoái hoạt địa phương thân thể l o ạ n xoay phản phất đã thực hiện mục tiêu cuộc sống đ ô n g nhiên tiểu tử nhớ ra cái gì đó đình chỉ v n mẹo quay đầu hỏi đại lao bản ra ra có phải hay không lớn nhất lao bản ách tại đại hạ tới nói hắn là vậy hắn có phải hay không có rất rất nhiều tiền con heo nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng cái này cũng không thể nói như vậy mặc dù hắn là đại lao bản nhưng là tiền cũng không phải hắn tiểu gia hỏa nghe vậy có chút mừng tỉnh đại n g ộ c h ắ c không được lần trước đến một món lễ vật đều không có mua cho ta nguyên lai、like、hắn là không có tiền đại lao bản ta trưởng thành về sau muốn cùng ba ba một dạng làm cái có tiền đại lao bản không thể cùng đại lao bản ra ra mở dạng làm cái không có tiền đại lao bản ai phương viên bất đắc dĩ thở dài cái này con heo nhỏ nên dạy thế nào g ụ c a thế nhưng là con heo nhỏ hoàn toàn đắm chìm trong chính mình làm đại lao bản trong ngọn đẹp ngươi muốn làm đại lao bản vậy nhất định muốn học rất nhiều tri thức mới được không cần con heo nhỏ vây vây tay nói vì cái gì không cần ngươi không học tập rất nhiều tri thức sao có thể làm đại lao bản không học thức người khác cũng đều không nghe người a phương viên thừa cơ muốn dạy g ụ c nàng phải học tập thật giỏi con heo nhỏ nghe vậy nghĩ, nghĩ. Thật g i ố Nãy g nhưng là lại nghĩ nghĩ, có chút đó nói, ta đạo đại lại lý là làm lao A sau ba ba đại lao bản là được rồi. Ách, xem bại ra, ra tử là l à mãi định Con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày, một. Chứ 1089, con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày, chứ heo hoạt Chứ heo hoạt A, một. một. m mãi, ta đã trở về. Con heo nhỏ xông vào cửa nhà nhìn thấy phương mụ mụ n g ồ i ở trên ghế s a lon lập tức kêu một tiếng. Trở về a nóng không nóng a phương mụ mụ buông xuống trong tay bên trên sự tình đứng lên chuẩn bị cho nàng rót cốc nước không nóng mụ mụ đâu con heo nhỏ đem cặp sách hướng trên ghế s a l o n quăng ra hỏi mụ mụ ngươi trên lầu đi ngủ đi ngủ cảm giác con heo nhỏ nghe vậy phi thường giật mình nàng là bé heo sao như thế nào còn đang ngủ cảm giác mụ mụ ngươi cũng không phải bé heo có tiểu bảo bảo người liền muốn nghỉ ngơi nhiều phương mụ mụ đưa tay đem nàng đầu tóc rối bời vớt vớt ta đi xem một chút con heo nhỏ quay người liền muốn chạy đừng đi đừng quay giày mụ, mụ ngươi nghỉ ngơi phương mụ mụ vội vàng chào một cái đem nàng cho giữ chặt thế nhưng là ta muốn thấy nhìn nàng a con heo nhỏ có chút thất vọng nói nhìn xem ai lam thảy y nghỉa nghe tiếng từ trên lầu đi xuống thảy y nghỉa ngươi dậy rồi như thế nào không ngủ thêm một lát phương mụ mụ vội và nói g n không được ban đêm ngủ tiết đi mà lên ta cảm giác có chút đói lam thảy y nghỉa nâng cao bụng từ trên lầu đi xuống phương viên nhanh lên đi đỡ vừa đỡ thảy y nghỉa phương mụ mụ thấy khẩn trương không thôi vội vàng để cho mới vừa vào cửa phương viên tiến lên đỡ một thanh thời gian mấy tháng lam thảy y nghỉa bụng đã phi thường lớn hơn nữa người cũng mập một vòng đều có xong cái cằm đi trên đường tương đối phí sức phương viên vội vàng tiến lên vị lam thảy y n Từng từng so、c bất h quá bởi vì mang thai quan hệ lam thả i y lìa gần nhất cảm xúc chập trùng tương đối lớn có đôi khi thật tốt lại đột nhiên lộ ra rất táo bạo có đôi khi lại ngồi ngồi liền ô ô khóc lên nhìn năng bộ dáng này phương viên phá lệ đau lòng cũng không biết lúc trước nàng một người đem hân hân sinh ra tới thời điểm như thế nào sống qua tới mụ mụ tiểu bảo bảo hắn tỉnh rồi sao con heo nhỏ chạy tới hỏi hơn bốn tháng lam thả i y, y rõ ràng có thể cảm thấy thai động có a vừa rồi mụ mụ đang ngủ chính là bị tiểu bảo bảo đánh thức nha lam thả i y, y khẽ cười nói tiểu bảo bảo ta là tỉ tỉ các người muốn ngoan ngoan mà nghe lời nha con heo nhỏ đem tay nhỏ đặt ở lam thả i y, y trên bụng ngây thơ mà nói bỗng nhiên nàng cảm giác được mụ mụ bụng giật giật không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng cho rằng tiểu bảo bảo nghe được nàng lời nói lộ ra đặc biệt vui vẻ lập tức đem khuôn mặt nhỏ dính sát nghe một chút tiểu bảo bảo tại mụ mụ trong bụng bụng đang làm gì tiểu b ả o bảo tiểu b ả o bảo mụ mụ trong bụng bụng chơi vui sao tiểu b ả o bảo tiểu b ả o bảo ta phía trước cũng ở tại mụ mụ trong bụng bụng các ngươi ở bên trong có tốt sao có thấy hay không ta lưu lại đồ chơi nha mọi người tình cảm mụ mụ ngươi bụng là căn phòng lớn cái gì cũng có hân hân tới uống nước phương mụ mụ đem nàng cho gọi tới hân hân ngươi muốn làm tỉ tỉ về sau muốn cho tiểu bảo, bảo làm gương tốt thừa dịp con heo nhỏ uống nước thời điểm phương mụ mụ thừa cơ giáo dục nàng nói thấm con heo nhỏ để ly xuống nghĩ nghĩ sau đó gật đầu nói mãi mãi ta khẳng định là cái rất tuyệt t ỷ t ỷ ta siêu cấp lợi hại đây này phải không ngươi theo tới mãi mãi nói một chút ngươi như thế nào đồng đồng ta biết hội họa ca hát vũ đạo còn có thể nhận thức rất nhiều chữ ăn cơm cơm cũng đồng đồng con heo nhỏ nói xong vẫn còn so sánh vẽ một cái đại lực sĩ tư thế sau đó nói tiếp hơn nữa ta trưởng thành về sau còn muốn làm bại gia tử có thể lợi hại ngươi nói ngươi làm cái gì phương mụ mụ còn cho là mình nghe lầm bại gia tử a con heo nhỏ chăm chú lặp lại không phương mụ mụ kém chút sặc đến chính mình bên cạnh lam thả ý n g h ĩ cũng ha ha vui vẻ lên đừng cười đừng cười cẩn thận thân thể phương viên ở bên cạnh khẩn trương nói bại gia tử có gì tốt vì cái gì ngươi muốn làm bại gia tử phương mụ mụ kinh ngạc hỏi không hiểu rõ cái này con heo nhỏ vì sao lại có ý nghĩ như vậy đương nhiên được ba ba chính là bại gia tử nhưng là ba ba có thể lợi hại con heo nhỏ chống lạnh phản bác á c h phương mụ mụ lại có loại không phản bác được cảm giác phương viên đích thật là rất lợi hại nói phương viên là bại gia tử cũng là nàng cái này có thể như thế nào phản bác gặp mãi mãi không nói chuyện con heo nhỏ lại đắc ý nói cho nên ta trưởng thành về sau muốn làm một cái so ba ba còn lợi hại hơn bại gia tử phương mụ mụ bưng bít lấy cái chán cảm giác đầu hơi t r ò n váng lúc này vang lên tiếng chuông cửa phương mụ mụ chuẩn bị đi mở cửa con heo nhỏ vội vàng xông về phía trước chạy đến cửa ra vào điểm lấy mũi chân hướng gác cổng bên trong nhìn người là ai nha con heo nhỏ còn không có nhìn thấy người trước hết hỏi hân hân là ta lý a di a nha con heo nhỏ nghe vậy lập tức mở ra môn trong lòng lại có hơi thất vọng nàng còn tưởng rằng giao giao các nàng đến tìm nàng chơi đâu từ khi lam thải y t h mang thai ở nhà nghỉ ngơi về sau l ý ấu vi liền thường xuyên tới chơi có đôi khi thậm chí tại phương viên trong nhà vài ngày nữa hai người cũng là phụ nữ có thai có thể nói lời nói cũng nhiều hơn nữa cũng là hạ kinh người sau một quãng thời gian hai người quan hệ liền càng thêm m u ố n tốt húng chi đinh hòa bình cùng hắn mụ mụ cùng phương viên trong nhà cũng rất quen tăng thêm tại lộc thị cũng đều không có gì người quen tự nhiên là càng thêm lộ ra thân cận rất nhanh đinh mụ mụ liền đỡ lấy l ý ấu vi đi đến đằng sau còn đi theo mang theo đồ vật đinh hòa bình tậu lại tới quấy g ầ y đinh mụ mụ khách khi nói không quấy g ầ y các n g ư ơ i đã tới thả i y thì cũng có người bạn nhanh lên tiến để ế n phương mụ mụ vội vàng đem các nàng cho đó n vào hiện tại l ý âu vi bụng so lam thả i y thì còn lớn hơn dù sao nàng mang thai cũng đã gần bảy tháng hai cái phụ nữ có thai ngồi ở trên ghế s a lon nói chuyện tiếm con heo nhỏ đứng ở phía trước tò mò xem bọn hắn hai cái cảm thấy hai người bọn họ bụng như một trái dưa hấu hân hân ngươi đang nhìn cái gì l ý âu vi rất hiếu kỳ hỏi các ngươi bụng bụng trướng không trướng con heo nhỏ hỏi không t r ư n g a ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy các ngươi tốt lợi hại con heo nhỏ cảm thắn một câu sau đó giải thích nói ta mỗi lần ăn từng chút một bụng bụng mới từng chút một lớn cũng cảm giác rất chướng bụng bụng nữa nha con heo nhỏ khoa tay một chút bụng của mình cái này có thể giống nhau sao đi cùng ba ba đi chơi đừng quay d à y mụ mụ các nàng nói chuyện phương biên vội vàng đem nàng lôi đi bằng không còn không biết nàng sẽ nói cái gì lời nói ngu xuẩn vậy ngươi bồi ta cùng nhau chơi đùa màu bùn a t ố t không có vấn đề con heo nhỏ màu bùn rất nhiều chính nàng cũng đặc biệt ưa thích làm những cái này thủ công đủ loại tiểu động vật nhỏ bánh gà tô kem ly các loại có lúc làm quả thực giống như thật phương mụ, mụ nói đùa nói nàng về sau trưởng thành có thể mở một trái trứng bánh n g ọ t cửa hàng đinh hòa bình có chút xấu hổ vốn còn muốn cùng phương viên tâm sự không nghĩ tới hắn vậy mà cùng nữ nhi chơi tiếp con heo nhỏ rất nhanh liền bóp hai cái bụng lớn tiểu nhân không cần phải nói cái này nhất định chính là lam thả i y cùng lý âu vi nhưng vì cái gì cũng là mũi heo xem ra một đoạn thời gian không có giáo dục con heo nhỏ quên đi bao phụ tại lam đại ma vương âm ảnh ở dưới hoảng sợ Trước hoạt Trước con con 1090, 1090, heo heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày, hai. Trước 1090, con heo nhỏ sin nhưng lại rất linh xảo trước bóp hai cái mang thai bảo bảo heo mụ mụ sau đó lại bắt đầu làm lên bánh ngọt để cho ba ba giúp nàng làm tiểu cái bàn cùng cái ghế nhỏ có thể bận rộn phương viên bởi vì có hắc đối với động thủ công việc liền hoàn toàn không có vấn đề gì nhìn thấy đinh hòa bình ngồi ở bên cạnh làm nhìn xem thế là để cho hắn cũng hỗ trợ đinh hòa bình lại không được m à u bùn trong tay hắn bị hắn bóp vô cùng thê thảm bất quá hắn chợt phát hiện cái này cũng rất thú vị hiện tại nhiều học một ít chờ hai t ử ra đời ngươi liền có kinh nghiệm phương viên cười nói đồng thời trên tay không ngừng rất nhanh liền dùng mỏ bùn làm một cái bàn trà cùng ghế sofa con heo nhỏ đem hai cái heo mụ mụ thả ở trên ghế salon sau đó đem tự mình làm nhỏ bánh ngọt tất cả đều bày ra tại trên bàn trà heo mụ mụ tiệt trà t con heo nhỏ nói c o n thật đẹp mắt đinh hòa bình ở bên cạnh hơi xúc động mà nói nhìn nhìn lại trong tay cái kia ngây ngất đê mê đông nhiên có chút k ẻ nhạt vô vị con heo nhỏ cũng không có dừng lại bên trong lại là một khối màu bùn bốc đấy đây là cái gì quýt sao phương viên hiếu kỳ hỏi đây là đại lão hổ đại lão hổ muốn ăn heo chúng nương nương a ô nga ô con heo nhỏ n ư ớ c cổ hướng về phía nóc nhà hồng k h i ế vài tiếng ha, ha. thực sự quá đáng yêu đinh hòa bình ở bên cạnh cười không được con heo nhỏ con mắt t r ư ờ n g đến tròn căng rất là bất mãn cảm thấy đinh thúc thúc một chút cũng tôn trọng người ta nhìn ngươi cái này như một u ít ngươi nhìn ta tới bóp một cái phương viên dùng m g bùn nặng cái làm dâu nhưng là sù lông trạng thái nhìn qua rất có uy thế a ô a ô ta đại lá hổ muốn ăn rơi ngươi con mèo nhỏ con heo nhỏ đ ố n g nhiên cầm lấy nàng đại lá hổ nào về phía phương viên trước người làm dâu ngươi muốn làm gì phương viên vội vàng lấy tay n ắ n trở chúng ta tới đánh một trầu đi xem ai lợi hại hơn con heo nhỏ nói ngươi là nhìn ta làm sao ngươi tốt cho nên ngươi nghĩ phá đi a h ắ hắc. bị đâm thủng mục đích con heo nhỏ đần độn nợ nụ cười tiểu h à i tử đều có phá hư dục vọng nhìn sự lợi hại của ta phương viên đ ố n g nhiên cầm lấy trên bàn lam dâu nhào tới con heo nhỏ lập tức hét lên một tiếng đem trong tay đại lão hổ rụt trở về thật sự là một người nhát gan đại lão hổ đâu phương viên dế ước nói con heo nhỏ nghe vậy không làm lập tức giơ trong tay đại lão hổ liền giống lên mà nhào tới hai người náo thành một đoàn đinh hòa bình ngồi ở bên cạnh tỏ rõ vẻ t h cao hừ lại quá mấy tháng ta cũng có nghĩ đến sắp ra đời hải tử bắt đầu cười ngây ngô đứng lên biết ta lợi hại a cuối cùng con heo nhỏ thu được thắng lợi phương viên trong tay làm dâu bị nàng chụp bẹp lần này tính ngươi lợi hại lần sau ta nhất định sẽ thắng trở về phương viên nói ra phim hoạt hình bên trong kinh điển lời kịch ta rất chờ mong con heo nhỏ cũng nghiêm trọng nói sau đó khoái hoạt hành khách nợ nụ cười phương viên hôm nay hòa bình bọn h ắ n tới ngươi qua đây hỗ trợ đốt hai cái đồ ăn phương ngụ mụ mụ tại cửa phòng bếp hô tậu tử không cần làm phiền phương viên đinh n ụ mụ, mụ vội và nói ta đến giúp đỡ là được nàng chủ động nói không cần Vẫn là để phương viên phương đến, hắn làm đồ ăn ăn ngon. Phương mụ mụ đem nàng cho giữ chặt. Chính ngươi là làm để đồ đem đi, cho chặt. chơi trước giữ mụ mụ ba ba bếp. A-Z đi nấu đồ đứng đi đ viên nấu ăn. Phương viên đứng lên đi vào phòng bếp. Chú A trên Chú thực vào tế e mươi đồ ăn đều đã ăn gọn, cần rửa sạch các gọn, chỉ h p n g v ê n tới đốt là được. là ba ba. phương viên đang chuẩn bị bắt đầu chỉ thấy nghe cửa phòng bếp con heo nhỏ thanh âm không phải đã nói rồi sao ngươi trước tiên tự mình chơi ba ba đợi lát nữa liền đến ba ba ta cho ngươi hỗ trợ nấu đồ ăn đồ ăn đi con heo nhỏ nói phương viên không có cự tuyệt suy nghĩ một chút nói cũng được chúng ta làm chút ít bánh g ạ tổ đi Con heo nhỏ khoái o nhỏ h trong gật gật gà tổ đầu, làm bánh gà tổ nàng sở ư ờ n mang dàng g Làm thải thai h bởi đói, y kìa vì dễ c ê n n p h ư ơ viên thường xuyên thường bánh một ít bánh gà tổ gà sẽ làm đó ặ t trong nhà, tùy thời ở nhà, c thể đem ra ăn. Lý ấu vi tới, tự nhiên đem ra ăn. càng Lý là vi phiền ả làm n h i u chút thật ít. Kỳ làm b á h gà thoái ổ cũng k ô n tưởng tượng phiền g hề t nhất ư vậy. Chỉ cần nắm g i đại khái chính là quái Bất quá con heo nhỏ một ỗ i n g à i n h l bên h không i ề chỗ phải t đều còn một bên hết lớn à lão vu bà cũng là rất xấu rất xấu uống ngươi ma dượng có thể hay không cũng thay đổi thành một cái người quái gì à con heo nhỏ nghĩ nghĩ ba ba nói có đạo lý thế là nàng lập tức sửa lại g à o to từ t ơ ngực n g t ơ ngực n g ta là phiêu phiêu tiểu tiên nữ à, m a u tới uống ta ma dược đi uống ta ma dược liền có thể trở nên giống như ta phiêu phiêu nha thế nhưng là ngươi cũng không x i n h đẹp à. h ừ ma dược ma dược đem trước mặt ba ba biến thành một cái người quái dị con cóc cô ra cô ra hoa hư hỏng như vậy tiểu tiên nữ ngươi không phải là lao vu bà biến à. mới không phải ta là chân chính tiểu tiên nữ vậy ngươi hư hỏng như vậy sớm muộn lại biến thành lao vu bà ngươi cũng rất xấu ngươi cũng sẽ biến thành xấu xa lão vu bà ta không có ma dược a ngươi có ngươi cũng tại q u ấ y ma dược đâu con heo nhỏ lập tức chỉ vào phương viên ngay tại xào rau cái nổi phải không kia buổi tối ngươi không muốn ăn ba ba chế biến ma dược nha a con heo nhỏ nghe vậy rất giật mình t h ố c ta t h ố c ta ta không nói ngươi là lao vu bà con heo nhỏ một bộ cố hết sức bộ dáng đem phương viên chết cười kỳ lý hoa lạp sột sột hoa lạp lạp nha con heo nhỏ một bên q u ấ y một bên huyên thuyên ngươi đang nói cái gì phương viên hiếu kỳ hỏi ta không nói cho ngươi con heo nhỏ đắc ý nói nhất định là tại nói xấu ta đúng hay không con heo nhỏ lập tức lộ ra kinh ngạc nhỏ biểu lộ sau đó nhớ tới cái gì giả bộ như như không có việc gì nói mới không có thế nhưng là ánh mắt lại lơ lửng không cố định chính là không nhìn phương viên phương viên cũng không ngừng xuyên nàng đi tới nói ngươi q u ấ y xong chưa ta muốn thả lò nướng bên trong Tốt. con heo nhỏ tự tin nói có thể phương viên hướng bên trong nhìn một cái cùng trước đó không có gì khác nhau bất quá phương viên vốn cũng không chuẩn bị nàng có thể q u ấ y tốt đây chính là một cái việc tốn sức trực tiếp lên máy trộn bê tông quáy sau đó lấy ra tới để cho con heo nhỏ bóp đủ loại tạo hình đây mới là con heo nhỏ chuyện thích làm nhất con heo nhỏ rất tuyệt chỉ chốc lát liền bóp ra đủ loại tiểu dáng sức tưởng tượng cũng là siêu cấp phong phú nhưng là đâu bột mì cũng làm trên thân khắp nơi đều là trên quần áo gương mặt bên trên thậm chí cái đầu nhỏ bên trên đều có chỉ có thể tắm một cái mới có thể m ớ n ư ơ n t r g h chín mươi m ố con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày ba c ư ơ t n chín mươi m ố con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày ba con heo nhỏ cố gắng nhón chân lên hai tay gậy lấy m é p bàn không chốc mắt nhìn xem lý ấu vi cầm một khối nhỏ bánh gạ tổ để vào trong miệng sau đó không kịp chờ đợi hỏi thế nào thế nào có ăn ngon hay không ân mùi vị không tệ nha lý ấu vi dối cái ngón tay cái khen hì hì cảm ơn ngươi khích lệ đây là ta làm đây này con heo nhỏ lộ ra ngượng ngùng nụ cười nhăn nhăn nhó nhó rất ngượng ngùng bộ dáng À, đây không phải ba bà của ngươi làm sao lan hải y ở bên cạnh cầm một khối phóng tới trong m i ệ n g nói ta cũng có hỗ trợ nha con heo nhỏ lập tức không trang chống lạnh tức giận nói phải không đương nhiên ngươi nhìn cái này con tỏ h nhỏ còn có cái này đại lá hổ cũng là ta bót con heo nhỏ dương dương đắc ý nói t u t ngươi nhất bổng được rồi đó là đương nhiên con heo nhỏ ngước cổ vui vẻ đi chờ ta bảo bảo xuất sinh về sau nếu có thể giống hân hân đáng yêu như thế liền tốt l ý Âu vi nói lúc trước nàng nhưng chính là nhìn thấy hân hân mới muốn sinh con thế nào ngươi đã biết là nữ h à i lam thả i y nghĩa ngạc nhiên hỏi h ắ c h ắ c l ý Âu vi cười không nói mặc dù quốc gia mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thời gian mang thai giới tính xem xét nhưng là bí mật lam thả i y nghĩa nghe vậy lộ vẻ do dự cân nhắc muốn hay không cũng làm xem xét nàng hiện tại đã hơn bốn tháng là có thể xem xét bảo bảo giới tính hà liêu thanh cũng đề cập với nàng lam h ả y chính mình lại có chút do dự biết thì thế nào nam hải nữ hài nàng đều ưa thích đều yêu nhưng đối với hà liễu thanh bọn họ thế hệ trước tới nói cũng không cho rằng như vậy đặc biệt là phương viên hiện tại sự nghiệp càng làm càng lớn không có một nam hải tử kế t h ừ a sao được đương nhiên cái này chính là bọn hắn ý nghĩ đến nội phương viên lại không quá coi trọng những thứ này đến hắn tầm thứ này kỳ thật tiền tài đã không quá quan trọng hắn hy vọng hải tử về sau bao quát con heo nhỏ có thể tự hành ở trong xã hội rất tốt sinh tồn mà hắn tiền tài cùng địa vị chính là cho bọn họ cung cấp một cái tốt hơn bình đài dù cho không có cái này bình đài cũng có thể sống rất thoải mái nhân sinh của bọn hắn có bọn họ cách sống hắn không hề giống quá nhiều can thiệp chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được đây đều là nói sau đều thuộc về phương viên cùng lam thả i y đi đau đầu ai cũng thay thế không được bất quá bây giờ thời gian còn rất dài con heo nhỏ còn nhỏ nàng mỗi ngày chỉ cần vui vui sướng sướng trưởng thành hân hân tới đến thái mỗ ra nơi này tới đang chuẩn bị đi lên lầu tìm ba b a con heo nhỏ bị thái mỗ ra kêu lại ngươi có cái gì bốn con heo nhỏ hiếu kỳ đi qua hỏi ngươi có phải hay không muốn thả nghỉ đông rồi thái mỗ ra hỏi nghỉ đông con heo nhỏ gãi gãi cái đầu nhỏ muốn thả nghỉ đông sao nàng không biết t a lập tức liền sắp hết năm các ngươi khẳng định cũng muốn thả nghỉ đông a n tết con heo nhỏ nghĩ đến thật nhiều ăn ngon còn có thật nhiều thật nhiều đại hương bao hơn nữa lúc sau tết ngày liền sẽ lạnh cho nên thả nghỉ đông nhưng là bây giờ ngày tuyệt không lạnh a ha ha lộc thị làm sao lại lạnh chờ ngươi cùng thái mộ ra cùng một chỗ về hạ kinh ngươi liền biết cái gì gọi là lạnh lão gia ra, ra muốn trở về sao con heo nhỏ ngạc nhiên hỏi đương nhiên a thái mộ ra phải đi về ăn tết ngươi có muốn hay không cùng thái mộ ra cùng một chỗ trở về a lão gia tử cười ha hà hỏi tốt nha, tốt nha. con heo nhỏ nghe vậy lập tức khoái hoạt mà nói bởi vì hạ kinh có thật nhiều ăn ngon quét thịt nướng thịt vịt nướng mức quả nghĩ đi nghĩ lại đều vui vẻ lên tiến g tới ngươi cái này nhỏ nhà đồng ố c lao ra tử sờ lên đầu của nàng tràn đầy yêu chiều lao nãy n ã i ngươi cũng muốn về nhà sao đông nhiên con heo nhỏ quay đầu đối với bên cạnh thái n ã i n ã i hỏi thái n ã i n ã i không quay về năm nay ăn tết ra ra bọn họ đều sẽ tới nhà chúng ta qua phương ba ba ở bên cạnh rút vội trả lời a con heo nhỏ nghe vậy hai mắt mở thật tỏ ra ra tỉ tỉ một tới cái này khiến nàng rất vui vẻ thế nhưng là nàng muốn đi hạ kinh n h à hạ kinh có thật nhiều ăn ngon con heo nhỏ tốt xoắn suýt cha ngươi năm nay nếu không liền lưu tại lộc thị ăn tết được rồi thả i y h hãy mang thai khẳng định không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về bên cạnh hà liễu thanh đối với lao gia tử nói như vậy sao được ta tại lộc thị đã đợi đến thời gian đủ lâu ăn tết khẳng định phải trở về không q a y về sao được lao gia tử nghe vậy lập tức lắc đầu phi thường kiên định muốn trở về n g ư ơ i đã giả liền nhập ăn thống chi hạ kinh còn có hắn quen b i ế người quen biết cảnh hòa quen biết bằng hữu hà liễu thanh nghe vậy có chút khó khăn nữ nhi mang、thai. nàng khẳng định muốn lưu ở l ụ c thị nhưng là lao gia tử muốn trở về xem như con cái cũng không thể không quay về bồi lao gia tử ăn tết ta ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ trở về lưu tại nơi này bồi thả i y ỉ ề ta cùng hướng binh bọn họ cùng một chỗ trở về ă n tết lao gia tử nhìn ra nàng khó xử đầu tiên mở miệng nói bất quá ta không nỡ h â n hơn đâu lao gia tử lôi kéo con heo nhỏ nói lao g i a g i a ta cũng không nỡ bỏ ngươi ta yêu ngươi con heo nhỏ ôm chặt lấy lao gia tử nhưng làm lao gia tử cho vui vẻ vậy liền cùng ra ra cùng đi hạ kinh an tết con heo nhỏ trong mắt bắt đầu lơ lửng không cố định yêu về yêu nhưng là nàng không muốn đi hạ kinh á vừa rồi cân nhắc một chút ra ra tỉ tỉ đến có bằng hữu chơi hơn nữa ăn tết trong nhà cũng có rất nhiều ăn ngon hai cái gục lại là lớn hơn đi hạ kinh cái kêu ba ba cũng đi sao con heo nhỏ hỏi nếu quả như thật đi hạ kinh nàng cảm thấy đem chính mình chuyên nghiệp đầu bếp mang lên sẽ càng tốt hơn một chút chỉ sợ không được ba ba của ngươi muốn lưu tại lộc thị cùng ngươi mụ mụ một mình ngươi cùng thái mộ ra đi thôi chở thêm xong tết xuân cùng hà tử hào ca ca đồng thời trở về lao ra ra ngươi lây là tại khó sử tiểu hài tự sao con heo nhỏ biểu thị chính mình muốn h ả o h ả o suy nghĩ một chút được rồi thái mô ra không miễn c ư ỡ n g n g ư ơ i ai ta chỉ có một người về hạ kinh được rồi lao ra t ử thở dài tràn đầy thương cảm mà nói lao ra ra nhìn xem lão ra t ử khổ sở dáng vẻ con heo nhỏ cũng thương tâm đứng lên mọi người chung quanh đầu chó gì và gờ thái mô ra không có việc gì ngươi không cùng ta trở về liền không trở về đi thái mô ra một người trở về thái mô ra không có chuyện gì ô ô lão ra ra ta đi chung với ngươi hạ kinh con heo nhỏ ôm lấy thái mô ra sắc khóc thật tốt nhà chúng ta hân hân tốt nhất rồi thái mô gia thích nhất ngươi lao gia tử ôm con heo nhỏ vui vẻ nói ta cũng ưa thích lao gia ra, ra ôm lao gia tử con heo nhỏ nói mọi người thấy lao gia tử tươi c ư ờ i đắc ý trong lòng điên cùng chửi bậy cái này đều bao lớn tuổi rồi lại còn lừa gạt tiểu hải tử chỉ có đần độn con heo nhỏ mới có thể tin tưởng lao gia tử một người trở về không nói trước hà hướng v i n h một nhà phương viên cũng không có khả năng để cho một mình hắn trở về vậy chúng ta nói xong móc tay lao gia tử nói được con heo nhỏ đang muốn đưa tay bỗng nhiên lại r u t trở về ta muốn hỏi một chút ba ba mụ, mụ. ba ba mụ mụ đồng ý mới được đâu con heo nhỏ đ ỗ n g nhiên nói tại sao muốn hỏi bọn hắn lão gia t ử kinh ngạc nói tiểu hai t ử không thể đơn độc đi ra ngoài đâu đơn độc đi ra ngoài muốn cùng ba ba mụ mụ nói con heo nhỏ khéo léo nói ách con heo nhỏ lúc này biến thành một cái bén g oan xem ra nàng tuyệt không đốc thông minh đâu chương một nghìn chín mươi hai con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày bốn chương một nghìn chín mươi hai con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày bốn làm sao vậy các ngươi đang nói cái gì phương viên từ trên lầu đi xuống nhìn thấy mọi người vây tại một chỗ nói chuyện khí thế ngất trời có chút hiếu kỳ hỏi n g ư ờ i làm xong lam thả i y thì t h u ậ n miếng hỏi phương viên gật đầu một cái hắn vừa rồi tiếp vào hoàng hạo đông điện thoại chủ yếu là cùng hắn thương lượng năm nay liên hội sự t ì n h năm ngoái bởi vì công ty mới mở hết thẻ g i ả lược chỉ phát tiền thưởng liên hội cũng không có xử lý năm nay phương l a m tập đoàn phát triển tốt như vậy tự nhiên muốn làm cái lớn dù sao phương l a m tập đoàn t ạ i internet ngành nghề cùng công nghệ cao ngành nghề hiện tại cũng là dẫn đầu xí nghiệp cho nên tổ chức liên hội bắt buộc phải làm chẳng những có thể gia tăng nhân viên vinh dự cảm giác tinh thần trách nhiệm cùng lực ngưng tụ đồng thời cũng có thể sáng tạo tích cực hướng lên không khí tăng lên nhân viên sĩ khí mà xem như phương làm tập đoàn dê l ầ u đàn tự nhiên muốn tại niên hội bên trên cho mọi người toàn bộ tiết mục không gặp vương một trăm triệu cùng giác ngựa đều tại niên hội bên trên tất cả tòa sáng sao mọi người đang thương lượng ăn tết ăn bài thế nào đâu ngươi là lưu tại l ụ c thị vẫn là đi hạ kinh ăn tết ta phương ba ba nhìn thẳng hắn hỏi lao gia tử cũng ở bên cạnh vui tươi hớn hở mà nhìn xem hắn phương viên cảm thấy nơi nào có điểm không đúng thế nhưng là nghĩ lại lại không nghĩ ra được nghĩ nghĩ sau đó cẩn thận mà nói ta đương nhiên là cùng thả y thì cùng một chỗ bồi ông ngoại về hạ kinh qua tết phương viên vừa mới dứt lời lao ra từ trước tiên chỉ lắc đầu như vậy sao được thả y t hiện ì h tại sao có thể đi máy bay không được khẳng định không được trên thực tế lam thả y t hiện ì h tại hơn bốn tháng thuộc về ổn định kỳ hoàn toàn là có thể đi máy bay nhưng là vạn sự sợ vật nhất lam thả y t hiện ì h tại nhưng so sánh gấu trúc đều chân quý hết thể cầu ổn phương viên nghe vậy giang tay ra thở dài nói vậy ta cũng không có biện pháp chỉ có thể bồi thả y h ả lưu tại lộc thị qua tết phương ba ba lặng lẽ cho phương viên dựng lên cái ngón tay cái lao ra t ử sửng sốt một chút sau đó cười lên ha h a tiểu tử ngươi con heo nhỏ ở bên cạnh có chút không hiểu rõ đại nhân đều đang nói cái gì lao ra ra vì cái gì lại t r ợ t cười to đứng lên bất quá còn muốn đi hạ kinh ăn tết sao nàng có chút muốn đi lại có chút không muốn đi t ố t xoắn x ý t đâu hân hân đi ra chơi nha ngay tại đây là ngoài cửa chuyển đến dao dao thanh â m con heo nhỏ lập tức đem những này nhỏ xoắn x ý t ném đến sau đầu phóng tới cửa ra vào chúng ta cũng ra ngoài đi một chút đi phương viên đối với lam thả ý thì nói lam thả y hiện nghe vậy gật đầu một cái mỗi ngày đợi trong nhà cũng rất im lìm buổi tối khí trời m á t m ẻ ra ngoài đi đi cũng rất tốt thế là cả một nhà người trùng trùng điệp điệp mà ra cửa g i a o g i a o là cùng với mẹ của nàng cùng đi nhìn thấy phương viên lập tức vui vẻ cùng hắn vây vây tay phương ba ba lam mụ mụ lúc nào sinh tiểu bảo bảo n h à còn có mấy tháng đâu phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng ân chờ lam mụ mụ tiểu bảo bảo sinh ra tới ta muốn cùng hắn chơi g i a o g i a o vui vẻ nói tốt đến lúc đó ngươi chính là tỉ tỉ các ngươi phải thật tốt ở trung nha dao dao nghe vậy n u thuận gật, gật đầu phương viên tuyệt không lo lắng giao giao cùng hài tử ở c h u n g ngược lại có chút lo lắng nhà mình con heo nhỏ một lời không hợp thật sự có khả năng động thủ đánh á bất quá tỉ tỉ đánh đệ đệ liền muốn nhân sớm chờ lớn liền đánh không lại húng chi còn có hai cái phương viên nghĩ tới đây chính mình trước vui vẻ lên l i n h ngữ đình đang cùng lam thả i y vỉa nói công ty gần nhất phát sinh sự tình mặc dù lam thả i y vỉa đã hơn mấy tháng không có đi làm nhưng đối với công ty sự tình vẫn như vũ như lòng bàn tay gần nhất chúng ta tài trợ một đài truyền hình tống nghệ tiết mục bọn họ lãnh đạo còn nghĩ mời phương viên đi bên trên bọn họ tiết mục đâu a tiết mục gì lam thả i Y lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc gọi cường đại nhất não cái tiết mục này tương đối phù hợp công ty của chúng ta sản phẩm định vị cùng hình tượng nghe nói bọn họ còn thiết kế người cùng máy móc hiện trường t ở cửa k h â u à cái này có chút ý tứ ta cung cấp bọn họ một đài trí năng cơ khí người để cho nàng xem như khách quý tham dự bên cạnh vương viên nghe cũng lộ ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc ngươi cũng có thể đi tham gia à mọi người hiện tại cũng rất hiếu kỳ đầu góc của n g ư ơ i rốt cuộc mạnh cỡ nào linh ngữ đình h ẽ miệng khẽ cười nói ta hiện tại nào có ở không đi tham gia tiết mục gì lại nói ta nếu như đi còn có những biển thủ khác chuyện gì xem ta kịch một vai sao nhìn đem ngươi răm túi ngươi liền đi tham gia thử xem để cho ta nhìn ngươi kịch một vai là thế nào diễn lan hải y ở bên cạnh liếc hắn một cái nói hh ắ c ắ c vẫn là không được ở nhà bồi lao bà mới là trọng yếu nhất phương viên vừa mới dứt lời bắp chân liền bị đá một ước túi đầu xuống nguyên lai、like、là bé heo chỉ gặp nàng chống n ạ n h tức giận nói liền biết cùng ngươi lão bà chơi ngươi cũng không biết cũng chơi với ta chơi sao a phương viên kinh ngạc có chút dở khóc dở cười đám người càng là vui vẻ cười lên ha hả thôi ta ta chơi với ngươi ngươi muốn chơi cái gì không nghĩ tới con heo nhỏ đèm cái mông nhỏ lắp một cái mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nói ta còn không muốn cùng ngươi chơi đâu ngươi cùng ngươi lão bà chơi đi thiểu nha đầu này phương viên tràn đầy bất đắc dĩ g i a o g i a o lập tức sẽ nghỉ đâu ngươi có muốn cùng đi hay không công ty chơi nha n g h ỉ định kỳ g i a o g i a o đầu tiên là hơi kinh ngạc tiếp lấy mặt mũi tràn đầy vui vẻ tốt h nha ta thời gian thật dài không có gặp đ ầ u đ ầ u nữa nha g i a o g i a o hân hân các ngươi đang nói cái gì lúc này hải thái cũng chạy tới chúng ta tại nói ngày nghị sự tỉnh nghị định kỳ chúng ta cùng đi ba ba công ty chơi đi không được chứ n g h ỉ định kỳ ta muốn cùng ba ba đi nhật bản Ái thái có chút thất vọng nói hàng năm n g h ỉ định kỳ nàng đều muốn cùng ba ba cùng một chỗ về nhật bản ở một thời gian ngắn ba ba cùng mụ mụ tại nhật bản đều có rất nhiều bằng hữu thế nhưng là nàng không có nhà có thể không hàn huyên đâu nhật bản chơi vui sao con heo nhỏ tràn đầy h i ế u kỳ t u y ệ t không chơi vui Ái thái không chút nghĩ ngợi hồi đáp ta cảm thấy chơi rất vui à có đi nhi có đẹp mắt cây hoa anh đ à o còn có thể trượt tuyết giao giao ở bên cạnh biểu thị không đồng ý ninh n ữ đình mang nàng đi qua mấy lần cho nên cũng coi như quen thuộc t r ợ t tuyết con heo nhỏ đ ố n g nhiên nghĩ đến tết năm ngoái tại l a o n ã i n ã i trong nhà thời điểm bọn họ tại sao phòng t r ự c t u y ế t có thể vui vẻ thế là nàng chạy đi tìm ba ba ba ba ba ba n g ư ơ i chơi với ta đi a ngươi không phải mới vừa nói không quan tâm ta chơi với ngươi sao lại nói không phải là còn có ai thái cùng giao giao sao để các nàng chơi với ngươi ta liền muốn ngươi chơi với ta vậy được rồi ngươi muốn chơi cái gì ta muốn trượt u y ế t ta nhìn ngươi không phải là nhớ ta chơi với ngươi mà là tới đùa ta chơi a trời nóng như vậy nào có tuyết cho ngươi trượt cắt ba ba thật vô dụng con heo nhỏ đầy vẻ khinh bỉ phương viên cảm giác chính mình sắp bị cái này bé heo cho làm t ứ c chết người cái này tiểu ra hỏa đừng chạy nhìn ba ba không đánh người cái mông lỗ lỗ lô, lô bắt không đến con heo nhỏ làm mặt quỷ khiêu khiết nói sau đó tốc độ cao quay đầu liền giống mang gọi hô hào cứu mạng chạy về phía trước ba ẹ sườn t g h ì n c n mươi b con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày nam t r ư ơ n g m ộ chín m con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày nam lão đại lão đại có thăm dò được tin tức sao lý hải siêu buổi sáng vừa đến đi làm trước hết thông qua nội bộ câu thông công cụ tiểu làm cho lãnh đạo kim diệu phát một đầu tin tức từ khi phương lam khoa kỹ biến thành phương lam tập đoàn về sau nội bộ công ty liền tự hành khai phát một cái nội bộ giao lưu câu thông phần mềm loại trừ tiểu lam loại này thời gian thực đối thoại phần mềm bên ngoài còn có một cái gọi tiểu phương email hệ thống hai cái này hệ thống đem toàn bộ phương lam tập đoàn tất cả bộ môn trình hợp lại cùng nhau không có chờ sau đó ta đi hỏi một chút chu tiểu nhã kim diệu sẽ đi qua nói hỏi giang đào tại trong đám đánh một chữ mặc dù không đầu không đôi nhưng là lấy đám người đối với hắn hiểu rõ biết hắn là có ý gì hắn ý tứ là trực tiếp hỏi phương viên được hắn cái kia người bận rộn nào có ở không quản những chuyện nhỏ nhặt này các ngươi đừng nóng vội trước tiên ta hỏi hỏi nếu là thật hỏi không đến lại tìm p h ư ơ n g tổng hỏi một chút kim diệu nói lãnh đạo nói rất đúng la hải lâm chân chó mà nói một giang đào phát hắn đã tiến hóa đến liền một chữ toàn ý cảnh giới tối cao bởi vì tại trong máy vi tính không đại biểu không một đại biểu thật sự tiểu nhã vội vàng không kim diệu cho chu tiểu nhã phát một đầu tin tức con tốt kim ca có việc ngươi nói chu tiểu nhã lập tức trở về đi qua từ khi phương làm khoa kỹ biến thành phương làm tập đoàn các bộ môn xây dựng thêm nhân viên tăng nhiều tránh không được báo đoàn hình thành từng cái tiểu đoàn thể mà kim diệu cùng chu tiểu nhã bọn họ cái này một nhóm sớm nhất đi theo phương viên tự nhiên cũng không ngoại lệ xem như phương viên dòng chính ở công ty mặc dù không phải là chức vị cao nhất nhưng địa vị lại cực kỳ đặc thù dù sao mỗi một người bọn hắn đều có thể vượt qua thượng cấp trực tiếp cùng phương viên c â u thông chủ yếu là chu hải lâm bọn họ hiếu kỳ lần này niên hội chuẩn bị lúc nào xử lý a niên hội phần thưởng là cái gì vậy đại khái mới là bọn họ quan tâm nhất trên thực tế kim diệu quan tâm hơn chính là niên hội sau đó công ty chức vị biến động nhưng cái này thuộc về nội bộ cơ mật đoan trừng chu tiểu nhã cũng không biết việc này a ta hỏi một chút lý á nam nàng nên rõ ràng mặc dù chu tiểu nhã ba ba cùng phương ba ba là chiến hữu chu tiểu nhã cùng phương viên cũng nhận thức nhưng bình thường giao lưu cũng không nhiều một mặt là bởi vì chu tiểu nhã tính cách nguyên nhân một mặt khác là không có giao tập mà lý á nam lại khác biệt nàng tính cách tùy t i ệ n tăng thêm bởi vì hiểu sàn quan hệ thường xuyên cùng tống tuyết bọn họ cùng một chỗ chơi một tới hai đi cùng lam thả i y thì còn có ninh ngữ đỉnh các nàng liền càng thêm quen thuộc phần thưởng ta biết lý á nam sau khi nghe lộ ra có chút n g phấn phần thưởng là cái gì tôn p h diễm tại trong đám hỏi người khác cũng đều cảm thấy rất hứng thú đại bạch cùng giả lập thiết bị vật thật thưởng lớn là những cái này cái khác ban thưởng ta cũng không biết cái gì giả lập thiết bị giả lập kính mắt chơi h ảo mũ g i ắ p vẫn là khoang giả lập nên đều có hoa đám người một hồi gieo họ giả lập thiết bị cả nước hạn lượng mười vạn đài nhìn như rất nhiều nhưng trên thực tế hạt cắt trong sa mạc rất nhiều người đều không có cước được đáng tiếc là khóa lại thẻ căn cước bằng không sớm đã bị xào giá trên trời nhưng dù cho như vậy một đài giá cả bản thân liền phi thường vật rồi đặc biệt là khoang giả lập một đài giá cả chính là hơn trăm vạn không thể so với một cỗ xe thể thao giá cả thấp thế giới thứ hai là một cái hoàn toàn thế giới mới tinh thế giới mới đại biểu cho mới kỳ ngộ mà sớm tiến vào thế giới mới thì càng có cơ hội bắt lấy kỳ ngộ mặc dù phương làm tập đoàn khóa lại thẻ căn cước chỉ có nguyên thẻ căn cước người nắm giữ mới có thể đăng ký nhưng không đại biểu vốn liếng không có cách nào tỷ như lấy giả lập thiết bị người nắm giữ làm trung tâm thành lập một cái trò chơi phòng làm việc cung cấp đủ loại tài nguyên hợp tác chia hoặc là tụ tập một nhóm mua được giả lập thiết bị người sử dụng cung cấp đủ loại phúc lợi thành lập họ phờ lìn công hội các loại dù sao phương pháp là chết người là sống phương lam tập đoàn lại thế nào hạn chế người thông minh cũng có thể nghĩ ra lợi dụng sơ hở biện pháp mà lần này trên bọc phỉ c ả n web sai đưa lên mười vạn đài giả lập thiết bị tất cả mọi người là công bằng tranh mua phương lam tập đoàn nhân viên cũng không ngoại lệ rất nhiều người đều không thể mua được mà phương viên lại không nói tập đoàn có thể bên trong mua cái này để cho bọn họ càng là lo lắng cho nên khi kim diệu bọn người biết tin tức này thời điểm cùng nhau gieo họ p h ả n phất phần thường đã bị hắn nhóm bỏ vào trong túi một dạng mà lúc này con heo nhỏ đã nghỉ cùng giao giao kiểu san còn có đậu ba người ở công ty đại mạo hiểm mà phương viên lại tại công ty đau đầu niên hội nói trắng ra là cũng là một cái khen ngợi đại hội ban thưởng đại hội phổ thông nhân viên dễ làm công ty mình sản phẩm liền có thể làm rất tốt phần thưởng nhưng là một đám cao quản ban thưởng liền nhức đầu đến hoàng hạo đông bọn họ cái này một cấp bậc đã không phải là dựa vào từng chút một tiền thưởng có thể khích lệ bọn họ buộc lại bọn họ tâm bọn họ muốn là cổ quyền là công ty tương lai là thực hiện nhân sinh giá trị mặc dù nói có chút cao đại thượng nhưng khi nhân loại vật chất nhu cầu đạt tới về sau càng nhiều theo đuổi là tinh thần nhu cầu mà phương viên chẳng những muốn tại vật chất bên trên đ u i bọn hắn khích lệ còn muốn ở trên tinh thần buộc lại bọn họ bọn họ nếu như từ chức hoặc là đi ăn măng khác đối phương l a m tập đoàn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là phương viên sự tỉnh tuyệt đối càng nhiều hơn nữa cổ phần muốn làm sao cho đây cũng là một cái đầu đau vấn đề phương l a m tập đoàn thị giá trị hiện tại quá cao đừng nói một phần trăm dù cho một phần ngàn một phần vạn cũng là một cái khổng lồ số lượng đ ỗ n g nhiên phương viên nghe thấy cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đ y ra sau đó chỉ thấy bốn cái tiểu g i a hỏa lặng lẽ lưu lại t i ề n đến bọn họ còn tưởng rằng phương viên không nghe thấy rón rén lén lén lút lút hơn nữa phương viên còn chú ý tới con heo nhỏ trong quần áo căn p h n g cũng không biết đút lấy thứ gì ở bên trong theo con heo nhỏ đi lại đống nhiên trong quần áo của nàng phát ra tất tất tắc tắc thanh âm con heo nhỏ lập tức một mặt ngạc nhiên vội vàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy ba ba đang lặng lặng mà nhìn xem nàng hh ắ c ắ con c heo nhỏ lộ ra một cái đần độ nụ cười hy vọng có thể giảm xuống một điểm chính mình tồn tại cảm trong quần áo cũng là cái gì lấy ra đi phương viên nín cười hỏi là một túi khoai tây chiên con heo nhỏ đem nó từ trong quần áo lôi ra ngoài lời nói còn không có rơi âm thanh l ạ c cạch một tiếng một túi thịt bò khô rơi trên mặt đất xem ra cái này thịt bò khô không phải là ngươi đi phương viên cười hỏi á c h ân không là của ta con heo nhỏ có chút ngượng ngùng bắt đầu nhìn chung quanh đứng lên phải không đã không phải là ngươi vậy ta liền đem nó ăn hết đi phương viên từ sau cái bàn đi lên trước đem nó nhặt lên con heo nhỏ lập tức không làm chả một cái đem nó cho đợt lại cái này là của ta sau đó lạch cạch một tiếng trong quần áo lại rơi ra một túi trô cổ lấy hh ắ lần này con heo nhỏ chính mình cũng không biết nên giải thích thế nào ngươi nói ngươi lại mua bao nhiêu thứ không có con heo nhỏ tranh thủ thời gian lất đầu thật sự thật sự thật sự thật sự con heo nhỏ nguyên điệu nhảy nhót một chút lấy chứng thực trong sạch sau đó lạch cạch một tiếng một cây không hai nhà kẹo que rơi trên mặt đất không khí nhất thời cực kỳ yên tĩnh chương một n chín m con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày 6. á u chương một n chín m con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày 6. a o a o con heo nhỏ mở miệng một tiếng khoai tây chiên vui vẻ g h y gớm các ngươi cũng lần con heo nhỏ m ồ m miệng không do nói sau đó đem khoai tây chiên đưa cho hiểu san b ọ n người ai người nhà phương viên thực sự nằm cái này bé heo không có cách chỉ có thể để cho sầm biển đánh cho mấy người các nàng đổ chút nước ngươi nói ngươi à nghị định kỳ tới ba ba nơi này mỗi ngày ăn linh thực tiếp tục như vậy nhưng làm sao bây giờ từ khi lam thả i y không ở công ty con heo nhỏ không có người quản bắt đầu thả bản thân cái gì làm sao bây giờ con heo nhỏ ngước cổ hỏi đồ ăn v à t a n nhiều n g ư ơ i sẽ giải mập ngươi nhìn ngươi bây giờ đã nhiều như vậy thì từ n h a phương viên tại nàng trên cánh tay nhẹ nhàng b ó p một cái con heo nhỏ một thanh túm trở về chờ ta khai giảng ta sẽ không ăn còn phải đợi khai giảng vậy ngươi chẳng phải là béo thành cầu mới sẽ không ta có rèn luyện nha con heo nhỏ bày một cái đại lực sĩ động tác n g ư ơ i như thế nào rèn luyện chạy tới chạy lui con heo nhỏ lý trực khí chẳng nói ai phương viên lần nữa bất đắc dĩ thở dài sau đó nói tam thuế t a tại tam thuế manh manh thanh â m lập tức trong phòng làm việc vang lên tam thuế m u ộ i m u ộ i con heo nhỏ tò mò cả phòng tìm nàng ở nơi nào về sau cấm chỉ hân hân vòng tay tại siêu thị tính tiền phương viên nói được rồi có phương viên mệnh lệnh tam thuế tự nhiên tuân theo a cấm chỉ cái kia tính tiền là có ý gì con heo nhỏ hơi nghi hoặc một chút hỏi Chính ngươi là v không không ừ đậu đậu có thể tích đậu đậu mụ mụ cũng có thể tích con heo nhỏ đắc ý nói đậu đậu cùng lưu hướng hồng có công tác phiếu có thể trực tiếp tại siêu thị mua sắm khấu trừ chính là phiếu ăn cơm bên trên tiền con heo nhỏ lời nói nhắc nhở phương viên ta hiện tại biết ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi bao quát ninh a di cùng tống a di c á c nàng ai ngươi thật sự là một cái hỏng ba ba ta thật đáng thương ồ、oh, ồ con heo nhỏ nghe vậy che mắt dạ khóc lên khúc khúc mới vừa bưng chén nước lên phương viên kem chút sặc đến chính mình cái này h í kịch nhỏ tinh chỉ có x é t đánh mà không có mưa nhưng là bên cạnh mấy tiểu tử kia đều tin hân hân ngươi đừng khóc không mua liền không mua mẹ ta cũng nói đồ ăn v ặ t ăn nhiều không tốt ta hiểu săn nói hân hân bằng không ta nhường ta mụ mụ mua cho ta sau đó ngươi ăn dao dao nhướng mày lên nói ta cảm thấy đồ ăn không tốt làm ăn Thịt thịt đầu đầu c đầu đầu đầu đầu bị bị hân hân mà lúc này nguyên bản cùng rau giá một dạng đậu đậu bây giờ lại trở nên trắng non nà mập mạp so con heo nhỏ còn béo một chút vì thế lưu hướng hồng còn đặc biệt tìm tới phương viên để cho hắn hủy bỏ rơi đậu đậu thử đồ ăn viên thân phận bởi vì tiếp tục như vậy nữa đậu đậu đoán chừng không gọi đậu đậu gọi cầu cầu mà đậu đậu lời nói lại nhắc nhở con heo nhỏ ta không ăn đồ ăn vặt có thể đi nhà ăn ăn ngon a nhà ăn không riêng gì có chủ ăn cũng có một chút ăn nhẹ t ỷ như bánh mì bánh gà tô bánh bích quy nhỏ thủ công thị t khô các loại hơn nữa con heo nhỏ càng là nhớ tới nàng á nam t ỷ t ỷ hh t t chỉ cần là chính quy ẩm thực phương viên không hề hạn chế con heo nhỏ con heo nhỏ hiện tại ngay tại dài thân thể hoàn toàn chính xác cần dinh dưỡng hơn nữa bởi vì phương viên cùng lam thải y thịt ghen con heo nhỏ cái đầu rốt cục bắt đầu phát d ụ c đứng lên dáng dấp tốc độ thật nhanh nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này con heo nhỏ thật sự danh phủ kỳ thực trở thành một cái bé heo đi thôi chúng ta chơi đi con heo nhỏ buông xuống bàn tay nhỏ tại cái kia một giọt nước mắt đều không c ó trên khuôn mặt nhỏ nhắn rán một thanh diễn trò là m nguyên bộ động t á c một cái cũng không có thể thiếu phương viên trong lòng hơi kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều tiểu h à i tử cũng muốn tự do hỏi nhiều như vậy làm gì con heo nhỏ dẫn đầu mấy tiểu tử kia từ phương viên trong văn phòng chạy ra hân hân chúng ta hiện tại đi nơi nào chơi a giao giao hỏi đi tìm á nam tỷ tỷ con heo nhỏ vung cánh tay lên một cái nói đi tìm ta tiểu di hiểu san có chút kỳ quái mà hỏi thăm ân ân á nam tỷ tỷ có ăn ngon con heo nhỏ nói bất quá các nàng xưng hô thế này vẫn đúng là kỳ quái con heo nhỏ hô lý á nam tỉ tỉ hiểu san lại gọi nàng a di thời gian có thể làm hao mòn hết thảy tăng thêm lý á nam thuận cột trèo lên trên tính cách vừa có nghỉ ngơi liền đi dây dưa tống tuyết chậm rãi từ lạ lâm đến quen thuộc lại đến hiểu nhau hai người quan hệ cũng càng thêm giống như là thân tỉ mội cùng tống tuyết ở cùng một chỗ hiểu san tự nhiên cùng lý á nam cũng rất quen thuộc hơn nữa lý á nam cũng thường xuyên đơn độc mang hiểu san đi ra ngoài chơi quan hệ cũng tốt vô cùng bất quá giữa hai người vẫn như cũ cách một cái lưu gia h ế n chỉ cần lý á nam vừa nhắc tới tống tuyết liền cùng với nàng gấp tuyệt đối không cho nàng sắc mà tốt sau một quãng thời gian lý á nam cũng không cách nào sợ nhắc lại xuống dưới tống tuyết liền nàng đều không để ý cho nên cũng liền không c ó n ó i hết thẻ giao cho thời gian đi một đ á m tiểu g i a hỏa thuận lấy dưới bậc thang lầu trực tiếp chạy đến lý á nam chỗ tầng kia nơi này thuộc về bộ mỹ thuật cũng chính là phương lam mỹ thuật phòng làm việc trước đó một mực là lý â u vi phụ trách nhưng từ khi nàng về nhà sinh con sau đó công ty thông qua nội bộ tuyển bạn lần nữa để bạt một vị lãnh đạo vị lãnh đạo này cũng là một vị nữ tính nguyên bản thuộc về công ty h o ạ hình bộ có bao nhiêu năm trò chơi cùng hoạt hình hành nghề kinh nghiệm nàng vẽ có lẽ tại tính nghệ thuật bên trên không đổi kịp lý âu vi nhưng là từ kỹ thuật cùng kinh nghiệm đi lên nói thậm chí vượt qua lý âu vi mấy cái con heo nhỏ tiền đến trước tiên lại phát hiện chơi vui tỉ tỉ cũng chính là trước đó cùng với các nàng ở công ty chơi trốn tìm liêu lăng ba ai bảo vị trí của nàng dựa vào hành lang lại là pha lê tưởng người vừa tiền đến trước tiên liền thấy nàng liêu tỉ tỉ con heo nhỏ đem mặt dán tại pha lê trên tường đè ép ngay tại chuyên chú hội họa liễu lăng ba nghe thấy động tinh xoay đổ lại bỗng nhiên nhìn thấy trên tường một cái đè ép mặt dọa đến một thân run dày Chờ lấy lại tinh thần mới phát hành là hân hân nguyên lai、like、là các ngươi cái này mấy tiểu t ử kia a các ngươi chạy đến tới nơi này làm gì liêu lăng ba buông xuống mấy vị bút đi ra hỏi chúng ta tới tìm á nam tỉ tỉ con heo nhỏ nói liêu lăng ba nghe vậy có chút bừng tỉnh nhớ k ỹ lần trước các nàng chính là đến tìm lý á nam trước đó nàng còn không quen biết lý á nam là ai về sau mới biết được chính là bộ mỹ thuật cái kia chân dài ngực phẳng mỹ nữ nơi này vì sao lại cường điệu ngực phẳng đâu bởi vì liệu lăng ba người thấp chân ngắn hâm mộ nhất đôi chân dài cho nên duy nhất có thể làm cho nàng tiêu ngạo chính là một đôi ngực liêu lăng ba giờ làm việc ngươi vừa đang làm gì có phải hay không lại tại chơi trực tiếp đ ố n g nhiên sau lưng một thanh em hô thảm rồi lại bị lãnh đạo bắt được mỗi lần gặp được cái này bé heo như thế nào liền không có một điểm chuyện tốt đâu t r ư ơ n g một nghìn chín mươi lăm con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày bảy chương một nghìn chín mươi lăm con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày bảy lãnh đạo không có mấy cái này tiểu hài đột nhiên chạy tới ta đang cùng các nàng nói chuyện đâu liêu lăng ba xoay người lại cười làm lành nói nàng n g ư ờ i sau lưng là nàng mới lãnh đạo vệ quân nhã cũng là lý ấu vi về nhà về sau lần nữa cất nhắc lên bộ mỹ thuật người phụ trách tiểu hài vệ quân nhã hướng phía sau nàng nhìn thắng qua lập tức liền nhận ra hiện tại công ty còn có mấy cái không quen biết hân hân công chúa húng chi đằng sau còn đi theo thường xuyên gặp mặt đậu đậu phía trước chính là nghe nói đậu đậu cùng lao bản quan hệ không tầm thường hiện tại nàng cùng hân hân cùng nhau đ ù a g i ỡ n xem ra là ngồi vững các ngươi khỏe a ta là vệ quân nhã vệ a di cũng là người phụ trách nơi này vệ quân nhã đi tới cười cùng với các nàng ô nàng lại không phải người ngu mấy tiểu tử kia thân phận ở nơi đó tự nhiên là dỗ rảnh nhìn xem cái này béo lùn chắc nịch da di con heo nhỏ tò mò hỏi người là nơi này lao đại sao đúng a ta là nơi này lao đại vệ quân nhã sửng sốt một chút cười nói lý a di đâu con heo nhỏ kỳ quái hỏi lý a di về nhà sinh bảo bảo nha hiểu san ở bên cạnh nhỏ giọng nói nha con heo nhỏ lúc này mới nghĩ tới các người là đến nơi đ â y chơi sao nơi này ca ca tỷ tỷ đều đang làm việc không thể q u á y nhiễu vệ quân nhã nói chúng ta không phải là tới chơi chúng ta là đến tìm á nam tỷ con heo nhỏ lý trực khí c h ẳ n nói á nam tỷ tỷ nàng nói là lý á nam liêu lăng ba ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở vệ quân nhã nghe vậy có chút bừng tỉnh tiếp lấy hiếu kỳ hỏi lý á nam là gì của người a con heo nhỏ có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng nghĩ thầm a di này thường gốc á nam tỷ tỷ đương nhiên là tỷ tỷ á c h vệ quân nhã có loại không phản bác được cảm giác lý á nam là tiểu di ta hiểu san như thế bên cạnh nhỏ giọng nói vệ quân nhã nghe vậy gật đầu một cái nàng đối với hiểu san không quen nhưng đã có thể cùng hân hân các nàng cùng một chỗ chơi khẳng định cũng không đơn giản vì vậy nói cái kia a di mang các ngươi đi tìm các người á nam tỷ tỷ a di mấy tiểu tử kia nghe nàng s ư n g hô như vậy đều cười khanh khách lên ta trở về công tác liêu lăng ba lúc này rất có ánh mắt kình tranh thủ thời gian chạy t ỷ t ỷ một hồi chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm a con heo nhỏ ở phía sau h ồ ai muốn cùng ngươi chơi chơi trốn tìm a liêu lăng ba trong lòng lớn tiếng dích đạo nhưng là lại không dám công khai cự tuyệt thế là trở lại phất phất tay chạy con heo nhỏ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái thiếu kỳ t ỷ t ỷ đây là đáp ứng đâu đáp ứng đâu vẫn là đáp ứng đâu ân chờ đi tìm á nam tỉ tỉ về sau đến tìm nàng chơi con heo nhỏ hưng phấn mà nghĩ vệ quân nhã đem các nàng đưa đến lý á nam công tác cửa phòng làm việc vốn là muốn đem lý á nam đơn độc kêu đi ra nhưng không nghĩ tới lũ tiểu g i a hỏa phần phật một tiếng cùng nhau tiến lên trực tiếp chạy đi vào á nam tỉ tỉ con heo nhỏ hô ngay tại công tác mỹ công tất cả đều quay đầu thấy là con heo nhỏ bằng người lập tức lại quay đầu lại tiếp tục công việc bởi vì quen thuộc con heo nhỏ lại không phải lần đầu tiên chạy tới a các ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến chạy nơi này rồi lý á nam rất ngạc nhiên các nàng đã có một đoạn thời gian không có đến đây á nam tỉ tỉ ba, ba của ta không cho ta tích một chút nữa nha con heo nhỏ chen đến bên người nàng nói cái gì tích một chút lý á nam nghe không hiểu ra sao chính là không cho ta dùng cái này tích một chút ta con heo nhỏ d ơ lên chính mình mang theo vòng tay thị thịt t cánh tay nói lý á nam vẫn là không hiểu phương ba ba nói hân hân mội m ộ i đồ ăn và tan quá nhiều cho nên không cho nàng đi siêu thị mua đồ ăn vòng tay của nàng không thể trả tiền hiểu san ở bên cạnh giải thích nói lý á nam nghe vậy lúc này mới có chút bừng tỉnh hiểu san có muốn hay không tiểu di à tới công ty cũng không tới tiểu di nơi này tiểu di có thể khó qua đâu lý á nam đem hiểu san kéo quá nói sau đó lại từng cái cùng g i a o g i a o cùng đậu đậu chào hỏi một cái cũng không rơi xuống bên cạnh vệ quân nhã nghe h i ể u san nói cái gì phương ba ba lại sưng hô hân hân m u ộ i m u ộ i không khỏi não bổ rất nhiều chẳng lẽ tiểu cô nương này cũng là phương tổng nữ nhi cái k i a l ý á nam lại là nàng tiểu di như vậy nàng không phải liền là phương tổng cô em vợ vệ quân nhã lặng lẽ lui ra ngoài không có quấy dày cắt nàng á nam tỉ tỉ ta thật đáng thương đâu đều không có ăn ngon đâu vụ bụng, bụng đói xẹp xẹp con heo nhỏ đáng thương đối với lý á nam nói lý á nam có chút buồn cười mà sợ lên nàng cái kia phình lên bụng nhỏ nói lý á di nơi này còn có một số đều cho các ngươi đi nói xong đem nàng ngăn kéo cho mở ra bên trong thả một chút bánh bích quy loại đồ ăn vặt cũng là bình thường các nàng đói bụng thời điểm ăn đáng tiếc con heo nhỏ không hài lòng lắm bánh bích quy quá làm nàng không quá thích ăn ta chỗ này còn có một chút các ngươi muốn ăn sao chu tiểu nhã mấy người cũng mở ra ngăn kéo có thể vẫn không có một dạng để cho con heo nhỏ các nàng hài lòng bởi vì cũng là vì đỡ đói chuẩn bị không phải là bánh mì chính là bánh bích quy các nàng mới không thích ăn đâu muốn ăn mì bao cùng bánh bích quy trong phòng ăn có rất nhiều cuối cùng chỉ lấy mấy khoả thái phi đường đi thật sự là một chuyến thất vọng lữ trình a đ ạ i á nam t ỷ t ỷ nơi này không ăn con heo nhỏ tự nhiên vô tình vứt bỏ nàng không phải nói không cái giày nàng công tác xoay người chạy nàng vừa chạy cái khác mấy tiểu t ử kia tự nhiên đi theo đều chạy nguyên bản còn nghĩ cùng hiệu san trò chuyện lý á nam cứng tại nơi nào cái này bé heo thật sự là vô tình con heo nhỏ vội vội vàng vàng chạy đi là nghĩ đi tìm xong chơi tỉ tỉ cùng các nàng chơi chỗ tỉm liễu lăng ba trở lại trên ghế ngồi liền neo ống nghe lên sau đó tiếp tục công tác nàng nghĩ kỹ đợi lát nữa đ ằ m kia bé heo tử bảo nàng thời điểm nàng liền giả bộ như nghe không được kế hoạch tác chiến hoà n mỹ liêu lăng ba trong lòng mỹ tư tư nghĩ sau đó nàng lại chuyên chú đến trong công việc ai yêu ta đi trong công việc liễu lăng ba khỏe mắt trong lúc vô tình quét đến g ó c bàn dọa đến một cái giật mình bởi vì nàng trên mặt bàn đóng lấy một cái đầu người c h ờ tập trung nhìn vào thở phào một hơi nguyên lai là tiểu thí hải hai tay gậy điều này nàng mép bàn đầu đặt ở trên bàn của nàng bỗng nhiên nhìn một cái vẫn đúng là giống trên mặt bàn đóng một cái đầu người người làm gì liêu lăng ba gỡ xuống nghe giả n g U hỏi tỷ tỷ ngươi theo chúng ta đi chơi chơi trốn tìm có được hay không con heo nhỏ nháy mắt to hỏi các ngươi không phải đi tìm lý á nam sao để cho các ngươi á nam tỷ tỷ cùng các ngươi đi chơi trốn tìm đi chúng ta là tìm á nam tỷ tỷ là muốn ăn ngon đâu con heo nhỏ nói a vậy các ngươi muốn tới món ngon gì liêu lăng ba hiếu kỳ đánh giá mấy tiểu t ử kia ai nàng đều không có ăn ngon chỉ có mấy khoản đường con heo nhỏ đem một mực t r ộ p trong tay mấy khoả thái phi đường đặt ở nàng trên bàn đồ ăn vặt ta chỗ này có các ngươi muốn ăn sao liêu lăng ba đem nàng mấy cái ngăn kéo từng cái g ú t mở ba mấy tiểu tử kêu một tràng thốt lên liêu lăng ba trong ngăn kéo tất cả đều là các loại đồ ăn vặt tiểu ma viên ngoại hiệu cũng không phải gọi không sở dĩ như thế trọn tự nhiên con nàng tròn đạo lý thứ hôm nay trở đi chúng ta liền là bạn tốt con heo nhỏ giơ lên tay nhỏ cánh tay điểm lấy mũi chân đang ngồi liêu lăng ba trên vai vỗ vỗ tình cảm chúng ta một mực còn không phải bằng hữu a vậy ta còn muốn h ả o h ả o cảm ơn người đi liêu lăng ba quý nói hắc hắc không cần khách khí a không cần khách khí nha con heo nhỏ có chút thẹn thùng khoát tay áo thật coi ta đang khích lệ ngươi sao còn có thẹn thùng là cái quỷ gì a lần i giác sinh sinh người, tại Liêu Lăng ba nơi nào làm không thiếu đồ ăn vật đi. ê u tung. Lăng Lăng làm l chính mình nổ con nhỏ hàng ngày, con nhỏ hàng ngày, Con nhỏ nào không ăn Ba Ba cảm Trước Trước mấy heo hoạt heo hoạt heo sắp 1096, 1096, 8. 8. đồ này con heo nhỏ học thông minh không có đem đồ ăn vật mang về phương viên văn phòng mà là trực tiếp xuống lầu tìm tống a di đặt ở tống tuyết nơi đó chờ công ty tan tẩm mấy tiểu tử kia cũng chia tay ai về nhà l ấ y con heo nhỏ chơi một ngày cũng là mệt mỏi cho nên tại trên đường trở về trực tiếp nằm trên ghế ngồi đầu gối ở ba bà trên đùi buồn ngủ hiện tại có thể không thể ngủ chúng ta lập tức thì đến nhà chờ ăn xong cơm tối ngủ thiết đi phương viên sờ lên nàng bóng loáng cái chắn nói con heo nhỏ từ từ nhắm hai mắt nói ta còn muốn chơi nhưng thanh em nhỏ đến mức không thể nghe thấy mắt thấy là phải ngủ thiết đi phương viên đưa tay tại nàng bụng nhỏ bên trên gãi gãi con heo nhỏ có chút bực bội đẩy hắn ra tay phương viên kiên trì không ngừng mà tại nàng bụng nhỏ bên trên gãi gãi đang buồn ngủ giếp mắt con heo nhỏ bực bội đem chân ngắn nhỏ không ngừng trên không trung đá tới đá đi phương viên tiếp tục cào con heo nhỏ rốt cục bị làm pháp bực quay cục lên nào về phía ba, ba. con heo nhỏ tự nhiên là ngủ gật hoàn toàn không có làm sao vậy hôm nay không vui sao nhìn xem con heo nhỏ tức giận trở về phương ba ba kỳ quái hỏi ba ba khi dễ ta con heo nhỏ lập tức cáo trạng hắn không cho ta đi ngủ cảm giác từ phía sau đi tới phương viên giải thích nói trên đường trở về ta không cho nàng ngủ cơm tối không ăn không ăn một bữa cũng không có quan hệ phương mụ mụ ở bên cạnh nói con heo nhỏ gặp mãi mãi giúp chính mình nói chuyện cũng tới kình chống n ạ n h tức giận nói đừng thế không ăn một bữa cũng không quan hệ hân hân mập như vậy không thiếu một trận này ăn phương mụ mụ tiếp tục nói đúng a ta mập như vậy mãi mãi con heo nhỏ bổ nhỏ qua tìm mãi mãi tính sổ sách ta mới không mập đâu các ngươi đang làm gì lam thả i y thì xem bọn hắn x ả o x ả o nhào nháo nâng cao cái bụng từ trên lầu đi xuống phương viên vội vàng tiến lên dịu nàng một thanh nhưng lại bị lam thả i y thì lại đẩy ra ta có thể làm biết ngươi có thể làm đây không phải để phòng vạn nhất sao phương viên lại lần nữa nâng lên đi lần này lam thả i y thì không có lại cự tuyệt mà là đối với hắn nói lỗ thai ta thật nữa ngươi giúp ta móc một cái đi được ngươi ngồi một chút ta tìm má thôi đảo phương viên đem lam thả i y ỉa đỡ ngồi ở trên ghế salon sau đó tìm đến cái mà thôi đào để cho lam thả i y ỉa gối lên trên đùi của hắn giúp nàng móc con heo nhỏ ở bên cạnh thấy lập tức lá hét nàng cũng m u ố n phương viên gặp một cái cũng là móc m hai cái cũng là móc m thế là chờ móc xong lam thả i y ỉa cũng làm cho nàng tới thế nhưng làm mà thôi đào mới vừa đụng phải lỗ thai của nàng nàng liền không nhịn được khanh khách nợ nụ cười thân thể luận đ n g phương viên nơi nào còn dám cho nàng móc đâm thủng màng nhĩ liền xong đời phía trước cũng là lam thả y khi cho nàng móc đồng dạng mỗi lần đều dày vò lâu lắm cũng là bởi vì nàng lúc nào cũng không nhịn được cười. nhưng là con heo nhỏ lại vẫn cứ lại y ê u thích loại k i a n g nữa cảm rất nhuột ba ba thử lại lần nữa nha thử lại lần nữa nha ta lần này cam đoan không cười con heo nhỏ tại phương viên trong ngực làm l ú g nói vậy ngươi phải n h ẫ n ở a bằng không ba ba sơ ý một chút đem ngươi m ả n g nhĩ đâm thủng ngươi liền sẽ biến thành nhỏ kẻ điếc cái gì là kẻ điếc con heo nhỏ tràn đầy tò mò hỏi chính là nghe không thấy thanh âm con heo nhỏ nghe vậy rất giật mình cho nên sau đó thật sự cố nén không cười đồng thời còn không ngừng nhắc nhở phương viên phải cẩn thận nha cái này con heo nhỏ cũng có gan lúc nhỏ hoàn toàn không giống bình thường ngụ như vậy lớn mật ban đêm ăn xong cơm tối phương viên giống con heo nhỏ nói ngày mai cô cô cùng g i a g i a tỉ tỉ đến ngươi là cùng g i a g i a cùng đi tiếp các nàng vẫn là đi với ta công ty à? g i a g i a tỉ tỉ muốn tới nhà chúng ta sao con heo nhỏ nghe vậy kinh hỉ hỏi đúng à g i a g i a cũng nghỉ mẹ của nàng vừa vặn cũng có rảnh còn có ngươi nhị bá mẫu các nàng cũng đều sẽ tới vậy ta muốn cùng g i a g i a cùng đi tiếp g i a g i a tỉ tỉ con heo nhỏ lập tức nói nhưng là ngươi hôm nay không phải là cùng hiệu san các nàng hẹn qua ngày mai cùng nhau chơi của sao ách con heo nhỏ nghĩ tới vậy phải làm sao bây giờ nàng thế nhưng là thành thật tiểu h ả i tử không thể g ặ p người nói xong cùng nhau chơi đ ù a phải giữ lời có thể nàng lại rất muốn đi tìm ra ra cùng nhau chơi đ ù a đâu con heo nhỏ lâm vào vô hạn xoắn suýt tuần hoàn bên trong nếu không ngươi cho h i ể u san các nàng gọi điện thoại nói một tiếng phương viên cho nàng nghĩ kế con heo nhỏ nghe vậy vẫn như cũ có chút do dự hơn nữa ngươi tiếp vào ra ra về sau có thể để cho ra ra đưa ngươi đi công ty sau đó cùng ra ra cùng đi t a g ra cùng đi tìm h i ể u san các nàng chơi à. con heo nhỏ nghe vậy nhãn tình sáng lên đó là cái biện pháp tốt thế là nâng lên tay nhỏ cánh tay liền chuẩn bị dùng tay nhỏ vòng cho hiệu san giao giao cùng đậu đậu các nàng ba cái gọi điện thoại vòng tay bên trên lúc này lại lóe lên lang quang cũng rất nhỏ chấn động con heo nhỏ biết đây là có những người khác gọi điện thoại đến đây con heo nhỏ có chút hiếu kỳ bởi vì có rất ít người cho đánh nàng điện thoại chẳng lẽ là ra ra tỉ tỉ chờ kết nối điện thoại ngoài ý muốn là ái thái đánh tới ái thái đồ ăn tỉ tỉ n g ư ơ i ở đâu nha con heo nhỏ nhìn thấy trong video ái thái mặc tròn vo bộ dáng hiếu kỳ hỏi ta hiện tại cùng 3 ba ba tạ h ộ cải đô ái thái động hai lần như một chim cánh cụt nhỏ ngươi xuyên qua thật nhiều quần áo đâu đương nhiên bên này có thể lạnh hôm nay ta còn cùng đại di các nàng đi trượt tuyết nữa nha hai thái nói xong c h u y ể n cái ống kính mặc dù trời đã muộn nhưng ở dưới ánh đèn vẫn như cũ có thể nhìn thấy thật dày tuyết động và ta cũng nghĩ trượt tuyết đâu con heo nhỏ có thể hâm mộ nói đến đây vừa nhìn về phía bên cạnh cái ba ba ngươi có thể để cho ba ba của ngươi mang ngươi tới chơi à nơi này chơi cũng vui còn có rất nhiều thật tốt ăn đây này hai thái nói ba ba chúng ta cũng đi chơi đi con heo nhỏ nơi nào chịu được hấp dẫn lập tức quay đầu đối phương viên nói phương viên không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt nói đùa hắn bây giờ có thể xuất ngoại ra ngoài còn có thể về chiếm được lại nói quốc gia cũng chắc chắn sẽ không cho hắn ra ngoài con heo nhỏ nghe vậy liền càng tức giận hơn quay người lại dùng cái mông đôi hắn hân hân ta cho ngươi gửi rất nhiều lễ vật ngươi phải nhớ kỹ thu nhà và ngươi cho ta gửi lễ vật gì con heo nhỏ vui vẻ kêu một tiếng vội vàng truy hỏi hì hì giữ bí mật thu đến liền biết ta muốn đi tắm suối nước nóng gặp lại ái thái cười hì hì vây vây tay sau đó cút điện thoại con heo nhỏ sửng sốt một chút tiếp lấy thật sâu thở dài sau đó quay người đối phương viên nói ba ba ta lúc nào có thể thu đến ái thái tỷ tỷ lễ vật ta ta đây không được rõ lắm nhưng là nghĩ đến chừng một tuần lễ cũng không kém bao nhiêu đâu một tuần lễ con heo nhỏ bắt đầu tách ra lên đầu n g ó đút một tuần lễ liền bảy ngày vậy hôm nay có tính không một ngày hôm nay có việc ngày nào trong tuần nha ta là ngày thứ bảy cầm tới lễ vật sao vẫn là bảy ngày sau mặt con heo nhỏ càng tính càng hồ đồ gãi gãi đầu sau đó vô vô tay đối phương viên nói ba ba n g ư ơ i đi giúp ta lấy ra đi ta đã, đã đợi không kịp ích người đây cũng là làm khó ba, ba của người a Trước 1097, con heo nhỏ sinh hoạt hàng ngày n g ngày, ngày thứ r ư con e o hai con heo nhỏ sáng sớm đã ra khỏi giường hôm nay muốn ra ra tỷ tỷ muốn đi qua nàng lộ ra phá lệ hưng phấn nàng đều đã tính xong muốn cùng ra ra tỷ tỷ và tiểu tiến h hôm nay làm gì ăn cái gì chơi cái gì đến nỗi quân quân cùng n h i ê n nhiên bọn họ không tính người h ọ ho cho nên ăn xong điểm tâm phương viên trực tiếp liền đi công ty con heo nhỏ thì trước tiên ở trong nhà chờ lấy dù sao từ tuyển thành đến lộc thị sớm nhất ban một máy bay cũng muốn khoảng mười giờ mới đến mụ mụ ngươi cùng ta cùng đi sao con heo nhỏ nhìn lam thảy i y ngồi ở trên ghế salon đi qua hỏi ngươi cùng ra ra cùng đi chứ mụ mụ liền không đi lam thảy i y lắc đầu nói lần trước lao ra ra thời điểm ra đi ngươi cũng không có đi à? con heo nhỏ lời ngầm là thái mỗ ra thời điểm ra đi ngươi không có đi lần này ngươi còn không đi con heo nhỏ nghĩ định kỳ sau đó hà tử hào cũng n g h ỉ thế là đại tẩu tiêu lâm liền mang theo hắn cùng lao ra tử cùng một chỗ về hạ kinh đến nỗi phía trước cửa hàng tự nhiên có người chuyên quản lý cũng không cần nàng quá nhọc lòng mà hà hướng minh trong bộ đội mặc dù là giả cũng không có khả năng sớm như vậy liền đem thả phương viên mang con heo nhỏ cùng một chỗ đưa lao gia tử mặc dù vạn phần không lớn nhưng là lam thả i y t hề ì h mang t h á i tại cũng không có cách nào bất quá đã cùng lao gia tử nói xong chờ tết nguyên tiêu phương viên mang con heo nhỏ đi chỗ của hắn mụ mụ bụng quá lớn đi trên đường không tiện lam thả i y t hề nhẹ nhàng lắc một cái chính mình bụng lớn con heo nhỏ nhìn chằm chằm bụng của nàng nhìn một hồi sau đó chạy đến đồ chơi trong dương tìm cái đồ chơi bé con nhét vào chính mình trong quần áo ta có tiểu bảo bảo đi con heo nhỏ h o c mụ mụ đi đường tập tên bộ dáng đây là mấy ngày không có đánh ra có ngựa hân hân n g ư ơ i qua đây lam thả i ý v ì a đối với nàng v â y vây tay n h a con heo nhỏ nghe vậy cũng không để ý sau đó tập tên hướng lam thả i ý v ì a đi qua chờ nhanh đến thời điểm ngầm đầu một cái nhìn thấy mụ mụ sắp mặt cảm giác có chút không đúng rồi n g ư ơ i gọi ta làm gì nha con heo nhỏ bắt đầu cảnh giác lên không có gì n g ư ơ i đến mụ mụ nơi này đến cho mụ mụ xem thật kỹ một chút lam thả i ý v ì a lần nữa v â y tay nói nàng vừa nói như vậy con heo nhỏ thì càng cảnh giác thế là nàng đứng tại chỗ không đi ngươi xem đi người đứng xa như vậy mụ mụ thấy không rõ lắm ngươi là lão n ã i n ã i sao làm sao lại thấy không rõ lắm đâu con heo nhỏ khoa tay một chút các nàng hai ở giữa khoảng cách lam thả i y thì có chút nổi giận mà nói mụ mụ để cho ngươi tới ngươi cũng nhanh chút tới ngữ khí vô ý thức mà cao hơn một chút lần này con heo nhỏ càng thêm xác định đi qua không có chuyện tốt con heo nhỏ đối với người cảm xúc trên thực tế phi thường m ẫ n cảm h ú n g chi vẫn là nàng quen thuộc mụ mụ a ra ra thật giống đang gọi ta đâu đ ỗ n g nhiên con heo nhỏ làm ra một cái n g h i ê n g thai lắng nghe bộ dáng nhìn nàng làm bộ lam h ả y thì có chút m u ố cười nơi nào có bảo ngươi bảo ngươi làm gì gọi ta đi đón ra ra tỉ tỉ a hiện tại thời gian còn sớm đây làm sao lại sớm đâu thời gian không còn sớm con heo nhỏ vội vàng giải thích mụ mụ tâm lý nắm chắc ta nói còn sớm liền còn sớm ta không tin ta mau mau đến xem thời gian đi con heo nhỏ nói xong xoay người chạy lam thảy y y ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường đối diện quẻ đồng hồ treo tường mới tám trăm ba mươi đô tiểu hai từ hiện tại không dễ lửa con heo nhỏ chạy đến trong viện thấy phương ba ba ngay tại tù b ổ hóa cỏ con heo nhỏ vội vàng chạy tới ra ra chúng ta đi đón ra ra tỉ tỉ các nàng đi thôi hiện tại thời gian còn sớm đâu phương ba ba nói con heo nhỏ quay đầu hướng trong phòng nhìn thoáng qua gặp mụ mụ không có đuổi theo nhẹ nhàng thở ra ta cảm thấy thời gian không còn sớm đâu chúng ta lái xe còn muốn thời gian đi đường còn muốn thời gian chờ đến sân bay máy bay liền hô lập tức rơi xuống nữa nha phương ba ba bị lời nàng nói là m vui vẻ chờ một chút chờ ra ra đem hoa chi kéo tốt liền dẫn ngươi đi có được hay không con heo nhỏ đem dấu ở trong quần áo con dối cho lôi ra ngoài ôm vào trong ngực sau đó kỳ quái mà hỏi thăm ra ra ngươi tại sao muốn kéo bọn chúng a bọn chúng g i i cao cao không tốt sao bởi vì bọn chúng ráng dấp không ngay ngắn đủ hơn nữa có chút không cần loạn cảnh không tu bổ nó sẽ tiêu hao chất dinh dưỡng để cho hoa càng thêm chưa trưởng thành cái kia tu bổ qua đi liền có thể ráng dấp rất nhanh sao nói như vậy đúng thế con heo nhỏ nghe vậy nhìn một chút chính mình thịt thịt cánh tay nhỏ sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ vội vàng hất đầu một cái không thể nghĩ cái này đáng sợ sự t ì n h người đi bà ngoại nơi đó đi đừng ở ra ra nơi này thái dương phơi ta không sợ phơi phơi nắng khỏe mạnh hơn con heo nhỏ lớn tiếng nói bởi vì nàng khỏe mắt quét nhìn, nhìn thấy mụ mụ từ trong nhà đi ra chính cùng bà ngoại các nàng đang nói chuyện đâu h a phương ba ba như có cảm giác k h ẽ cười một tiếng sau đó đem trên đầu mình mũ d ơ m lấy xuống t r ù n g lên đầu của nàng bên trên mũ có chút lớn con heo nhỏ con mắt đều bị che lại con heo nhỏ ngẩng đầu lên xuyên thấu qua mũ d ơ m kẽ h hở nhìn thấy pha tạp trời xanh rất đẹp phương ba ba ha ha k h ẽ cười một tiếng thuận tay cắt xong một b ó n hoa xoay người cắm ở nàng mũ d ơ m bên trên ngồi tại trên hành lang một mực nhìn lấy bên này lam thả ý v ì a dơ lên điện thoại g i d ă g d ắ c một tiếng cho vốt xuống thả ý vỉa người tại sao lại tại chơi đùa điện thoại không phải là nói cho người mang thai không thể chơi điện thoại di động sao lam thả y ì điện thoại bị hà liêu thanh một thanh chiếm đi qua cái này coi như tuyệt không đẹp con heo nhỏ vì không cho mụ mụ đánh đòn một tấc cũng không rời đi theo ra ra đằng sau phương ba ba một hồi cũng phát giác sợ phơi đến con heo nhỏ cũng liền đình chỉ tu b ổ mang theo con heo nhỏ trở lại trong phòng chuẩn bị xuất phát đi phi trường đón người bất quá lúc trước khi ra cửa con heo nhỏ đối phương ba ba nói ra ta có chút nóng đâu thế nào ngươi không muốn đi tiếp ra ra tỉ tỉ các nàng sao con heo nhỏ tranh thủ thời gian lắc đầu nói nếu là có lành lạnh đồ vật băng một băng liền tốt ha ha ngươi cái vật nhỏ này ngươi là nghĩ ăn kem ly đúng hay không con heo nhỏ vội vàng gật đầu một cái t ố i ta ra ra liền cho ngươi ăn một cái bất quá hôm nay liền không thể lại ăn nha tiểu nữ hài lạnh ăn nhiều không tốt cho nên dù cho thời tiết lại nóng kem ly một ngày cũng chỉ có thể ăn một cái thế là con heo nhỏ một bên liếm lắp kem ly vừa đi theo phương ba ba hướng về sân bay mà đi tâm tình của nàng giống như trên mặt biển c h i n biển vui vẻ n h ả y cỡng đến nỗi mụ mụ đánh đòn p h i ề não sớm đã bị nàng quên ở sau gót ra ra ra ra tỉ tỉ các nàng tới nhà chúng ta muốn đợi bao lâu thời gian a ta cũng không do lắm bất quá nên muốn đợi cho tết xuân về sau đi vậy chúng ta không đi lão n ạ i mãi, mãi trong nhà qua tết sao đúng thế năm nay tất cả mọi người tại nhà chúng ta ăn tết con heo nhỏ nghe vậy ngây ngẩn cả người làm sao vậy ngươi không chào đón a phương ba ba kỳ quái hỏi con heo nhỏ lắc đầu sau đó thở dài nói ta còn nghĩ đi lão n ạ i mãi, mãi trong nhà trượt tuyết đâu chờ ăn tết về sau ngươi đi thái mộ ra nhà bọn họ bên kia thời tiết lạnh có khả năng có thể trượt đến tuyết đến lúc đó để cho ngươi ba ba dẫn ngươi đi con heo nhỏ nghe vậy lại vui vẻ trên đường đi hát ngao ngao phương ba ba nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng trong lòng cũng không tự chủ đi theo vui vẻ không nói ra được n g ọ t nào cùng hai tử như vậy cùng một chỗ sinh hoạt mỗi ngày đều đáng để mong chờ t r ư ơ n một nghìn chín mươi tám nghiên hội một c h ư ơ n một nghìn chín mươi tám nghiên hội thượng đông đông đông ba ba ngay tại công tác phương viên nghe thấy ngoài cửa con heo nhỏ tiếng đập cửa trong lòng có chút kinh ngạc con heo nhỏ lúc nào như thế có lễ phép vào cửa còn biết góc ử a tiến đến sau đó chỉ thấy da da đẩy cửa đi đến sau lưng còn đi theo con heo nhỏ bọn người chắc không được đâu cứu cứu da da rất ngoan ngoan mà kêu một tiếng thúc thúc tốt phía sau tiểu tiến h cũng đi lên phía trước kêu một tiếng tốt đều tốt quân quân cùng nhiên như đâu phương viên từ trước bàn làm việc đi ra hỏi bọn họ về nhà ta đ ồ ăn vật thả đi nơi nào con heo nhỏ vượt lên trước hồi đáp nàng càng thêm quan tâm là để ở chỗ này đ ồ ăn vật ở nơi nào nàng muốn mời ra ra tỉ tỉ và tiểu tiến h tỉ tỉ cùng một chỗ ăn đâu lập tức liền ăn cơm trưa ăn cái gì đ ồ ăn vật ra chờ ăn cơm trưa rồi nói sau phương viên có chút đau đầu mà nói ăn cơm cơm sao con heo nhỏ sờ lên bụng nhỏ cảm giác còn không quá đói à như thế nào thời gian trôi qua nhanh như vậy đâu ra ra cùng tiểu tiến đói bụng sao phương viên hướng hai cái tiểu khách nên hỏi các nàng trước k i a a n v ị máy bay tới l ộ c thị có khả năng không ăn điểm tâm ăn một cái bánh mì ra ra ở bên cạnh nói đã như vậy chúng ta đi ăn cơm phương viên may mà dẫn các nàng cùng đi nhà ăn khá lắm lần này phương viên cùng đứa bé vương một dạng đằng sau lập tức đi theo sáu cái tiểu t h í hải con heo nhỏ đi theo ba ba phía sau c á i m ông nhìn thấy cái kia rộng lớn bóng lưng lại quay đầu nhìn thấy sau lưng ra ra các nàng đ ỗ n g nhiên một phát bắt được phương viên phía sau vật áo mở xe lửa con heo nhỏ nói ra ra các nàng lập tức sắp xếp xếp hàng một cái chảo một cái chúng ta có thể hay không không chơi cái này phương viên nói hắn một cái đại l ã o bản ở công ty cùng tiểu thí hải chơi mở xe lửa mặc dù không nói được mất mặt nhưng l ạ i y nguyên cảm thấy có chút n g â y thơ ta muốn chơi a con heo nhỏ đáng thương nhìn xem hắn thật sự là bắt ngươi cái này bé heo không có cách nào tiểu h ỏ a xa xuất phát đi ố ố ầm ầm trên đường đi nhân viên công tác đều dùng ánh mắt như vậy nhìn xem hắn phương viên toàn bộ làm như nhìn không thấy càng nhiều người lại là dùng di động len lén, lén vỗ xuống tới sau đó phát vòng bằng hữu cùng người ồ đây đại khái là trên thế giới tất cả nữ nhi trong suy nghĩ lý tưởng nhất ba ba a đây là trên mạng nóng bỏng nhất một đầu bình luận lấy được phần lớn người nhận đồng đương nhiên phương viên cũng không biết những cái này trên đường đi mở ra tiểu hỏa xa lái đến nhà ăn chờ đến nhà ăn lưu hướng hồng cùng cái khác hai cái nhân viên công tác hỗ trợ bằng không cái này mấy tiểu t ử kia phương viên một người vẫn đúng là không nhất định vội vàng tới chỉ chốc lát ninh ngữ đình cùng tống tuyết tới các ngươi chơi thì chơi không thể q u ấ y n h i u cha nuôi công tác ca các nàng cũng nhìn thấy trên mạng tin tức không có việc gì các nàng đều rất ngoan phương viên vừa cười vừa nói đúng chúng ta đều rất ngoan con heo nhỏ dơ cao nàng nữa l ờ i t h ề son sắt mà nói ăn cơm xong cùng ra ra tỉ tỉ các nàng đi vị trị trung tâm chơi đi đừng lại trong công ty chạy tới chạy lui phương viên d ạ n dò tốt đát con heo nhỏ đáp ứng rất thẳng thắn từ khi ra ra các nàng đến sau đó con heo nhỏ tới công ty số lần rốt cũng ít bất quá hiểu san cùng đậu đậu cũng bị tiếp nhận đi mỗi ngày một đám tiểu bằng hữu chơi không biết nhiều k h o á i hoạt nhưng trên thực tế trong nhà gà bay chó chạy lam thải y h i ệ đang có mang thực sự không chịu nổi trực tiếp chạy về nhà mẹ để ở đi mỗi ngày chỉ có lúc ăn cơm mới trở về như vậy chẳng những thanh tĩnh ăn ngon uống ngon ngủ cũng tốt phương viên cũng liền tùy nàng bất chi bất giác đến phương làm tập đoàn niên hội thời gian nhưng từ khi ba ngày trước phát một cái niên hội thông chi sau đó cái khác một chút tin tức cũng không có cái này để cho đám người càng thêm tò mò ngay nọ buổi chiều chu tiểu nhã các nàng bộ mỹ thuật mấy người cùng kim diệu c h ì n h tự bộ mấy người kết bạn đi vào lộc thị trung tâm thể dục trung tâm thể dục bên ngoài chính là đơn giản bố trí một chút cũng không phải là rất long trọng đám người thấy không khỏi có chút thất vọng không phải đâu phương viên đang làm cái gì phương làm tập đoàn hiện tại quy mô như thế lớn niên hội tổ chức một mạc như vậy nếu như chuyển ra đi nhiều mất mặt phương tổng khẳng định có phương tổng suy tính ngươi cái này đầu góc h e o cũng đừng có đón m ỏ đi thôi trước vào xem một chút đi nói không chừng bên trong bố trí siêu huyễn lúc này lại có những ngành khác người đến chờ bọn hắn đi đến sân vận động cửa ra vào chỉ thấy mấy tổ bảo an nhân viên dùng một cái quét hình trang bị quét hình đám người thẻ công tác làm cái gì vậy tất cả mọi người rất n g h i hoặc từng cái xếp hàng không nên c h n l ớ n mời tự giác đưa ra thẻ công tác sau đó bọn họ chỉ thấy nghiệm chứng thông qua sau đó có nhân viên công tác chuyên môn phái phát một vật bằng nhãn hiệu lĩnh lễ vật sao là cái gì trước ả đó ề u tò mò công l ty đã ra khỏi thông chi bằng thẻ công tác tiến vào hội trường nhiều lần cường điệu mang thẻ công tác ta chỗ này lại nhấn mạnh một lần bằng thẻ công tác nhận lấy giả lập kính mắt mỗi người một bộ đây là công ty niên hội một trong phúc lợi niên hội phía sau cũng sẽ không thu hồi cho nên mời không mang thẻ công tác nhanh đi về lấy chớ có trách ta không cho các ngươi nhắc nhở hiện trường rất nhiều người đã cầm điện thoại di động lên thông chi đồng sự cùng bằng hữu tới niên hội ngàn vạn nhớ kỹ mang thẻ công tác hiện trường đội ngũ bên trong c ả n g có mấy người liền xông ra ngoài xem ra thật là có người quên đi mang thẻ công tác phương l a m tập đoàn thẻ công tác không chỉ là có ảnh chân dung tính danh cùng bộ môn chức vụ tin tức nó bên trong còn có một viên chịp thông minh phương nam tập đoàn quản lý tự động trung tâm cũng chính là thông qua chịp tới đối với công nhân viên tiến hành chứng nhận cùng quản lý cho nên thẻ công tác phi thường trọng yếu chờ bọn hắn tiến vào trung tâm thể dục phát hiện trung tâm thể dục cũng không thế nào bố trí chính là dựa theo các bộ môn vẽ lên khu vực sân khấu trung ương cũng chỉ là đơn giản xây dựng một chút lộc thị trung tâm thể dục là cái trong phòng sân thể dục cũng là lộc thị lớn nhất sân thể dục nhưng lộc thị dù sao thể lượng cũng là ở chỗ này nói là lớn nhất cũng lớn không đi nơi nào bất quá phương làm tập đoàn nhân viên ngồi xuống dư xài các công nhân viên càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ trong tay giả lập kính mắt cái này giả lập kính mắt so trên thị trường đem bán càng thêm đơn giản dễ dàng so chân chính kính mắt cũng nặng không có bao、nhiêu. trừ cái đó ra còn có một bộ cái nút hai một cây số liệu tuyến vô cùng đơn giản năm giờ chiều mười tám điểm toàn bộ hội trường ánh đèn bỗng nhiên trở tối không đợi đám người kinh hô chỉ thấy phía trước sân khấu một c h ù m quang mang từ trên trời r i á n g xuống phương lam tập đoàn si .E. hoàng hạo đông thân ảnh xuất hiện ở chính giữa sân khấu